Quy 1 chương 460, đưa tặng võ kỹ. Chương 456, đưa tặng võ kỹ. Cùng một thời gian, Thiên Nguyệt cung chủ nằm trong tay pháp sư cùng, đã tiến vào một trận mới hội nghị thương thảo bên trong. Mà lần này sự tình thương thảo hệ tâm, chính là Tô dạng. Hội nghị này bên trong, cô trưởng lão, Hàn Đình cùng toàn bộ pháp sư cung cao tầng, tất cả đều thân ở chỗ này. Bất quá giờ này khắc này, nét mặt của bọn hắn lại là vô cùng nghiêm túc, nhất là Hàn Đình, biểu lộ căng cứng. Lúc đầu hắn đạt được Thiên Bắc học viện lợi ích, lẽ ra vui vẻ, nhưng là bây giờ lại là nửa điểm đều không vui. Tin tức vô cùng sát thực sao? Trầm mặc có một hồi, Hàn Đình mới nặng nề nói, "Cái này, tin tức Thiên Chân Văn Sắc." Một trưởng lão do dự một chút nói, "Nghe tới trưởng lão này, cô trưởng lão thủy cười một tiếng, "Ta đã sớm nói, lựa chọn thiên bác học viện, mà từ bỏ Tô giả, các ngươi sớm muộn cũng sẽ hối hận. Chỉ là không nghĩ tới, một ngày này đến nhanh như vậy." Hàn Đình, hiện tại từ bỏ Tô giả, ngạnh sinh sinh đem Tô Dạ chắp tay lui qua Cửu Giàng cung chủ nơi đó đi, ngươi phải gánh vác mặc cho toàn trách." Nghe nói như thế, Hàn Đình tự nhiên ngồi không yên, tức giận nói, "Chỉ là một cái cao giai pháp sư mà tôi." Chúng ta cung trong chẳng lẽ còn thiếu khuyết cái này, Tô Dạ một cái cao dài pháp sư không thành. Ha ha, chúng ta cung nội tự nhiên không thiếu hụt một cái cao dài pháp sư, nhưng ngươi tìm cho ta một cái trẻ tuổi như vậy cao dài pháp sư đi. Cô trưởng lão Hàn khí bước người đạo. Hắn đã sớm nhìn chúng Tô Dạ tiên phú, hắn cảm thấy chỉ cần tại hắn bồi dưỡng phía dưới Tô Dạ sớm tối có một ngày có thể đạt tới cao giai pháp sư tiêu chuẩn. Nhưng là bây giờ đến xem, hắn hoàn toàn vẫn là đánh giá thấp Tô Dạ, ai có thể nghĩ đến Tô Dạ rời đi bọn hắn pháp sư mới ngắn như vậy thời gian, liền trở thành cao giai pháp sư. Tiên phú như vậy, như thủy chuẩn này, bọn hắn đến cùng bỏ lỡ một cái, như thế nào cơ hội thật tốt. Hàn Đình nghe tới cô trưởng lão lời nói, trong lúc nhất thời muốn giải thích, mà không nói gì biện giải. Cô trưởng lão lửa giận thiếu đốt, "Hàn Đình, ngươi chắp tay đem một cái nguyên vốn thuộc về chúng ta pháp sư cung đỉnh cấp trời mới đưa đến khát pháp sư cung thì thôi, còn để chúng ta pháp này sư cung triệt triệt để để đắc tội Tô Dạ. Ngày sau Tô Dạ sáng tạo ra cái dạng gì vô kỹ, sợ là chúng ta pháp sư cung ngay cả phần đều không có, cái này trọng tội, làm sao gánh?" "Chỉ là một lựa chọn sai lầm mà thôi, ta có tội gì?" Hàn Đình cắn răng nói. "Ha, ha có tội gì a Hàn Đình?" Ta và ngươi không có gì tốt giải thích, đợi đến Thiên Nguyệt cung chủ đại nhân khi trở về, ta sẽ như thực hướng lão nhân ra ông ta báo cáo, tới lúc đó, hy vọng ngươi còn có thể ổn thỏa mình bây giờ đại trưởng lao vị trí đi." Cô trưởng lão ha ha cười nhẹ một tiếng, không tiếp tục để ý Hàn Đình cái gì. Hàn Đình nghe tới cô trưởng lão lời nói, cả người thân thể run lên, đều phản phất sụp đổ một dạng ngã xuống. Hắn vừa rồi đúng là cưỡng từ đo lý, nhưng bây giờ nghe Thiên Nguyệt cung chủ mấy chữ lúc liền biết, cô trưởng lão lời nói cũng không phải là nói chuyện giật ân. Nếu quả thật để Thiên Nguyệt cung chủ biết Tô Dạ dị, mà hắn làm ra lựa chọn về sau. Hết vậy, coi như toàn xong. Không chỉ là Đông đảo Pháp sư cung biết được việc này, liên đới còn lại các thế lực lớn, cũng là hoàn toàn hiểu rõ Tô Dạ gia nhập Pháp sư cung một chuyện. Trong đó, tự nhiên đang có Thiên bác học viện. Cái này Tô Dạ lại vậy mà gia nhập Pháp sư cung bên trong. Minh Phượng trưởng lao răng ngà thẳng cắn, tân cửu mục thân sắc băng lãnh, chuẩn xác mà nói là âm trầm. Khi biết đến Tô Dạ gia nhập đế cung, hắn mặc dù ngoài ý muốn, nhưng tổng thể đồng thời sẽ không cảm thấy như thế nào. Thế nhưng là biết Tô Dạ vậy mà gia nhập Pháp sư cung về sau, hắn cố gắng bảo trì bất luận tâm, lại rất khó lại không có chút nào dao động. Tô Dạ gia nhập Pháp sư cung bên trong thì đại biểu chúng ta không có khả năng tại ngoài sáng bên trên không kiêng nghề gì như thế đối phó hắn." Một bên một cái Thiên bác học viện trưởng lão lo lắng nói. Minh Phượng trưởng lão khẽ đều nói, "Cũng chỉ là không có cách nào như thế trắng trận đối phó hắn mà thôi, chỉ cần chúng ta tìm lý do hợp lý, tiền trạng hậu tấu, đến lúc đó pháp sư Cung lại sao dám bắt chúng ta thế nào?" Ngâm miệng. Tần Cửu Mục ánh mắt lạnh lẽo. Minh Phượng trưởng lão toàn thân khẽ run rẩy, hơi khẩn trương lên. Nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy Tần Cửu Mục như thế. "Minh Phượng, nếu như không phải ngươi, chúng ta như thế nào đi nữa, cũng sẽ không cùng Tô Dạ náo đến tình trạng như thế." Tần Cửu Mộc lạnh lùng nói ra trên đảo xuống dưới, đem đại đế cung xung quanh võ giả toàn bộ rút lui, còn có lệnh truy nã, cũng nhất nhất thu hồi đi. Viện chủ, hoàn toàn không có cần thiết kiêng kỵ như vậy kẻ này a tiểu tử này chỉ là một cái pháp sư mà thôi, pháp sư cung lại bồi dưỡng tại nó, nó đối tại chúng ta Thiên bác học viện cũng không có đặc biệt lớn gì uy hiếp. Về phần đế cung, chúng ta cũng căn bản không e ngại đế cung, mà lại nó huyền cơ thạch kiểm chắc tại kia đặt vào đâu, đế cung như thế nào ngốc như vậy hồ hồ bồi dưỡng tại nó. Minh Phượng trưởng lão quát. Tân Cửu Mộc khí nói, "Minh Phượng trưởng lao, kiểm là dùng lừa gạt người khác, ngươi chẳng lẽ đem mình cũng lừa sao?" Tô Dạ tại Huyền Cơ trên đá kiểm trắc đến cùng là bao nhiêu, chính ngươi không rõ ràng sao?" Minh Phượng trưởng lao mặt người, lúc này mới nhớ lại, Tô Dạ chân chính Huyền Cơ thạch kiểm trắc điểm số đến cùng là kinh khủng bậc nào. "Đế Cung thế lực đích xác không bằng chúng ta, nhưng chẳng lẽ bởi vì này chúng ta còn muốn toàn phương vị cùng Đế Cung khai chiến không thành?" Tân Cựu Mục lạnh lùng nói, thậm chí muốn chửi ầm lên. Lúc ấy, hắn thủyu bất nên tin vào Minh Phượng trưởng lao giật dây. "Viện chủ đại nhân, chúng ta bây giờ đã triệt để đem Tô Dạ đắc tội chẳng lẽ cứ như vậy đem thảm vứt bỏ rồi? Từ bỏ tự nhiên không đến mức, bất quá, là muốn mời lao tội xuất quan, hướng nó xin phép một chút việc này." Tần Cựu nụ thở dài. Cứ như vậy, mấy ngày sau, nếu như Tử Mảnh quan sát, liền có thể phát hiện, Thiên bác học viện đã đem an bài tại đế cung trùng quanh thành viên đều rút lui, nguyên bản tuyên bố bên ngoài lệnh truy nã, cũng là từng cái thu hồi. Tự hồ, cho tới bây giờ đều chưa từng xảy ra truy nã Tô giả một chuyện. Tô giả danh khí, ở Trung Châu bên trong càng là nước lên thì thề lên. Mà Tô giả bản nhân, đã sớm cùng Diệp Ưu Liên trở lại đế cung bên trong. Tại đế cung bên trong, Tô giả danh khí càng là tại mấy ngày bên trong, trèo lên đạt phong. Tất cả đế đệ tử đều biết, Tô Dạ mấy ngày trước đây tại pháp sư cung, lấy cực cao tư thái. Thu hoạch được cao giai pháp sư thân phận, trở thành pháp sư cùng một viên. Bất quá Tô Dạ trở về về sau mấy ngày nay, lại là điệu thấp vô cùng, không có người biết nó làm cái gì, khiến cho không ít nghĩ phải xem thử xem Tô giả người, trong lòng không khỏi là ngứa một chút vô cùng. Hôm nay lúc này, Tô giả cùng Diệp Ưu Liên ngồi cùng một chỗ. "Ưu Liên, canh giờ không sai biệt lắm, tuyên bố ra ngoài đi." liền nói, "Hôm nay buổi trưa, ta sẽ tại đế cung vào núi, công khai đưa tặng mình một môn võ kỹ 104." Tô Dạ mỉm cười. Diệp Ưu Liên tự nhiên biết phải làm sao, nhẹ nhàng nói, "Thiếu chủ giao cho ta là được." Kế hoạch của hắn ở thời điểm này cũng liền muốn chính thức triển khai. Hắn cùng Diệp Tu danh ký chi chiến, cũng chính là vào lúc này, mới mở màn, Quy một chương 461, người đường, ta cũng đưa. Chương 457, người đường, ta cũng đưa. Diệp ưu liên hiệu suất làm việc, Tô Dạ vẫn luôn rất tin được. Thứ nhất là đối phương năng lực, thứ hai là đối phương tại đế cung hy vọng, loại chuyện này tin tức một tuyên truyền đi, lập tức liền dẫn tới toàn bộ đế cung thế hệ trẻ tuổi thiên tài chú ý. Đưa tặng võ kỹ. Chúng ta tựa hồ cũng không thiếu hụt võ đi. Bất quá nghe nói là Tô Dạ đưa tặng, Tô Dạ nghe nói trước đây không lâu lấy được cao giải pháp sư danh xưng. Cao giai pháp sư võ kỳ à? Chúng ta đế cung bên trong lại không phải là không có cao giai pháp sư cấp bậc võ kỳ, bắt đầu so sánh, còn chưa nhất định ai càng tốt hơn một chút càng kém một chút đâu. Cái này tô dạ dự định bố thí chúng ta đây. Hắc hắc, đưa tặng võ kỳ có thể có cái gì tốt võ kỳ, vẫn là đừng quá coi ra gì, ta nhưng không cảm thấy tô dạ sẽ có tốt như vậy trong lòng. Trong lúc nhất thời, không ít tiên tài đều là ôm lấy thịt mui coi thường thái độ, tại bọn hắn mà nói, đế cung dự chữ có không ít cao giai pháp sư cấp bậc võ k� Tô Dạ có lẽ trẻ tuổi như vậy có thể lấy được cao như vậy thành tựu rất là khó được, nhưng lại không có nghĩa là bọn hắn liền nhất định phải truy sùng Tô Dạ cái gì. Tại bọn hắn mà nói, Tô Dạ càng ưu tú, bọn hắn ngược lại càng cảm thấy trong lòng chán ghét tôi. Bất quá cũng không ít người duy trì hiếu kỳ trong lòng, dự định tiến đến ngắm cảnh một hai. So ra, chỉ có số ít người là thật muốn nhìn một chút Tô Dạ đưa tặng võ khí, đến cùng có gì năng lực. Cứ như vậy, rất nhanh liền đến buổi trưa thời gian. Tô Dạ cùng Diệp Ưu Liên, cùng một thời gian đi tới vọt núi. Chính là đi tới vọt núi thời điểm, Tô Dạ trực tiếp bày cái vị trí, cùng Diệp Ưu Liên ngồi cùng nhau. Diệp ưu Liên một đôi mắt đẹp quan sát bốn phía có chút không vui mà nói thiếu chủ người tới tựa hồ cũng không phải là đặc biệt nhiều tô giả tự nhiên cũng chú ý tới những này lấy diệp ưu Liên vi vọng phát tán ra tin tức toàn bộ đế cũng khẳng định đều biết hiện tại đến như vậy nhiều một chút người đến một chút cũng liền mấy trăm người bộ dáng diệp ưu Liên trong lòng cảm thấy không hài lòng cũng là rất bình thường cái này mấy trăm người bên trong chính thành là hướng về phía nơi tới còn có nửa thành là ngắm nhìn thật chính là muốn ta vũ kỹ này chỉ sợ cũng chỉ có nửa thành không đến mà tôi tô giả sờ sờ cái mũi ít như vậy thiếu chủ thế nhưng là cao giai pháp sư a Diệp Vũ Liên lông mày nhíu lên. Tô giả sướng cười nói, nếu như ta là linh đạo pháp sư, khả năng còn sẽ đưa đến một chút tốt hiệu quả, cao giai pháp sư, chỉ sợ chỉ sẽ khiến càng nhiều thiên tài phản cảm đi. Thiếu chủ kia vì cái gì còn phải làm như vậy? Diệp Vũ Liên môi đỏ khẽ mở, ngữ khí rét lạnh mà hỏi, ta hiện tại vô luận như thế nào làm, gây nên đế cung những đệ tử này phản cảm đều là chuyện rất bình thường. Tô giả dối lưng một cái, tựa hồ bị những này đế cung thiên tài chán ghét không có chút nào bối rối, ngược lại còn cảm thấy tràn đầy tự tin, năm chắc thắng lợi trong tay. Diệp Vũ Liên rất thông minh, nhưng lúc này nhưng cũng nhìn không thấu Tô Dạ trong nội tâm ý nghĩ. Không biết Tô Dạ tự tin, đến cùng nguồn gốc từ nơi nào. Tô Dạ mắt nhìn thời gian không sai biệt lắm, đứng dậy chắp tay nói ra, "Ta hôm nay muốn đưa ra môn võ kỹ này tên là một kiếm sơn hà phá, này một kiếm sơn hà phá, chính là ta tiến giai trung giai pháp sư lúc, chỗ thi triển võ kỹ." Hôm nay Miễn Phi đưa tặng 104, nếu có cảm thấy hứng thú các vị, có thể đến đây nhận lấy. Tô Dạ đem một kiếm sơn hà phá võ kỹ đặt ở trên mặt bàn. Thiếu chủ, môn võ kỹ này lợi hại như thế, ngài cứ như vậy đưa tặng rồi." Diệp Vũ Liên khuôn mặt lạnh như băng bên trên, có mấy phần không hiểu. Nàng thế nhưng là rất rõ ràng Tô Dạ môn này lợi hại." Nếu như là Tô Dạ tự sáng tạo, đưa đến pháp sư cùng, giá trị liên thành, pháp sư cung tất nhiên cảm thấy rất hứng thú, nhưng bây giờ Tô giả trực tiếp đưa ra đến. Tô giả nhếch miệng lên, mỉm cười nói, ta từ có chừng mực. Hắn tự nhiên không có khả năng đem vũ kỹ này toàn bộ pháp môn tu luyện lấy ra, chỉ là lấy ra một nửa mà thôi. Hiện tại hắn dứt lời hạ, không ít người đều ở vào vây xem bên trong, nửa ngày qua đi, mới vụn vặt lẻ tẻ đứng ra mấy người. Ta nhận lấy một phần đi. Ta cũng nhận lấy một phần. Những này đế cung tiên tại đến đây nhận lấy, trên mặt cũng không có gì mang đến ý nghĩ, lấy xong võ khí quay thân đi, căn bản không có thêm lời thừa thái. Hiển nhiên, đại đa số chỉ là ôm thử một chút cùng tò mò ý nghĩ mà thôi. Rất nhanh, một thời gian uống cạn chung trà quá khứ, đến một chút xuống tới, tổng cộng đến đây nhận lấy võ khí người, cũng chỉ có 8 người mà thôi. Diệp ưu Liên biểu lộ băng lánh, đối với nàng mà nói, Tô Dạ kinh ngạc, tâm tình của nàng cũng khó có thể vui vẻ. Tô Dạ lại là tiểu dung vẫn như cũ, tiếp tục chờ đợi. Cùng hắn dự liệu không sai biệt lắm, trước tới đây chân chính con mắt ngắm lấy võ khí, sợ là còn không có ngắm lấy Diệp ưu Liên hơn nhiều. Cứ như vậy, lại trơ một chén chênh lệch thời gian, võ chỉ là ra ngoài hai bản. Cũng chính là lúc này, một thanh niên nam tử thân ảnh dẫn một đại bang người xuất hiện tại nơi đây. Nam tử này cũng không phải là người khác, chính là Diệp Tu. Diệp Tu dẫn một đám người xuất hiện ở đây, hiển nhiên là chạy Tô Dạ nơi này đến. Ha ha ha, Tô Dạ huynh đệ, ta nghe tới ngươi tới nơi này đưa tặng võ khí. Liền trước tới đây xem một chút, bất quá, người vũ khí này tựa hồ đưa tặng chẳng ra sao cả Diệp Tu cười nhạo không tôi nói, thanh âm nhẹ mai, không có bất kỳ cái gì lưu tình. Tô giả biết Diệp Tu là tìm đến mình phiền phức, thản nhiên nói, cái này cũng không nhọc đến phiền Diệp huynh lòng. Diệp Tu lạnh hừ một tiếng, Tô Dạ muốn cùng hắn tranh đoạt công chủ chức vị. Hắn tự nhiên không cần thiết cùng Tô Dạ lưu tình cái gì. Muốn hay không, ta giúp các ngươi chia sẻ mấy quyển võ kỹ. Các huynh đệ, các ngươi nhìn Tô Dạ huynh đệ võ kỹ tựa hồ đưa đều đưa không đi ra à, như thế không đáng tiền. Các ngươi coi như nhặt đồ bỏ đi một dạng nhặt mấy quyển như thế nào?" Diệp Tu tùy ý cười nói. Diệp Vũ Liên ngữ khí rất lạnh, "Thật có lỗi, người của ngươi chúng ta không tiễn." "Ha, ha ngươi cho rằng ta thật hiếm có vũ khí của ngươi? Chỉ là nhìn vũ khí của ngươi thực tế đáng thương không ai muốn mà thôi." Diệp Tu cười lên ha ha. Hắn nụ cười này, sau lưng người cũng đều đi theo cười, trong lúc nhất thời tiếng cười bồi hồi, Tô ngồi ở chỗ đó Phạng Phật một nháy mắt trở thành trò cười. Tô giả bị Diệp Tu như thế chế nhạo, không có chút nào bối rối, thời gian còn dài mà, ta không nóng nảy. Cũng đúng, thời gian còn dài mà. Diệp Tu liếm môi một cái, đã vũ khí của người đưa không đi ra, ta liền đưa chút võ khí đi, các vị đế cùng các sư huynh đệ, ta Diệp Tu hôm nay nơi này làm chủ, có thể miễn phí đưa Long Du rồng 12 kiếm 100 bộ. Du Long 12 kiếm. Đây chính là cao giai pháp sư cấp bậc võ khí a. Diệp Tu sư huynh quá hào phóng. Diệp Tu cười nhạo mà lên, Tô Dạ mục đích lại không quá rõ ràng, đơn giản chính là muốn dùng cái này biện pháp vì chính mình góp nhặt danh khí thôi. Nhưng là nơi nào có dễ dàng như vậy, hắn cùng nhà mình sư phó mặc dù cảm thấy năm chắc thắng lợi trong tay, nhưng lại sẽ không kinh định. Tô giả nhất cử nhất động bọn hắn đều nhìn ở trong mắt, Tô giả động, hắn cũng động. Hiện tại Tô giả đưa võ kỹ, hắn cũng đưa, mà lại hắn tặng võ kỹ là bên ngoài định nghĩa vì cao giai pháp sư cấp bậc võ kỹ, hắn ngược lại là muốn nhìn Tô giả kết thúc như thế nào. Quy 1 chương 462, bước tiến chốt. Chương 458, bước tiến tốt. Lá sửa rơi, hiển nhiên đưa đến cực kỳ tốt hiệu quả. Tất cả mọi người rất rõ ràng Du Long 12 kiếm, đây chính là đế cung đỉnh cấp tuyệt học, có thể có tư cách học được người không nhiều. Có thể một hơi xuất ra 100 bộ da, chỉ sợ cũng liền thân là chẩn trưởng lão đồ đệ Diệp Tu, có tư cách này. Mọi người ai sẽ sóng tốn thời gian? Diệp Tu sư huynh, ta muốn học. Diệp Tu sư huynh, đưa ta một bản, nhất định phải đưa ta một bản a. Những này đế cung tiên tài phảng phất như bị điên, từng cái nhịn không được hãn giọng hô lên, thậm chí chen chúc tiến lên, đem Diệp Tu làm thành một đoàn. Diệp Tu mắt thấy ở đây, cười càng thêm trướng dương. Hắn muốn chính là cái hiệu quả này, hắn muốn hung hăng thất bại tại Tô gia, làm cho đối phương biết, tại đế bên trong cùng mình đấu, không, có cửa đâu. Không muốn tranh đoạn, mọi người muốn linh võ liền sau 3 canh giờ. Tại ta chỗ ở nhận lấy, tới trước được trước, nhưng nhưng liền không có. Diệp Tu nói xong lời này, chế giễu nhìn Tô Dạ một chút. Bởi vì hắn nói xong lời này, phía sau đã cùng một hàng dài đội ngũ, đều là hộ tống hắn đi lấy võ khí. Hắn muốn nhìn một chút Tô Dạ đến cùng là đến cỡ nào tuyệt vọng, bất quá đáng tiếc, Tô Dạ từ đầu đến cuối đều biểu hiện vô cùng tỉnh táo, hào không dao động. Cho dù là nhìn thấy sau lưng của hắn hải lượng đám người lúc, đối phương cũng là mặt không biểu tình, tựa hồ ép căn bản không hề bị hắn quấy nhiễu được may. Cái này khiến Diệp Tu biểu lộ lạnh lẽo tại, cái này Tô Dạ, còn tại dạ vở dạ vì sao? Ha, ha ta ngược lại là muốn nhìn người còn có thể trang bao lâu. Diệp Tu nên ngang rời đi, mà nó linh đi người đã chiếm cứ đến vây xem Tô Dạ đám người hơn phân nửa. Nguyên bản toàn bộ vọt núi còn có như vậy một số người là chạy Diệp Ưu Liên đến, hiện tại lại nhìn, đã là chỉ có chút ít mười mấy người, hơn nữa còn đều là dự định chuẩn bị rời đi. Diệp Ưu Liên thần sắc như sương, "Thiếu chủ, chúng ta bây giờ phải làm sao? Người cũng đã bị Diệp Tu cướp đi." "Không nóng nảy, chờ lấy chính là." Tô Dạ hai tay ôm cái hốc, lặng lặng chờ. Cái này nhất đẳng, chính là một ngày một đêm thời gian. Một ngày một đêm qua ngược lại cũng không phải là không có thành quả, chứ trước đây tặng đưa ra ngoài võ kỹ bên ngoài, lại đưa ra ngoài bảy bản. Mắt thấy một ngày thời gian trôi qua, Tô Dạ lúc này mới bề ngoài đứng dậy, ưu liên đem tin tức lan rộng ra ngoài, nhưng phẩm là thu được vũ ký của ta người, đều có thể trước đến chỗ của ta miễn phí bị ta chỉ đạo. Thiếu chủ, sẽ có người có muốn tới không?" Diệp Ưu Liên hỏi. "Sẽ." Tô giả tự tin cười một tiếng, "Ưu Liên, ngươi cảm thấy ta đưa ra võ kỹ, cùng cái này Du Long 12 kiếm so ra như thế nào?" "Thiếu chủ võ ta gặp qua, ta cảm thấy thiếu chủ càng mạnh một chút." Diệp Vũ Liên nói: "Không, Tô giả nhẹ nhàng lắc đầu, ta môn này một kiếm sơn hà phá, trên bản chất cũng chính là cao giai pháp sư cấp bậc võ kỹ mà thôi, so với Du Long 12 kiếm đồng thời không có cái gì ưu thế. Thế nhưng là, chân chính tu luyện Du Long 12 kiếm người cùng ta đấu pháp, quả quyết đấu không lại ta. Vì sao?" Diệp Vũ Liên kinh ngạc, bởi vì một kiếm sơn hà phá chính là ta tự sáng tạo, mà Du Long 12 kiếm không phải bọn hắn tự sáng tạo. Cho nên dù là ta một kiếm sơn hà phá bản chất chỉ có thể định nghĩa vì cao giai pháp sư võ kỹ, ta thi triển này võ sợ là người khác sử dụng linh đạo pháp sư cấp bậc võ cũng không phải ta đối thủ." Tô Dạ mỉm cười nói, "Tự sáng tạo võ ký cùng học tập người khác võ ký là hai chuyện khác nhau. Tự sáng tạo võ ký, là thích hợp nhất chính mình, mà tu luyện người khác liền hoàn toàn không giống." Thiếu chủ có ý tứ là, ngươi có thể chỉ điểm bọn hắn học tập một kiếm sơn hà phá, mà Diệp Tu lại làm không được. Diệp Vũ liên hỏi, "Không sai bị lắm, coi như Diệp Tu có thể chỉ điểm, hiệu quả cùng ta cũng hoàn toàn khác biệt. Bởi vì vũ ký này không phải hắn tự sáng tạo, mà lại hắn chỉ điểm tới sao?" Tô Dạ nói đến đây, cười ha ha một tiếng, lúc này, nhân số ít ưu thế liền thể hiện ra. Tô Dạ đứng dậy đi, gần 2 tháng không dài, hiện tại còn lại tháng sau nhiều một chút, một môn võ kỹ nơi nào tốt như vậy học. Cho nên, ai chỉ điểm càng tốt hơn, ai liền chiếm như thế, dù là ta chỉ có một người chỉ điểm, trận chiến này ta cũng thắng định. Tô giả miết miệng cười nói. Nói xong lúc, hắn liền vắt tay háo quay người, nên ngang rời đi. Diệp Vũ Liên có thể minh bạch một chút Tô giả kế hoạch, nhưng hắn vẫn là nghĩ không rõ lắm, Tô Dạ chí thắng điểm đến cùng ở nơi nào. Cũng chính bởi vì vậy, nội tâm của nàng mới càng phát ra chờ mong, phản phất trở lại lúc trước đi theo Tô Dạ thời điểm, bởi vì trên người của đối phương, tổng cộng là có thể thể hiện ra một chút để người dự không ngờ được tích. Đây mới là Tô Dạ chân chính bị lực chỗ. Hết thảy, liền để hắn giữa mắt mà đợi. Đào mắt, ba ngày trôi qua. Tô Dạ cùng Diệp Tu lần thứ nhất tranh phong như vậy có một kết thúc, bất quá Tô Dạ lại là hoàn toàn trở thành một trận trò cười. Rất nhiều người đều có thể nhìn ra được, Tô Dạ tại cái này sóng tranh phong bên trong, biểu hiện hoàn toàn không chịu nổi một kích. Chẳng những không có lôi kéo đến nhân khí gì, ngược lại để Diệp Tu địa vị, lại đến một tầng lầu, có thể nói là ăn trộm gà bất thành phản còn mất nắm gạo. Mà Tô Dạ thì là liên tục chờ 3 ngày, đồng thời không một người tới cửa. Điều này cũng làm cho Tô không hề bận tâm trong lòng, sinh ra một kia gợn sóng. Hà Nội với mình có tự tin, nhưng tiếp xuống nước cờ này là xuyên qua toàn bộ bố cục một bước mấu chốc nhất, một bước này nhưng nếu không có đi tốt, như vậy tiếp xuống, đem cả bàn đều thua. Tô giả nội tâm suy nghĩ ngàn vạn. Các loại, còn phải đợi thêm. Ngày thứ tư quá khứ, vẫn không có người tới. Ngày thứ năm, vẫn không có người nào. Cứ như vậy, mãi cho đến ngày thứ sáu. Rốt cục, một cái ước chừng 26-27 tuổi thanh niên nam tử, đi tới tô Dạ viện từ trước, một mặt mở mịt hỏi, tô Dạ huynh, có thể hay không tại? Số đêm đã cảm ứng được người này đến. Đối với người này có chút ấn tượng, bởi vì đối phương lấy ra mình đưa tặng một kiếm sơn hà phá. Hắn chắp tay đi tới, nghi hoặc hỏi, các hạ có ý tứ là, là như vậy, tại hạ tên là Vương Xuyên, từng học tập Tô Dạ Vinh tặng cho một kiếm sơn hà phá. Chỉ cảm thấy vũ kỹ này cao thâm mặt chắc, trong lòng bội phục không thôi, thế nhưng lại khó mà phỏng đoán căn bản, cho nên nghe tới Tô Dạ Vinh chuyển chuyển ra tin tức, không biết Tô Dạ Vinh có thể thật mượn ý chỉ điểm tiểu đệ một hai. Vương Xuyên thành khẩn không tôi đạo. Hắn kỳ thật lúc đầu cũng là không có ý định tìm Tô Dạ, mà là muốn cùng những người khác cùng đi tranh Du Long 12 kiếm 100 nhưng là không có tranh đoạt đến, để trong lòng của hắn rất là phiền muộn, chỉ có thể ôm thử một chút thái độ đi học tập Tô Dạ một kiếm sơn hà phá. Cái này một học, hắn không khỏi xâm nhập trong đó, hoàn toàn bị Tô Dạ kinh đến. Muôn Vao ký này, thực tế quá kinh người, trong đó ẩn chứa kiếm pháp chi đạo, quả thực là hắn trước kia chưa bao giờ nghe thấy, hoàn toàn không hiểu đến. Càng học tập càng cảm thấy kiếm pháp này khi thật cao thâm mật chắc, nếu như học được, hắn thực lực tổng hợp quả quyết sẽ tăng lên một mạng lớn. Nhưng mấu chốt chính là, quá khó, quy 1 chương 463, địa huyền tháp. Chương 459, địa huyền tháp. Cái này độ khó so hắn trước kia học tập bất luận cái gì một môn võ kỳ cũng cao hơn, hắn cảm giác nếu như mình cưỡng ngạnh đi học, lấy mình trước kia kiếm đạo lý niệm, chỉ sợ muốn đem kiếm đạo cảnh giới lại để thăng không ít, phương mới có thể lý giải Tô Dạ giả tại sáng tạo môn này kiếm pháp căn bản tinh túy. Kể từ đó, sợ là không biết muốn ngày tháng năm nào. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mới kìm nén không được mình, đến đây Tô Dạ trụ sở, dự định hỏi một chút đến cuối cùng. Tô giả nghe tới Vương Xuyên, mỉm cười, ta có thể chỉ đạo ngươi học tập môn này một kiếm sơn hà phá, cũng cam đoan ngươi tuyệt đối tại ta chỉ đạo hạ, có đột phá. Bất quá ta cũng đồng dạng có một cái yêu cầu. Tô Dạ huynh thỉnh giảng. Vương Xuyên đem tư thái thả rất thấp. Hắn nhìn qua Tô Dạ một kiếm sơn hà phá đi về sau, biết được Tô Dạ năng lực mạnh, đối Tô Dạ sao còn có cái gì không cung kính địa phương. Tô Dạ nói ra, rất đơn giản, Địa Viện Tháp. Địa Viện Tháp. Vương Xuyên một mặt kinh ngạc. Hắn đối Địa Viện Tháp tự nhiên rất rõ ràng, Địa Viện Tháp là đế cung nội tôi bảo một trong. Địa Viện Tháp là dùng đến đối thế hệ trẻ tuổi tiên tài tiến hành thí luyện địa phương, sông càng cao, liền đại biểu người này thực lực tại thế hệ trẻ tuổi bên trong càng phát ra gia, gia bẩy. Nơi đây Viện càng cao, liền càng nhận đế cung coi trọng, địa vị tự nhiên cũng sẽ nước lên thì thề lên. Cơ hồ mỗi một cái đế cung thiên tài đều nghị trên mặt đất huyền trong tháp, lấy được ưu dị thành tích. Bất quá địa huyền tháp độ khó cũng là tại kia bảy biển, muốn có đột phá, mười phần gian nan. Đợi đến ta đem một kiếm sơn hà phá đối ngươi chỉ điểm có sở thành quả lúc, ngươi liền muốn đi trước địa huyền trong tháp lần nữa tiến hành thí luyện. Có thể xông cao bao nhiêu, xông cao bao nhiêu, nói tóm lại, cạn kiệt toàn lực của ngươi là đủ. Tô giả nói. Nghe Tô Dạ, Vương Xuyên sờ sờ cái mũi, không nghĩ tới Tô cái gọi là đưa yêu cầu, chính là loại yêu cầu này. Tô Dạ nói đùa, coi như ngài không nói, ta cũng quả quyết sẽ đi tiến về địa tháp. Vương Xuyên chỉnh trọng nói: Như thế liền có thể." Tô Dạ mỉm cười. Nghe tới Tô giả, Vương Xuyên cũng là yên lòng, đã như vậy, vậy làm phiền Tô giả huynh. Tô giả bật cười lớn, "Vương Xuyên huynh nếu như không ngại, hiện tại liền có thể bắt đầu." Vương Xuyên nơi nào sẽ để ý, hắn 100 trăm nguyện ý a. Hai người không có bất kỳ cái gì dây dưa dài dòng, trực tiếp bắt đầu chỉ đạo huấn luyện. Tô giả đối Vương Xuyên chỉ đạo tự nhiên là tận tâm tận lực, có thể nói là đem chính mình toàn bộ lý niệm đều chuyển cho Vương Xuyên. Từ hắn tự mình chỉ đạo, Vương Xuyên thành quả tu luyện tự nhiên là từng bước mãnh thăng, hiệu quả so với bắt đầu không biết mạnh hơn bao nhiêu. Có như thế hiệu quả, Thứ nhất là Tô Dạ bản thân là một kiếm sơn hà phá người sáng lập, hắn toàn tâm toàn ý đi chỉ đạo, trên bản chất đã có hoàn toàn hiệu quả khác nhau. Trừ cái đó ra, liền chính là Vương Xuyên bản thân ngộ tính cũng tạm được, cái này cũng khiến cho Tô Dạ chỉ đạo, không có như vậy khó khăn. Lại chỉ trước mắt, liền chính là 3 ngày trôi qua. 3 ngày qua đi. Vương Xuyên hiện đang cố gắng một kiếm càn quét mà đi, ầm ầm một tiếng. Một kiếm sơn hà phá. Vương Xuyên gào thét mà ra, phối hợp kiếm pháp mà ra, linh hay như cốc, tại cả viện bên trong quân quẩn, khiến cho mặt đất đều đang run dậy. Tô Dạ thì là đứng tại Vương Xuyên cách đó không xa, một kiếm nhẹ nhàng mà đi. Đem Vương Xuyên một kiếm sơn hà phá biến thành hư ảo. Vẫn chưa được sao? Vương Xuyên nhìn xem công kích của mình bị Tô Dạ dễ như trở bàn tay hóa giải, trên mặt toát ra thở dài biểu lộ. Diệp Y Liên ở một bên quan sát, yên lặng không nói, ánh mắt chạy xuôi mấy phần thần thái. Vương Xuyên mình có lẽ cảm ứng không ra, nhưng nàng không giống, nàng có thể nhìn ra được Vương Xuyên tại Tô Dạ chỉ đạo tiếp theo kiếm sơn sông phá tăng lên. Loại này tăng lên, để nàng dần dần biết được Tô Dạ kế hoạch chốt căn bản. Tô Dạ nhìn xem Vương Xuyên thở dài biểu lộ, mỉm cười, "Vương Xuyên huynh, ngươi có thể làm đến loại trình độ này, đã không sai." Ngươi cảnh giới võ đạo là nửa bậc Huyền cũng cảnh, vốn là cùng ta kém ra không ít, mà lại chiêu này chính là ta sáng tạo, bị ta nhẹ nhõm hóa giải rất bình thường. Ngươi phải tin tưởng chính ngươi, ngươi bây giờ thi triển một kiếm sơn hà phá huy lực, cùng giai bên trong đã rất khó có người có thể tiếp được. Có mạnh như vậy sao? Vương Xuyên không quá tự tin. Ngươi bây giờ đã không sai biệt lắm trưởng không một kiếm sơn hà phá ba thành tiêu chuẩn, còn lại ngươi nhất thời bán hội cũng rất khó điều khiển học xong. Tô giả nói ra, ta có thể dạy ngươi chỉ có những này, ngươi thể tiến đến địa Huyền nếm thử một phen, nhìn xem mình phải chăng có đột phá. Vương Xuyên nghe tới Tô Dạ cho trả lời chắc chắn, trong lòng càng thêm không tự tin. Ba ngày, có thể làm cho mình có cao như vậy đột phá? Phải biết hắn trên mặt đất huyền tặc cả thật lâu đều không thể được cái gì đột phá, chỉ là ba ngày, hắn có thể có cái gì tiến bộ rõ ràng? Vương Xuyên trong lòng không quá tin tưởng, thế nhưng là Tô Dạ nói được mức này, hắn tự nhiên cũng không có lý do lại nhiều lưu cái gì. Cái này ba ngày, làm phiền Tô Dạ mình, Vương mộ được lợi rất nhiều, hiện tại liền tiến về địa huyền tháp nếm thử một hai. Vương Xuyên trong lòng cũng rất là tò mò, mình cuộc có chỗ nào tiến bộ? Tô Dạ dung ra hiệu, đưa mắt nhìn Vương Xuyên rồi đi. Thiếu chủ Chúng ta sau đó phải làm thế nào?" Diệp Vũ Liên hỏi. "Đi thôi, nhìn xem Vương Xuyên trên mặt đất huyền tháp thành quả đi." Tô Dạ chắp tay nói ra, bất quá muốn ẩn nấp một điểm, không thể để người khác biết. Diệp Vũ Liên minh bạch Tô Dạ ý tứ, đi theo Tô Dạ cùng một chỗ, liền tại Vương Xuyên sau lưng, đi tới địa huyền tháp trước. Địa huyền tháp ở vào đế cung trời tiên sơn bên trong. Tô giả đi tới lúc, Vương Xuyên đã không kịp chờ đợi tiến vào địa huyền trong tháp. Địa huyền tháp phụ cận đồng thời không có bao nhiêu người, Tô Dạ cùng trốn ở trong tối, nhìn xem cái này Vương Xuyên tại đất huyền trong tháp, Liên, huyền tháp tối cao đến bao nhiêu tầng?" Tô Dạ hỏi: "Ta tại nửa bước Huyền cung canh lúc, cũng chỉ có thể xông đến Điệu Huyền tháp đệ bát tầng mà thôi. Hiện ở đây, tạm thời chưa làm qua nếm thử." Diệp Yưu Liên Nhu hòa nói. Ồ. Vậy liền rửa mắt mà đợi, nhìn xem Vương Xuyên kết quả." Tô Dạ nhếch miệng lên. Nước cờ này đã bắt đầu đi hướng chính quy. Vương Xuyên tại Đế cung nội đồng thời không thấy được, hắn xông Điệu Huyền tháp, vẫn chưa gây nên bao nhiêu người chú ý, chỉ là số ít người đang làm quan sát. Điệu Huyền tháp đỉnh tháp có một chiếc gương, tấm gương hình chiếu, đủ để ngoại phóng đến đối diện trên núi cao. Hình chiếu bên trong, chính dễ dàng nhìn thấy Điệu Huyền trong tháp cảnh. Vương Xuyên làm nửa bước Huyền cung cảnh đế cung thiên tài, thực lực vẫn phải có, một đường quá quan trạm tướng, rất nhanh liền liên tiếp xông qua bốn tầng, một mạch mà thành. Hả? không ít người đã chú ý tới một chút. Cái này Vương Xuyên kiếm đạo cảnh giới giống như tăng lên không ít, chuyện gì xảy ra? Tuy nói kiếm đạo cảnh giới không có thực chất đột phá, bất quá lý giải không giống, trước bốn tầng dễ dàng như vậy liền qua rồi. Không ít người bắt đầu chú ý. Sau đó, Vương Xuyên rất mau tiến vào đệ ngũ tầng. Khi tiến vào đệ ngũ tầng, Vương Xuyên gặp một chút nho nhỏ phiến bất quá cuối cùng cũng là lưu loát thông qua. Ta nhớ được Vương Xuyên trước đó một tại đệ ngũ tầng đi. Cứ như vậy qua rồi. Quy một chương 464, Thế cục chuyển biến. Chương 460, Thế cục chuyển biến. Rất nhiều người đều mặt lộ vẻ kinh ngạc, Nghĩ chi không thông. Diệp Vũ Liên cùng Tô Giả tự nhiên cũng đang nhìn một màn này. Tô Giả tiểu dung chỉ lộ, tựa hồ đối với đây hết thảy cũng không có ngoài ý muốn, mà Diệp Vũ Liên thì là nghi chi không thông, thiếu chủ, cái này Vương Xuyên tựa hồ còn không có dùng một kiếm sơn hà phá đi, vì sao thực lực tăng lên nhiều như vậy? Một kiếm sơn hà phá cũng không phải kiếm đạo cảnh giới thường thường người có thể chưởng khống, nghĩ phải học được một kiếm sơn hà phá, bản thân kiếm đạo cảnh giới cũng phải có to lớn tăng lên mới được." Cố Lễ Vương Xuyên mình không cảm giác được, nhưng nó kiếm đạo cảnh giới đã tăng lên ra rất rất nhiều. Tô giả cười ha hà nói, "Kiếm đạo cảnh giới tăng lên một chút, đối sông địa huyền tháp có hiệu quả tốt như vậy?" Diệp Vũ Liên kinh ngạc hỏi, "Ta mới đầu cũng cảm thấy hiệu quả sẽ có, nhưng không đến mức lớn như vậy. Nhưng bây giờ đến xem hình chiếu, đế cũng là một cái chủ tu kiếm đạo thế lực, địa huyền trong tháp những khôi lỗi này chủ công chính là kiếm đạo. Kể từ đó, kiếm đạo tăng lên, hiệu quả liền hoàn toàn không giống." Tô giả nói, "Cái này đối với hắn mà nói tự nhiên là một một chuyện tốt." Vương Xuyên hiện tại thân ở địa huyền trong tháp, cũng là kinh hỉ và phần Hoàn toàn không nghĩ tới mình tăng lên lớn như vậy. Nguyên bản một mực hoang mang với hắn đệ ngũ tầng, lại bị cứ như vậy cho đột phá. Tầng thứ 6. Vương Xuyên dần dần có lòng tin, một thanh xuyên qua, đi tới tầng thứ 6 bên trong. Chính là đi tới tầng thứ 6 bên trong, Vương Xuyên lại trận kiếm pháp, cùng địa huyền tháp tầng thứ 6 những khôi lỗi này đấu lại với nhau, đánh khó khăn chia lìa. Tầng thứ 6, đơn thuần kiếm pháp tựa hồ có chút không đủ. Tô Dạ trên mặt đất huyền ngoài tháp phân tích. Vương Xuyên tự nhiên cũng biết những này, trong lúc nhất thời nổi giận thi triển, đem mình từ Tô Dạ tay bên trong học tập đến một kiếm sơn hà phá, cho phát huy ra. Đi. Vương Xuyên đem kiếm pháp quần quần chiến hai, một kiếm càn quét mà đi. Chỉ một thoáng, nguyên bản còn đối với hắn tạo thành không nhỏ bối rối những khối lỗi này, nhất thời bị một kiếm này càn quét xuống dưới, tính lại. Vương Xuyên mắt thấy ở đây, cả người đều hanh hít vào một hơi. Hắn nhìn xem trong tay của mình, thậm chí cảm thấy phải có chút thực tế không lớn, đây là hắn sao? Hắn vậy mà có thể đến trình độ như vậy. Tầng thứ 6 cũng bị hắn quét dọn không còn rồi. Quá mạnh, kiếm pháp này quá mạnh. Vương Xuyên kinh hỉ như điên, lúc này mới ý thức tới mình rốt cuộc nhặt một cái cỡ nào bảo vật trân quý. Hắn vẫn từng vì mình không có cấp được Du Long 12 kiếm mà giàu dĩ không vui, thật là học được Du Long 12 kiếm, hắn có thể trong ngắn hạn có hiệu quả như vậy sao? Tuyệt sẽ không. Vương Xuyên mừng rỡ không thôi, lại một lần nữa tiến lên, xông vào đệ thất tầng bên trong. Thấy cảnh này, một đám người vây xem càng phát ra bắt đầu trầm mặc. Vương Xuyên tiến vào đệ thất tầng, đây là khái niệm gì? Trong lúc nhất thời, chữ hàng người vây xem càng ngày càng nhiều. Mọi người tự nhiên cũng cũng nhìn ra được. Vừa rồi cái này Vương Xuyên thi triển tựa như là một kiếm sơn hà phá, ta tại pháp sư cung thời điểm thấy Tô Dạ thi triển qua. Dùng môn kỹ này, thông qua tầng thứ 6, Giống như thời gian qua đi Tô Dạ đưa tặng Võ Ký mới bất quá mấy ngày đi. Một kiếm này Sơn Hà Phá không phải Tô Dạ từ đệ giai pháp sư khảo hạch trung giai pháp sư là dùng Võ Ký sao? Làm sao lại lợi hại như thế? Một đám người con mắt đều nhìn ngốc, hồi tưởng lại, cảm thấy mình tự hồ bỏ lỡ thứ gì trọng yếu. Vương Xuyên còn đang tiến hành, đi thẳng tới đệ thất tầng bên trong. Đồng dạng là một trận áp chiến, cấp tốc tiến hành. Vương Xuyên thủ đoạn ra hết, bất quá lại bị những khôi lỗi này áp chế gắt gao. Đệ thất tầng nghĩ đến cũng đến đỉnh. Tô Dạ lúc đầu, Vương Xuyên kiến thức cơ bản vẫn là kém cơ biết. Một kiếm Sơn Hà Phá dù sao nó chỉ học ba thành. Đến một bước này đã tương đương có được một kiếm sơn hà phá. Vương Xuyên nổi giận mà ra, phát ra mình mạnh nhất thực lực, một kiếm mà đi. Bất quá đệ thất tầng kiếm đạo con rối hiển nhiên là khó mà xử lý một chút, một kiếm xuống dưới, chỉ là quét dọn ba con con rối, còn thừa lại hai con, Vương Xuyên đã không thể làm gì. Xem ra cũng chỉ có thể đến nơi đây. Vương Xuyên biết mình tiêu chuẩn đã đến cực hạn, không thể không từ địa huyền trong tháp rời khỏi. Đợi đến lui cách ra lúc, những người vây xem kia không khỏi là sợ hai than, con mắt nhìn xem Vương Xuyên đã hoàn toàn rời không ra. Cái này Vương Xuyên tử chỉ có thể dừng bước đệ ngũ tầng, đến bây giờ đệ thất tầng đều kém chút liều đến cực hạn, nếu như thực lực lại mạnh hơn một chút, hắn chỉ sợ có thể đến đệ bắt tầng. Lúc này mới bao lâu, ta nhớ được hắn lần trước không cam tâm dừng bước tại đệ ngũ tầng, cũng chỉ là một tháng mà thôi. Một tháng biến hóa có lớn như vậy sao? Tiểu tử này cảnh giới võ đạo vẫn là nửa bước Huyền Cung cảnh a. Rất nhiều người hoàn toàn lý giải không được, là một kiếm sơn hạ phá. Cái này Vương Xuyên trên thân Duy nhất biến hóa chính là một kiếm sơn hạ phá. Rất nhiều thiên tài đều không phải người ngu, nhạy cảm chú ý tới điểm này khác biệt chỗ. Tốt, hiệu quả đã đưa đến, chúng ta cùng có thể đi. Tô Dạ bật cười lớn, sau đó liền đợi đến người khác tới cửa là được. Diệp Vũ Liên hai mắt tỏa sáng hào quang, hộ tống Tô Dạ sau lưng, nên ngang rời đi. Tô Dạ bấm đốt ngón tay, trong vòng 3 ngày, nhất định không chỉ một người trước tới đây đòi hỏi chỉ đạo. Quả nhiên, vẫn chưa tới 3 ngày, chỉ là ngày đầu tiên, liền tới ba cái từng nhận lấy hắn đưa tặng một kiếm sơn hà phá võ ký đế cung thiên tại trước tới đây lấy muốn chỉ điểm. Về sau ngày thứ hai, lại đến 4 cái. Ngày thứ ba, chọn vẹn thêm đến 10 người. Tô Dạ nhìn thấy những này, biết phản kích lệnh đã vang lên, hắn tự nhiên không có keo kiệt, nhao nhao cho chỉ điểm. Với hắn mà nói, chỉ điểm một người cùng chỉ điểm 10 người khác biệt không lớn, chỉ là nguyên bản muốn hao phí 3 ngày chỉ điểm hoàn tất thời gian, dùng nhiều phí đến 4 ngày. 4 ngày, hắn cơ bản chỉ điểm không sai biệt lắm, chỉ có ba cái ngộ tính chẳng ra sao cả, lại dùng nhiều phí một chút thời gian. Mà còn lại bị hắn chỉ điểm thành công, chính là trực tiếp chạy đến địa viện tháp, muốn nhìn một chút đột phá của mình thành quả đi. Cái này xem xét, hiệu quả cùng Vương Xuyên Thần Linh không kém là bao nhiêu. Những ngày học tập một kiếm sơn hà phá thiên tài tại Tô Dạ chỉ điểm phía dưới, một hơi đột phi manh tiến, cơ bản đều so trước kia địa viện tháp đạt ra 1 2 tầng đột phá. Nguyên bản còn cảm thấy Vương xuyên sự tình là ngẫu như người, hiện tại rốt cục xác định là một kiếm sơn hà phá. Những thiên tài này sợ dĩ có lợi hại như vậy đột phá, toàn bộ đều là Tô Dạ một kiếm sơn hà phá nguyên nhân. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đế cung, cái này khiếp sợ tin tức cũng bắt đầu mở ra hoàn toàn. Học du long 12 kiếm thiên tài, còn còn chưa hoàn toàn bắt đầu tiến triển, học Tô Dạ một kiếm sơn hà phá võ giả, cũng đã làm ra to lớn đột phá. Nếu là một cái hai cái thì thôi, trọn vẹn hơn 10 người chứng minh, đó là cái gì khái niệm? Lúc này, tất cả đế cung trợ mới bắt đầu ý thức được, mình rốt cuộc bỏ lỡ một cái như thế nào cơ hội. Cũng chính bởi vì vậy Lúc đầu không ít căn bản không có ý định con mắt đi nhìn Tô Dạ võ kỹ thế tài, kiềm chế không ngừng, trực tiếp tiến về Tô Dạ nơi ở, muốn đòi hỏi một bản một kiếm sơn hà phá, quy một chương 465, môn đỉnh nữ thị. Chương 461, môn đình nữ thị. Trong lúc nhất thời, Tô Dạ viện từ trước môn đình nữ thị, vô cùng trên chúc, tròn vẹn chắn bên trên hơn trăm người, đều là hoàn toàn hướng về phía một kiếm sơn hà phá đến. Chỉ tiếc, Tô Dạ cổng sân lại là từ đầu đến cuối đều không có mở ra, để một đường này mà đến người chỉ có thể thủ ở bên ngoài, lại không có cách nào tiến vào bên trong. Cái này khiến một đám đế cung thiên tài ngược lại càng thêm bối rối, không gặp được Tô Dạ, bọn hắn có thể nào cam tâm, bọn hắn đều là chạy một kiếm này sơn hà phá võ khí đến. Tô Dạ huynh, có thể hay không tặng cho một bản một kiếm sơn hà phá võ khí, chúng ta đối với ngài tất nhiên vô cùng cảm kích. Tô Dạ huynh lúc ấy không phải còn có thật nhiều vốn không có đưa ra ngoài sao, vì cái gì hiện tại không đưa? Không ít đế cung trời mới nhìn đến Tô Dạ căn bản không ra, có chút nóng này, không phải liền là một cái võ khí sao? Cái này Tô Dạ ngược lại là sĩ diện, hai ngày đều không ra khỏi cửa, thật coi chúng ta là ăn mày, bố thí liền bố thí không bố thí tựu bất thí. Một thiên tài bất mãn nói: ngâm miệng, nếu như Tô Dạ huynh không ra mặt, liền đều là loại người như ngươi nguyên nhân. Nếu là phong tới bình thường, còn lại Đế cung thiên tài có lẽ sẽ phụ họa, nhưng là bây giờ lại không giống." Bọn hắn thế nhưng là tận mắt thấy một kiếm này sơn hà phá tiêu chuẩn, biết được nếu như có thể đạt được loại vũ kỹ này tại bọn hắn mà nói trợ giúp bao lớn, sao có thể khoan dung những người khác ở bên cạnh quái rối. Trong lúc nhất thời, cái này nghĩ đến kết hợp đám người lên án Tô giả người, lập tức bị dìm ngập tại đông đảo nước bọt bên trong, triệt để không có tiếng nói. Tô Dạ hiện tại thì là ngồi trong phòng, không có bất kỳ cái gì dự định ra mặt ý tứ. Diệp Vũ Liên trợ giúp Tô Dạ mang trà nước, hoàn toàn như trước đây lãnh đạo như sương, thiếu chủ, viện này bên ngoài trông coi nhiều người như vậy, ngài coi là thật không đi xem một chút. Không nóng nảy, lại sâu bọn hắn chút thời gian. Tô Dạ hỏi. Diệp Vũ Liên nghĩ không quá thông, hắn rất lo lắng lại sâu một chút thời gian, chỉ sợ thật đem những này người sâu không có khẩu vị, những người này liền rút đi. Tô giả nhìn ra Diệp Vũ Liên tâm tư, cười ha hà nói, "Yu Liên, ta biết người ý nghĩ. Bất quá, càng là dễ dàng bị người có được đồ vật, liền càng sẽ không bị người trân quý, tựa như là trước kia, chúng ta đem những vũ khí này trên 104 đưa ra ngoài." đều không ai muốn, không phải sao? Diệp U Liên không thể phủ nhận, mặc dù chỉ đưa ra ngoài mười mấy sách vợ cũng tại kế hoạch của ta Phạm Vi bên trong, nhưng sự thật liền chính là như thế. Người tặng đồ vật không ai xem muốn, tất cả mọi người sẽ có nhất định mâu thuẫn cùng đề phòng trong lòng. Hiện tại cũng là đạo lý giống nhau, ta môn này một kiếm sơn hà phá võ kỵ giá trị liên thành, nếu như ta như vậy đi ra ngoài, tất cả mọi người chỉ coi ta vũ khí này không đáng giá được nhắc tới, tới lúc đó, mỗi người đều có thể trên mặt đất huyền tháp có đột phá, ai còn chân chính trên ý nghĩa cảm tạ ta. Tới lúc đó, ta vũ khí này liền cũng liền không đáng tiền. Đây không phải ta muốn nhìn đến sự tình. Tô Dạ cười cười, "Mà lại, nếu như không đơn độc chỉ đạo, nhanh như vậy để người trên mặt đất huyền tháp trên không có đột phá, hắn cũng làm không được. Người yên tâm đi, thời gian càng dài, người sẽ chỉ càng ngày càng nhiều." Trở nhân số đạt đến không sai biệt lắm hơn 1000 người lúc, lại nói với ta hạ, "Tô giả tự tin giảng đạo." Diệp Vũ Liên nhẹ nhàng gật đầu, con mắt xuyên thấu qua cửa sổ nhìn xem bên ngoài, thần hồn phụ tới, muốn xác minh Tô giả chỗ nói cho cùng là thật là giả. Rất nhanh, Diệp Vũ Liên liền phát hiện, Tô Dạ nói, có thể sưng hoàn mỹ. Nha Nguyên bản lo lắng nhân số sẽ dần dần giảm bớt căn bản không có phát sinh, ngược lại là như Tô Dạ lời nói càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Mà lại số lượng này tựa hồ hoàn toàn đình chỉ không xuống. Nguyên bản Tô Dạ viện từ trước là môn đình nữ thị, hiện ở đây, chỉ sợ cũng phải dùng chật như nêm tối, hoàn toàn xếp thành một hàng dài. Mà viện này bên ngoài, một đám đội ngũ chính nhìn xem một màn như thế. Công chủ, cái này Tô Dạ thật là có có chút tài năng a. Linh Việt thánh nữ nhịn không được cười khúc khích, ta nguyên bản đều coi là Tô không nghi ngờ, không nghi tới, bây giờ lại cải biến thành cục diện như vậy. Liền ngay cả những cái kia tu luyện du long 12 kiếm đệ tử Tựa hồ cũng rất nhanh chạy qua bên này. Tân ngưng nhìn xem nơi đây, cũng là tổn thức càng khái, Tô Dạ tiểu tử này, chính là ta đều không nghĩ tới. Ha ha, ngươi có thể gọi ta cung chủ thời gian cũng không nhiều. Linh Cảng, hảo hảo nghĩ lấy như thế nào cùng ta cộng đồng phụ tá Tô Dạ tiểu tử này đi. Đế cung tương lai, có lẽ liền ở trong tay của hắn. Tân Nưng biết việc này, Trần Trường lão cùng Diệp Tu, tự nhiên cũng đối với chuyện này rõ như lòng bàn tay. Chính là bởi vì như thế, hai người hiện tại sắc mặt khó xử, hoàn toàn ngồi không yên. Đáng ghét, đáng ghét a. Trân Trường lão tức giận quát, cái này họ Tô tiểu tử. Diệp Tu lúng túng nói, Cái này họ tô ra hỏa môn kia võ kỹ có gì chỗ lợi hại, ta đưa tặng Du Long 12 kiếm cũng là cao dài pháp sư võ kỹ a. Nhưng tiểu tử này có thể để người trong ngắn hạn trên mặt đất huyền tháp có đột phá, đây mới là mấu chốt. Du Long 12 kiếm có thể sao? Trần trưởng lão Hàn khí bước người đạo. Diệp Tu toàn thân dừng lại, không khỏi cũng là cắn răng quan. Hắn tự nhiên cũng biết sự tình hạch tâm mấu chốt nguyên nhân là cái gì, chính là địa huyền tháp. Mấy ngày, Du Long 12 kiếm chỉ sợ ngay cả nhập môn đều làm không được, càng đừng đề cập là học tập này ký, đi trên mặt đất tháp đại chiến Tiểu tử này là làm sao làm được? Cái gì võ kỹ có thể nhanh như vậy đối người làm ra khổng lột như vậy tăng lên? Diệp Tu nghĩ chi không thông, là chỉ điểm. Trần trưởng lão vẫn là rất thông minh, một nháy mắt bắt lấy trọng điểm, kẻ này nhiều lần cường điệu sẽ đích thân chỉ điểm tại học tập một kiếm sơn hà phá người, nghĩ đến vấn đề căn nguyên liền tại đây. Chúng ta cũng có thể chỉ điểm a sư phó, nếu không ngài tự mình. Diệp Tu nhịn không được nói, ngu xuẩn. Trần trưởng lão lạnh giọng nói, ta đứng ra chỉ điểm người khác, ngươi có gì chỗ tốt? Bọn hắn sẽ chỉ càng thêm đem ngươi trở thành phế vật mà thôi. Mà lại, một kiếm này sơn hà phá chính là xô dạ tiểu tử tự sáng tạo. Trong tay chúng ta có gì tự sáng tạo võ kỹ, đã không phải tự sáng tạo, muốn lợi dụng chỉ điểm cưỡng chế tiểu tử này một đầu, sợ là Thiên Phương giả đảm. Diệp Tu không khỏi bối rối, vậy, vậy chúng ta muốn như thế nào cho phải? Hắn hiện tại đã triệt để không còn biện pháp nào, lúc đầu đã cảm thấy năm chắc thắng lợi trong tay, ai biết chiến cuộc biến hóa vậy mà như thế cấp tốc. Trần Trường lão nhíu nhíu lông mày, tiểu tử này ngay từ đầu mục đích đúng là hiện tại những này, danh tiếng của hắn đã triệt để trên hai, muốn vượt qua hắn đã không rất dễ dàng. Đã như vậy, liền liền đưa võ kỹ, tiếp tục đưa cao giai lấy danh nghĩa của ngươi. Lần này đưa 504. Nói xong, Trần Trường lão một năm năm đấm, tâm đều đang chảy máu. 54 bó quý, hắn đây là bốc lên bị trưởng lão hội chất vấn phong hiểm. Nếu quả thật tốt như vậy được, cái này cao giai pháp sư võ khí đã sớm công khai. Nhưng bây giờ, vì cùng Tô Dạ tranh đoạn, hắn đã sẽ không tiếc. Một hơi đưa ra 54 bó quý, hắn ngược lại là muốn nhìn Tô Dạ như thế nào chống đỡ hưởng nối, quy 1 chương 466, 100 triệu, chương 462, 100 triệu. Lại nhìn Tô Dạ bên này, kín người hết chỗ, thậm chí nhìn một cái, người đông nghìn nghịt, không cách nào đánh giá số lượng. Diệp Vũ Liên thần hồn triển khai khẽ quét mà qua, không chịu được nói, thiếu chủ Bây giờ số lượng đến xem đã không chỉ có một ngàn người, mà lại số lượng còn lại hướng lên trướng. Diệp Yưu Liên hít một hơi thật sâu, nàng dù thông minh, nhưng có nhiều khi lại đọc không hiểu lòng người. Cho dù là đến bây giờ, nàng cũng có chút không rõ rõ vì cái gì, Tô Dạ căn bản đóng cửa không gặp, những người này số lượng ngược lại càng ngày càng nhiều. Tô Dạ lại không giống. Hắn vốn là có lục không bền lòng truyền thừa ký ức, lịch duyệt phong phú đồng thời, lại một mình trưởng kiếm giang hồ, đối người tâm đem không đã sớm không giống bối người có thể so sánh. Dưới mắt nhìn thấy nhân số đã tụ tập lại, Tô Dạ phất tay nào nói ra, "Tốt, không sai bị lắm, Yưu Liên, ngươi ra mặt một cái đi." Tiểu chủ không đi ra." Diệp ưu Liên nghi hoặc hỏi, "Ra ra ngoài liền không đáng tiền." Tô Dạ cười ha hả nói, "Diệp Vũ Liên không biết Tô Dạ có ý tứ gì, bất quá đã Tô Dạ yêu cầu, nàng tự nhiên không có lý do cự tuyệt." Thiếu chủ cần ta làm cái gì?" Diệp ưu Liên hỏi. "Ngươi liền cho bọn hà nói, một kiếm sơn hà phá võ kỳ nghĩ phải học được, cần cực cao kiếm đạo thiên phú mới được. Muốn học một kiếm sơn hà phá, nhất định phải học tập môn võ kỹ này." Tô giả nói chuyện, thứ trong lấy ra một bản thẻ tre. "Đây là..." Diệp Vũ Liên hiếu kỳ. "Đây là ta tự sáng tạo ra một môn kiếm pháp, một kiếm hỏi sinh tử." Tô Dạ đứng dậy chắp tay, "Này Võ Ký mặc dù không bằng một kiếm sơn hà phá, bất quá kiếm pháp chỗ tinh diệu, cũng là năm đó ta kiệt lực sáng tạo." Diệp Vũ Liên lo lắng nói, "Một kiếm này hỏi sinh tử nếu như không bằng một kiếm sơn hà phá, có thể thỏa mãn những này đế cung thiên tại sao? Bọn hắn trước tiên cần phải học được một kiếm hỏi sinh tử, mới lại có thể học tập một kiếm sơn hà phá. Có thể hay không thỏa mãn, kia phải xem chính bọn hắn." Tô giả y vị thông trường cười một tiếng, "Đúng, còn có một chút muôn nhớ lấy." Thiếu chủ mời nói. Diệp Vũ Liên cẩn thận lắng nghe. Tô Dạ trung nói ra, "Một kiếm hỏi sinh tử phóng tới đế cung Võ Ký đồng thời công khai đi giá." 10 vạn linh thạch một bản. Cái giá tiền này không thấp, cũng không cao, vừa vặn tại những này đế cung thiên tài trong giới hạn chịu đựng. Diệp Vũ Liên nói, "Tô Dạ cười ha ha, nếu là như vậy, lại vừa vặn." Diệp Vũ Liên không trần chờ nữa, gỡ xuống bó ký, đi tới bên ngoài viện. Là Diệp Vũ Liên. Diệp sư muội một mực tại cùng Tô Dạ cùng một chỗ, lần này ra, chẳng lẽ là Tô Dạ dự định lại cho một kiếm sơn hà phá võ ký sao? Những thiên tài này lẫn nhau nghị luận ngở vực vô căn cứ, trong lòng chờ mong. Diệp Vũ Liên khuôn mặt lạnh, hoàn toàn như trước đây, nhìn xem những người này hiếu kỳ, đem Tô Dạ trực tiếp chuyển cáo cho những thiên tài này. Một kiếm sơn hà phá thiên phú yêu cầu cao, ta còn lệnh không tin học không được một kiếm này sơn hà phá. Một đám thiên tài nghị luận ầm ý, đến lúc này mới có đại lượng đám người lần lượt rời đi. Mà Diệp Yu Liên cũng là dựa theo Tô Dạ an bài, bắt đầu tiến về Võ Kỹ Các, đem môn Võ Kỹ này công khai đi giá, để vào trong đó. Cứ như vậy, chỉ trước mắt lại là mấy ngày. Diệp Yu Liên mỗi ngày đều sẽ tới Tô Dạ bên này báo cáo một kiếm hỏi sinh tử tiêu thụ tình huống, mà cái này tiêu thụ tình huống cũng là để Tô Dạ tương đương hài lòng. "Công tử, quá kính ngài, hôm nay lại bán đi hơn 1000 vốn." Diệp Yulian hít một hơi thật sâu. Lần này chúng ta quả thực phát a. Một bản 10 vạn, 100 vốn là 1 ngàn vạn, một ngàn vốn là 100 triệu. Cái này đã qua ba ngày, mỗi ngày lượng tiêu thụ độ đều tại 1 ngàn vốn tà hữu. Nói cách khác, mấy ngày nay bọn hắn trọn vẹn kiếm được mấy ức chi cao. Tô giả mỗi lần nghĩ đến mấy ước kiếm tệ, cũng là bùi ngùi mai tôi, bất quá hắn dù sao định lực phi thường, sẽ không bị mấy cái này ức làm choáng váng đầu óc. Mấy cái này út muốn sống tốt quý giá, về sau ta như lên làm công chủ, giữ lại nhất định có tác dụng lớn chỗ. Tô Dạ nu lông mày về sau, nghiêm túc nói ra, lời kế tiếp, tiếp tục mỗi ngày hướng ta báo cáo tình huống, nhất muốn gia tăng chú ý còn là có liên quan trần trưởng lão cùng Diệp Tu bên kia. Vâng, thiếu chủ." Diệp Vũ Liên lập tức đáp ứng. Đến tận đây, hai ngày sau, Diệp Vũ liên lại một lần nữa từ ngoài cửa vội vàng chạy đến, lông mày nhíu lên, "Thiếu chủ, cùng ngài suy đoán đồng dạng, Diệp Tu cùng trần trưởng lão quả nhiên lại có động tác." "Nói nghe một chút." Tô giả vẻ mặt nghiêm túc mà hỏi. Diệp Vũ Liên răng ngà thẳng cắn, "Là như vậy, cái này Diệp Tu công nhiên cho thấy, lại muốn đưa tặng 504 du long 12 kiếm." "Trọn vẹn 504, nếu như nói không có chẩn trưởng lão lại phía sau ủng hộ, chỉ sợ không ai sẽ tin tưởng." Tôi dạ nghe đây, chẳng nhưng không có bố rối, ngược lại nở nụ cười. Thiếu chủ, không lo lắng. Diệp Ưu Liên đôi mắt đẹp nhất truyện. Tô giả cười rất vui vẻ, ta khi cái này Trần Trưởng lão cùng Diệp tu ngẹn thời gian dài như vậy, có thể biện xuất cái gì triệu ra đến, không nghĩ tới vẫn là đưa vọ kỹ. Một chiêu này đi không tính hỏng, bất quá cũng chưa nói tới tốt, Ưu Liên, hai tháng kỳ hạn nhanh đến, tháng bại đã định bại xong rồi. Thiếu chủ, cái này Diệp tu đưa Du Long 12 kiếm trọn vẹn 500 vốn, chính là nói rõ muốn gia tăng mình hy vọng, tại ngài mà nói cũng không phải là chỗ tốt, ngài cứ như vậy không làm gì. Diệp Ưu Liên hỏi: Ngươi có phải hay không cảm thấy, tốt nhất đem một kiếm hỏi sinh tử giá cả ép một chút tương đối tốt." Tô giả cười nói, "Diệp Vũ Liên do dự, nếu như ép, đối trước kia mua qua một kiếm hỏi sinh tử thiên tài không tốt, nhưng nếu như không ép, cùng Diệp Tu cạnh tranh, chỉ sợ cũng lâm vào bất lợi giai đoạn." "Ha ha ha." Tô giả cười vô cùng nhẹ nhóm. "Yêu Liên, ngươi tin hay không, cái này Du Long 12 kiếm cái này 504, hắn 3 ngày đều chưa hẳn có thể hoàn toàn tặng ra ngoài." "3 ngày?" Diệp Vũ Liên thì thào một câu, liền ánh mắt băng lãnh đạo, "Ta biết." Nàng bỗng nhiên quay người, "3 ngày, rất nhanh lại một lần nữa vượt qua." Diệp Vũ Liên tại sau 3 ngày một lần nữa trở về. Như thế nào? Tô giả vẫn như cũ khoanh chân tu luyện, nhìn thấy Diệp Vũ Liên trở về, nhẹ nhõm nở nụ cười, từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ cái gì bối rối. Hôm nay, vừa đem 504 Du Long 12 kiếm đưa ra ngoài, Diệp Vũ Liên nói, cũng đồng thời hít vào một hơi. Đối phương, so trước kia nàng hiểu biết, muốn càng thêm thành thục, càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Muốn nàng như thế nào hình dung đâu? Tô giả liền tựa như một đầu nguyên bản ngủ say cự lòng, đang chậm rãi thức tỉnh. "Kia vũ khí của chúng ta đâu?" Tô Dạ hỏi. Diệp Vũ Liên nghiêm túc mà nói, mỗi ngày còn lấy 5, 600 lượng tiêu thụ độ bán ra ra ngoài. Tô giả rũi lưng một cái, không sai biệt lắm, ngã một chút. Ngã một chút chỉ là bởi vì đế cung nhân số cư như vậy nhiều, có thể làm đến vài ngày sau còn có cao như vậy lượng tiêu thụ đã rất khó tin tưởng. Thiếu chủ, đây rốt cuộc là vì cái gì? Ngài bán ra còn không phải một kiếm sơn hà phá a?" Diệp Vũ Liên nghĩ chi không thông. Tô Dạ mỉm cười. "Diệp Vũ Liên nơi nào đều tốt, thậm chí có thể xưng hoàn mỹ vô khuyết, trí tuệ siêu quần, vô song." Bất quá, lại thực tế không hiểu được biến báo một chút. Quy 1 chương 467, chân chính một kiếm sơn hà phá. Chương 463, chân chính một kiếm sơn hà phá. Đầu não thông minh, càng hơn mình, nếu để cho Diệp Vũ Liên cùng mình đồng thời giải mã nan đề, mình quả quyết không bằng đối phương, nhưng nếu để cho hai người cộng đồng tính kế lẫn nhau, Diệp Vũ Liên lại cùng mình kém gấp 10 gấp trăm lần. Tô Dạ nhìn thấy Diệp Vũ Liên trong lòng nghi hoặc, chính là nhẹ nhàng thưởng thức nước trà trong chén, ôn hòa cười nói, ta trước kia cũng đã nói, tiện nghi đồ vật, ngược lại sẽ bán càng khó một chút. Người tâm bên trong rất kỳ quái. Khi tất cả mọi người kiến thức đến quý đồ vật rất nhiều chỗ tốt lúc, dù là những vật khác miễn phí đường, bọn hắn cũng sẽ làm như không thấy, từ đó lựa chọn quý đồ vật. Trước đó ta chính là một cái tốt ví dụ, bất quá đáng tiếc, Diệp Tu hiển nhiên không có ngộ ra những thứ này. Hắn đưa những này du long 12 kiếm, có lẽ sẽ có người mua, nhưng tiền sẽ không lại giống là ban đầu đồng đặng, tất cả mọi người đối với hắn mang ơn. Diệp ưu Liên trong lòng trầm tư, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Nàng bắt đầu dần dần minh bạch Tô Dạ dụng ý, bất quá đồng thời không hoàn toàn, nhưng ngài bán cũng không phải là một kiếm sơn hà phá Tô Dạ cười nói, nếu như ta thật bán ra là một kiếm sơn hà phá Sợ là lượng tiêu thụ liền không có cao như vậy. Cái này là vì sao? Này Võ Kỵ không nên càng hơn một kiếm hỏi sinh tử sao? Diệp ưu Liên trên mặt kinh ngạc, bởi vì ta trước đó để ngươi chuyển nói qua, một kiếm sơn hà phá đối tu luyện thiên tư yêu cầu sẽ vô cùng chi cao. Ngươi cho rằng cái kia đế cung thiên tài sẽ cho là mình thiên tài không bằng người. Đã có qua một kiếm sơn hà phá hiện ra chỗ tốt ví dụ, những người này sẽ chỉ chen chúc mà tới đi học một kiếm hỏi sinh tử. Tô giả nói ra, không có cái kia một thiên tài sẽ chịu vừa, ngươi càng là thiết trí độ khó cho bọn hắn, bọn hắn ngược lại sẽ càng phát ra lên khó phía trên. Ngược lại là có thể chạm tay đồ vật, tại bọn hắn mà nói, ngược lại không có lực hấp dẫn gì. Diệp ưu Liên nghe tới Tô Dạ giả giải thích về sau, trong lòng hoàn toàn sáng tỏ. Lòng người chi đạo, nàng sắc thực còn kém không ít, nếu như nàng về sau muốn phụ tá tại Tô Dạ bên cạnh, những này nàng cũng muốn tinh thông mới được. Diệp Vũ Liên lặng yên suy nghĩ, vô luận bất kỳ chỗ nào, nàng đều không muốn trở thành Tô Dạ vương hữu. Thiếu chủ kia, dùng cái này hai môn võ kỹ, có thể thu nạp những này đế cùng thiên tài tâm sao? Diệp ưu Liên hỏi. Ta đối chính ta một kiếm hỏi sinh tử cùng một kiếm sơn hà phá đều có tuyệt đối tự tin, những thiên tài này nhìn thấy cái này hai môn võ thời điểm, sẽ minh bạch cái này hai môn võ kỹ tinh túy. Chỉ bất quá, những này không đủ, còn kém xa lắm, rất rất xa." Tô giả nói ra, "Chúng ta muốn tại thích hợp thời điểm, lập một cái manh liệu mới được." "Manh liệu?" Diệp ưu Liên không hiểu. "Thời cơ còn chưa đến." Tô Dạ nhíu nhíu lông mày, bình tĩnh nói, "Còn phải đợi thêm nhất đẳng." Thời gian còn lại trôi qua, cách hai tháng kỳ hạn càng ngày càng gần, toàn bộ đế cung xem ra đồng thời vô biến hóa gì, mười phần bình tĩnh, thế nhưng là người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, đây hết thảy tất cả đều là trước khi mưa báo tới yên tĩnh. Theo thời gian cải biến, Tô Dạ danh khí càng lúc càng lớn. Nguyên bản làm đế cung một cái vô danh tiểu tốt, bây giờ trở nên rõ ràng là Diệp Tu sánh vai cùng. Thậm chí hiện tại xuất hiện một cái hiện tượng, đế cung thiên tài lại có hơn phân nửa cũng bắt đầu tu luyện lên Tô giả một kiếm hỏi sinh tử. Bất quá nhưng cũng bởi vậy, xuất hiện một cái cuốn bạch tình huống. Tại không có Tô giả chỉ điểm tình huống dưới, những thiên tài này có lẽ có người tu thành một kiếm hỏi sinh tử, cuối cùng lại chuyên tu một kiếm sơn hà phá, thế nhưng là trong ngắn hạn căn bản không có gì hiệu quả. Mà lại một kiếm hỏi sinh tử vốn là tu luyện độ khó cực cao võ kỹ, dù là Tô Dạ tại võ kỹ bên trên nhiều chỗ ghi chú rõ, thành chín thiên tài Vẫn là không có cách nào điều khiển một kiếm hỏi sinh tử. Cái này cũng dẫn đến rất nhiều thiên tài bắt đầu chân nghi. Mười mấy ngày kế tiếp, không có mới trời mới tu luyện Tô Dạ Võ Kỹ trên mặt đất huyền tháp trên có chỗ rõ ràng thành quả. Từ từ, một cái truyền ngôn tại đế cung bên trong yên lặng truyền hai, Tô Dạ Võ Kỹ căn bản không có lợi hại như vậy, trước đó căn bản chính là Tô Dạ mời tới nhờ mà thôi, dùng cái này tới lôi kéo nhân mạch. Hiện tại Võ Kỹ phạm vi lớn tạn ra lúc, Tô Dạ Võ Kỹ lập tức liền lộ ra nguyên hình. Lúc đầu những lời đồn đãi này vẫn chỉ là phạm vi nhỏ truyền bá, thế nhưng là theo thời gian cải biến, lại là càng truyền bá càng lớn đã gần như đến một phát tình trạng không thể vãn hồi. Lúc này, liền đến Viên trần trưởng lão cùng Diệp Tu vui vẻ. Diệp Tu hiện tại tâm tình tốt đẹp, sư phó, cái này Tô Dạ thật đúng là rời lên tảng đá nền chân của mình a, chỉ sợ hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, lúc đầu tốt đẹp cục diện, bây giờ bị chúng ta hơi như thế một cái, liền trực tiếp nghiêng đến chúng ta bên này. Để ngươi an bài đi ra người, vẫn chưa đình chỉ tiếp tục châm ngòi thổi gió đúng không?" Trần trưởng lão nói. "Yên tâm, sư phó, ngài không nói ngừng, đồ nhi nào dám để người ngừng." Diệp Tu liền nói, "Vì cái gì chỉ là mấy ngày Lúc đầu lớn thanh danh tốt, Tô Dạ sẽ trong chốc lát hình tượng sụp đổ. Tự nhiên thiếu không được bọn hắn sư đồ hai người từ đó cản trở. Sư phụ hắn tận dụng mọi thứ, an bài mấy người quá khứ châm ngồi thổi gió, tản lời đồn, hiệu quả không thể bảo là không tốt. Ta hiện tại vì để ngươi lên làm công chủ, có thể nói tháo nát. Hừ, cái này Tô Dạ cũng là cuồng vọng tự đại, thật sự coi chính mình có thể trưởng không làm người. Nơi nào là dễ dàng như vậy, nói cho cùng vẫn là hắn bản thân mình liền chọc tới rất nhiều thiên tài bất mãn, chúng ta chỉ là phía sau đâm một dao mà thôi." Chân trưởng lão lười biếng nói. "Sư phó, Tô Dạ lần này cũng coi là thân bại danh liệt." Đợi đến đồ Nhi lên làm công chủ, tất nhiên hảo hảo hiếu kính tại ngài. Tô giả nói, Trần Trường lão nghe đến nơi này, trong lòng không khỏi cười to. Đợi đến Diệp Tu lên làm công chủ, đế cung liền do hắn một mạch chủ quản, tới lúc đó, còn xem ai có thể giao động quyền uy của hắn. Tân ngưng nữ nhân này, trước kia không ít cùng mình mướng nghịch, lần này liền để nó thần phục tại dưới chân của mình. Hắn nhưng là mỗi giờ mỗi khắc đều nghĩ đem nữ nhân này chần chùy ép dưới thân thể a. Lại nhìn Tô Dạ bên này, Diệp Vũ Liên cùng Tô Dạ vẫn như cô khí định Chuẩn xác mà nói, chỉ có Tô Dạ một người khí định tân nhàn, mà Diệp Vũ Liên, chỉ là khuôn mặt băng lãnh vẫn chưa có cái gì bà đồng tôi, bất quá đến mức này, Diệp Vũ Liên vẫn là không khỏi hỏi, thiếu chủ, bên ngoài chửi bới ngải ngôn ngựa đã truyền khắp trời. Ta biết, Tô giả Trầm Dãi nói ra, vật cực tất phản, ta trước đó hy vọng đạt tới một đỉnh đỉnh phong, ngã xuống đến rất bình thường. Vậy phải như thế nào mới có thể trở về? Diệp Vũ Liên hỏi, như thế nào trở về không trọng yếu, trọng yếu chính là lần này nếu như ta một lần nữa phải về hy vọng, kia liền sẽ không lại ngã xuống đi. Tô Dạ Trầm Dãi đứng dậy, liền tùy bọn hắn hoài nghi nghi kị, ta chỉ cần làm một việc là đủ. Ta trước đây nói qua, phải thêm một chút mánh liệu Trước đây thời cơ còn chưa thành thục, hiện ở đây nha, đã hoàn toàn thành thục. Thiếu chủ có ý tứ là Diệp ưu Liên không minh bạch. Tô Dạ bật cười lớn, ta muốn đi địa viện tháp, khiến cái này Đế cung thiên tài kiến thức một chút, cái gì mới gọi là chân chính một kiếm sơn hà phá. Còn có, đến từ của ta kiếm đạo. Quy 1 chương 468, toàn cung nóng này. Chương 464, toàn cung nóng này. Hôm nay, địa viện tháp xung quanh Đế cung thiên tài nhân số thêm ra không ít, đây là vài ngày trước không nhìn thấy. Chỉ vì những ngày qua không ít thiên tài đều đi học tập lĩnh ngộ một kiếm hỏi sinh tử, dự định dày tích bộ pháp. Đến mức vài ngày trước, địa viện tháp xung quanh từ đầu đến cuối không có người nào. Kết quả ai biết, tu luyện một kiếm hỏi sinh tử, trong ngắn hạn căn bản không thấy cái gì hiệu quả, lĩnh ngộ độ khó cực cao, những thiên tài này chỉ coi là tô dạ vấn đề, liền từ bỏ kiên nhẫn, một lần nữa trở lại địa viện tháp xung quanh. Cũng chính bởi vì vậy, địa huyền tháp lại trở nên phong phú. Cái này tô dạ, lãng phí chúng ta thời gian dài như vậy. Lẽ ra Vương Xuyên bọn hắn đều chiếm được rất tốt thành quả, vì cái gì hết lần này tới lần khác chúng ta không hiệu quả? Hừ, Vương Xuyên bất quá là tô dạ mời tới nhờ mà thôi, ngươi đây cũng tin được. Ta rõ ràng hỏi qua Vương Xuyên. Ngớ ngẩn Vương Xuyên cùng Tô Dạ là người một đường, được chỗ tốt, sao lại nói thật với ngươi? Tại nó đem thời gian lãng phí ở võ kỹ bên trên, chẳng bằng nghĩ đến làm sao xung kích Tu Vi. Nếu như có thể xung kích đến Tiên Huyền Tháp, chúng ta tại Đế Cung nội địa vị, liền hoàn toàn khác biệt. Những thiên tài này nghị luận ầm ý, đối với Tô Dạ còn có không ít oan khí. Nhưng mà chính là lúc này, lại là đột nhiên một đạo tiếng nghị luận vang lên. Mau nhìn, là Tô Dạ. Vậy mà là Tô Dạ. Tô Dạ đi tới Điệu Huyền Tháp bên này, hắn muốn làm gì? Chỉ nhìn trong đám người, Tô Dạ cùng Diệp Yêu Liên nên ngang xuất hiện, biểu lộ bình tĩnh, mà lại đi mục tiêu chính là địa huyền tháp. Tô giả muốn đi khiêu chiến địa huyền tháp. Rất nhiều thiên tài lẫn nhau hai mặt nhìn nhau. Khiêu chiến địa huyền tháp, tự nhiên là Tô giả mục đích. Bây giờ Tô giả đứng chắp tay, ánh mắt nóng nhìn, vẫn chưa sốt ruột tiến vào địa huyền trong tháp, mà là hào không dao động mà hỏi, ưu liên, cùng ta giới thiệu sơ lược một chút địa huyền tháp đi." Đây là đế cung nhiều năm chế tạo thí luyện chi tháp, thí luyện chi tháp bên trong có rất nhiều kiếm thị còn dối, có thể tinh chuẩn cân nhắc một thiên tài kiếm đạo tiêu chuẩn cùng thực lực tiên phú. Bình thường có thể xông đến bao nhiêu tầng, liền có thể có được trên mặt đất trong tháp địa vị như thế nào? Diệp Vũ Liên nói ra, cho nên đế cung rất nhiều thiên tài đều đem Địa Huyền Tháp số tầng xem như mục tiêu của mình, nếu như có thể trên mặt đất huyền trong tháp thu hoạch được đệ thập tam tầng trở lên thành tích, như vậy liền cũng có thể trực tiếp được thu làm đệ tử tinh anh. Đất này Huyền Tháp tổng cộng bao nhiêu tầng? Tô giả nhìn hướng lên phía trên. 15 tầng, chỉ cần qua Địa Huyền Tháp 15 tầng, liền có tư cách đi Sông Thiên Huyền Tháp. Diệp Vũ Liên nói, Thiên Huyền Tháp. Tô Dạ hơi nghi hoặc một chút, đối với mấy cái này hắn còn thật không biết hiểu. Thiên Tháp tại ngọn núi này ở dưới chân núi, cũng chính là đế cung cung chủ cung phòng trước vị trí. Bình thường đến nói, chỉ cần có tư cách tiến thiên huyền tháp, dù là một tầng đều sông không qua, tại trong môn kém nhất địa vị cũng là hạch tâm đệ tử, bởi vì nó đã qua địa huyền tháp tầng thứ 15. Diệp ưu Liên đôi mắt nhìn về phía trước, bất quá bình thường mà nói, thiên huyền tháp bình thường đều là trong môn những huyền cung đó cảnh đệ ngũ trọng trở lên tiền bối đi sông. Giống như là thế hệ trẻ tuổi bên trong, chỉ có Diệp tu một người thành công qua địa huyền tháp, tại thiên huyền tháp tầng thứ 2 bồi hồi, dừng bước khó hơn. Tô giả nghe đến nơi này, nở nụ cười, nguyên lai like là chuyện như vậy, còn có một cái thiên huyền tháp. Trong lòng của hắn không có cảm giác được bị ngăn trở, ngược lại là càng thêm hưng phấn lên. Tiếu chủ khi nào tiến pháp?" Diệp ưu liên hỏi. "Không nóng nảy, lại chờ một lát, người sẽ từ từ nhiều lên." Tô Dạ lúc này liền canh giữ ở tháp trước. Đích xác, hiện tại người càng ngày càng nhiều, không ít người nghe tới Tô giả muốn sông địa huyền tháp, không khỏi là cấp tốc đến đây, dự định nhìn xem Tô Dạ đến cùng có năng lực gì. Dù sao cũng là một kiếm hỏi sinh tử cùng một kiếm sơn hà phá người sáng lập, trước đây thậm chí bồi dưỡng được mấy cái có thể trên mặt đất huyền tháp có kiệt xuất thành tựu thiên tài, như vậy Tô Dạ đến cùng có bao nhiêu cân lượng tiêu chuẩn, tự nhiên thành mỗi người trong lòng đều vô cùng hiếu kỳ vấn đề. Rất nhiều đã từng bị Tô Dạ bồi dưỡng được thiên tài Tỷ Như Vương Xuyên cũng là đi tới nơi đây. Cái này Tô Dạ vẫn đứng trên mặt đất huyền pháp trước, đến cùng còn sông không sông. Hắc hắc, ta nhìn nó là không có năng lực này đi, một mực do dự, cân nhắc đến cùng phải hay không muốn tại trước mặt chúng ta đòi lại mặt mũi. Vương Xuyên trong đám người, cười ha hả nói, các người đều hiểu lầm Tô Dạ Minh, hắn có năng lực như thế, mà lại trên người hắn ẩn chứa không biết năng lực, chỉ sợ so với chúng ta góc vuông qua còn kinh khủng hơn hơn nhiều. Vương Xuyên, đều lúc này, lập tức Tô Dạ liền muốn lộ ra nguyên hình, còn giữ gìn đối phương cái gì, đều biết ngươi được chỗ tốt, liền đừng được tiện nghi còn mẽ. Những thiên tài này khịt mũi coi thường đạo Vương Xuyên lắc đầu, những này đế cung thiên tài đều bởi vì không có được cái gì thực chất lợi ích mà bị được bị váng đầu não. Nhưng hắn không giống, chính là bởi vì tu luyện một kiếm sơn hà phá, cho nên mới rất rõ ràng một kiếm sơn hà phá lợi hại. Mà càng là hướng xuống tu luyện, hắn càng phát có thể cảm giác được Tô Dạ trí tuệ đến cùng là kinh khủng đến cỡ nào, cũng biết mình tại một kiếm sơn hà phá lĩnh nộ bên trên căn bản cùng Tô Dạ so sánh 10 không đủ một. Như vậy Tô Dạ, đến cùng mạnh đến mức nào? Hắn luôn luận hiển nhiên không ai nghe, một đám thiên tài đã sớm bị Diệp Tu cùng Trần Trưởng lão an bài đi ra người tản lợi đoàn đại, bản thân bị lạc luối ý nghĩ. Người xem ra không sai lắm. Tô Dạ nhếch miệng lên, "Diệp Vũ Liên, ở chỗ này chờ ta đi." Diệp Vũ Liên nhẹ nhàng gật đầu, đưa mắt nhìn Tô Dạ tiến vào địa huyền trong tháp. Nội tâm của nàng bên trong cũng vô hạn hiếu kỳ, Tô Dạ có thể trên mặt đất huyền trong tháp lấy được kết quả như thế nào? Đảm mắt, Sô Đêm đã tiến vào địa huyền trong tháp. Toàn bộ hình chiếu có thể thấy rõ ràng địa huyền trong tháp tình huống. Không thể không nói, Tô giả một trận địa huyền tháp chuyến đi, khiên động toàn bộ đế cung, không chỉ là những này đế cung thiên tài người đông nghìn tụ tập như thế, cho dù là đế cung tất cả trưởng lão, cũng là hội tụ tại nơi đây. Các ngươi nói, cái này Tô Dạ có thể xông đến bao nhiêu tầng? Một cái đế cung trưởng lao vướt vẻ sợi dâu hỏi. Cái này Tô Dạ, ta biết được, 20 tuổi Huyền cung cảnh tầng thứ 2, nghĩ đến sông đến địa huyền tháp tầng 13 trở lên cũng không thành vấn đề đi. Hắc hắc, Hạc trưởng lão, địa huyền tháp tầng 13 trở lên cũng không phải chỉ xem tu vi, đế cung trong không phải là không có một chút tuổi tác lớn trời mới đạt tới Huyền cung cảnh đệ nhị trọng, đều dám cam đoan có thể qua tầng 13. Những này đế cung trưởng lão thân từ một nơi bí mật gần đó, lẫn nhau cái lộn, quan niệm khác biệt, so với những thiên tài này còn muốn kịch liệt hơn nhiều. Mà cái đó ra, tần cùng linh nữ cũng là đi tới nơi đây. Cung chủ, Tô Dạ đi đến một bước này Có chút mạo hiểm đi." Linh Việt Thánh Nữ nói ra, "Nếu như nó trên mặt đất huyền trong tháp thành tích không được, khả năng liền một khi thân bại danh liệt." Tân Ngưng nhìn xem địa huyền trong tháp Tô Dạ, thở dài nói ra, "Cũng là khổ đứa bé này, ta không có thể giúp bên trên nó may may, đều là một người tại cùng Trần Trưởng lão làm nợ sức, có thể đi đến một bước này đã đáng quý." Linh Việt Thánh Nữ hít một hơi thật sâu, "Cái này xác thực cũng là Tô Dạ chân chính kinh khủng địa phương, nó theo dựa vào tự mình một người lực lượng cùng Trần Trưởng lão cùng hiệp tu đấu đến loại trình độ này, mà lại còn nhiều lần chiếm thượng phong. Chỉ là chuyện cho tới bây giờ, hết lần này tới lần khác hướng gió quay lại, chẳng lẽ Trời không giúp Tô Dạ, Quy một chương 469, toàn bộ miêu sát. Chương 465, toàn bộ miêu sát. Thần ngưng đôi mắt như nước, muốn nói không khẩn trương kia là giả. Nàng muốn trợ giúp Tô Dạ, lại không nghĩ rằng Tô Dạ một người liền đem cục diện chống đỡ xuống dưới, không có ở trên người nàng yêu cầu một phân một hào trợ giúp. Nàng biết, Tô Dạ là tại hướng nàng báo ân. Cái này cái trẻ tuổi 20 tuổi nam tử đem hết thể đều gánh xuống dưới, không có hướng nàng miêu tả một chút xíu nỗi khổ tâm trong lòng, cái này là khí phách nào, cỡ nào can đảm, cỡ nào dảm đường. Nàng ngưng cả đời gặp được quá nhiều người, Cứ đồ thính niên tài tuấn nàng gặp qua không biết bao nhiêu, nhưng như Tô giảm như vậy, lại là tuyệt vô cẩn hữu. Ta chỉ biết, tiểu gia hòa này, tựa hồ cho tới bây giờ đều không làm chuyện không có năm chắc. Tân Ngưng đôi mắt nhìn xem địa huyền tháp hình chiếu, mở miệng nói ra: Nhưng địa huyền tháp độ khó, cung chủ ngài là biết đến a?" Linh Việt thánh nữ vẫn là có chút không yên lòng. Tân Ngưng tự nhiên biết địa huyền tháp độ khó, trong lòng muốn nói không có không yên lòng, kia là giả. Nhưng lại tại hai người nghị luận lúc, địa huyền tháp, vốn là ầm ĩ lắm người, nhiên trở nên lặng ngắt như tờ. Tân thánh nữ không biết xảy ra chuyện gì, cuối cùng nhìn thấy hình chiếu lúc, mới bừng tỉnh đại ngộ. Công chủ, ngài, ngài mau nhìn. Linh Việt Thánh nữ kinh thiên đạo. Tân Ngưng lúc này tự nhiên cũng là chú ý tới, toàn thân khẽ giật mình, chật vừa mừng vừa sợ nở nụ cười, ta sớm nên đoán được, mà không phải đối với hắn lòng có lo lắng. Hình chiếu bên trong Tô Dạ, hách nhưng đã tại cái này nghị luận không đến trên trăm cái hô hấp thời gian, đi tới đệ cửu tầng. Đây cũng là một đám đế cung thiên tài toàn bộ lặng ngắt như tờ nguyên nhân chỗ. Bởi vì bọn hắn căn bản không có nhìn kỹ, nhưng chỉ trước mắt, Tô Dạ liền đã đi tới đệ cửu tầng bên trong. Điều này đại biểu khái niệm gì? Phía trước tầng Tại Tô Dạ mà nói hết thảy đều là miêu sát, không có một chỗ có thể đối Tô Dạ đưa đến trên bảng chất uy hiếp cùng áp lực. Mà lại, Tô Dạ bộ pháp vẫn chưa đình chỉ, một đường tiến lên, cho dù là đến đệ tử tầng, vẫn tại nó mà nói không có áp lực gì. Nhất làm cho người cảm thấy khó mà tin được chính là, cho dù đến đệ tử tầng, Tô Dạ còn duy trì trước đây tiêu chuẩn. Một đường miêu sát. Địa Viên Tháp khảo nghiệm là kiếm pháp cảnh giới, cảnh giới càng cao, trên mặt đất huyền trong tháp thành tựu liền càng cao. Đế cũng chính là nổi danh kiếm đạo đại tông, toàn bộ Trung Châu đều tiếng tăm lừng lẫy. Cũng chính bởi vì vậy, rất nhiều nhân tài đang suy nghĩ một vấn đề. Tô Dạ kiếm đạo cảnh giới đặt tới cỡ nào hoàn cảnh, còn không dừng lại, tiến vào thập nhất tầng. Tô Dạ bộ pháp hoàn toàn đình chỉ không xuống, kỳ thật Tô Dạ bản thân cũng không nghĩ như thế, hắn còn dự định thi triển một chút một kiếm hỏi sinh tử kiếm pháp đâu. Bất quá đáng tiếc, những này kiếm thị khôi lỗi kiếm thuật sơ hở nhiều lắm, với hắn hiện tại kiếm đạo cảnh giới mà nói, căn bản không cần thiết thi triển kiếm đạo võ kỹ, tùy tiện một kiếm đều đủ để đem những khôi lỗi này đánh tan. Thập nhất tầng cũng không gì hơn cái này. Tô Dạ tiếp tục tiến lên, tiếp xuống liền chính là đệ thập nhị tầng. Đồng thời 12 tầng, nháy mắt thông qua, về sau, đệ thập tam tầng, đệ thập tứ tầng, một mạch mã thành. Lại trong mắt mọi người gần như không thể làm gì trước 15 tầng, trong cái mắt liền đã chỉ còn lại có tầng cuối cùng. Đế cung bên ngoài một đám thiên tài cứng họng, giờ phút này muốn nói chuyện, lại là không biết muốn nói cái gì cho phải. Mặc dù bọn hắn biết Tô Dạ tất nhiên không giống phạm nhân, chí ít có thể sáng tạo ra đến một kiếm hỏi sinh tử cùng một kiếm sơn hà phá, Tô Dạ thiên phú vốn là ở nơi nào bệ biện. Thế nhưng là, một hơi sông đến đệ thập tứ tầng, vẫn là để người cảm thấy có chút nghe rợn cả người một chút. Đây là thế hệ trẻ tuổi có thể làm được sự tình sao? Đến lúc này, mỗi người con mắt đều không thể rời ra chỗ khác, bọn hắn nhìn chòng chọc vào hình chiếu nhìn xem tầng thứ 15, muốn nhìn một chút cái này có thể sừng cuối cùng nan quan tầng thứ 15, tại Tô Dạ mà nói, đến cùng có còn hay không là như vậy không chịu nổi một kích. Tô Dạ hiện đang nhìn tầng thứ 15 con rối, lắc đầu. Tầng thứ 15 con rối, chỉ có một con. Cái này một con khôi lỗi kiếm pháp, chỉ là xuất kiếm một máy mắt, hắn liền đã có hiểu rõ. Sắc thực so với đệ thập tứ tầng mạnh hơn không ít, bất quá so với hắn, vẫn là kém không ít ở trong đó. Nếu như hắn nghĩ muốn, vẫn như cũ có thể không dùng võ quyền thuật bại vào nó, nhưng đã cân nhắc đến muốn đem những vũ khí này chào hàng ra ngoài, như vậy thi triển một chút tất nhiên là tốt nhất. 15 tầng con rối đã mãnh liệt cuồng bạo mà đến. Quá chậm. Tô Dạ con mắt nhìn tròng trọc vào phía trước, chợt bỗng nhiên một kiếm. Cái này cấp tốc một kiếm như quang như điện, thậm chí Tô Dạ gia chiêu dùng mắt thường đều đã khó mà bắt giữ rõ ràng. Hai tháng này, Tô Dạ nhưng chưa hề nhàn dối, với hắn mà nói, tranh đoạt cung chủ chức vị bên ngoài thời gian ở không liền chính là rèn luyện tự thân kiếm đạo. Một kiếm, hỏi sinh tử. Tô Dạ kiếm thiểm nhấp nháy mà tới, lưu lại một đạo kiếm mang, nhanh như gió, nhanh như đỉnh. Một kiếm mà qua, nguyên bản còn bình yên vô sự kiếm thị con rối bỗng nhiên dừng lại ngay tại chỗ, sau đó Dừng lại tại nguyên chô ước chừng 3 cái hô hấp tà hữu, phì một tiếng, ngã trên mặt đất. Mà lúc này Tô Dạ đã từ tầng thứ 15 bên trong chậm rãi đi xuống. Nhìn thấy những này lúc, đế cung bên ngoài những thiên tài này đã là lặng ngắt như tờ, rốt cuộc nói không nên lời một câu. Chỉ tới nửa ngày qua đi, những thiên tài này mới hừ ngực nuốt ngụm nước miếng. Vừa rồi Tô Dạ thi triển chính là một kiếm hỏi sinh tử đi. Là, là, Đích thật là một kiếm hỏi sinh tử, ta tu lại qua. Một kiếm hỏi sinh tử có lợi hại như vậy. Cái này cùng chúng ta thi triển quả thực là hai cái võ kỹ A. Hay là nói, chúng ta ép căn bản không hề học được muôn võ này? Hồi tưởng lại Tô Dạ vừa rồi một kiếm kia, chỉ cần không phải đầu có vấn đề ngớ ngẩn, đều có thể nhìn ra được, Tô Dạ vũ khí này cường thế cùng cùng bố. Một kiếm không ảnh lưu niệm, kiếm mang những nơi đi qua ngay cả bắt giữ đều bắt giữ không đến, có thể xưng tốc độ nhanh đến rời khỏi cực hạn một kiếm, một kiếm này dùng ở trong lúc đối địch, quả thực có thể làm được giết người ở vô hình. Tô Dạ vừa rồi một kiếm kia, để bọn hắn môn tự vẫn lòng, bọn hắn thật học xong môn võ kỹ này, đến cùng là vấn đề của bọn hắn, vẫn là Tô Dạ vấn đề. Hiện tại rõ ràng, rất rõ ràng, là vấn đề của bọn hắn. Tô Dạ ra, không biết là ai một câu Tô Dạ từ địa huyền trong tháp đi ra. Thiếu chủ, Diệp ưu Liên nhìn xem Tô Dạ, khịt một hơi thật sâu, trong lòng rung động, không thể so những này để cung thiên tài kém đi nơi nào. Tô giả bộ pháp bình tĩnh, ra lúc câu nói đầu tiên liền nói, mang ta đi thiên huyền tháp đi. Diệp ưu Liên nao nào, thiếu chủ muốn đi thiên huyền tháp. Ừm, không sai. Tô giả nói. Diệp ưu Liên trọng trọng gật đầu, dưới mắt đến xem, địa huyền tháp độ khó tại Tô Dạ mà nói, xác thực quá thấp một chút, đối phương đích thật là muốn một chút độ khó cao hơn. Thiên huyền tháp, chính thích hợp Tô Dạ. Thiếu chủ đi theo ta. Diệp Vũ Liên phía trước dẫn đường. Hai người đối thoại, tự nhiên cũng bị không ít đế cung trời mới nghe được. Vừa rồi bọn hắn nói cái gì? Tô giả còn muốn đi Thiên Huyền Tháp. Quy 1 chương 470, Tô Dạ kiếm. Chương 466, Tô Dạ kiếm. Thiên Huyền Tháp. Mau đi xem một chút. Những này đế cung tiên tại căn bản ngồi không yên, Tô giả muốn đi Thiên Huyền Tháp, đây chính là một cái vô cùng kình bạo sự tình. Vừa rồi Tô Dạ trên mặt đất huyền tháp biểu hiện đã hoàn toàn hấp dẫn lấy tất cả mọi người. 15 tầng, liên tục địa huyền tháp 15 tầng, Tô Dạ căn bản không có gặp đến bất kỳ trở ngại nào, tất cả mọi người tại Hiếu Kỳ, ngày này tháp phải chăng có thể ngăn cản lại được Tô giả bước chân? Mấu chốt nhất vẫn là Tô Dạ chỗ thi triển một kiếm hỏi sinh tử cùng một kiếm sơn hà phá. Cái này kiếm pháp tại Tô Dạ trong tay có uy lực như thế, bọn hắn rất muốn nhìn một chút cái này uy lực kiếm pháp cực hạn đến cùng ở nơi nào, lại có thể tại Thiên Huyền Tháp xử chế tạo như thế nào huy hoàng thành kiu. Cái này kiếm pháp thật như cao minh, bọn hắn ha có không học đạo lý a? Một đám người theo sát mà tới, hoàn toàn cùng sau lưng Tô Dạ. Tô giả đi Thiên Huyền Tháp, một đám người thì là điên cuồng đi theo tiến về Thiên Trang diện không thể bảo là không hồn bởi vì bất quá sau thời gian uống cạn tổn lại nhìn địa Tháp chỗ lúc. Rõ ràng là hoàn toàn không, có những người khác bóng dáng giống Tuyết. Lại nhìn nguyên bản ít ai lui tới Tiên Huyền Tháp, bây giờ lại là người lưu lượng đông đảo, nhiều vô số kể. Mà hết thảy căn nguyên thì hoàn toàn đều là bởi vì Tô Dạ. Tất cả mọi người tới đây, tất cả đều là vì nhìn Tô Dạ. Tô Dạ nhìn xem phía sau hải lượng đám người, cũng là sờ sờ cái mũi. Hiệu quả đã đạt tới, hiện tại liền nhìn xem ngày này Huyền Tháp độ khó như thế nào. Cùng lúc đó, Tô Dạ bên này tin tức cũng là kinh động Diệp Tu cùng Trần trưởng lão. Mấy cái hạ nhân nhận được tin tức, cấp tốc đến đây báo cáo tình huống, lo lắng phía dưới trực tiếp hô lên, Trần trưởng lão Cái này Tô Dạ, cái này Tô Dạ. Trần Trường lão đang cùng Diệp Tu cùng nhau thương nghị, bây giờ nghe tới dưới đáy hạ nhân hốt hoảng như vậy bộ dáng, ngưng trọng hỏi, "Làm sao rồi? Tô Dạ làm gì rồi? Cái này Tô Dạ xông qua địa huyền tháp 15 tầng." Mấy cái này hạ nhân miệng đều không càng càng. "Xông qua địa huyền tháp 15 tầng." Trần Trường lão lập tức ngồi không yên. Hắn cũng là không đốc, ngay lập tức liền hiểu rõ ra, tiểu tử này không phải là dự định dùng cái này đến để cao mình võ ký có độ tin cậy. Từ đó lại đem vi vọng thu hồi lại. Diệp Tu mặt người, sư phó, kẻ này chỉ sợ là thật dự định làm như vậy a. Không dùng hoàng 15 tầng lại như thế nào, cái này Tô Dạ đạt tới Huyền Cung cảnh đệ nhị trọng, song qua 15 tầng, cố nhiên hữu dị, nhưng nhưng cũng không phải cái gì xưa nay chưa thấy sự tình. Trần Trường lão phất phất tay, về sau tỉnh táo một chút, đừng gặp được sự tình gì đều như thế không có tiền đồ, bồi dưỡng các ngươi là muốn cho ta làm đại sự. Mấy cái hạ nhân lau mồ hôi trán, nghe tới Trần Trường lão, bọn hắn mặt đến ngưng tụ thành một cái chiếc khổ. Trường lão đại nhân, cái này Tô Dạ thật nếu chỉ là song qua 15 tầng thì thôi, mấu chốt là nó xông qua 15 tầng tốn hao thời gian vẫn chưa tới 300 cái hô Mấy cái hạ nhân vội vàng nói. Cái gì Trần Trường lão đống dưng khẽ giận mình, 300 cái hô hấp. Làm sao có thể? Các ngươi có phải hay không cầm sư phụ ta cùng ta khi ngu ngốc? 300 cái hô hấp xông qua địa huyền tháp. Ngươi cho rằng địa huyền tháp là tại chơi nhà trò đâu? Diệp Tu cũng là nổi giận nói. Lúc ấy hắn nhưng là dùng hết sức chín châu hai hổ mới xông qua được địa huyền tháp đệ nhị trọng, có thể nói là đánh bạc mà ra. Sợ là phải hao phí trọn vẹn một ngày. Tô Dạ vậy mà mới chỉ là tốn hao 300 cái hô hấp, làm sao có thể? Thiên chân vận xác, hiện tại tất cả mọi người đã bị Tô Dạ hấp dẫn đến tiên đi, cái này Tô Dạ còn muốn tiếp tục xông Những này hạ nhân nói, Trần Trường lão nổi gần xanh, những này cổ đầu tưởng, chỉ là một cái điệu huyền tháp, lại đem bọn hắn hấp dẫn đến. "Nhanh, theo ta đi, đi xem một chút." Diệp Tu lúc đầu tâm tình phơi mở, ngồi đợi không lâu sau đó lên làm cùng chủ trước vị, "Bây giờ tốt chứ, nơi nào còn có thể ngồi được vững?" Trực tiếp đứng dậy cùng Trần Trường lão cùng rời đi. Đào mắt, thiên huyền tháp chỗ. Tô giả khoanh chân ngồi xuống, hơi khôi phục một chút. Bất quá nói là khôi phục, đến không bằng là để đám lửa này đốt vượng hơn một chút thôi. Bởi vì điệu tháp 15 tầng, với hắn mà nói tiêu hao căn bản chính là chín châu mất sợi lông mà thôi. Dù sao tiếp xuống, mới thật sự là đặc sắc bộ phận. Hắn Nam hiểu nhất kiếm đạo võ kỹ, thế nhưng là một cái đều không có thi triển đi ra đâu. Bây giờ mở ra hai mắt, Tô Dạ cảm ứng một chút đám người xung quanh. Không sai biệt lắm. Tô Dạ bỗng dưng đứng dậy, liền để hắn nhìn xem Thiên Huyền Tháp, đến cùng như thế nào đi. Đợi đến Tô Dạ tiến vào Thiên Huyền Tháp lúc, Diệp Tu cùng Trần Trưởng lão cũng là rốt cục đổ tới. Bất quá vừa có khéo hay không, bọn hắn vị trí, vừa vận động tới tần ngưng cùng Linh Việt thành nữ. Xem ra Trần Trưởng lão cũng ngồi không yên à, làm sao? Không kiềm chờ đợi muốn tới đây nhìn xem Tô Dạ tại Thiên Huyền Tháp biểu rồi. Linh Việt Thánh Nữ cười ha hả nói, Trần Trường lao chắp tay lạnh hừ một tiếng, "Linh Việt Thánh Nữ, ngươi cũng đừng cười quá sớm. Đất này Huyền Tháp cùng Thiên Huyền Tháp có cách biệt một trời, cẩn thận cái này Tô Dạ ở phía trước hao phí quá nhiều khí lực, đến Thiên Huyền trong tháp, thuyền lật trong mương." Nói xong lúc, trần Trường lão phẩy tay háo một cái, trực tiếp nhìn về phía Thiên Huyền Tháp hình chiếu, cùng Nan Vạn Đế cung đệ tử đồng dạng, chớp mắt không chuyển. Tô Dạ cái này lúc sau đã thân ở Thiên Huyền trong tháp. Tầng thứ nhất. Tô Dạ đi tới tầng thứ nhất trong đại sảnh. Lọt vào trong tầm mắt nhìn thấy, vẫn như cũng là một con kiếm thị con dối, bất quá cùng trước đó khác biệt chính là Kiếm này hầu con rối toàn thân cho người cảm giác cùng áp lực, muốn so trước đây lại xuất không ít. Thiên Huyền Tháp con rối, thoạt nhìn là muốn so địa Huyền Tháp mạnh hơn không ít. Tô Dạ lẩm bẩm nói, nói xong, kiếm này hầu con rối đã phong lôi xuất động, một kiếm hướng phía Tô Dạ bổ xuống. Một kiếm này xuống tới, Tô Dạ rút kiếm mà đi, cảm ứng được kiếm này uy lực. Không sai, so tầng thứ 15 địa Huyền Tháp con rối mạnh hơn nhiều gấp mấy lần. Tô Dạ có chút dơ lên khóe miệng. Bất quá tổng thể là một dạng, bởi vì con rối không có kiếm đạo cảnh giới, tại cực cao kiếm đạo cảnh giới phía dưới, tổng sẽ lộ ra sơ hở. Duy nhất để Tô Dạ nhấc đầu chính là kiếm này, con rối có thể tán tắc cảnh giới võ đạo quá cao, sợ là có thể có thể so với Huyền cung cảnh đệ tam trọng đỉnh cấp kiếm đạo cao thủ. Đã như vậy, Tô giả kiếm pháp triệt để triển khai, một kiếm lại một kiếm, cùng ngày này Huyền Tháp tầng thứ nhất kiếm thị con rối đụng vào nhau. Một phen giao thủ, Tô Dạ hoàn toàn chiếm cứ thượng phòng, gần như đè lên đánh. Sau đó, nhìn đúng thời cơ, một kiếm hỏi sinh tử. Phá. Tất cả mọi người tại mở to hai mắt nhìn xem Tô Dạ thi triển bộ kiếm pháp này, thế nhưng là cho dù mắt thưởng hoàn toàn dung nhập trong đó, sợ được đến lại vẫn chỉ là một đạo tàn Đợi đến Tô Dạ lại xuất hiện lúc Kiếm mang đã không gặp, mà lại nhìn cái kia kiếm hầu con rối, hách nhưng đã là triệt để đổ xuống. Nguyên Lai, like, thật là chúng ta học có vấn đề. Lúc này, một đám thiên tài ửng ngược nuốt ngụm nước miếng, hồi tưởng lại mình mới đầu đối Tô Dạ chất vấn cùng bất tính, chỉ cảm thấy tự rễ lại nhưng cười lên. Quy một chương 471, nóng lòng cùng sùng bái. Chương 467, nóng lòng cùng sùng bái. Này chỗ nào là Tô Dạ võ kỳ vấn đề, đích đích xác sắc là vấn đề của bọn hắn. Nếu như là Tô Dạ lần thứ nhất thi triển một kiếm hỏi sinh tử, bọn hắn còn có chút chất vấn, cảm thấy là ngẫu nhiên, là khả năng có nguyên nhân khác, nhưng còn bây giờ thì sao? Tô Dạ môn võ kỹ này muốn bọn hắn 10 vạn kim tệ quả thực là bọn hắn kiếm bọn ta. Bọn hắn không khỏi là tưởng tượng lấy học được môn võ kỹ này sau cũng có thể làm được giống như Tô Dạ, bởi vì Xô Đêm đã cho bọn hắn một cái rất tốt biểu thị. Ai không ngẩng tưởng có thể đạt được dạng này một môn trí cao vô thượng kiếm pháp. Tô giả tiến vào tầng thứ 2. Tựa hồ Diệp Tu sư Vinh chính là dừng bước tại trong tầng thứ 2 a. Diệp Tu sư Vinh lúc ấy qua tầng thứ nhất đã là thi triển ra toàn lực, cấp bổ một tháng mới dày tích bạo gửi tới. Kết quả lập tức liền ngã tại tầng thứ 2. Không biết Tô Dạ có thể hay không qua được. Nghĩ đến vấn đề này lúc rất nhiều trong lòng người không khỏi có chút chờ mong Tô Dạ có thể qua, bởi vì nếu như Tô Dạ có thể trôi qua, liền đại biểu bọn hắn mua võ ký kiếm rất rất nhiều. Giờ phút này, số đêm đã tiến vào trong tầng thứ 2. Ngay này huyền tháp tầng thứ 2 có con rối, càng làm cho Tô Dạ hai mắt tỏa sáng. Tan tác huyền cung cảnh đệ tử chọn con rối, xem ra một trọng so một trọng muốn độ khó cao ra quá nhiều à. Tô Dạ nói nhỏ. Đến rồi. Cái này khôi lỗi nhanh như thiểm điện, nhìn thấy Tô Dạ ngay lập tức, liền trực tiếp khóa chặt, lúc này một kiếm của tới. Tô Dạ biết, đối mặt đối thủ như vậy nhưng không cần thiết lưu tình cái gì, nhất định phải đi lên liền thi triển toàn lực. Một kiếm hỏi sinh tử. Tô giả kiếm pháp triển khai, trực tiếp đem võ khí thi triển mà ra. Kiếm mang lấp loé, biến mất không thấy gì nữa, lại xuất hiện lúc, một kiếm tại cái này khôi lỗi bên trên lưu lại một vết thương, nhưng mà lại đồng thời chưa chấm dứt cái này khôi lỗi. Con rối cùng người không giống, bị thương vẫn như cũ sinh long hỏa hổ, không có e ngại, lần nữa giết tới đây. Tô giả mắt nhìn ở đây, nhếch miệng lên. Ly Hóa kiếm, một kiếm phá và pháp. Tô giả kiếm pháp lại làm triển khai, tầng tầng tiêu hao, kiếm pháp ngược. Cái này huyền cung cảnh tứ trọng con rối, nhưng cũng lợi hại, bất quá Tô Dạ vẫn như cũ có thể mỹ điều khiển, từng kiếm một rơi xuống. Cái này khôi lỗi cũng là không có trèo chống thời gian quá dài, bị Tô Dạ một kiếm đánh tăng, ngã trên mặt đất. Về sau, Tô Dạ tiến vào tầng thứ ba bên trong. Tiến vào tầng thứ ba. Tô Dạ cứ như vậy tiến vào Thiên Huyền Tháp tầng thứ ba. Lúc ấy Diệp Tu sư Vinh Liều mạng cũng không có tiến tầng thứ ba, Tô Dạ siêu việt Diệp Tu sư Vinh. Một đám đế cung thiên tài hít một hơi thật sâu. Mà Diệp Tu lúc này cũng là nắm chặt song quyền, nếu như không phải tần ngưng cùng linh việt thánh nữ ở bên cạnh, hắn đã sớm trồi lên. Hắn nhưng là rất rõ ràng, nếu như Tô Dạ thật tại Thiên Huyền bên trên thành tích siêu việt hắn, như vậy hy vọng, nhất định càng vượt qua Hắn hiện tại ưu thế càng ngày càng ít, vẹn vẹn chỉ còn lại sư phụ mình giao thiệp. Chỉ ít hiện tại đến xem, những này đế cung thiên tài nhìn lại Tô Dạ lúc, ánh mắt đã hoàn toàn không giống. Tô Dạ, tiến vào tầng thứ ba. Cùng Tô Dạ suy nghĩ đồng dạng, tầng thứ ba con rối, cảnh giới võ đạo đạt tới Huyền cung cảnh đệ ngũ trọng. Một tầng nhấc lên thăng. Nhìn thấy cái này đệ ngũ trọng còn rối, Tô Dạ nhún vai, thôi có chút bất đắc dĩ. Dù sao làm sao tới nói, cái này Huyền cung cảnh đệ ngũ trọng rối cũng không phải tốt như vậy xử lý. Cùng trước đây đồng dạng, những khôi lỗi này thế nhưng là không biết tiếng người ra hỏa, nói ra tay liền xuất thủ, nhưng không có một tơ một hào lưu tình. Trong nấy mắt, con dối đã đi tới Tô Dạ trước mặt. Tô Dạ tự nhiên sẽ không do dự, kiếm pháp triển khai, cùng cái này khôi lôi đấu bên cả trời đất. Không sai. Thống khoái. Tô Dạ trong lòng sáng khoái vô cùng. Cái này luyện cung cảnh đệ ngũ trọng con dối quả nhiên thực lực kinh người, chính là kiếm đạo thực lực trên lệnh một chút, bằng không mà nói, dùng để tôi luyện ta vô thượng kiếm cảnh, không, có gì thích hợp bằng. Tô Dạ lẩm bẩm nói, hiện tại ta một mực kẹt tại vô thượng kiếm cảnh giai đoạn thứ nhất thật lâu, từ đầu đến cuối không có, có thể đột phá. Xem ra cái này vô thượng kiếm cảnh thật không phải tốt như vậy đột phá a. Vô thượng kiếm cảnh cùng chia 3 cái giai đoạn. Dựa theo lục không bền lòng ký ức đến nói, chỉ có đạt tới vô thượng kiếm cảnh lúc mới tính là chân chính kiếm tu. Đáng tiếc, cái này Huyền cung cảnh đệ ngũ trọng kiếm con dối chỉ có thể cho ta cảnh giới võ đạo bên trên áp chế, cho không được ta kiếm đạo áp lực, muốn lợi dụng nó tại vô thượng kiếm cảnh trên có đột phá rất khó a. Mắt thấy ở đây, Tô giả cũng không còn lãng phí cái gì thời gian. Một kiếm hỏi sinh tử. Kiếm mang mà qua, kiếm này khôi lỗi trên thân thể, bị Tô giả lưu lại một đạo nhơ nhỏ vết tích, khiến cho kiếm này con rối ở vào ngắn ngủi cứng đờ giai đoạn. Tô Dạ lúc đầu mục đích cũng không phải là một kiếm này, mà là đến tiếp sau một kiếm Một kiếm này là quyết phân thắng thua một kiếm. Một kiếm, Sơn Hà phá. Đây không phải quyết định cùng kiếm này đạo con rối thắng bại một kiếm, mà là quyết định cùng Diệp Tu cùng Trần Trưởng Lao thắng bại một kiếm. Trước đây được chứng kiến hắn một kiếm Sơn Hà phá huy lực dù sao chỉ là số ít, hơn nữa lúc ấy đối thủ căn bản không có thi triển toàn lực, rất nhiều người cũng không cảm thấy hắn chiêu này rất mạnh. Nhưng bây giờ không giống. Một kiếm này hoàn toàn hiện ra, chỉ một thoáng quyền tích bụi đất tung bay, toàn bộ tầng thứ 3 đều bị Tô Dạ một kiếm này hoàn toàn phủ. Đợi đến linh lực tiêu tán lúc, cái này tầng thứ 3 kiếm thị con rối đã ầm vang ngã xuống đất. Cái này liền là chân chính một kiếm sơn hà phá sao? Những này đế cung tiên tài nhìn trận mắt hốt mừng, triệt triệt để để rung động. Nếu như nói một kiếm hỏi sinh tử để bọn hắn cảm thấy mình hiểu lầm Tô Dạ, như vậy một kiếm này sơn hà phá, bọn hắn đối Tô Dạ nóng lòng liền lại tăng lên đến một cái độ cao mới. Nghe nói, nghe nói học xong một kiếm hỏi sinh tử mới có thể học một kiếm sơn hà phá. Lần này sau khi trở về ta nhất định phải nhanh chóng học được một kiếm hỏi sinh tử. Những tiên tài này đã hạ quyết tâm, nói đùa, có lợi hại như vậy thần thông, ai đầu có vấn đề mới có thể không đi học. Bọn hắn hiện đang nhìn Tô Dạ ánh mắt đã hoàn toàn không giống, đối Tô Dạ võ nóng lòng cũng là để cao đến cực hạn. Cùng những thiên tài này đồng dạng, để cùng những trưởng lão kia cũng là từng cái hại nhiên vô cùng. Thiên Huyền Tháp tầng thứ ba. Hắn qua tầng thứ ba. Hạc trưởng lão cười lạnh nói, vừa mới bắt đầu ta cũng đã nói, cái này Tô Dạ quả quyết không sẽ trở thành tích quá kém, các ngươi không có người tin tưởng. Hiện ở đây, có thể hay không biết ta nói thật giả rồi? Cái này Tô Dạ vậy mà như thế lợi hại. Một đám trưởng lão không phản bắt được. Hắn mới chỉ Huyền cung cảnh đệ nhị chỗ a. Mới đầu, xác thực chỉ có Hạc trưởng lão xem trọng Tô Dạ. Cũng chính bởi vì vậy, để không ít trưởng lão đối Hạc trưởng lão dừng lại nói móc, nhưng bây giờ kết quả lại là triệt triệt để để đánh mặt của bọn hắn. Hắc Trưởng lão, ngươi lại như thế nào ngay từ đầu nhìn ra? Mấy cái trưởng lao hỏi. Các ngươi quên thật đúng là nhanh a, cũng có lẽ các ngươi lúc ấy đồng thời không biết, chỉ cho là là Tần Ngưng cung chủ cũ tô dạ. Nhưng khi đó ta nhìn rõ ràng, cho tới hôm nay còn ký ức vẫn còn mới mẻ. Lúc ấy tô dạ tại chúng ta đến ngoài cung lấy lực lượng một người chống lại đông đảo Huyền cung cảnh cao thủ, quả thực là chống đến Tần Ngưng đến, liên chạm mấy Huyền cung cảnh. Hắc Trưởng lão nhớ lục một chương 472, cuối cùng tranh đấu. Chương 468, cuối cùng tranh đấu. Rất nhiều đế cung trưởng lão đồng thời không biết những này, bởi vì lúc ấy mọi người căn bản không có đặc biệt chú ý cùng để ý Tô Dạ sự tình, bây giờ nghe Hạc trưởng lão lời nói, không khỏi là giật mình. Tô Dạ mới chỉ là Huyền cung cảnh đệ nhị trọng đi, liên trạm rất nhiều Huyền cung cảnh cường giả, đây là khái niệm gì? Rất nhiều người muốn từ Hạc trưởng lão trong miệng lại truy vấn cái gì, nhưng lúc này, một trưởng lão bỗng nhiên mở miệng cả kinh nói: "Ân, Tô Dạ từ phía trên Huyền trong tháp ra đến rồi." Những trưởng lão này nhìn lại, chỉ thấy Tô Dạ vẫn chưa tiến vào tầng thứ tư, mà là lại kết thúc tầng thứ 3 con rối về sau, liền chắp tay trở về. Tiểu tử này nên còn Lưu có không ít dư lực đi. Những trưởng lão này ánh mắt thế nhưng là từng cái rất độc ác, tự nhiên không khó coi đạt được, Tô Dạ còn Lưu có không ít dư lực. Chỉ sợ thật hướng xuống sông, cũng không là chuyện không thể nào, vậy mà liền như thế đem Thạ Vất bỏ. Không ít người sáng suốt cũng đều có thể nhìn ra được, Tô Dạ Lưu có không ít dư lực. Đích xác, Tô Dạ còn Lưu có không ít khí lực. Nhưng hắn không muốn lại xông ra đi. Cái này tầng thứ ba đã là Huyền cung cảnh đệ ngũ trọng thực lực, đệ trọng chỉ sợ cũng phải là đệ lục trọng tiêu chuẩn. Tới lúc đó, hiện ra quá nhiều áp chủ bài với hắn mà nói đồng thời không có, có chỗ tốt gì, xông qua tầng thứ 3 đem lên bảy ra bảy ra, liền đầy đủ. Đợi đến Tô Dạ từ phía trên huyền trong tháp ra lúc, không ít thiên tài đã chen trúc tiến lên. "Tô Dạ sư vinh, nghe nói ngươi từng chỉ điểm người khác tu luyện võ kỹ, không biết có thể chỉ điểm ta một hai a?" "Tô Dạ sư vinh, vũ kỹ của ta có một chút chỗ nào không hiểu, còn hy vọng ngài có thể chỉ điểm ta một chút." Những thiên tài này chen trúc tiến lên, từng cái vô cùng kích động. Nghĩ đến Tô Dạ tại thiên huyền tháp bên trên biểu hiện, nếu như Tô Dạ biểu hiện đổi lại bọn họ, dù là hơi hàng mấy tầng bọn hắn cũng Bọn hắn hiện tại đối Tô Dạ sùng Bái hoàn toàn tăng lên một cái cao độ. Tô Dạ nhìn thấy những thiên tài này chen chúc tiến lên, biết mình muốn đã được đến. Sau đó, chính là kết thúc công việc giai đoạn. 10 ngày sau, ta sẽ tại Hiên Thả cung mở giảng đường, giảng giải có quan hệ một kiếm hỏi sinh tử cùng một kiếm phá văn pháp, đến lúc kia, muốn người học tập thì tới đi." Tô Dạ bình tĩnh nói. Mười ngày về sau, liền chính là đế cung cung chủ bỏ phiếu tuyển chọn một ngày trước, mà Hiên Thà cung thì là Diệp Ưu Liên ngày thường bế quan chỗ tập cung, lấy hắn cùng Diệp Ưu Liên quan hệ, mượn một chút cái này, tập cung tự nhiên là chuyện dễ như trở bàn tay. Mười ngày sau, nhanh chuẩn bị sẵn sàng, nhất định phải hảo hảo nghe Tô Dạ sư huynh giảng bài. Nếu như có thể học được một kiếm hỏi sinh tử cùng một kiếm phá vạn pháp một chút tính thúý, nói không chừng ta cũng có thể. Những thiên tài này từng cái kích động không thôi, vốn đang dự định dây dưa một chút Tô Dạ, bây giờ nghe Tô Dạ muốn xây dựng dạng đường, chính là nhao nhao hưng phấn trở về chuẩn bị đi. Tiểu từ này, Chân trưởng lao năm chặt song quyền, trong lòng một cố dự cảm không tốt dần dần sinh ra. Khi thấy Tô Dạ xông qua Thiên Huyền Tháp tầng thứ 3 lúc nội tâm của hắn đều tại phanh phéng ngậy, rất là bất an, lại nhìn thấy Tô Dạ xây dựng dạng đường lúc, trong lòng của hắn liền càng căng thẳng hơn. "Sư phó, ta, chúng ta nên làm cái gì?" Diệp Tu truyền âm khẩn hỏi. Tô Dạ hôm nay biểu hiện, tại xây dựng rạng đường, có thể nói rèn sắc khi còn nóng, một khi rạng đường tổ chức thành công, như vậy Tô giả hy vọng đến cùng có thể đề cao tới trình độ nào, rất khó tưởng tượng. Đi theo ta, chuẩn bị một bước cuối cùng cờ. Chân trưởng lão ngữ khí trầm thấp. Sư phó có ý tứ là? Diệp Tu kinh ngạc hỏi. Còn có thể làm cái gì, những đệ tử này chỉ sợ bị thành trở lên bỏ phiếu người sẽ thua, hiện tại biện pháp duy nhất chính là những trường lão này. Chỉ cần đem những trường lão này thu mua thành công, trưởng khống những trưởng lão này phiếu quyền, cuối cùng thắng vẫn là chúng ta. Chân trưởng lão Hàn khí bước người nói, khóe miệng dần dần dương lên mà lên. Sư phó, có cái này nắm chắc sao? Diệp Tu có chút khẩn trương. Đội cái gì? Phiếu quyền phó diện, trưởng lão vinh lớn xa hơn những này đế cung đệ tử, mà lại Tô giả lợi hại hơn nữa, cũng không chiếm được đế cung các đệ tử bỏ phiếu, đến lúc đó có thể lấy được hai thành đế cung tiên tài phiếu quyền, lại thêm đa số trưởng lão bỏ phiếu, đế cung cung chủ chắc vị, vẫn là ngươi." Trần trưởng lão trầm giọng nói, bất quá, lần này vi sư là phải đại xuất huyết." Nói đi lời này, Trần trưởng lão nội tâm có chút tức giận. Nếu như không phải Tô Dạ, Diệp Tu vô cùng đơn giản lên làm cung chủ, hắn căn bản không cần giao ra giá lớn bao nhiêu. Nhưng bây giờ Hàng y không trả giá đắt cũng khó khăn, những trưởng lão kia, mỗi cái đều là khó mà cho ăn no nhân mà ta. Tô Dạ lúc này đã trở lại trong chỗ. Vừa trở về, Tân Ngưng cùng Linh Việt Thánh Nữ cũng đã từ bên ngoài đến. Nhìn thấy cái này hai người tới, Tô Dạ lập tức đứng dậy lên đón, "Tần Ngưng công chủ, Linh Việt tiền bối." "Tô Dạ, ngươi làm không tệ." Tân Ngưng nở nụ cười xinh đẹp, tâm tình rất là vui vẻ, "Ta thật không nghĩ tới, ngươi có thể theo dựa vào năng lực của mình làm được loại trình độ này." Tô Dạ bật cười lớn, "Cũng không có gì, chỉ là mượn dùng trên người mình một chút năng thôi." "Ngươi cái này năng khiếu, nhưng thực tế quá cái người." Linh Việt thánh nữ một đôi mắt đẹp nhìn xem Tô Dạ, rất là kinh ngạc. Nếu như nàng lại trẻ tuổi một chút, nói không chừng quả quyết sẽ đối Tô Dạ tâm động vạn phần, đem đối phương khi làm hoàn mỹ ngưỡng mộ trong lòng nhân từ đi. Chỉ tiếc, thời đại khác biệt, nàng là không có cái này phúc phận. Tô Dạ, tuyển chọn cung chủ chức vị, ngươi có mấy phần chắc chắn. Thần Ngưng ngồi xuống. Diệp Yêu Liên cấp tốc dâng trà, nhu thuận hiểu chuyện. Linh Việt thánh nữ nhìn thấy Diệp Yêu Liên như thế cũng là vạn phần cảm khái, thả trước kia Diệp Yêu đối người lạnh lùng, nhưng duy trì có đối Tô Dạ không giống, Tô là ưu tú, nhưng tú thiên tài nhiều đi. Tô Dạ đến cùng là thế nào đem Diệp Ưu Liên điều giáo như thế ngoan ngoãn." Tô giả nghiêm túc nói ra, đối với đế cung những thiên tài này, ta từ đầu đến cuối đều có đầy đủ tự tin, bất quá, chỉ là khiến cái này đế cung thiên tài còn chưa đủ. Cho nên, ta muốn Tần Ngưng cung chủ giúp ta một chút sức lực." "Ồ, ngươi muốn ta thế nào giúp ngươi?" Thần Ngưng hứng thú. Nàng không sợ không xuất thủ, liền sợ không có cơ hội trợ giúp Tô Dạ, nàng bây giờ tại đế cung nội địa vị cũng rất xấu hổ, đại diện cung chủ chức quyền vốn cũng không như Trần Trường lão, càng đừng đề cập là hiện tại sắp bị người thay thế giai đoạn. Tô Dạ mỉm cười, "Tần Ngưng cung chủ có bao nhiêu quan hệ tốt Trường lão?" đại khái 6 cái, là tuyệt đối đối ta trung thành cánh cánh." Thần Nưng nói, "Đế cung tổng cộng có giải bao nhiêu lão?" Tô Dạ lại hỏi, "Tổng cộng có 123 cái trưởng lão, những trưởng lão này chức quyền khác biệt, chân chính quyền lợi trí cao vô thượng vẫn là trưởng lão hội 12 cái. Mà trong trường lão hội, có thể vì ta nói chuyện, kỳ thật cũng chỉ có một cái mà tôi." Tần ngưng nhẹ nhàng thở dài, nói đến đây chút lúc, hiển nhiên cũng rất là bất đắc dĩ. Tô Dạ sờ sờ cái cằm, kia Tần Nưng cung chủ lại cùng Linh Việt bối hai người, cộng lại quan hệ coi như không kém trưởng lão có bao nhiêu. Thần Nưng cẩn thận tính toán một cái, có chừng hơn 40 hơn 40, đủ. Tô Dạ nở nụ cười. Quy 1 chương 473, vô hạn xung kính. Chương 469, vô hạn xung kính. Ngươi cần ta làm cái gì?" Tần Ngân hỏi. "Chỉ cần Tô Dạ cần, nàng sẽ dành cho Tô Dạ tất cả trợ giúp. Trước đó nàng chỉ là bởi vì Tô giả có được cực vũ kiếm quyết mới hy vọng đối phương đảm nhiệm cung chủ chức vị, nhưng bây giờ không, giống, Tô Dạ không chỉ có được thiên phú cực cao, còn đúng từng có trí tuệ con người cùng đầu não. Nàng đánh bạc hết thảy, cũng muốn đem đối phương đẩy lên cung chủ chức vị, từ đối phương đến thay thế mình, đem đế cung phát dương quang đại. Tô nhìn thấy Tần Ngân bộ dáng nghiêm túc. Bờ môi khẽ nhúc nhích, dùng chuyên âm, đem mình ý nghĩ cáo chi cho Tân Nưng. Tân Nưng nghe đây, lông mày nhẹ nhàng ngưng lại, dần dần hiểu rõ. "Ta biết." Tân Nưng nói xong, khỏe miệng nhẹ nhàng giơ lên, sau đó liền cùng Linh Việt Thánh Nữ, lần lượt rời đi. Trên đường trở về, Linh Việt Thánh Nữ không khỏi hỏi, "Cung chủ, cái này Tô Dạ cùng ngươi nói cái gì?" "Đợi chút nữa ngươi liền biết." Tân Nưng giống như cười mà không phải cười, lựa chọn bán một cái cái nút, hiện tại ta cũng không biết Tô Dạ bộ này kế hoạch có được hay không. "Tô Dạ, tại hai người rời đi về sau, Khuynh Chân nhắm mắt, "Julian, tiếp xuống 10 ngày ta muốn hoàn toàn bế quan." Không thể có bất kỳ quái rầy nào, người giúp ta chiếu nhìn một chút đi. Vâng, thiếu chủ. Diệp ưu Liên biết phải làm sao. Tô giả Thần sắp như thường, ngồi sẽ bằng, hấp thu linh khí nhập thể, tại thể nội du hồi, sau đó, một thân cảnh giới võ đạo dần dần bắt đầu có đi lên tăng lên xu thế. Hán, muốn đột phá huyền cung cảnh đệ nhị trọng, chạy đến huyền cung cảnh đệ tam trọng. Tô giả hít một hơi thật sâu, một đường chạy trốn đến tận đầu tận đuôi lúc, hắn cảnh giới võ đạo vốn là nhanh chóng tăng lên, đợi đến gia nhập đế cung 2 tháng này đến nay, hắn cũng không có nhàn cơ hội có thời gian liền bắt đầu tu luyện. Lấy thiên tư của hắn, Đem cảnh giới thôi động đến Huyền cung cảnh đệ nhị trọng đỉnh phong cũng không khó khăn, cũng không biết tiến vào Huyền cung cảnh đệ tam trọng sẽ hay không thuận lợi. Tô Dạ tinh tâm tu luyện, thể nội Huyền cung linh lực chậm rãi dâng lên, tại Tô Dạ vận chỉnh dùng cái này để thử đột phá cực hạn. Cứ như vậy, thời gian 10 ngày, thoáng qua liền mất. Diệp ưu Liên trở ở bên ngoài, trong lòng không khỏi có chút nóng nảy, bởi vì hôm nay chính là Tô Dạ bắt đầu bài giảng đường thời gian, bây giờ còn chưa có xuất quan vết tích, thực tế làm cho lòng người bên trong lo lắng. Bất quá ngay tại nàng suy nghĩ thời điểm, đột nhiên, một đạo mảnh gió từ Tô Dạ trong phòng ra. Đạo này gió chỉ một thoáng hóa thành một đạo cường lực khí tức bao chùm phân viên, để Diệp Vũ Liên đồng tử co dù lại, bởi vì đây chính là xô không khí ban đêm. Mà lại như vậy khí thức, muốn so trước đó còn mạnh hơn ra không ít bộ dáng. Thiếu chủ tiến dai. Diệp Vũ Liên mừng rỡ trong lòng. Cửa đẩy ra, Tô Dạ lúc này từ ngoài cửa đi ra. Chúc mừng thiếu chủ tiến vào Huyền cung cảnh đệ tam trọng. Diệp Vũ Liên trên mặt vẫn như cũ bất động thanh sắc, thậm chí ngựa khí cũng không có gì ầm áp đạo. Tô Dạ cười cười, nhưng có chút gượng ép, tự hồ cũng không phải là đặc biệt hài lòng. Đích xác. Hắn lần này nhìn là tiến vào Huyền cung cảnh đệ tam trọng, nhưng chỉ có chính hắn rất rõ ràng. Tiến vào huyền cung cảnh đệ tam trọng lộ vẻ vô cùng phi sức. Cuối cùng, hay là bởi vì hắn tại huyền cung cảnh đệ nhị trọng dừng lại thời gian quá ngắn, tích lũy nội tình quá ít, lấy thiên tư của hắn tiến vào đệ tam trọng có lẽ đầy đủ, thế nhưng là rất dễ dàng dẫn đến cảnh giới bất ổn, tùy thời bị đánh về nguyên hình. Lúc này, tốt nhất lại tính tu điều dưỡng một chút thời gian liền sẽ giải quyết vấn đề này đệ, nhưng hắn hiện tại hiển nhiên là không có thời gian này. Chỉ có thể mau chóng đem lập tức sự tình giải quyết, những thời giờ này không nên cùng người động thủ, như tiêu hao quá nhiều, bị làm bị thường tăng cơ, cảnh giới sợ rằng sẽ rất dễ dàng rơi xuống. Tô Dạ âm thầm nghĩ tới. Trên mặt hắn vẫn chưa hiện lộ cái gì nói ra, tốt, chúng ta đi thôi. Bọn hắn hiện tại tiến đến, tất nhiên là đi hướng giảng đường, hiên thả cung. Tô Dạ đi tới hiên thả cung lúc, cũng là dũng dưng lấy làm kinh hãi, bởi vì hiên thả cung trong, khách nhưng đã là ngồi đầy người. Có thể chỗ ngồi tất cả đều ngồi lên người, mà lại hiên thả ngoài cung, cũng là đứng không ít không cam tâm người, tự hồ dù là đứng, cũng phải nghe xong Tô Dạ giả giảng đường. Nhiều người như vậy, Tô Dạ hoảng sợ nói, đế cung quá nhiều người, thật mua thiếu chủ kiếm pháp người chỉ là một bộ phận, còn lại không có mua đạt được thiếu chủ tin tức cũng rất muốn đến đây thử một lần, mà lại bên ngoài có không ít làm việc đệ tử, những người này số lượng vô số kể. Diệp ưu liên nói. Tô dạ lúc này mới giật mình, tiến vào hiên thả cung trong. Tô dạ đến lúc, không biết là ai trước nhìn thấy, kích động hô một tiếng. Tô dạ, là tô dạ sư vinh đến. Tô dạ có lẽ nhập muôn muộn, nhưng những người này lại rất tình nguyện hô tô dạ là sư vinh, dùng cái này đến biểu thị tôn kính. Tô dạ đến, để nguyên bản ồn ảo nghị luận đám người đều đình chỉ thanh âm, trong lúc nhất thời nhìn xem tô dạ, hương phấn không thôi, tựa như lúc nào cũng đang mong đợi giảng đường bắt đầu. Tô dạ đến rồi. Ta muốn lập tức liền biết một kiếm hỏi sinh tử đạo diệu, gần nhất tại môn Võ Kỹ này trên giới rất nhiều khẩu tâm, đáng tiếc vẫn là làm không được Tô giả sư minh lợi hại như thế kiếm pháp. Những đệ tử này nhao nhao lẩm bẩm, để mở con đường, đưa mắt nhìn Tô Dạ đi tới trong giảng đường phương. Tô giả gặp qua không ít cảnh tượng hoành tráng, dường như giảng đường loại này, tuy là trải qua, nhưng lại mặt không đổi xác, nhẹ nhõm đảm nhiệm. Đa tạ các vị coi trọng Tô mỗ người, đã các vị hôm nay đến đến nơi này của ta, ta cũng sẽ không để các vị đi một chuyến uổng công. Có quan hệ một kiếm hỏi sinh tử cùng một kiếm sơn hà phá cái này hai môn Ta quả quyết sẽ dốc túi tương thụ, trừ cái đó ra, có quan hệ kiếm pháp chi đạo, ta cũng sẽ chuyển thụ cho các vị một chút kinh nghiệm, nhưng có thể học tập đến bao nhiêu, liền phải nhìn các vị bản lãnh của mình. Nghe Tô Dạ, những này đế cung thiên tài kích động không thôi. Mà Tô Dạ cũng là không có bất kỳ cái gì dây dưa dài rổng, trực tiếp bắt đầu chuyển thụ. Lấy hắn làm một kiếm hỏi sinh tử cùng một kiếm sơn hà phá hai môn võ kỹ người sáng lập tiêu chuẩn chuyển thụ này võ kỹ, tự nhiên là vô tiền kho hậu, tuyệt không người nào có thể siêu việt. Tô Dạ kinh nghiệm cùng năng lực tại kia là vào, nhiều khi vẹn vẹn một câu, liền để rất nhiều người hiểu ra. Nguyên lai like là chuyện như vậy, Ta một mực kẹt tại một đoạn này tu luyện bất động nguyên lai là nguyên nhân này. Tô Dạ đem ưu thế của mình phát huy vô cùng mạnh mẽ, chỉ là tiếp tục bất quá một canh giờ, một đám đế cung thiên tài nhìn lại Tô Dạ ánh mắt, lại trở nên không giống với. Đó là một loại tuyệt đối tín nhiệm cùng sung tính, Tô Dạ dùng năng lực của chính hắn, chinh phục mỗi người. Rất nhanh, Tô Dạ liền đem một kiếm hỏi sinh tử cùng một kiếm sơn hà phá đại khá yếu lĩnh nói một lần, lần này hắn ngược lại là không có bao nhiêu tư, với hắn mà nói, đã muốn làm đế cung cũng chủ, đế cung chính là nhà của hắn. Hắn sẽ cố gắng đem những người này xem như người nhà, mà đế những thiên tài này tự nhiên cũng sẽ đem hắn phụng như đế cung. Sau đó, Tô Dạ vẫn chưa đình chỉ, lại giảng thuật không ít kiếm đạo bên trên tri thức. Trong lúc nhất thời, nguyên bản những này vốn là không yêu quý nghe giảng đường thiên tài, lại làm mê mẩn trong đó, bọn hắn căn bản chưa từng nghe qua như thế bao hàm tình túy giảng đường, Quy một chương 474, bầu bằng phiếu bắt đầu. Chương 470, bầu bằng phiếu bắt đầu. Ngay trong bọn họ không ít người cũng nghe qua đế cung một ít trưởng lão giảng đường, lẽ ra những trưởng lão này cảnh giới càng hơn Tô Dạ, nói ra hiệu quả cũng sẽ mạnh hơn Tô giả. Nhưng là đối với phía dưới, bọn hắn càng muốn nghe Tô Dạ giả giảng bài. Thường thường Tô Dạ một câu Đều có thể để bọn hắn hiểu ra, tình ngộ rất nhiều, biết được mình đi rất nhiều đường quanh co. Đây là những cái kia đế cung trưởng lao rất khó làm được sự tình. Cái này cũng không phải chuyện lạ. Tô giả rất rõ ràng biết đạo chuyện gì xảy ra. Thứ nhất là tuổi tác khoảng cách thế hệ, những này đế cung trưởng lao truyền thụ là lòng của mình phải, nhưng nhưng đứng ở cảnh giới cao hơn điểm, nhiều khi những thiên tài này căn bản hiểu ý không đến. Thứ hai, những này đế cung trưởng lao trên kiếm đạo phát biểu, chỉ sợ thật đúng là không có mấy cái có thể cùng mình tan tác. Dù sao, kiếm cho nên từ rất nhiều phương diện, để những cái kia đế cung trưởng lão giảng bài, cùng mình hiệu quả so sánh thật đúng là cách biệt một trời. Chuyến này giảng bài, tần ngưng cùng Linh Việt Thánh Nữ cũng nghe vào trong hai. Đợi đến nghe đến không sai biệt lắm thời điểm, Linh Việt Thánh Nữ hít một hơi thật sâu, "Công chủ, cái này Tô Dạ ngươi là từ đâu tìm?" Nàng đã bắt đầu có chút rung động. Càng là kinh nghiệm lao đạo người, càng có thể nghe ra được Tô Dạ trên kiếm đạo kiến giải đến cùng là kinh khủng đến cỡ nào. Cứ như vậy, một trận giảng đường từ bắt đầu đến rơi đuôi, Tô giả, triệt triệt để để chinh phục mỗi người. Đợi đến kết thúc về sau, Tô Dạ vẫn chưa nhắc lên ngày mai tuyển cung chủ bất luận cái gì một điểm, thong dong đến Thông trong rời đi, chỉ để lại những này còn đắm chìm trong dạng đường nội dung đế cung các đệ tử, thậm chí chỉ coi Tô Dạ rời đi về sau, bọn hắn phương mới phản ứng được, Tô Dạ lại nhưng đã kể xong. Trong nội tâm, lại là có chút thất hồn lạc phách, lưu luyến không rời. Những thiên tài này lần lượt trở về, bắt đầu tiêu hóa Tô Dạ đang giảng đường bên trên chỗ tố, rất nhanh, liền đi tới một ngày mới. Một ngày này, cũng chính là cung chủ bầu bằng phiếu một ngày. Đế cung cung chủ tạm cùng, Âm Dương cung trước, Đông đạo trưởng lão đã sớm sẵn sàng, hôm nay chú định trở thành đế cung lựa nóng nhất một ngày. Tất cả đế cung đệ tử đều bị triệu tập đến Âm Dương cung trước, vừa tới vào lúc giữa trưa. Nơi này cũng đã người đông nghìn nghìn. Trường lão hội, đế cung chấp sự, nhân vật có mặt mũi toàn bộ đến, ngồi xuống không cùng vị trí, mà đế cung chư đa thiên tài thì là tại âm dương cung phòng trước, xếp thành như như trường long mấy hàng, chẳng diện không thể bảo là không khủng vĩ. Chân trưởng lão cùng Diệp Tu đã sớm vào chỗ. Tô Dạ cùng Diệp Ưu Liên cũng là đã đến tới. Linh Việt thánh nữ cùng Tô Dạ hai người ngồi cùng một chỗ, lo lắng hỏi: "Tô Dạ, hôm nay bầu bằng phiếu, người đến cùng nắm chắc được bao nhiêu phần?" Tô Dạ nhìn phía dưới đám người, ngồi tại các trên lầu, bình ung dung cầm nước trà trong chén, những này tài, ta phần thắng cơ hồ 10 phần chắc chín duy nhất bất ổn, vẫn là người của trưởng lão hội. Linh Việt Thánh nữ lông mày nhíu lên, nghĩ đến trưởng lão hội cũng là lo lắng vô cùng. Bầu bằng phiếu quy tắc đã sớm đặt trước tốt, là dựa theo đế cung trước kia bầu bằng phiếu cung chủ quy tắc đặt. Đế cung trừ làm việc vật đệ tử, bất cứ một người đệ tử nào đều có tư cách bỏ phiếu, một phiếu thì là một phiếu. Phổ thông chấp sự một phiếu vì 10 phiếu, cao giai trưởng lão một phiếu bù đắp được 100 phiếu, đến vô trưởng lão sẽ trưởng lão, một phiếu thì bù đắp được 1000 phiếu. Cho nên Tô Dạ lo lắng trưởng lão hội trưởng lão cũng không phải là không có nguyên nhân, nếu như trưởng lão hội trưởng lão toàn bộ đầu cho Diệp Tu, như vậy đạo mắt chính là hơn vạn phiếu quy mô là tần ngưng công chủ. Lúc này, người phía dưới đã ngị luận lên. Chỉ thấy tần ngưng đi tới tầm mắt mọi người bên trong, không trung hành động, như giống trên đất bằng, trong dòng trấn định. Sắc mặt nàng bình tĩnh, đứng ở trên không trung, cao giọng nói ra, tất cả mọi người chuyện hôm nay nên có sự hiểu biết nhất định, ta tần ngưng, cực vũ kiếm quyết tu luyện không tốt, cho nên không có năng lực đảm nhiệm công chủ chức vị, đem rời khỏi này thay mặt mặt cho người trước. Mới công chủ, để cho đem cực vũ kiếm quyết tu luyện tới tam trọng tô Hòa, đem cực vũ quyết tu luyện tới đệ diệp tu trong hai người lựa chọn ra. Tô dạ đem cực vũ kiếm quyết tu luyện tới tam trọng Đây là sự thực giả. Rất nhiều không biết việc này, đế cung trưởng lão cùng thiên tài không khỏi là giận mình, việc này người biết thật đúng là không nhiều. Nữ nhân này, chân trưởng lão nổi giận mà lên. Thần Ngưng nhất định là cố ý. Tô giả cũng là nở nụ cười, Tần Ngưng vẫn là rất thông minh, lúc này đụng nghịch cái tiểu tâm tư, lại là vừa đúng. Nếu như là ban đầu cùng đế cung tất cả mọi người nói hắn cực vũ kiếm quyết tu luyện tới đệ tham trọng, không ai tin, cho dù có người tin, hiệu quả cũng sẽ không quá tốt. Nhưng bây giờ không giống, cái này trong lúc chốt nói hắn cực vũ kiếm quyết tu luyện tới đệ tam trọng, khái niệm liền hoàn toàn khác biệt. doanh doanh cười một tiếng. Hiện tại, liền mời Diệp Tu cùng Tô Dạ trước khi chia tay để lên tiếng. Đợi đến phát biểu kết thúc về sau, các vị đế cung các đệ tử, liền tại chính mình sở tại bầu bảng phiếu bài bên trên viết ra bản thân muốn bỏ phiếu đối tượng là được. Nói xong, Tân Ngưng dịu dàng nói ra, "Diệp Tu, Tô Dạ, hai người các ngươi hai trước để lên tiếng." "Ta tới trước." Diệp Tu không nghĩ yếu thanh thế, lập tức đứng dậy. Hắn đứng dậy chắp tay, linh lực hội tụ giọng, thanh âm cuồn cuộn như sấm, "Các vị đế cùng các sư huynh đệ, ta là Diệp tu, cũng là các ngươi chỗ nhận biết hơn 20 năm Diệp Tu. Ta Diệp mỗi người xuất sinh liền tại đây cùng, mỗi dài một tuổi, mỗi nhiều một năm." liền sẽ đối đế cũng có được càng sâu tình cảm. Đã từng nội tâm phát hiện, muốn hồi báo cái này Sinh ta nuôi ta hơn 20 năm địa phương, cho nên ta hy vọng các vị có thể ném ta một phiếu. Tô giả nghe tới lá sữa, thần sắc cứng lại. Cái này Diệp Tu thật đúng là độc a, Lai Trần Trưởng lao cho nó ra điều sau. Cái này lá sữa nhìn như là tại thâm tình bộc lộ, trên thực tế là lã ám chỉ tất cả mọi người có quan hệ thời gian quan niệm. Nó muốn cường điệu tin tức cũng không phải là nó tại đế cung hơn 20 năm đến cỡ nào lao dựa vào, mà là tại ám chỉ mỗi người, hắn Tô Dạ vừa nhập đế cung không đến 2 tháng là cỡ nào không thể tin. Không đánh mà thắng thậm chí không có sách tên hắn bất luận một chữ nào. Nếu như hắn xử lý không tốt, chi hai tháng trước làm nên rất có thể nước chạy về biển đông. Thật đúng là thật độc một chiêu." Tô Dạ lầm bẩm nói. Ta kết thúc." Diệp Tu nhếch miệng lên, quay người rời đi. Hắn ngược lại là muốn nhìn, Tô Dạ như thế nào đón lấy hắn chiêu này, đối phó với Han So. Tô Dạ thần sắc nghiêm túc, đứng dậy. Hắn đứng dậy, tự nhiên cũng hấp dẫn đến mỗi người ánh mắt. Vô số ánh mắt đặt ở Tô Dạ trên thân. Tô Dạ hào không dao động, chậm rãi nói ra, bị người tích thủy tri ân, sẽ làm rung truyền tương báo. "Hả?" Rất nhiều người không biết Tô Dạ lời này rốt cuộc là ý gì. Ta không có quá nhiều lý do muốn tới đế cung đảm nhiệm cung chủ chức vị." Tô Dạ vẻ mặt nghiêm túc mà nói, bởi vì ta không phải đế cung người, cũng không phải sinh tại đế cung, sở trường đế cung. Trần Trường lao híp mắt, suýt cười lên, cái này Tô Dạ làm sao vậy, đầu hư mất sao? Quy một chương 475, kiếm đế di tích. Chương 471, Kiểm đế di tích. Còn lại rất nhiều người cũng cũng không biết Tô Dạ ý tờ gì, cái này trong lúc mấu chốt nói loại lời này, không phải đem mình đẩy vào vạn kiếp bất phục thân thiên sao? Tô Dạ lại không có quá nhiều ý nghĩ, không có cần thiết làm gì che giấu. Thành khẩn đối đãi là đủ. Ta chỉ có một cái khi cung chủ lý do. Tô giả nói ra, ta Tô giả từng bị Thiên bác học viện truy sát, trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào, việc này ta nghĩ các vị đều hẳn là rất rõ ràng. Chính là tại ta không có lựa chọn nào khác lúc, là Tần Ngưng cung chủ đã cứu ta. Ta từng chịu Tần Ngưng cung chủ đại ân, vào thời khắc ấy lên liền liền phát hệ, định muốn hồi báo tại Tần Ngưng cung chủ. Tần Ngưng cung chủ ngẫm tưởng là thủ hộ đế cung, nàng không làm xong, ta muốn vì nó kéo dài. Ta hy vọng các vị có thể giúp ta một chút sức lực. Dứt lời, Tô Dạ chậm chạp rơi xuống. Tần ngưng ngồi ở hậu phương, nhìn xem Tô Dạ bóng lưng kinh ngạc nhập thần. Nàng vẫn luôn biết Tô Dạ rất cảm kích nàng, thế nhưng là thật làm lời nói này ra lúc, trong nội tâm lại làm sao không có cảm động. Thừa như là bị người thổ lộ đồng dạng. Nhớ lại mình cùng Tô Dạ nhận biết bắt đầu đủ loại, tần ngưng hai gò má mất tự nhiên đỏ lên, lại là không nghĩ mình tuổi tác như vậy, còn có loại kia thiếu nữ xuân tâm manh động cảm giác. Gia hòa này, Trần trưởng lao sắc mặt khó chịu. Cái này Tô Dạ nói cũng không có địa phương nào tốt ta. Diệp Tu không biết sư phó mình sinh khí cái gì? Người hiểu cái gì? Chân trưởng lão tức giận nói, cảm giác đồ đệ mình thực tế là cái gì cũng đều không hiểu. Nếu như Tô giả thật kể một ít còn lại dối trá, hắn cam đoan đồ đệ mình có thể càng chiếm thượng phong, nhưng là Tô giả nói thẳng minh bạch mình muốn báo ân. Mà lại loại kêu kiên định, diễn hắn đều không thể chất vấn. Hắn nhưng lại không biết, Tô giả vẫn chưa diễn, mà là câu câu là thật. Tốt, vòng thứ nhất bầu bằng phiếu bắt đầu đi. Thần Ngưng ấm môi nói. Dưới đáy đế cung thiên tài nhao nhao cầm ra bản thân sớm chuẩn bị tốt bầu bằng phiếu bài, viết lên tên của mình, sau đó đưa giao lên, từ tần Ngưng cùng người của trưởng lão hội tự mình xem qua. Chân trưởng lão tự nhiên cũng tại xem qua liệt trong ngoài. Đại khái hơn một canh giờ thời gian, Bầu bằng phiếu bài đã nộp lên hoàn tất, nhưng mà Trần trưởng lao sắc mặt lại là càng khó chịu. Cũng chính là cái này sắp công bố đáp án thời điểm, đột nhiên, một thanh âm từ đế ngoài cùng to gọi hồi. Cổ Kiếm Tông giá Lâm. Nghe tới thanh âm này lúc, đông đảo đế cung cường giả không khỏi là sửng sợ. Cổ Kiếm Tông? Cổ Kiếm Tông người làm sao đến rồi? Rất nhiều đế cung cường giả trên mặt kinh ngạc, hoàn toàn không có dự liệu được những thứ này. Chính là thanh âm này rơi xuống lúc, một cỗ bầu trời phi hành sắt cánh cư điểu, lôi kéo một lơ lửng không trung xe thú, từ trên không chậm rãi tiến vào đế cung thế lực bên trong. Tần Nung thần sắc căng cứng, có chút không vui, cái này cổ kiếm tông người vậy mà nói tiến đế cung liền tiến đế cung, một điểm cấp bậc lễ nghiếc đều không có. Bất quá rất nhanh, hắn liền thở dài. Đây cũng là chuyện không có cách nào, đế cung hiện tại xuống dốc là mọi người đều biết sự tình, cổ kiếm tông coi như không cho đế cung mặt mũi, không có bất kỳ cái gì cấp bậc lễ nghiếc, nàng lại có thể thế nào? Không có chút nào biện pháp giải quyết, chỉ có nhẫn nhục chịu được. Cổ kiếm tông các vị, không biết đến nhà chúng ta đế cung cần làm chuyện gì. Chân trưởng lão trên mặt cười lấy lòng, đứng dậy không trùng, đối xe thú cười ha hả nói: Sát thủ bên trong đồng thời không người ra đối thoại, chỉ coi dừng hẳn thời điểm, mới là hơn 10 người, từ không dần dần rơi xuống. Chân Trường lão, Thần Ngưng cung chủ, Văn Bối Tiết Thanh Phong, bài kiến hai vị. Một vị ước chừng 23-24 tuổi thanh niên nam tử, có một thanh kim sắc trường kiếm, lấp lánh chói mắt, lúc rơi xuống đất, nhàn nhạt, nhạt cười nói. Nói là bài kiến, bất quá Tiết Thanh Phong tiêu sái tự nhiên, đồng thời không có bao nhiêu chân chính cung kính ý vị ở trong đó. Tô Dạ nhìn thoáng qua cái này Tiết Thanh Phong, không khỏi giật mình một cái. Thật là lợi hại thiết tài. Thoạt nhìn cũng chỉ 23-24 tuổi bộ dáng, hay nhưng đã tới liền cung cảnh đệ tâm trọng. Cổ kiếm tông quả thật người tài ba xuất hiện lớp lớp, tùy tiện tuyển ra tới một cái, liền có thực lực như thế. Tiết Thanh Phong sau lưng, đi theo không ít thân mang cổ kiếm tông phục sức người, không có cái gì thế hệ trước cao nhân ở trong đó, đều là chút người trẻ tuổi, thực lực đều không yếu, kém nhất cũng đều là nửa bước huyền cung cảnh tiêu chuẩn. Hơn 10 người tới đây, không biết muốn làm gì. Ha ha, xem ra chúng ta tới không quá đúng lúc, để cung hiện tại tựa hồ tại tổ chức một chút đại hoạt động a. Tiết Thanh Phong cười ha hả nói, nhưng cũng không có một điểm áy này ý tứ. Trân Trường sắc mặt có chút khó xử, hắn tất cung tất kính tiến lên nên đón. Hóa ra là một đám tiểu bối, để hắn mặt mùi hướng nơi nào đặt. Tân Ngưng cất bước mà ra, tiết hiện chất, có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi. Tiết Thanh Phong cười vân nói, là như vậy, ta đại biểu trong nhà của ta tiền bối, hướng đế cung thông báo một chút, có quan hệ kiếm đế di tích sự tình. Kiếm đế di tích? Thân Ngưng thân thể run lên. Kiếm đế di tích? Kia là địa phương nào? Tô giả nghe tới kiếm đế hai chữ lúc, thân hình run lên. Kiếm đế hai chữ này, đến cùng đại biểu cho khái niệm gì? Trong lòng của hắn còn là hiểu rõ một chút. Vô thượng cảnh, cùng chia ba cái giai đoạn. Cái này ba cái giai đoạn bị thống nhất xưng là Kiếm Tông, đến giai đoạn thứ 3 cũng chỉ là được xưng là Đại Kiếm Tông mà thôi. Dù vậy, cái này ba cái giai đoạn cũng đủ làm cho hắn 10 phần đau đầu. Hiện tại vẫn còn giai đoạn thứ nhất, khó mà lên cao. Mà Kiếm Tông phía trên, còn có danh xưng làm Kiếm Đạo Quân Vương, cùng Kiếm Đạo Chí Tôn danh xưng. Về phần Kiếm Đế, càng là áp đạo cả hai phía trên, chỉ sợ đã là đàng phong tạo cực cảnh giới, vẹn vẹn hai chữ này niệm đi ra, liền đã đạo hết tất cả linh phòng, để người sợ hãi. Khái niệm gì, ngẫm lại liền biết được. Kiếm di tích, chính là 60 năm trước trong lúc vô tình bị các tông phát hiện một chỗ di tích Nghe đồn này di tích chính là vạn năm trước gió châu đệ nhất nhân, Lăng Tiêu kiếm đế chỗ tọa hóa. 60 năm trước các tông chỉ là tiến cái bên ngoài, liền bị tầng tầng cấm chế ngăn trở bên ngoài. Cho nên các thế lực lớn phân ý nghĩ khác nghị cách phá giải cấm chế, một khi cấm chế mở ra thời điểm, các thế lực lớn sẽ phân biệt phái ra kiếm đạo cao thủ, hợp lực phá cửa tiến vào di tích bên trong." Linh Việt thánh nữ nói. "Nghe đồn, di tích này bên trong có Lăng Tiêu kiếm đế tọa hóa lúc, chỗ mang theo Cửu Tiêu vân thạch, đây là tất cả kiếm tu chỗ vật, đề cập Tiêu kiếm năm đó không có truyền thừa công pháp võ kỹ, còn có vô số bảo vật." Linh Việt Thánh Nữ hít một hơi thật sâu, chuyện này đủ để rung động toàn bộ Giới Châu, thậm chí còn lại lục địa người đều nghĩ đến đây phân một ngôi canh. Bất quá lại bị Cổ Kiếm Tông lợi dụng cùng hoàng triều thế lực, sớm phong tỏa tin tức, ngăn chặn xuống tới thôi. Tô Dạ nghe vậy, không khỏi nhớ lại, cái này Cổ Kiếm Tông quả nhiên cùng hoàng triều có quan hệ à? Không nghĩ tới cấm chế phá giải nhanh như vậy, xem ra các tông thế lực quả nhiên không thể khinh thường, 60 năm liền đem kiếm đế di tích cấm chế cho phá giải. Linh Việt Thánh Nữ bùi mãi thôi. Tân Ngưng giờ phút này ở vào không trung, thì là ngữ khí trầm nói, kiếm đế tích trọng yếu như vậy sự tình, Không nên từ cổ kiếm tông trưởng bồi đến nói với chúng ta sao? Quy 1 chương 476, Thiết Thanh Phong khiêu khích. Chương 472, Thiết Thanh Phong khiêu khích. Đây cũng là tần ngưng sinh khí địa phương. Đế cung hiện tại mặc dù xuống dốc, nhưng còn không đến mức như vậy không bị người to tính. Thiết Thanh Phong không có chút nào ngoại ý muốn tần ngưng nói như vậy, nhếch miệng cười nói, "Để nhà ta trưởng ngồi đến, điều kiện tiên quyết là xác định các người đế cung cũng đi theo tiến về di tích bên trong, hiện ở đây, còn không xác định đế cung cũng có tư cách tiến vào kiếm đế bên trong di tích." Thiết Phong, các ngươi cổ kiếm tông có ý tứ gì? năm trước nhà ta tổ tiên bởi vì kiếm đế di tích từng cùng ta tu đại chiến một trận, khiến cho ta Đế cung nguyên khí trọng thương, khi đó các thế lực lớn đã thương nghị quyết định qua. Ta Đế cung cũng là tiến vào di tích một viên. Hiện tại các ngươi cổ kiếm tông nói lời này, là muốn làm cái gì? Thần ngưng khí khái anh hùng hừng hừ vượt quá. Ta tu. Tô giả giật mình minh ngộ, hóa ra Đế cung tứ đại thái thượng trưởng lão một đêm hao tổn ba người, chính là bởi vì cái này 60 năm trước kiếm đế di tích. Tiết Thanh Phong cũng không hoảng hốt, hắc hắc nói ra, năm đó cùng tu giao thủ, cũng không phải Đế một nhà. Còn lại các thế lực lớn ai không có kính dâng mình nữ lực, lượng, chẳng lẽ Đế cung kính dâng mình nữ lực? Lượng? Các thế lực lớn liền nhất định phải sự thật dựa vào đế cung. Mấu chốt vẫn là phải nhìn lập tức. Tiết Thanh Phong lời biển nói, hiện tại đế cung xuống dốc, toàn bộ đế cung nội thời kỳ giáp hạt, căn bản không có gì kiếm đạo cao thủ xuất hiện, tình huống này, mắt không nhìn thấy một năm liền có thể tiến vào di tích bên trong, các người đế cung bên trong có thể lấy ra mấy cái phá vỡ cựu trọng kim môn kiếm đạo cao thủ. Nghe đến nơi này, tần ngưng toàn thân run lên, muốn phản bác, lại là không phản bác được. Cự trọng kim môn chính là tiến vào di tích môn, phá giải chi môn, cần rất nhiều kiếm đạo cao thủ hợp lực mới được. Mà bọn hắn đế hiện tại, trừ mình cùng Thái thượng trưởng lão miễn có thể đứng ra bên ngoài, phá giải cựu trọng kim môn kiếm đạo cao thủ, ai có thể thực hiện? Nếu như chọn lựa không ra phá giải cựu trọng kim môn kiếm đạo cao thủ, tần cung chủ, ngài cảm thấy các thế lực lớn, còn có lý do để đế cung tiến vào kiếm đế bên trong di tích sao? Ngươi hẳn là cũng rõ ràng, lần này kiếm đế di tích, hoàng triều đều sẽ sắp xếp người đến đây. Nói thực ra, còn thật không ít đế cung một nhà thế lực. Thiết Thanh Phong lười biếng nói. Thần ngưng ám đạo cổ kiếm tông đáng ghét. Tìm cái vãn đến thuyết minh việc này, liền tương đương với ném qua tới một cái mệnh quyền, nàng coi như tái phát giận, nhưng cũng một điểm biện pháp đều không, tổng không đến mức cầm một cái vãn bối xuất khí đâu. Các ngươi làm sao biết, chúng ta đế cung tuyển không ra phá giải cựu trọng kim môn nhân tuyển." Thần Ngưng ngữ khí giễu lạnh đạo: "Ha ha ha. Tiết Thanh Phong sướng cười lên, "Tần Ngưng cung chủ, ngài liền đừng ngược trống, đế cung hiện tại cái dạng gì, trong lòng ngươi hẳn là rõ ràng. Bất quá, nhà ta Kim Võ Dương đại nhân từng dặn dò qua ta, nếu như các ngươi đế cung muốn tiến kiếm đế di tích, cũng không phải không có cách nào." Kim Vũ Dương, Tô giả lại nghe được cái này tên quen thuộc. Thần Ngưng sương lạnh bên ngoài, nói: "Đầu tiên một, Tần chủ đáp ứng ta Kim Võ Dương đại nhân đưa ra Nhà ta Kim Võ Dương đại nhân từng cùng ngài nói qua, Hạ đại toàn bộ Trung Châu đội phục nhất thiên tài chính là ngài, năm gần hơn 30 tuổi, liền tu luyện tới linh dị cảnh. Tiết Thanh Phong trầm rãi nói ra, nếu như ngài vãn sinh một chút thời gian, cùng nhà ta Kim Võ Dương đại nhân một thời đại, có lẽ đại nhân nhà ta tại hắn tuổi trẻ thời đại kia, cũng không đến nỗi nhàm chán như vậy. Tân Ngưng công chủ cũng hẳn phải biết, tại toàn bộ Trung Châu, có thể xứng với người, chỉ có nhà ta Kim Võ Dương đại nhân. Cái này Kim Vũ Dương, lại hướng công chủ sắc cưới. Linh Việt Thánh nữ thở dài. Tần ngưng nghe phong, nói, đề nghị này thì tôi, ta cùng Kim Vũ Dương nói qua rất nhiều lần, ta đối với hắn không có hứng thú. Tân Ngưng Ngươi đang suy nghĩ gì? Cùng Kim Vũ Dương hôn sự chính là phúc phận của ngươi, mà lại ngươi đáp ứng Kim Vũ Dương, chúng ta đế cung liền có thể tiến vào kiếm đế di tích bên trong, ngươi không vì mình suy nghĩ, tựu bất là đế cung suy nghĩ sao?" Trần Trưởng lão quát lớn. "Muốn hay không gả cho Kim Vũ Dương chính là ta sự tình, Trần Trưởng lão cảm thấy hứng thú như vậy, muốn hay không hỏi một chút Kim Vũ Dương có nguyện ý hay không cưới ngươi à. Thần ngưng quát mà nói. Trần Trưởng lão cắn răng nói, "Thần Nưng, ngươi quá tự tư, trong mắt ngươi căn bản không có cung." Thần Nưng rất tối, nàng tự tư, trong mắt nàng không có đế cung. May Trần Trưởng có thể nói được Hiện tại ở trước mặt người ngoài, nàng không muốn cùng Trần Trưởng lao so đo nhiều như vậy, miễn cho mất mặt xấu hổ, chính là nói thẳng, Tiết Thanh Phong, nói một chút cái thứ hai đề nghị đi. Thần cung chủ, người tựu bất lại suy nghĩ một chút. Thiết Thanh Phong nói, không dùng cân nhắc, nói thẳng cái thứ hai đề nghị. Thần Nương mặt không biểu tình. Tiết Thanh Phong lời liền nói, cái thứ hai đề nghị đối cho các người đế cung mà nói có thể có chút tạm nhẫn, bất quá đã Tần Ngưng cung chủ không đáp ứng, vậy ta cũng không có cách nào. Kỳ thật cũng là đơn giản, ta Tiết Thanh Phong hôm nay ngay ở chỗ này, chỉ muốn các ngươi đế cung bên trong thế hệ trẻ tuổi bên trong có người có thể đánh bại ta. Như vậy liền cũng nói đế cung những năm này vẫn còn có chút bồi dưỡng năng lực. Chúng ta ra trưởng đối không phải sẽ không cân nhắc cho đế cung một cái cơ hội. Nói đùa cái gì, Thiết Thanh Phong, ta đến đánh với người một trận. Tiết Thanh Phong, người nghĩ rằng chúng ta đế cung bên trong không có ai sao? Rất nhiều đế cung thiên tài đã sớm vô cùng phẫn nộ, từng cái muốn đứng ra cùng Tiết Thanh Phong quyết một cái hùng. Tiết Thanh Phong cười nhạo mà ra, xem thường, căn bản không có coi ra gì, mà là con mắt nhìn về phía Trần Ngưng. Thần Ngưng lông mày nhíu lên, không có lựa chọn thứ ba rồi. Không phải nàng không nghĩ chọn cái thứ hai, mà là, người khác không biết, nàng còn không rõ ràng lắm sao? Đế cung những thiên tài này bao nhiêu cân lượng nàng so bất cứ người nào đều hiểu rõ, Cố Tiết Thanh Phong đánh. Tiết Thanh Phong thực lực nàng hiểu rất rõ, đế cung những thiên tài này thay nhau cái bên trên, phần thắng đều chưa hẳn sẽ có ba thành. Haha, ha, Tần Ngưng cung chủ, ngươi hẳn là cũng rõ ràng, nhà ta Kim Võ Dương đại nhân nguyện ý cho ngài hai lựa chọn, bản thân, liền đã rất nể mặt ngươi. Muốn lựa chọn thứ ba, Tần Ngưng cung chủ ngài không cảm thấy có chút quá phần sao? Tiết Thanh Phong cười nói. Vậy liền lựa chọn cái thứ hai. Tần trầm giọng nói, mặc dù xuống dốc, mặc dù các nàng hiện tại tài nghệ không bằng người, nhưng Tần tại thời khắc nỗ Tuyệt sẽ không lựa chọn khuất phục tại người. Đây là tính cách của nàng, cũng là năng lực của nàng. Nàng rất rõ ràng, khuất phục không có một chút tác dụng nào. Công chủ, để cho ta tới cùng cái này Tiết Thanh Phong một trận chiến đi. Không ít tiên tài chủ động xin đi. Nhưng Tiết Thanh Phong lại là nhìn cũng chưa từng nhìn một chút, mà là giơ lưng một cái, "Tần ngưng Công chủ, những cái kia không coi là gì thối cá nát tôm, liền đừng để bọn hắn đi lên." Nói đến, ta ngược lại là đối các người đế cung vừa gia nhập Tô dạ thật cảm thấy hứng thú, nghe đồn nó bị Thiên Bắc học viện truy sát, liên tiếp hao tổn Thiên Bắc học viện chứ hơn cao thủ, ta ngược lại là thật tò mò hắn có hay không theo như đồn đại lợi hại như vậy. Nói xong lúc, Tiết Thanh Phong một đôi mắt nhìn về phía Tô Dạ. Tô Dạ nhìn thấy Tiết Thanh Phong khiêu khích, nhàn nhạt, nhạt nhìn thoáng qua Tiết Thanh Phong, không nóng không vội mà nói, "Ta đối với người không có hứng thú." Thật sự là hắn đối Tiết Thanh Phong không có hứng thú, mà lại, hắn bây giờ có thể không xuất thủ thì không thể ra tay. Vừa tiến vào huyền cung cảnh đệ tam trọng, mà lại cảnh giới bất ổn, không có vững chắc trước đó, quá xuất thủ, với hắn mà nói trăm tệ mà không một lợi. Uy một chương 477, không người có thể địch. Chương 473, không người có thể địch. Hắn vẫn chưa suy nghĩ nhiều bởi vì hắn đồng thời không biết đế cung sâu cạn, chỉ cảm thấy to lớn đế cung trong, lấy ra một cái cùng tiết thanh phong chống lại thiên tài, hẳn là đồng thời không phải vì khó. Dù sao Diệp Tu cảnh giới võ đạo cũng đạt tới huyền cung cảnh đệ tăng trọng. Thế nhưng là những người khác đồng thời không cảm thấy, rất nhiều người nghe tới Tô Dạ vậy mà cự tuyệt, không khỏi là thất vọng xuống tới. Tô Dạ vậy mà cho cự tuyệt rồi. Tô Dạ chẳng lẽ sợ rồi? Liền ngay cả Tần Ngưng cũng là lông mày nhíu lên, rất là ngoài ý muốn, nàng coi là Tô Dạ sẽ đáp ứng, thế nhưng là Tô Dạ lại cự tuyệt. Đối phương chẳng lẽ thật sợ rồi? Đây chính là thời điểm mấu nhất, nàng cần nhất Tô Dạ thời điểm Đối phương lại cự tuyệt. Ha ha ha. Tiết Thanh Phong sướng cười mà ra, khinh thường nói, xem ra truyền luôn phần lớn là không thật, Tô Dạ, cũng không gì hơn cái này, ngay cả cùng ta chính diện một trận chiến đảm lượng đều không có sao. Công chủ, ta đến cùng nó một trận chiến, không ít đế cung thiên tài thực tế chịu không được, một thiên tài trực tiếp đứng dậy. Cái này đứng ra thiên tài Tô Dạ cũng nhận biết, chính là Ngô Việt. Mắt thấy Ngô Việt đứng ra, tần ngưng thở dài, nàng không nghĩ để Ngô Việt bên trên, nhưng mà chuyện cho tới bây giờ, Ngô Việt đã đứng ra, nàng cũng đừng vô biện pháp. Nếu như lúc này để Ngô Việt rời khỏi, đế cung mặt mũi cũng liền triệt để mất hết. "Tra, nô việt, ngươi đến lên." Thần Ngưng môi đỏ khẽ mở. "Ta ân cung chủ." Nô việt ánh mắt ngậm lấy phẫn nộ, hắn muốn để cái này vênh vang đắc ý Tiết Thanh Phong biết biết sự lợi hại của hắn. "Mời đi." Nô việt tìm một mảnh đất trống, phất tay áo mời. Tiết Thanh Phong cười nhạt mà ra, không chút hoang mang, đi theo nô việt đi tới đất trống trước. Nô việt trầm giọng nói, "Ta không không cần biết ngươi là cái gì, cổ kiếm tông thiên tài vẫn là cái kia thiên tài, đến đáy đế cùng, liền cho ta thành thành thật thật một điểm. Các ngươi đế thiên tài cứ như vậy thích dùng miệng thủ tháng sao? Nếu như là chuyện như vậy, không bằng ta an bài những người khác, cùng ngươi đỡ sức mấy ngày như thế nào?" Tiết Thanh Phong cười ha hả. Một câu nói kia quả thực chọc giận Ngô Việt, để Ngô Việt giận tím mặt, lập tức quát: "Tiểu tử, xem chiêu." Ngô Việt ta a hô to một tiếng, trực tiếp nhảy lên một cái, hướng phía Tiết Thanh Phong liền vồ tới. Đế cung mặc dù là làm kiếm đạo đại tông, nhưng môn phái cũng không phải là mỗi người đều là tu luyện kiếm đạo, giống như là Ngô Việt chính là như thế, nó chủ trưởng võ kỹ cũng không phải là kiếm đạo. Diệt linh chỉ. Ngô Việt đầu tiên là cấp tốc một chỉ. Điều trùng tiểu kỹ, cũng dám lấy ra khoe khoang. Tiết Phong khinh thường bật cười, lấy kiếm nhẹ nhàng một đạo chạng kích, chỉ làm một chém xuống. Cái này diệt linh chỉ chỉ lực chính là bị hóa giải không còn một mảnh, tiêu tán vô ảnh. Cái gì? Lô càng quá sợ hãi, không thể tin được hết thảy trước mặt. Hắn tự nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua, hết to thời điểm, hung hăng một quyền tại xuống dưới. Bạn núi quyền. Một quyền này uy lực không thể bảo là không kinh người, rất có dung chuyển núi đá chi uy lực, một quyền xuống tới, toàn bộ không khí đều tràn ngập quyền lộ thanh âm. Hừ, nhàm chán. Tiết Thanh Phong kiếm pháp triển khai, cấp tốc đem một quyền này né tránh ra đến, lập tức xuất hiện lúc, một kiếm hướng phía cái này nô viện tới. Tô Dạ con mắt chuyển đi, lên mấy phần hào hứng. Cái này Tiết Thanh Phong có chút môn đạo. Kiếm đạo cảnh giới không thấp, nó có thể phi thường tỉ mị quan sát được nô việt quyền pháp chỗ sơ hở, viết được nô việt quyền pháp uy lực cố nhân mạnh, nhưng lại quá cứng nhắc, chỉ cần né tránh nó quyền pháp bạo tạc hai tâm, như vậy phá giải nô việt chiêu thức dễ như trở bàn tay. Tựa như là hiện tại, Tiết Thanh Phong tránh ra thời điểm, một kiếm nhẹ nhàng một đâm. Nô việt nhất thời tê thảm mà ra, sau lùi lại mấy bước, thống khổ kêu thảm, máu tươi chảy ngang. Không tốt, nô việt sư huynh tụ thương. Nô việt cũng là sắc mặt khó xử, cảm thấy Tiết Phong khó giải quyết chỗ. Hắn hà có thể như vậy lùi bước, gào thét mà ra, "Man sư bộ, cái này chính là hắn tự sáng tạo võ kỹ." Trong lúc nhất thời mặt đất nhấp lóa ra, để Tiết Thanh Phong đứng không vững đôi chân. Lùi cho ta." Lô Việt khản giọng kiệt lực hô. Tiết Thanh Phong cảm giác dưới chân một trận lực lượng lưu thông, hung thần nói, không coi là gì vớ kỹ. Dưới chân hắn đồng dạng vững mạnh, lực đạo quần quần truyền trở về, huyền cung cảnh đệ tam trọng thực lực triệt để bộc phát ra, rằng cô phía dưới, cái này Lô Việt tự sáng tạo man sư bộ thực tế sơ hở trong chỗ, nó huyền cung cảnh đệ nhị trọng tại huyền cung cảnh đệ tam qua bên phải cái lô vốn, tự nhiên không phải là đối thủ. Linh lực va chạm phía dưới, Lô Việt cả người đều bay ngược mà ra, máu tươi tới. Cả người đều trở nên hỏe khoệ suy sụp. Sau đó, Thiết Thanh Phong một kiếm mà đến, trực tiếp chỉ tại ngã trên mặt đất nô Việt trên chán. Nô Việt đồng tử co rụt lại, cố nhiên nội tâm không cam lòng, nhưng cũng biết được mình là thua. "Ta, ta thua." Nô viết cắn răng nói, chỉ cảm thấy mặt đỏ tới mang thai, mất mặt vô cùng. Tại từ nhà thế lực trước mặt ném này lại nhân, hắn ngay cả tâm muốn chết đều có. "Hừ, đây chính là các người đế cùng thiên tài sao? Ngay cả cùng ta làm nóng người đều làm không được, còn không cút nhanh lên trở về." Thiết hung tợn nói. Mấy một tiên tài vội vàng đem nô viết nhấc trở về, trong lúc nhấc thời vốn đang tầng tầng lớp lớp, muốn cùng Tiết Thanh Phong giao thủ Đế Cung Thiên Tài, bây giờ lại là không người dám tại đứng ra. Tất cả mọi người không đốc, nô viện đã tính đông đảo Đế Cung Thiên Tài bên trong người nổi bật, dù vậy, vẫn là rơi kết quả như vậy, ai còn dám bên trên? Mấu chốt là, Tiết Thanh Phong giải quyết nô viện, căn bản không cần tốn nhiều sức. Tô Dạ cũng là nhìn ra Tiết Thanh Phong lợi hại, âm thầm nương trọng. Cái này cổ kiếm tông còn thật không hổ là trung châu đỉnh cấp thế lực. Giống như là cái này Tiết Thanh Phong, kiếm đạo cảnh giới, thủ đoạn, quan sát, đấu, đạn phách. Các phương diện đều có thể xưng nhân tài kiệt xuất, đây vẫn chỉ là cổ kiếm tông triển lộ một góc mà thôi, cổ kiếm tông không có khả năng không có còn lại đỉnh cấp thiên tài. Như thế đến nhìn, Đế cung thiên tài cùng cái này Tiết Thanh Phong quả thật có chút chiến lực. Tô Dạ lắc đầu. Bây giờ Đế cung thiên tài, tất cả đều là không có âm thanh. Thế nào, không ai dám khiêu chiến ta rồi. Tiết Thanh Phong lệnh căm, căm mà nói, tần ngưng công chủ, ta đã sớm nói không để ngươi tuyển lựa chọn thứ hai, như thế nào? Mới chỉ là đánh một cái, tiếp xuống liền không ai dám có can đảm này. Ha, ha, ha. Ai nói, ta đến. Lại một thiên tài đứng dậy. Tiết Phong nói ra, hy vọng người có thể để ta nhiều một chút niềm vui thú. Này Thiên Tài nhìn như đứng ra, trên thực tế cũng chỉ là nhất thời nhịn không được xúc động, thật cùng Tiết Thanh Phong rằng co bên trên lúc, mồ hôi đều đã lưu rơi xuống. Bất quá chuyện cho tới bây giờ, nó cũng không có lùi bước lý do, cùng Tiết Thanh Phong giằng tay đánh nhau. Nhưng mà kết quả, nhưng cũng là thê thảm vô cùng, không mạnh bằng nô việt đi nơi nào. Trong ngày mắt, hai cái thiên tài như vậy chiến bại. Về sau, lại có cái thứ ba, cái thứ tư, cái thứ năm lập tức đứng dậy. Nhưng mà kết quả đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là bại bại. Thậm chí tại Tiết Thanh Phong xuất ra chân thực bản lĩnh lúc, để cùng những thiên tài này Quả thực là ngay cả một chiều, đều khó mà từ cái này tiết thanh phong trong tay qua đi. Ha ha ha, tần ngưng cung chủ, ta nguyên bản còn cảm giác được các người đế cung thiên tài ít nhiều có chút phân lượng, hiện tại đến xem, là ta đánh giá cao các người, các ngươi còn không bằng ta mới đầu đó trước. Kim Võ Dương đại nhân nói đúng, các ngươi là không có tư cách tham gia kiếm đế di tích. Đế cung đã xuống dốc đến tận đây, thực tế đáng buồn. Tiết thanh phong chế giễu không thôi, Quy 1 chương 478, toàn bộ chiến bại. Chương 474, toàn bộ chiến bại. Còn có người đứng ra không? Nếu như không có, thời gian của ta rất quý giá, thật không nghĩ pháp ở đây lãng phí. Tiết Thanh Phong giỗi lưng một cái, hoạt động hạ gân cốt. Tựa hồ vừa rồi những thiên tài này, ngay cả cho hắn hoạt động hạ thân thể đều làm không được. Cái này nhìn không ít đế cung trưởng bối đều tức giận lên, bọn hắn nghĩ muốn xuất thủ, lại biết không thể. Nếu như bọn hắn xuất thủ, đế cung danh dự cũng liền triệt để hủy, nơi nào có trưởng bối ra tay với văn bối. Mà những này đế cung thiên tài, cũng là hậm hực phía dưới, không một người có được phần này đảm lượng. Lúc đầu những thiên tài này, còn lại bởi vì Tiết Thanh Phong khiêu khích mà xúc động, nhưng bây giờ, là bị khiêu khích cũng không còn cách nào khác. Coi như đi lên cũng là bị hoàn ngược, ai sẽ đi lên? Tiết Thanh Phong Ngươi ngạo mạn quá mức đi, thật sự cho rằng đến cùng không người là đối thủ của ngươi sao?" Lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên. Thanh âm của lời này chính là một mực tùy thời chờ phân phó Diệp Tu. Diệp Tu nhếch miệng lên, biết mình là thời điểm ra sân. Hắn lúc đầu dự định ngay từ đầu liền đứng ra, bất quá lại bị Trần Trưởng lao ngăn lại, bây giờ suy nghĩ một chút, nhà mình sư phó nói rất đúng. Đợi đến những thiên tài này bị đánh một lần về sau, mình đứng ra mới có người thật biết sự lợi hại của mình. "Ồ, Diệp Tu, ta còn tưởng rằng ngươi không dám đứng ra đâu." Tiết Thanh ha ha cười nói. Nghe một chút tin tức nằm nói, ngươi cực vũ kiếm quyết tu luyện tới đệ nhị trọng, cũng không biết là thật là giả. Hừ, tin tức của ngươi còn rất nhanh." Diệp Tu lạnh giọng nói, "Ta cũng không giống như là một ít người thích tránh ở sau lưng làm rùa đen rút đầu, hôm nay đã ngươi dám đến đế cung khiêu khích, cái kia cũng làm tốt trả giá đã chuẩn bị đi." Diệp Tu nhảy lên một cái, đi tới tiết thanh phong trước mặt. "Diệp Tu sư huynh ra." Diệp Tu sư huynh xuất thủ một nhất định có thể, Diệp Tu sư Minh thực lực cũng là đạt tới cảnh trọng. Một đám tài vốn là tuyệt vọng, nhìn thấy Diệp Tu đứng ra, không khỏi là tâm tình động. Nhưng mà Diệp Tu nhìn như điên loạn, Nhưng trong lòng cũng là không có cách nào giữ vững bình tĩnh. Tiết Thanh Phong chiến tích, hắn trước kia ngay tại đế cung nghe nói qua. Đối phương đã dương danh rất nhiều năm tháng, không giống như là Tô Dạ, lực lượng mới xuất hiện. Nếu như muốn hắn thủ thắng Tiết Thanh Phong, hắn năm chắc cũng không phải là rất lớn, bất quá hắn cực vũ kiếm quyết tu luyện tới đệ nhị trọng, thực lực tăng nhiều. Nếu như có thể lấy thắng Tiết Thanh Phong, như vậy tới lúc đó, hắn lấy được cùng chủ chức vị năm chắc liền cao hơn rất rất nhiều. Diệp Tu, ngươi nói nếu như ngươi đợi chút nữa cũng thua trận, các ngươi đế cung có phải là liền không có những người khác rồi? Sa Chiến đều đánh không thắng ta, thật là liền rất có ý tứ. Ha, ha, ha. Tiết Thanh Phong khiêu khích nói: "Đây cũng là hắn quen dùng manh khỏe, đánh trước đó trước một phen khiêu khích, đối thủ bình thường đều sẽ bị hắn khiêu khích tức hỗn hện, từ đó bị hắn tìm đến sơ hở." Diệp Tu tuy nói cùng Tô Dạ tranh đoạt cung chủ chức vị, bất quá chút năng lực nhỏ nhoi ấy vẫn phải có, thông thường bình tĩnh, căn bản không có bị khiêu khích đến mảy may. "Tiết Thanh Phong, ta sẽ dùng ta cực vũ kiên quyết, để ngươi biết được biết được ta đế cung kiếm đạo lợi hại." Diệp Tu trầm giọng nói, "Hiện tại, liền để ngươi kiến thức một chút đi." Diệp Tu từ trong ngực lấy ra một thanh trường kiếm, tại dưới ánh mặt trời chói lóa mắt, một kiếm bay cuồn mào đi, chính là một đạo kiếm khí bắn ra bốn phía. Tiết Thanh Phong lập tức xé tay, cùng một kiếm này đụng vào nhau. Chỉ nghe được ken một tiếng, Tiết Thanh Phong cả người thoáng lui lại hai bước, chợt lên mấy phần hào hứng, ha ha ha, Ức Vũ kiếm kết quả nhiên danh bất hư truyền, mới tu luyện đến đệ nhị trọng liền có phần này uy lực. Bất quá đáng tiếc, muốn cứ như vậy đánh bại ta, không khỏi quá ngây thơ một điểm đi. Thiết Thanh Phong khí tất cả người hoàn toàn bộc phát ra. Một nháy mắt xung quanh cuồn phong tứ ngược, lành ý gào thét. Tiết Thanh Phong linh lực bộc phát ra, cả người cũng giống như một thanh kiếm, thực lực hiển nhiên so cùng giai mạnh hơn nhiều lắm. Cổ kiếm công pháp xem ra cũng không phải ăn chay a. Tô Dạ lẩm nói. Cái này cổ kiếm tông được vinh dự rõ châu đệ nhất kiếm đạo đại tông, năm đó cùng hư không kiếm tông tranh đoạt kiếm đạo thứ nhất, thậm chí ngay cả hư không kiếm tông đều ép xuống. Tuy nói hư không kiếm tông có một bộ phận nguyên nhân khác ở bên trong, nhưng không phủ nhận cổ kiếm tông lợi hại ở bên trong. Cái này cổ kiếm tông kiếm đạo công pháp có lẽ không bằng cực vũ kiếm quyết, bất quá cũng quả quyết sẽ không kém. Giống như là hiện tại, Tiết Thanh Phong thi triển ra, rõ ràng là cùng Diệp Tu đặt tới giữ lẫn nhau bình tình trạng. Cái gì? Diệp Tu toàn thân run lên, không nghĩ tới Tiết Thanh Phong bộc phát ra thực lực như thế hãn. Mình đem cực vũ kiếm quyết tu luyện tới đệ nhị trọng, vậy mà cũng chỉ là cùng đối phương tại linh lực bên trên thế lực ngang nhau thôi, cho ta tiết chiêu." Tiết Thanh Phong tàn nhẫn một kiếm, đột nhiên cùng cái này Diệp Tu triển đấu lại với nhau. Hai người là thập bắt ban võ nghệ, riêng phần mình chiến khai, kia kiếm pháp này một bộ lại một bộ, đánh quên cả trời đất, khó khăn chia lìa. Nhưng mà người sáng suốt xem xét liền không khó coi ra, Diệp Tu phía trước 10 cái hiệp còn có thể lợi dụng kiếm pháp chống đỡ, nhưng là 10 cái hiệp về sau, liền dần dần có chút phí sức. Kiếm đạo chênh lệch về cảnh giới. Tô Dạ lẩm nói, "Cái này Diệp Tu kiếm đạo cảnh giới cùng Tiết Phong đồng dạng." đều đặt tới kiếm pháp siêu nhiên, bất quá cái trước là vừa tiến vào kiếm pháp siêu nhiên, mà cái sau đều đã ẩn ẩn tiếp cận kiếm đạo hợp nhất. Hai người như thế đánh, trong ngắn hạn xác thực sẽ không xuất hiện thắng bại, bất quá càng về sau, một chút tỉ mỉ bên trên chiến lệch liền sẽ càng rõ ràng. Rất nhiều người hiện tại cũng yên lặng cảm khái nhắc tới, hy vọng Diệp Tu có thể chống đỡ. Du Long 12 kiếm. Diệp Tu đem mình bản lĩnh giữ nhà phát huy ra, một kiếm lại một kiếm, còn như Du Long càng quét. Thiên môn âm. Tiết Thanh Phong liên tục ba đâm, mỗi một đâm phá giải Du Long 12 kiếm một kiếm, liên tục ba đâm xuống đến, Diệp Tu Du Long 12 kiếm hoàn toàn bị đánh lộn xộn đường. Trong lúc nhất thời, Diệp Tu trong lòng đại loạn, không được. Hắn ngay cả vội vàng lui về phía sau không thôi, nhưng Tiết Thanh Phong lại là thừa thắng xông lên, hoàn toàn chiếm thượng phong, gần như là để ép Diệp Tu đánh. Diệp Tu thẹn quá hóa giận, mắt thấy lớn rơi xuống hạ phòng, càng là nóng lòng thủ thắng, đem mình bố sữa mẹ khí lực đều dùng ra. Cái này Diệp Tu quá gấp. Linh Việt thánh nữ một năm quyền, cùng địch giao thủ, lại thế nào rơi xuống hạ phong đều không vừa vừa gấp, tỉnh táo là tuyệt đối sự tỉnh. Diệp Tu hiện tại quá tiêu hao mình lượng, có lẽ có thể vãn hồi một chút hạ phòng, nhưng sơ hở trăm chỗ phía dưới, Tiết Thanh Phong tuyệt sẽ không nhìn không ra. Cung Linh Việt Thánh Nữ suy nghĩ đồng dạng, Tiết Thanh Phong con mắt mệ cảm, sao lại quan sát không ra Diệp Tu sơ hở? Nó thân pháp linh mẫn, cấp tốc tránh ra, chậm nhẹ nhàng một đâm, trực tiếp tại cái này Diệp Tu bên hông một kiếm mà đi. Diệp Tu căn bản tránh tránh không kịp, bị một kiếm này hoàn toàn đập đện tại trên thân. A. Diệp Tu toàn thân khẽ run rẩy, thân thể lui nhanh không ngừng, lại là che lấy vết thương, khí tức suy yếu. Tiết Thanh Phong căn bản không cho Diệp Tu cơ hội, liên tục tiến lên tấn công, mấy hiệp qua đi, lại là một kiếm. Ta nhặt vua, ta vua. Diệp Tu lúc này cũng không lo được mũi, biết được mình quả quyết không cách nào lại thủ thắng. Cả người khàn giọng kiệt lực hô lên. Quy một chương 479, Tô dạng, một chiêu. Chương 475, Tô Dạ, một chiêu. Tiết Thanh Phong vẫn chưa lại truy kích cái gì, mắt thấy Diệp Tu nhặt vừa, đùa cận cười một tiếng, thu hồi lại kiếm. Diệp Tu hiện tại che lấy vết thương, cả người đều kém chút tê liệt trên mặt đất, bị đệ tử khác nâng trở về. Hiện tại Đế cung tất cả mọi người tâm đều là đang chảy máu. Diệp Tu cũng theo đó chiến bại, chẳng lẽ bọn hắn Đế cung ngay cả xa luôn chiến, thay nhau bên trên, đều thủ thắng không được Tiết Thanh, thanh cười nhạo nói, Tu cũng bại, công chủ, nếu như các ngươi không, có người nào, ta liền đi trước. Tần Nương biểu lộ khó xử, nhưng cũng là một câu đều nói không nên lời. Diệp ưu Liên ngồi trên ghế, cắn môi, "Ta đi." Nàng lập tức liền muốn đứng dậy. Làm đế cung một viên, nàng cũng chịu đựng lấy đế cung yêu quý, hả có thể như vậy ngồi nhìn mặc kệ. "Trở về." Tô Dạ chậm rãi nói ra, ưu Liên, cảnh giới của ngươi kém một chút, ta tới đi." "Thiếu chủ, ngươi?" Diệp Vũ Liên mừng rỡ không thôi, "Ngươi nguyện ý xuất thủ." Nàng bắt đầu coi là Tô Dạ không nguyện ý xuất thủ, nàng rất thất vọng, bất quá nàng biết Tô không xuất thủ nhất định có nó không xuất thủ nguyên nhân. Tô Dạ hiện tại cũng là lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Nếu như đế cung bên trong thực sự có người nguyện ý xuất thủ, vậy hắn ngược lại là bất một cái chuyện. Nhưng là bây giờ đế cung bên trong, hiển nhiên không người nào có thể cùng cái này Tiết Thanh Phong chống lại, hắn tổng không đến mức để tần ngưng như thế khó xử, đứng ra cũng là tất nhiên sự tình. Ha ha ha, xem ra các người đế cung bên trong đích xác không ai, đã như vậy, chúng ta cũng đi thôi." Thiết Thanh Phong cười và nói. Chính là lúc này, "Chờ một chút." Thanh âm từ chỗ cao chuyển đến, nơi phát ra chính là Tô Dạ thanh âm. "Thiết Thanh Phong, ta, tựa hồ còn không có để ngươi đi, đi Tô Dạ chậm đạo. Tiết Thanh Phong đôi mắt nhất chuyện, nghe tới Tô Dạ lời nói, cười ha ha nói, "Tô Dạ, làm sao? Không làm con rùa đen rút đầu rồi." Nhìn thấy Tô Dạ nói chuyện, không ít người cũng vì đó một kinh hỉ, bất quá rất nhanh, liền thở giải. Tô Dạ giả ngay từ đầu không có đứng ra, hiển nhiên là không có tự tin, không có nắm chắc. Hiện tại đứng ra lại có thể thế nào? Thật có thể đánh bại Tiết Thanh Phong sao? Bọn hắn đã hoàn toàn bị Tiết Thanh Phong đánh không có nhuy khí, tự giác đế cung bên trong, thật không người là Tiết Thanh Phong đối thủ. Tô Dạ không biết những người này ý nghĩ, cũng không quan tâm những người khác ý nghĩ. Hắn chắp tay ngẩng lên, "Đi tôi Tiết Phong trước mặt," chậm rãi nói ra, "Ta nói qua, Ta đối với ngươi không có hứng thú. Bất quá không có hứng thú, cũng không xuất thủ, là hai chuyện khác nhau. Ha ha, Tô Dạ, đế cung chính thống nhất cực vũ kiếm quyết, đều không gì hơn cái này. Ngươi cho rằng, ngươi có thể làm cái gì? Thiết Thanh Phong lười biếng nói. Tô Dạ nhẹ nhàng vung tay áo, chuyển sinh chi kiếm từ trong tay lấy ra. Nếu như ngươi thật rất đúng vũ kiếm quyết hiếu kỳ, như vậy ta có thể để ngươi mở mang kiến thức một chút. Tô Dạ không nóng không vội mà nói, bất quá ta cảm thấy, ngươi tốt nhất vẫn là nghỉ ngơi một chút, ta xưa nay không thích lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Đợi đến ngươi khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh lúc, lại đến cùng ta giao thủ cũng không mượn. Không cần, Tô Dạ, ngươi cũng quá coi trọng chính ngươi. Vừa rồi những cái kia giao thủ, ta cũng chỉ là hoạt động hạ ngân cốt, căn bản không có hao phí quá nhiều thủ đoạn, hắc hắc, ngươi vẫn là lo lắng một chút chính ngươi tương đối tốt." Thiết Thanh Phong liếm môi một cái. Nếu như nói ngay từ đầu, hắn còn đối Tô Dạ có chút kiêng kỵ, là bởi vì kia đến từ ngoại giới chuyên môn. Bất quá bây giờ, liền không có gì. Tô Dạ tay cầm chuyển sinh chi kiếm, bình tĩnh nói ra, "Đã như vậy, vậy thì bắt đầu đi." Thiết Phong sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Tô kiếm, nhẹ nhàng nhất truyện. Hắn, chỉ có thể ra một kiếm. Nếu như thêm ra một kiếm, Cảnh giới của hắn liền có rơi xuống nguy hiểm. Đây cũng là quá nhanh tăng cảnh giới lên tệ nà chỗ. Nếu như thế, vậy liền dùng một kiếm này đến giải quyết. Tu La pháp thân. Không dùng Tu La pháp thân, thật sự là hắn không có tự tin một kiếm giải quyết tiết thành phong, bất quá đến trình độ này, hắn Tu La pháp thân đã không phải là cái gì bí mật, cộng thêm bên trên hắn thân ở đế cung bên trong có người che chở, có dùng hay không cái này Tu La pháp thân cũng không có gì. Chỉ bất quá trước đó hắn không phải vạn bất gì, không nghĩ bại lộ những thứ này. Đợi đến Tu La pháp thân hiện ra thời điểm, Tô Dạ nhẹ nhàng nâng lên lưỡi kiếm. Thiết Thanh Phong nhìn xem Tô Dạ phía sau đạn sinh phát thân, toàn thân run lên, vậy mà một cỗ kinh khủng dự cảm tự nhiên sinh ra. Không được. Thiết Thanh Phong lập tức sông lên phía trước, Tô Dạ một kiếm này, nếu như để nằm nắng lúc, ta còn không đến mức như thế nhanh như vậy thi triển toàn lực, nhưng hôm nay là một ngoại lệ. Thiết Thanh Phong, nói như thế nào đây, chỉ có thể nói ngươi vật khí, không tốt lắm đâu. Thiết Thanh Phong phản ứng rất mẹ cảm, bất quá đã muộn. Một kiếm sơn hà phá, Tô Dạ một kiếm này, trong chốc lát rơi xuống. Kiếm pháp bộc phát ra linh lực hoàn toàn tươi tiêu bao phủ ra ngoài, đãng xuất vẹn mấy chục xa, chút xuống phía dưới. Toàn trường đều là linh lực bồi hồi lo lưu. Tô Dạ đang rơi xuống một kiếm này lúc, cũng không quay đầu lại, đã quay thân rời đi. Rất nhiều người hoàn toàn ở vào cỗ này trong kinh hãi. Đến, đến cùng xảy ra chuyện gì? Cái này, đây là huyền cung cảnh đệ tam trọng thực lực a. Rất nhiều người đều không tin mình hai mắt. Ức Vũ kiếm quyết đệ tam trọng ý lực, đúng là như thế. Linh Việt thánh nữ miệng nhỏ khẽ nhếch. Một kiếm sơn hà phá nàng gặp qua, đơn thuần một kiếm sơn hà phá uy lực không sẽ như thế, Ức Vũ kiếm quyết cũng đưa đến rất nhiều nhân tố ở trong đó. Linh lực lo liw, còn tại bồi hồi. Tô Dạ cũng đang từng bước trở về bước thứ 5, bước thứ 6, bước thứ 7, mãi cho đến bước thứ 8. Một kiếm sơn hà phá linh lực là lưu, rốt cục bình ổn lại. Lúc này, tất cả mọi người phương mới nhìn rõ ràng một kiếm sơn hà phá phần cuối phía dưới Tiết Thanh Phong. Lúc này Tiết Thanh Phong, mình đầy thương tích, đã hoàn toàn ngã trên mặt đất, tuyệt để không có đứng lên năng lực. Sao, làm sao có thể? Tiết Thanh Phong khó mà tin được hết thảy trước mặt, thực lực của hắn cùng Tô dạng, vậy mà, trên lệch như thế cách xa. Một kiếm, chỉ là một kiếm. Sư Minh, nhanh cứu Tiết Sư Minh. Còn lại cổ kiếm tông đệ tử đều tiến lên đem Tiết Thanh Phong nâng mà lên, đồng dạng sâu sâu nằm ở trong rung động. Mà lúc này, Tô Dạ cũng là trở lại nguyên bản vị trí. Hắn không thể không thừa nhận, cái này Tiết Thanh Phong quả thật có chút môn đạo, mặc dù hắn tận lực tránh đi trí mạng vị trí, để tránh cho là đế cung mang đến phiền phức, bất quá cái này Tiết Thanh Phong còn có thể duy trì một kia ý thức, thực tế là rất đáng quý. Đế cung các vị, chúng ta trước hết cáo tử. Cái này cổ kiếm tông thiên tài đem Tiết Thanh Phong một lần nữa mang trở về, xấu hổ khó chống nói. Một náy mắt, đế những thiên tài này triệt để bộc phát ra cường Tô Dạ. Linh Việt Thánh nữ nhìn xem Tô Dạ, đều quên lúc này là nên động Tần Ngưng trên hai gò má cũng là triển lộ ra vui mừng, nàng muốn cho là Tô Dạ sẽ không xuất thủ, không có nghĩ đến cái này tiểu tử, đến cuối cùng cho nàng đến niềm vui bất ngờ. Đế cung mặt mũi bảo trụ là dựa vào Tô Dạ bảo vệ đến. Cùng Tần Ngưng có một dạng ý nghĩ không phải một người, mà là đế cung ngàn ngàn vạn vạn đệ tử. Không, chuẩn xác mà nói, hẳn là tất cả mọi người. Quy 1 chương 480, hướng gió kỳ biến. Chương 476, hướng gió kỳ biến. Bất quá những này đế cung thiên tài sẽ phải so Tần Ngưng kích động nhiều, trong lúc nhất thời, toàn bộ đế trên dưới đều vang lên tên Tô Dạ. Tô Dạ. Tô Dạ. Một màn này bị Trần Trưởng lão cùng Diệp Tu nhìn ở trong mắt, biểu lộ đều đã khó xử đến cực hạn. Tiểu tử này, đáng ghét. Trần Trưởng lão ngữ khí trầm thấp, một trận đánh xuống, Tô Dạ tại đế cung nội địa vị càng là nước lên thì thuyền lên, sợ rằng sẽ tăng lên tới một cái tương đương kinh khủng tình trạng. Các vị trưởng lão, đã cái này Tiết Thanh Phong cùng Cổ Kiếm Tông người đã rời đi, chúng ta cũng là thời điểm có thể tuyên bố mới bỏ phiếu kết quả đi." Thần Nưng trương mới hỏi. Những này đế cung trưởng lão tự nhiên không có có gì nghi nghị, nhao gật đầu đáp ứng. Trần Nưng khuôn mặt mang theo vui mừng, nàng sớm đã được đến kết quả, biết được ai số phiếu càng nhiều hơn một chút, Nhu Hòa cười nói, Diệp Tu 1.10310 phiếu. Nghe tới cái này số phiếu lúc, Diệp Tu toàn thân run lên, cắn răng một cái quăng. Mới hơn 10000 phiếu. Tô Dạ. Thần ngưng lại hô lên Tô Dạ hai chữ. Diệp Tu bây giờ nghe Tô Dạ hai chữ thời điểm, cả người đều hẩn hẩn ngắt thở. 1 vạn không phiếu. Thần Nưng trùng điểm nói. Nghe tới cái này số phiếu lúc, không ít người đều hít một hơi thật sâu. Tô giả số phiếu, chúng vọng sở quy. Đây là Tô giả cùng Tiết Thanh Phong giao thủ trước đó lấy được số phiếu, nếu như Tô Dạ cùng Tiết Thanh Phong sau khi giao thủ lại làm bỏ phiếu, chỉ sợ Diệp Tu số phiếu, càng khó cùng Tô Dạ chống lại. Sư phó Chúng ta nên làm cái gì a?" Diệp Tu hoảng luận lên, "Cái này Tô Dạ đánh bại Tiết Thanh Phong, chẳng phải là càng thêm đã thế?" "Vội cái gì?" Trần Trường lao tức giận nói, "Cái này số phiếu là Tiết Thanh Phong trước khi đến được đi ra, cùng Tô Dạ đánh bại Tiết Thanh Phong không quan hệ. Sau đó trưởng lão bỏ phiếu, sư phó ta đều cho người làm nền tốt, coi như Tô Dạ đánh bại Tiết Thanh Phong lại như thế nào, kết quả vẫn như cũ đồng dạng, Tô Dạ cải biến không được bất cứ chuyện gì." Diệp Tu nghe tới nhà mình sư phó, phương mới thở phào nhẹ nhóm, hắn tin tưởng sư phụ của mình. Tiếp xuống, liền chính là các vị trưởng lão bỏ phiếu. Các vị trưởng lão cũng không cần lại viết tại bài bên trên, ủng hộ tại ai, nói thẳng ra là được. Trần trưởng lão bình tĩnh đứng dậy, đảo mắt những này đế cung trưởng lão. Hắn muốn để cái này Tô Dạ thua rõ ràng, cùng hắn tranh đoạt đế cung cung trụ chức vị, không có cửa đâu. Tô Dạ há lại không biết Trần trưởng lão ý tứ, nếu như viết tại bài bên trên, những trưởng lão này rất có thể đục nước béo cò, cầm Trần trưởng lão lợi ích không làm việc. Nhưng khi mặt nói ra, những trưởng lão này liền sẽ không làm loại chuyện này, thu Trần trưởng lão lễ, tự nhiên phải thành thành thật thật làm việc. Bất quá đối mặt Trần trưởng lão tầng này ý đồ, Tô Dạ vẫn như cũ thờ ơ, hào không dao động. Các vị trưởng lão chưa hết từ La chấp sự bắt đầu, từ Đông hướng Nam, lần lượt nói rõ đi. Trần Trưởng lão nói: "Cái này La chấp sự bị Trần Trưởng lão hỏi như thế lên, cũng chỉ có thể đứng dậy." Hắn đầu tiên là nhìn Tô dạng, lại nhìn Diệp Tu, suy nghĩ sâu xa một lát sau nói ra: "Ta lựa chọn, lựa chọn Diệp Tu đi. Ta cảm thấy Diệp Tu tại đế cung thời gian càng dài, càng thêm có thể tin một chút." Trần Trưởng lão nghe nói như thế, trong lúc nhất thời nở nụ cười. Hắn muốn chính là hiệu quả, đến là ngươi, Phương chấp sự. Phương này chấp sự cũng là hắn người. Bất quá Phương chấp sự đứng dậy lúc, nghĩ một lát liền nói ra: "Ta lần này bảo trì trung lập, không tham dự lựa chọn." Nói xong, Phương Chấp Sự liền ngồi xuống, không nhìn tới Trần Trưởng Lão biểu lộ. Ra hòa này, Trần Trưởng Lão trên mặt vẻ giận dữ. Cái này Phương Chấp Sự vậy mà cầm lễ vật không làm việc, lựa chọn trung lập. Hắn ha có thể chịu được, bất quá bây giờ không phải tính sổ thời điểm, Trần Trưởng Lão ngữ khí mang một chút hàn ý hô lên người kế tiếp. Nhưng mà chỉ tới lúc này hắn mới phát hiện, Phương Chấp Sự chỉ là một cái mở đầu. Ta cũng lựa chọn trung lập, ta một dạng trung lập, ta lựa chọn Tô Dạ, ta cũng lựa chọn Tô Dạ, ta lựa chọn diệp tu. Những trưởng lão này chấp sự nhau nhau phát biểu mình ý nghĩ, lại chết để Trần Trưởng lão biểu lộ khó xử đến cực hạn, thậm chí thân thể đều nhìn không được run rẩy. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Trần Trưởng lão nhìn như còn đang chủ trì bên trong, nhưng toàn bộ đầu người lại là ông một tiếng nổ, hoàn toàn nghe không được người khác lại nói cái gì, ngây ra như phỗng. Tân Ngưng nhìn thấy một màn như thế, cũng là nhếch miệng lên, chán ra tiểu dung. Nàng há lại không biết Trần Trưởng lão như thế kinh ngạc duyên cớ. Tô giả đã sớm ngờ tới Trần Trưởng lão sẽ hướng những trưởng lão này ném cành ô liu, đưa ra đồ tốt, dùng cái này thu mua lòng người. Hiện tại đến xem, Tô Dạ thật đúng là liệu không tệ. Vì vậy Tô Dạ đã sớm làm tốt đề phòng, cùng nàng trước đây kế hoạch chính là cái gì? Liên chính là để nàng đồng dạng hướng những trưởng lão này đưa ra hào lễ. Tô giả không có trông cậy vào những trưởng lão này nhận lấy lễ vật về sau ném Tô giả một phiếu, chỉ cần để những trưởng lão này bảo trì trung lập là đủ. Vì vậy, những trưởng lão này nghĩ thật lâu, vẫn không thể nào chịu đựng chỗ tốt dụ hoặc, lựa chọn đáp ứng trung lập. Dù sao, lựa chọn trung lập cuối cùng vẫn chưa quá để bọn hắn quá trái lương tâm. Bất quá, khiến tần ngưng rất ngạc nhiên chính là, hắn vốn cho là tuyệt đại đa số trong trưởng lão hội lập, vẫn sẽ có không ít người lựa chọn li tu. Cuối cùng liền từ Tô Dạ đạt được hơn một 1000 phiếu, cùng những trưởng lão này số phiếu tiến hành cuối cùng quyết đấu. Ai biết, những trưởng lão này bên trong, vậy mà có không ít người đổi giọng ủng hộ Tô Dạ đảm nhiệm công chủ, đây là nàng hoàn toàn không nghĩ tới. Phải biết, những trưởng lão này bên trong, trong đó còn có không ít cùng Trần trưởng lão đi có chút tiếp cận người. Tần Ngưng rất là không thể tưởng tượng, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Chỉ có những trưởng lão này trong lòng mình rõ ràng, bọn hắn cùng Trần trưởng lão đi rất gần, lấy được không ít chỗ tốt không giả, bất quá không có nghĩa là bọn hắn không yêu quý đế cung, không nghĩ để đế cung triệt triệt để, để phát dương quang đại, trở lại đỉnh phong. Trước đó là bởi vì không nhìn thấy hy vọng, cho nên bọn hắn cùng Trần Trưởng lão cấu kết với nhau làm việc xấu, lấy lợi ích làm chủ, nhưng là bây giờ, bọn hắn nhìn thấy hy vọng. Tại Tiết Thanh Phong đại chiến Tư phương, mà không người nào có thể đối đầu lúc, nội tâm của bọn hắn sao lại không tuyệt vọng? Tại Tô Giả đứng ra lúc, nhẹ nhóm đánh bại Tiết Thanh Phong lúc, bọn hắn tuyệt vọng nội tâm, nhìn thấy hy vọng, nhìn thấy chính là đế cung hy vọng. Vì vậy, tại đối mặt Trần Trưởng Lao ánh mắt uy hiếp, phẫn nộ ánh mắt lúc, bọn hắn dứt khoát nhiên lựa chọn Tô Dạ. Trần Trưởng lão kia chút chỗ tốt trả lại chính là, bọn hắn còn không có thểm Đối phương thật muốn con mắt không ngủ, nên rất rõ ràng Diệp Tu cùng Tô Dạ trên lệnh, từ đó chắp tay ngưỡng hiện. Ta lựa chọn Tô Dạ, ta cũng lựa chọn Tô Dạ. Trong lúc nhất thời, những trưởng lão này số phiếu hòa phương hướng, thình lình cũng là chuyển hướng Tô Dạ. Trần trưởng lão khuôn mặt khó xử đến cực hạ, thật sự là viết đến bài bên trên bầu bằng phiếu hắn còn có biện pháp, nhưng bây giờ hoàn toàn là mua dây buộc mình, đem mình bộ đi vào. Rất nhanh, trên trăm tên chấp sự trưởng lão, tính cả trưởng lão hội trưởng lão, đều đã đem nhân tuyển của mình, phát biểu kết thúc, Quy chương 481, cáo triệu trùng châu, chương 477, cáo triệu trung châu. Lúc này Trần Trưởng lao đã co quắp tại trên đế. Diệp Tu đã giọng nghẹn nào ra, hắn nhưng là nằm mộng cũng nhớ khi thượng đế cùng cung chủ a, nhưng bây giờ kết quả này, cơ bản đã triệt để sáng tỏ. "Sư phó, sư phó, chúng ta bây giờ nên làm gì a?" Diệp Tu kêu khóc mà ra. Ngâm miệng, Trần Trưởng lão cắn răng cả giận nói, "Nếu là hắn biết nên làm cái gì, hắn sao lại không nghĩ biện pháp? Người cái phế vật, nếu như ngươi có thể thắng Tiết Thánh phòng, nơi nào còn có nhiều chuyện như vậy?" Trần Trưởng lão cũng là chửi ầm lên. Diệp Tu toàn thân khẽ run rẩy, không nghĩ tới nhà mình sư phó vậy mà lại chửi mình phế vật. Lúc này, trưởng lão hội cùng Tần Ngưng cũng là đem tổng số phiếu tổng kết mà ra. Hiện tại, từ ta tuyên bố cuối cùng hai người phải phiếu, cùng cung chủ kết thúc nhân tuyển. Diệp Tu, tổng thu hoạch được chấp sự số phiếu 3 phiếu, trưởng lao số phiếu 7 phiếu, trưởng lao hội số phiếu 3 phiếu. Tổng cộng số phiếu vị 4.860 phiếu. Nghe tới kết quả này lúc, tất cả mọi người đã biết kết quả. Rất rõ lãng. Không qua mọi người vẫn là hiếu kỳ Tô Dạ tổng cộng lấy được số phiếu. Tô Dạ, tổng thu hoạch được chấp sự số phiếu 18 phiếu, trưởng lão số phiếu 14 phiếu, trưởng lão hội số phiếu 5 phiếu. Các phương diện nghiền ép thủ thắng. Tô Dạ Tổng cộng thu hoạch được số phiếu, 18.310 phiếu. Thần Nưng trầm giai nói, nàng nhìn như bình tĩnh, ngữ khí trầm, bất quá tâm tình kích động, lại là từ trong ánh mắt liền có thể đoán được. Nàng vui vẻ, khó mà ức chế. Trưởng lão hội trưởng lao đồng thời đứng dậy, dù là Trần trưởng lao không miễn ý, lại cũng không mở miệng không được nói ra, chúc mừng Tô Dạ trở thành Đế cung tân nhiệm công chủ. Trong lúc nhất thời, đế cung trên dưới cũng bắt đầu hoan hô lên. Tô Dạ tấn thăng đế cung công chủ, vọng quy, là mỗi một cái đế cung thiên tài trong nội tâm ý nghĩ. Tô Dạ, chúc mừng ngươi." Linh Việt thánh nữ dịu dàng nói. Tô Dạ đứng dậy chắp tay nói, Linh Việt tiền bối khách khí. Câu này tiền bối về sau coi như đừng hô, nếu muốn hô, cũng là gọi ta Linh Việt trưởng lão là đủ. Từ nay về sau, ngươi chính là ta đế cung cung chủ, ta sẽ phụ tá tại bên cạnh ngươi. Vì ngươi song pha khói lửa, sẽ không tiếc. Linh Việt thánh nữ ánh mắt nghiêm trọng, chân thành vô cùng đạo. Tô giả đồng dạng nghiêm túc nói, về sau, làm phiền Linh Việt trưởng lão. Hồi tưởng mấy tháng thời gian, Tô Dạ cũng cảm thấy như mơ ảo, bất kể như thế nào, khi thượng đế cung cung chủ chức vị, hắn cũng coi là thành công phóng ra phản kích bước đầu tiên. Hắn sẽ để cho đế phát dương quân đại, cũng sẽ không quên đã từng muốn đẩy hắn vào chỗ chết người. Thiên bác học viện, cách hạ mạt. Các người hẳn là không nghĩ tới sao. Tô dạ cười cười, ánh mắt như phong mang. Cứ như vậy, đế cung bầu bằng phiếu một trận tình hội, như vậy kết thúc. Thời gian như thoi đưa, nhanh chóng, ba ngày sau. Tô dạ trở thành đế cung cung chủ ba ngày. Tô dạ một đường chạy tới âm dương cung. Một đi ngang qua đi, không ít đế cung trời mới nhìn đến tô dạ, liền vội vàng tiến lên. Tô dạ sư vinh. còn hô tô dạ sư vinh. Cung chủ đại nhân. Bái kiến cung chủ đại nhân. Những ngày đế cung thiên nhau nhau mỉm cười không m có lẽ là bởi vì Tô Dạ trẻ tuổi nguyên nhân, bọn hắn đối Tô Dạ ngược lại là không cảm giác được quá nhiều áp lực, càng nhiều hơn chính là loại kia hiển hòa cảm giác. Hào hào tu luyện, ta không hy vọng tại có thế lực khác khiêu khích, các ngươi vẫn là như vậy không thể làm gì. Tô Dạ trùng được đạo. Vâng, cung chủ. Những này đế cung thiên tại nhau nhau đáp, nghĩ đến trước đó tiết thanh phòng một chuyện, để bọn hắn nhiệt tình sát thực thêm ra không ít. Tô giả hiện tại lẻ loi một mình tiến về âm dương cung. Diệp ưu Liên vẫn chưa hộ thống, mà là xin phép qua hắn về sau, tiếp tục tu luyện đi. Hắn có thể nhìn ra được, Diệp Vũ Liên có lòng muốn đuổi theo cấp bộ của hắn, hiện tại mình đảm nhiệm cung chủ trước vị Diệp Vũ Liên càng không muốn kéo chân hắn. Tô Dạ một đường đi tới Âm Dương cung bên trong. "Cung chủ." Đợi đến tiến vào Âm Dương cung nội lúc, không ít đế cung trưởng lão từng cái tiến lên bày kiến, thái độ cung kính. "Cung chủ, ngài tới thật đúng lúc, những chuyện này, chúng ta còn còn muốn hỏi ngươi qua đi, mới phải lại làm chuẩn xác quyết định." Trần Ngưng tư thái ưu nhã tiến lên, thổ khí như lan cười nói. Tô Dạ nhẹ gật đầu, đối với cung chủ chức vị này cũng là dần dần vừa đồng ý. Trước đó Trần Ngưng gọi hắn cung chủ, hắn còn có chút không lớn tiếng đứng, dù sao, từ xưng hô thế này chuyển biến, cũng liền mấy ngày mà thôi. Tô Dạ thậm chí để Tần Ngưng không cần tận lực gọi hắn cung chủ, hoặc là tại lúc không có người gọi thẳng tên hắn là được, nhưng Tần Ngưng lại khăng khăng yêu cầu, điều này cũng làm cho Tô Dạ không có biện pháp. Có thể nhìn ra được, Tần Ngưng đối đế cung tình cảm rất sâu, hắn như lên làm cung chủ, Tần Ngưng thậm chí có thể không tiếc vung xuống trước kia cao quý tư thái. Làm sao rồi? Tô Dạ hỏi. Là như vậy, lần này cung chủ ngài thượng nhiệm, cũng không phải là đại diện cung chủ, mà là chân chính trên ý nghĩa đế cung thứ 32 mặc cho cung chủ, cho nên nhất định phải tiến hành thượng nhiệm đại điện, cái này thượng nhiệm đại điện thời gian, hoặc là điều thấp tổ trước. Còn là phải trang muốn hướng thế lực khác phát ra thêm mợi, cáo tri chúng châu, đều phải từ cung chủ ngài đến tự mình quyết định. Nói chuyện cũng không phải là tần ngưng, mà là cùng Tô Dạ cùng tần ngưng một mực không cùng Trần trưởng lão. Cái này khiến Tô Dạ hơi sững sở, nhìn thật sâu một chút Trần trưởng lão, chỉ phát hiện Trần trưởng lão trên mặt tiểu dung, đối với hắn cũng là phi thường tôn đĩnh, tựa hồi trước kia giữa hai người phát sinh qua sự tình, hoàn toàn đều là giả tượng đồng dạng. Cái này khiến Tô Dạ rơi vào trầm tư. Cái này Trần Trường lão hẳn là là bởi vì chính mình lên làm cung chủ, thái độ đối với chính mình cũng phát sinh biến hóa. Tô Dạ rất nhanh lắc đầu, Muốn hắn tin tưởng cái này, Trần Trưởng lão thật trung thành với mình. Một người tính cách không có khả năng dễ dàng như vậy cải biến, chỉ ít hắn tuyệt không tin Trần Trưởng lão sẽ nhanh như vậy phát sinh cải biến. Sự tình ra khác thường tất có yêu, cái này Trần Trưởng lão nhất định có vấn đề cùng ý nghĩ. Bất quá trên mặt, Tô Dạ vẫn như cũ phong khinh vân đạm, tựa hồ thật cùng Trần Trưởng lão tiêu tan hiểm khích lúc trước, nguyên lai là chuyện như vậy, thượng nhiệm đại điện, liền đặt ở 2 tháng sau. Về phần phải chắc nguồn hướng thế lực khác phát ra thiệp mời, vậy dĩ nhiên là muốn, không chỉ có muốn phát ra thiệp mời, mà lại trung châu hai to mặt lớn thế lực, toàn phải phát ra thiệp mời. Nghe tới Tô Dạ Không ít trưởng lão hít một hơi thật sâu. Bọn hắn mặc dù đối Tô Dạ tính cách có chút hiểu rõ, bất quá bây giờ đến xem, Tô Dạ hiển nhiên không phải an phận thủ thường người a cái này thượng nhiệm đại điện nói rõ làm lòng trọng vô cùng, chính là chạy làm đại sự đi. Đương nhiên, không có người không hy vọng, nhà mình cung chủ là một người có dạ tâm. Phát ra thiết mời, có hay không thế lực nào kiêng kỵ một chút? Linh Việt Thánh nữ hỏi. Tô Dạ biết Linh Việt Thánh nữ ý tứ, bật cười lớn, không có, nên phát đều muốn phát, cổ kiếm tông, bác học viện, còn có vĩnh dạ cung, một nhà đều không ít. Về phần còn lại nhất lưu thế lực, cùng chúng ta đế cung hợp đến phát, hợp không tới liền nhìn các vị tâm tình Tô Dạ một mạch mà thành, căn bản không có làm ra quá nhiều suy nghĩ. Cái này khiến rất nhiều trưởng lão cùng đế cung cao tầng không biết Tô Dạ ý nghĩ. Tô Dạ phát ra thêm mời, cáo triệu Trung Châu, bọn hắn có thể lý giải. Bất quá, Thiên bác học viện cùng Tô Dạ quan hệ mọi người đều biết, mời Thiên bác học viện đến đây là có ý gì. Quy 1 chương 482, Tô Dạ cờ Chương 478, Tô Dạ cờ Tô Dạ vẫn chưa có quá nhiều giải thích lý tứ, mà là từ linh giới bên trong lấy ra tờ giấy, sau đó tự mình viết một phong thư. Không có người biết trong thư này viết đến tột cùng là cái gì, Tô động cũng là để rất nhiều người đều trên mặt kinh ngạc. Tô Dạ viết xong sau, Tiêu Sái cười một tiếng, "Linh Việt trưởng lão, cái này Phong Thiên mời, làm phiền ngươi tự mình giao cho." Nói xong lời cuối cùng, Tô Dạ cải thành truyền âm, càng làm cho một đám người cũng không biết Tô Dạ ý đồ đến cùng vì sao. "Tốt, các vị trưởng lão cũng bắt đầu hành động đi." Tô Dạ phất phất tay. Những trưởng lão này nhao nhao xuống dưới, chỉ để lại Trần Ngưng cùng Tô Dạ hai người thân ở trong cung điện. "Cung chủ, ngươi hướng Thiên Bắc Học viện phát thi mời, thật được không?" Cử động như vậy, càng giống là tại cùng Thiên Bắc Học viện khiêu khích một dạng. Trần Ngưng lông mày nhíu lên, Nàng biết Tô Dạ cùng Thiên bác Học viện có thủ, mà Tô Dạ cũng là có cừu báo cừu, có toán báo toán người. Nhưng là hiện tại Tô Dạ vừa đảm nhiệm Đế cung cung chủ, liền đem tư nhân thủ hận liền quan Đế cung cùng một chỗ cuốn vào, để nàng cảm giác rất không thoải mái. Tô Dạ cách làm này, thấy thế nào đều tự tư một chút. Đế cung nghèo túng đến tận đây, nàng một mực mười phần nãy nãy, nàng không hy vọng Đế cung lại gặp đến tổn thương gì. Tô Dạ há lại không biết Trần Ngưng ý tứ, không nóng nảy chậm rãi ngồi trên ghế, nói ra, "Trần Ngưng, ta biết ngươi ý tứ, ngươi lo lắng ta sẽ đem hận oán cá nhân cuốn tại Đế cung trên thân, đúng không?" Thần Nung phát hiện Tô Dạ nhìn ra được, liền cũng không có quá nhiều phủ nhận, "Ân, ta còn không có ngốc đến loại trình độ này, Đế Cung hiện tại thế lực thật cùng Thiên bác Học viện giao phòng, thua thiệt khẳng định là chúng ta, không cần nghĩ." Tô giả nói, "Vậy ngươi vì sao còn muốn đi khiêu khích Thiên bác Học viện?" Thần ngưng hỏi. "Bởi vì khí thế." Tô Dạ nở nụ cười. "Khí thế?" Thần ngưng không hiểu. Tô giả sờ lên cằm, biết Đế Cung vì cái gì một mực xuống dốc, từ đầu đến cuối không có khởi sắc sao. "Vì cái gì?" Thần Nung nói. "Ta khoảng thời gian này tại Đế Cung, cũng biết đến rất nhiều Đế Cung sự tình. Đế cung từ khi xuống dốc về sau, liền không gượng dậy nổi, mà không gượng dậy nổi nguyên nhân căn bản cũng là bởi vì đế cung tại chưa nhiều chuyện bên trên khắp nơi nhường nhịn, nếu như đế cung chính mình cũng cảm thấy mình hồ xuống đồng bằng bị cho khinh, như vậy đế cung cũng liền thật chỉ có thể rơi xuống cùng quyền tương bác dịch tình trạng. Tô Dạ Trịnh trọng nói, nhưng thực lực nếu như không đủ, cưỡng ép cùng một đầu lão hổ khách quan lượng, kia căn bản chính là hành động tìm chết. Thần ngưng rất không đồng ý Tô Dạ cách làm. Tô giả cười ha ha nói, đế cung cũng không phải quyền, nếu như chúng ta thật trên khí thế thua, kia tất cả mọi người cho là chúng ta là quyền, nhưng nếu như chúng ta có thể trên khí thế đánh ra đến, vậy người khác nhưng liền sẽ không cảm thấy ngươi là quyền. Dù sao Đế cung năm đó cũng là trung châu đỉnh cấp thế lực một trong, nội tình tại cái này đặt vào đâu? Tân Ngưng nghe tới Tô Dạ, thân thể mềm mại run lên, tựa hồ minh bạch cái gì. Ngươi nghĩ lần này thượng nhiệm đại điện bên trên, để tất cả thế lực đều cảm thấy Đế cung không phải dễ trêu như vậy, cũng không dễ dàng. Tô Dạ, ta vẫn cảm thấy ngươi quá đường đột một điểm. Đế cung hiện tại tình huống này, mười phần quân mạch. Chúng ta tại cũng không đủ thế lực trước đó, muốn ngoi đầu lên, thế lực khác nhất định sẽ không tùy ý ngươi quật khởi. Cổ kiếm chính là ví dụ tốt nhất." Thần nói. "Tô Dạ không có chút nào hoảng, mỉm cười nói, cho nên, ta vừa rồi tự mình viết một phong thiệp mời." Cái này phong tiếp mời là đưa đi nơi nào? Tô Dạ thừa nước đục thả câu, tạm thời còn không thể nói. Tần Ngưng càng thêm nổi lên nghi ngờ, Tô Dạ đến cùng đi là một bước như thế nào cờ. Bất quá Tô Dạ đã lên làm cung chủ, nàng tự nhiên chỉ có thể lựa chọn tin tưởng đối phương, dịu dàng nói ra, "Ta biết, cung chủ nếu có yêu cầu gì, tùy thời phân phó." Tô Dạ nhẹ gật đầu, trước hết để cho Tần Ngưng xuống dưới. Sau đó, hắn cũng rơi vào trong trầm tư. Cùng Diệp Tu cùng Trần Trưởng lão giao thủ kỳ thật chỉ là tiểu đả tiểu nháo mà thôi, lên làm cung chủ về sau, mới thật sự là nan quan bắt đầu. Hắn muốn đấu chính là trung châu những này đỉnh cấp thế lực, những thế lực này lao yêu quái, cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể thủ thắng a. Nước cờ này, không biết đến cùng có thể hay không đưa đến tốt hiệu quả. Tô Dạ trong lòng thở dài. Hắn mặc dù mặt ngoài tự tin, thế nhưng là trong lòng nắm chắc cũng không cao. Nhưng nếu như không đi nước cờ này, Đế cung chỉ sợ mãi mãi cũng chỉ có thể nghèo túng khó có khởi sắc a. Hy vọng ta tại trước mặt bọn hắn phất lượng, đủ để cho bọn hắn ra tay đi. Tô Dạ lầm bẩm nói. Hắn vừa đi vừa về do dự, tự hỏi mình ngày gần đây đi mỗi một bước. Đúng, Trần Trường lão. Tô Dạ bỗng nhiên nghĩ đến đột nhiên biến hóa lớn Trần Trường lão. Cái này Trần Trưởng lão không thể coi nhẹ, đưa ánh mắt thả lâu dài, cuối cùng lại thua ở ngay dưới mắt, tự nhận là không có ý nghĩa tiểu côn trùng sự tình, thế nhưng là rất thường gặp. Trần Trưởng lão, Trần Trưởng lão. Tô Dạ trong đầu suy nghĩ, cái này Trần Trưởng lão đến cùng muốn làm gì? Hắn biết đối phương nhất định sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ ý đồ, nhưng là lại không cảm thấy đối phương đến lúc này còn có thể đối với mình làm cái gì, suy đi nghĩ lại, ngay cả hắn có đôi khi đều cảm thấy có phải là cái này Trần Trưởng lão thật cải tà quy chính, muốn toàn tâm toàn ý phụ tá với hắn. Hồi một chút. Cái này Trần Trưởng lão đi lên liền hỏi mình thượng đại điện sự tình thượng nhiệm đại điện, thượng nhiệm đại điện, 2 tháng. Tô giả đột nhiên bắt đến cái gì trọng điểm, cả kinh nói, 2 tháng, vạn nhất ta không sống tới thượng nhiệm đại điện, thượng nhiệm đại điện không có khả năng hủy bỏ, khi đó bị đẩy hướng cung chủ, nhưng chính là Diệp Tu. Đế cung những người này hiệu suất làm việc vẫn phải có, trong lúc nhất thời nhao nhao động thủ, phát tiếp người phát tiếp người, chuẩn bị bố trí lên mặc cho đại điện bố trí lên mặc cho đại điện. Chỉ là ngắn ngủi mấy ngày, toàn bộ Trung Châu đều trở nên náo nhiệt, thế lực khắp nơi đều tiếp vào đế phát ra tiếng mời, trong lúc nhất thời vừa lại kinh ngạc lại rung động. Nguyên bản bị Thiên Bắc Học viện truy sát không chỗ có thể trốn Tô Dạ, vậy mà lên làm đế cung cung chủ, mà lại thượng nhiệm đại điện quảng cáo Trung Châu, thậm chí ngay cả Thiên Bắc Học viện đều được mời. Chuyện này tự nhiên là náo Trung Châu sâu sao, mà Tô Dạ cũng không hề nghi ngờ trở thành Trung Châu một cái nhân vật truyền kỳ. Dù sao, có thể tại Thiên Bắc Học viện trong tay chạy trốn, lại còn hiện tại sống thật tốt người, toàn bộ Trung Châu trong lịch sử sợ cũng liền Tô Dạ một người mà thôi. Việc này nhiệt độ đạt tới trình độ nhất định, Tô Dạ cùng đế cung trở thành mỗi người đối tượng nghị luận. Cứ như vậy, sau 10 ngày, Tô Dạ ngồi tại Âm Dương cung đại điện bên trong, tần ngưng nữ vội vàng lên. Trên mặt nghiêm túc. Cung chủ, Tô Dạ nhìn thấy hai người tới, nhìn thấy hai người thần sắc nặng nghề, làm sao rồi? Cổ Kiếm Tông đột nhiên gửi thư. Linh Việt Thánh nữ tố thủ xuất ra một phong thư, cung chủ mời xem qua. Tô Dạ nghe tới Cổ Kiếm Tông ba chữ, lên mấy phần hào hứng, mở ra tin xem xét, nhếch miệng lên. Chúc mừng Tô Dạ thành công thượng nhiệm đế cung cung chủ chức vị, đã như vậy, chúng ta Cổ Kiếm Tông liền thành khẩn mời Tô Dạ tiểu hưu đến đây Cổ Kiếm Tông làm khách, cộng đồng thương thảo kiếm đế di tích, đế tham dự quyền vấn đề. Quy 1 chương 483, Cổ Kiếm Tông ra bài phủ đầu. Chương 479, Cổ Kiếm Tông ra bài phủ đầu. Công chủ, Cổ Kiếm Tông mời ngài tiến đến, nhất định không có chuyện tôi ta. Linh Việt Thánh nữ răng ngà thẳng cán, đối Cổ Kiếm Tông hiển nhiên không có cảm tình gì. Cổ Kiếm Tông cùng chúng ta Đế cung quan hệ như thế nào? Tô Dạ nghi hoặc hỏi. Rất bình thường, trên thực chất đồng thời vô mâu thuẫn gì, bất quá Cổ Kiếm Tông sẽ tìm cách nghị cách giáp chế hết thể kiếm tu đại phái, chúng ta Đế cung tự nhiên cũng là một cái trong số đó. Mà lại mấu chốt nhất chính là, cái này Cổ Kiếm Tông Kim Vũ Dương đối tần ngưng thị tỉ, tỉ một luôn nhớ mãi không quên. Linh Việt Thánh nữ thở dài. Tần Ngưng nhìn về phía Tô giả, muốn từ Tô Dạ trong miệng đạt được đáp án, "Tô Dạ, chúng ta có đi hay là không?" Đi, đương nhiên muốn đi. Tô giả không hề nghĩ ngợi. Thế nhưng là Cổ Kiếm Tông lần này mời, sợ là không có ý tốt ta. Thần Ngưng lông mày nhíu lên. Tô Dạ sờ sờ cái cảm, ta tự nhiên biết bọn hắn không có ý tốt, chẳng qua nếu như chúng ta không đi, kiếm đế di tích phương diện sự tình, chúng ta đế cung liền không đùa. Lần trước kia Tiết Thanh Phong không phải đã bại sao? Linh Việt Thánh Nữ không muốn nói. Tiết Thanh Phong lần kia chỉ nói là nếu như nó bại, Cổ Kiếm Tông sẽ đối với chúng ta tham gia kiếm đế di tích chuyện tiến hành cân nhắc, cũng không có trực tiếp nói thẳng để chúng ta đế cung tham gia. Trên thực tế Tiết Thanh Phong cũng không có cái quyền lợi này. Hiện tại Cổ Kiếm Tông cử động lần này chính là tiếp tiếp Thanh Phong Hạ lời nói, cân nhắc để chúng ta thăm ra, nếu như chúng ta không đi, vậy cái này phần cân nhắc cũng không còn." Tô giả nói. Tân Ngưng nhẹ gật đầu, nàng tự nhiên cũng từ trên thư nhìn ra những này, chỉ là không nghĩ tới Tô giả một chút liền có thể nhìn như thế thấu triệt. "Cung chủ nói có đạo lý, cái này Cổ Kiếm Tông là nói rõ muốn cho ta nhóm ra nan để, mà cái vấn đề khó khăn này chúng ta lại còn không phải không tiếp." Thần Ngưng trầm giọng nói. "Yên tâm, cái này Cổ Kiếm Tông còn không dám trắng trận bắt chúng ta thế nào, ta ngược lại là thật tò mò Cổ Kiếm Tông muốn cho ta nhóm ra vấn đề nan giải gì." Tô Dạ sướng cười nói, Linh Việt Thánh Nữ lo lắng mà nói, chúng ta cũng không lo lắng chúng ta như thế nào, liền sợ cung chủ vừa thụ nhiệm, an phải cái lô vốn. Nếu như ta ngay cả chút năng lực ấy đều không có, vậy cũng chỉ có thể nói rõ ta đảm nhiệm người cung chủ này cũng không gì hơn cái này. Tô giả chắp tay nói ra, chuẩn bị một chút đi, cổ kiếm tông như thế thịnh thịnh mời, chúng ta nói thế nào cũng được cho bọn hắn mặt mũi mới được, ha ha ha. Tân Ngưng vốn cho là Tô giả gặp được loại đại sự này, bao nhiêu sẽ có chút rối loạn tâm lòng, thật không nghĩ đến Tô giả vậy mà biểu hiện như thế thong dong định. Liền xem như nàng Ở Tiên Niệm cung chủ lúc liên tiếp giàu có áp lực sự tình lệnh xuống đến, nàng cũng khó đảm bảo trấn định, lại không nghĩ rằng, Tô Dạ vậy mà có thể như thế thông dong. Cái này khiến trong lòng nàng không khỏi một cô an tâm, tựa hồ cổ kiếm tông sự tình cũng không có khủng bố như vậy. Một ngày sau, Tô Dạ cùng Tần Ngưng cùng Linh Việt Thánh nửa ba người hơi làm chuẩn bị, chính là dẫn theo Đông Đạo Đế cung đệ tử, trùng trùng điệp điệp tiến về cổ kiếm tông bên trong. Một đường đến, Tô Dạ tại Tần Ngưng trong miệng, cũng là đối cổ kiếm tông hiểu rõ đến không ít chuyện. Cổ kiếm tông, một cái ngàn năm đại tông, lịch sử tương đương lâu đời. Đợi đến đi tới lúc, Tô Dạ cũng là kiến thức đến cổ kiếm tông khí phái. Một tòa trăm trưởng tượng đồng tay cầm tự kiếm, sừng sững tại cổ kiếm tông tông phái trước đó, môn phái trước đó trấn thủ rất nhiều thủ vệ, từng cái đều đã đạt tới mệnh nguyệt cảnh cảnh giới, vẹn vẹn đội hình như vậy, cũng đã làm cho người không dám tùy tiện mạo phạm. Cổ kiếm tông là một cái cự đại sơn môn cấu tạo mà ra, cũng đế cung sơn môn không sai biệt nhiều. Tô Dạ đám người đi tới trước sơn môn, mới vừa đến, liền bị rất nhiều thủ vệ phát hiện. Nguyên lai like là đế cung các vị. Những thủ vệ này ngược lại cũng có chút ánh mắt, nhìn thấy tần bọn lúc, cũng đã biết thân phận, lập tức tiến lên đến, khách khí khí khí nói: "Chúng ta tiếp vào cổ kiếm tông phong thư, chuyến tới để này bái phòng. Đây là nhà ta cung chủ Tô Dạ đại nhân. Linh Việt Thánh Nữ nên bước lên trước, linh dịch cảnh khí tức có chút tản ra, để những thủ vệ này không dám coi nhẹ. Nguyên lai là Tô Dạ cung chủ, kính đã lâu, kính đã lâu. Những thủ vệ này nhìn xem Tô Dạ ánh mắt lúc vô không quá gì. Dù sao Tô Dạ trước đó danh dương trung châu, đây chính là bị Thiên bác Học viện truy sát nổi danh, bây giờ lại nhảy lên trở thành đế cung cung chủ, thực tế gọi người khó mà tiếp nhận. Chúng ta đã sớm tiếp vào thông báo tin tức, các vị bằng mời. Những thủ vệ này nhao nhao tại những vệ này dẫn đầu hạ vào kiếm trong sân môn. Leo qua núi bậc Thang, đi tới núi bậc Thang phía trên lúc, liền lọt vào trong tầm mắt nhìn thấy đông đảo mây lập đỉnh các, đông đảo đế cung đệ tử thân ở trong đó. Là đế cung người. Nghe đồn đế cung thượng nhiệm một vị phi thường trẻ tuổi công chủ, không biết lần này tới không có. Đến, đứng tại phía trước nhất cái kia chính là, đế cung mới nhậm chức cung chủ chính là Thiên bác học viện truy sát phản bội chạy trốn người Tô Dạ, ta gặp qua nó chân dung, phía trước nhất là được. Cổ kiếm tông không ít đệ tử nhìn thấy đế cung cường giả đến, không khỏi là nghị luận ầm ĩ, càng nhiều vẫn là đối Tô Dạ cảm thấy hứng thú nhiều một chút. Công chủ, ngươi thật đúng là nổi danh a. Mấy cái đế cung đệ tử tại Tô Dạ bên cạnh cảm khái nói, "Tô Dạ cười cười, nổi danh cũng không phải cái gì chuyện tốt. Tại những thủ vệ này dẫn đầu hạ, một đám người đi tới cổ kiếm tông khách điện bên trong. Chư vị ở đây làm sơ trở, ta lập tức liền đem việc này hướng trong tông đại nhân báo cáo." Một người thủ vệ cười nói, "Thần." Thần ngưng nhẹ gật đầu. Đợi đến những thủ vệ này rời đi, một đám đế cung người cũng là trước nơi này làm sơ trở. Ai biết, cái này chờ đợi dòng dã trọn vẹn nửa ngày trôi qua. Chớ nói đế những cái kia cao tầng không thấy, chính là một cái đến bưng trà đổ nước, tí nữa đều không có tới. Cái này cổ kiếm tông muốn làm gì? Linh Việt thánh nữ sắc mặt rất lạnh. Ra vai phủ đầu mà thôi. Tôi dạ không có chút nào sốt ruột, trước phơi chúng ta một hồi, Ra vai phủ đầu quen dùng manh khỏe. Chúng ta liền để bọn hắn như thế phơi lấy." Linh Việt thánh nữ thái độ băng lánh. Thần Ngưng trấn an nói, "Linh Càng, đừng phạm lao tính tình." Linh Việt thánh nữ là tính cách lãnh đạm người, cái này tính cách lãnh đạm cùng Diệp Ưu Liên còn không giống, Linh Việt thánh nữ một lời không hợp, cũng có thể cùng người ra tay đánh nhau, trước kia kia là có tiếng tính tình họng. Tại đế cung bên trong nếu không phải Trần Ngưng áp chế, chỉ sợ sớm đã không biết đâm ra bao nhiêu cái ra. Linh Việt trưởng lão đừng nóng nổi, bọn hắn đã tới. Tô Dạ cười cười, khuôn mặt vẫn như cũ hào không dao động. Hắn nói xong lúc, liền là một đám cổ kiếm tông cao tầng cấp tốc 돌 tới, khí tức triển khai thời điểm, phảng phất một trận manh gió tiến vào toàn bộ trong điện. Tần Ngưng cũng không chút nào cam yếu thế, cấp tốc còn lấy màu sắc, linh dịch cảnh khí tức đánh trả mà đi, cùng một trận này manh đổ chắn gió cái cân sức năng tài. Haha, ha, Tần Ngưng cung chủ thực lực quả nhiên vẫn là không giảm năm đó a thật không hổ là trùng châu năm đó thiên kiêu số 1. Ta kim mỗi thực tế là phụ đất. Lúc nói chuyện, một cái cảnh giới đạo cực cao thanh niên nam tử, cùng một đám thân mang cổ kiếm phục sức cao tầng xuất hiện tại nơi đây. Quy 1 chương 484 cùng Kim Vũ Dương đánh cờ. Chương 480, cùng Kim Vũ Dương đánh cờ. Tô Dạ nhìn thấy lúc đó, ánh mắt bên trong hiện lên vẻ hoảng sợ. Thanh niên này thân mang một thân áo tím mang theo, hiển thị rõ ung dung hoa quý, cả người đứng ra, cho người khí chất liền chính là không giống bình thường, hiển nhiên là thân cư cao vị nhiều năm. Nhưng mà nhất làm cho người cảm thấy hấp dẫn cũng còn không phải nói những này, mà là cảnh giới của hắn tiêu chuẩn. Nam tử này xem ra còn không đến 30 tuổi bộ dáng, nếu là còn lại người đồng lứa, chỉ sợ có thể tới huyền cung cảnh đệ ngũ trọng đệ trọng, đã là đáng giá ngạo, được cho cùng tuổi nhân tài kiệt xuất, đỉnh cấp thiên tài sẽ bị các thế lực lớn thu nhập giới trướng, cho trọng điểm bồi dưỡng. Nhưng mà người này lại là một thân cảnh giới võ đạo, đạt tới Huyền cung cảnh đỉnh phong. Không, tựa hồ còn cao hơn nữa, không phải là nửa bước linh dịch cảnh. Tô giả đơn giản phán đoán, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, người này hơn phân nửa chính là Kim Vũ Dương. Kim Vũ Dương bên cạnh còn đứng lấy một chống gậy chống lão giả, lão giả này một thân áo gai mang theo, rất là mục mạc. Nó đứng tại Kim Vũ Dương bên cạnh, toàn thân khí tức đã đạt tới linh dịch cảnh chi cao. Là Kim Vũ Dương cùng Thiên Tầm nhân. Linh Việt thánh nữ tại Tô bên cạnh giảng đạo. Tô Dạ kinh Ngạc nói, Thiên Tầm nhân Đứng tại trung ương nhất chính là Kim Vũ Dương, cổ kiếm tông siêu cấp thiên tài, thật luận tiên phú, gần trăm năm nay, chỉ sợ có thể cùng nó tan tác chỉ có tần ngưng một người. Không, chuẩn xác mà nói, thần ngưng so với nó cũng kém ra không ít. Ta từ nhận vì thiên phú của mình đã khá tốt, thế nhưng là cùng Kim Vũ Dương so sánh, quả thực là một cái trên trời một cái dưới đất. Linh Việt thánh nữ thở dài. Tô giả không nghĩ tới Linh Việt thánh nữ như thế tự coi nhẹ mình, cái này, nhưng không phù hợp đối phương tính tình. Linh Việt thánh nữ có chừng hơn 40 tuổi tuổi tác, một thân cảnh giới đạt tới linh dịch nhất trọng, nó muốn lớn tuổi tại tần một mục tỉ tương xứng hô. Tần Ngưng, muốn so linh vị thánh nữ Thiên Phú cao giả một chút, tu hành võ đạo hơn 30 năm, đã đạt tới linh tịch cảnh đệ tâm trọng. Cái này Kim Vũ Dương tiên phú muốn so Trần Ngưng còn muốn càng khủng bố hơn, đủ để nhìn ra được nó bá đạo chỗ. Bất quá bây giờ nhìn Kim Vũ Dương cảnh giới, nói như vậy, tựa hồ cũng không phải chuyện kỳ quái. Ngày này tầm lão nhân là Kim Vũ Dương cận vệ, thời khắc tiền đặt cọc Vũ Dương an toàn. Kim Vũ Dương lúc tuổi còn trẻ, muốn giết Kim Vũ Dương cường giả nhiều lắm, nhưng đều bị Thiên Tầm nhân cho dần dần hóa giải. Hiện tại đến xem, coi như không có Thiên Tầm lão nhân trợ giúp, Vũ Dương đã từ lâu đã có thành thánh nữ thở dài, Kim Vũ Dương hiện tại vừa vừa tiến đến, một đôi tròng mắt liền đặt ở tần ngưng trên thân, về phần Tô Dạ bọn người thì hoàn toàn không có bị nó để vào mắt. Hắn nhìn xem tần ngưng ánh mắt, không chút nào che đậy hái mộ tri ý, tần ngưng công chủ, đã lâu không gặp. Hắn tướng mạo không thể bảo là không tu tú, lại thêm nó thiên phú dị bẩm, như thế nhìn chằm chằm một nữ tử nhìn, sợ là không có người nào có thể chống đỡ được. Tô giả cũng rất bất mực, vì cái gì tần ngưng đối cái này Kim Vũ Dương một điểm cảm giác đều không có. Ta sớm đã không phải là công chủ, Kim Vũ Dương, việc này ngươi hẳn phải biết. Tần ngưng đối Kim Vũ Dương thái độ thường thường, lãnh đạm Kim Vũ Dương nhìn thấy tần ngưng đối với mình như thế, không có gì lạ, mà là tiêu sái ngồi xuống, phong dòng tự nhiên. "Ta kém chút quên, đế cung hiện tại cung chủ, hẳn là?" Kim Vũ Dương con mắt chớp chớp, cuối cùng giống như cười mà không phải cười mà nói, "Là vị nào tới?" "Là ta." Tô Dạ khỏe miệng tràn đầy nụ cười nhàn nhạt, nhạt, đối Kim Vũ Dương rõ ràng xem thường, một chút cũng không để trong lòng. Kim Vũ Dương lúc này mới đem con mắt đặt ở Tô Dạ trên thân, sờ sờ cái cằm, một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, lai like đế cung nhiệm cung chủ là ngươi à, bất quá, đế hiện tại đã xuống dốc đến tận đây sao? Tân nhiệm đế cung chủ cảnh giới võ đạo" Vậy mà như thế chi yếu. Tân Ngưng công chủ, nếu như đế cung nghèo túng đến để một cái huyền cung cảnh đệ tam trọng tiểu ra hỏa tới làm công chủ trước vị, vậy chúng ta cổ kiếm tông thật đúng là không yên lòng, để đế cung đi tham gia kiếm đế di tích à. Tân Ngưng ngay đây, lông mày nhăn lại, cái này Kim Vũ Dương luôn ngự sắc bén, đi lên liền đem Tô Dạ bước đến bên bờ vực, nếu như Tô Dạ một cái lời nói khó mà nói, như vậy đế cung khả năng thật không có cách nào tham gia kiếm đế di tích. Cổ kiếm tông ý đồ rất rõ ràng, rõ ràng là dự định tước đoạt đế tham gia kiếm đế di tích tư cách, dùng cái này đến rảnh lợi ích, thế nhưng là lại không tốt tướng ăn quá mức khó chịu. Nghĩ thầm ở đây, Trần Ngưng muốn đứng ra nói chuyện, bất quá lời đến khỏi miệng, lại cũng không biết như thế nào đi dạng, Kim Vũ Dương một câu, thực tế ra một cái khá cao nan đề. Nhưng mà Tô giả nghe tới Kim Vũ Dương, lại là một điểm cũng không hoảng loạn, cười ha hả nói, ta vốn cho là Kim huynh tuổi còn trẻ có thực lực này, tất nhiên có mình siêu phàm năng lực, độc đáo kiến giải, nhưng bây giờ đến nhìn, có thể là ta đánh giá cao Kim huynh. Ồ. Chỉ giáo cho. Kim Vũ Dương sắc mặt hơi hơi trầm xuống một cái, sau đó hỏi, Tô giả con mắt nhìn chừng chừng lấy Kim Vũ Dương, trầm nói, chẳng lẽ Kim huynh hiện tại là cảnh giới này, 10 năm về sau, vẫn là cảnh giới này? Nếu quả thật luận cảnh giới đến quyết định chức vị, ta nghĩ Kim huynh tại cổ kiếm tông bên trong thân cư cao vị, hẳn là có rất nhiều linh dịch cảnh cao nhân cũng không chiếm được a, kia Kim Hình có phải là muốn chủ động nhường đâu?" Kim Vũ Dương híp mắt, bị Tô Dạ nhìn như vậy, dần dần lên mấy phần hào hứng, có chút môn đạo. Kim Vũ Dương không thể không thừa nhận, hắn xem nhẹ Tô Dạ. Cái này Tô Dạ bị hắn trước phơi nửa ngày, chẳng những không có bất luận cái gì muốn phát cáo ý tứ, ngược lại thời khắc trên mặt thiếu dung. Lại đối mặt khiêu khích của hắn, Tô Dạ càng là cho thấy đầy đủ khí phách, cùng hiện tại, càng là một đôi mắt bình tĩnh đặt ở trên người hắn cho dù là đối mặt hắn cũng không có một chút khẩn trương, tại toàn bộ trùng châu có thể làm được những này, còn không có mấy người. Tân Nưng thở dài một hơi, nàng đều có chút sợ hai Tô giả tiếp không lên Kim Vũ Dương chiều, không nghĩ tới Tô giả tiếp hoàn mỹ như vậy không thiếu sót. Nói như vậy, Tô giả tiểu Hữu Thiên Phú hẳn là rất không tệ. Kim Vũ Dương thản nhiên nói, "Tô giả biết Kim Vũ Dương là cho mình đào cái hố, không nóng không vội mà nói, ở Thiên Phú phương diện, thực tế không dám nhận, bất quá vài ngày trước chỉ điểm một cái quý tiết thanh phòng, nghĩ đến nó hiện tại hẳn là được lợi rất nhiều." Đương nhiên, Kim huynh ngược lại cũng không cần quá mức cảm tạ ta. Kim Vũ Dương nghe tới Tô Dạ Khí muốn động thủ tâm đều có, còn không dùng quá mức cảm tạ hắn. Ha ha ha, Tiết Thanh Phong sự tình ta tự nhiên sẽ hiểu, đối với chuyện này là ta còn thực sự phải cảm tạ cảm tạ Tô Dạ tiểu hữu. Không bằng như vậy đi, lần này ta vừa vặn cũng mang đến mấy vị cổ kiếm tông những thiên tài khác, không bằng Tô Dạ tiểu hữu, cũng rút cái công phu chỉ điểm một hai như thế nào. Kim Vũ Dương cười ha hả nói, Tô Dạ con mắt khó nhìn, liền thấy Kim Vũ Dương phía sau những này thanh niên tài tuấn, tuổi tác cùng Tiết Thanh Phong không sai bị lắm, nhưng cảnh giới võ đạo lại đều không kém gì cái trước. Quy 1 chương 485, chỉ điểm một lần. Chương 481, chỉ điểm một lần. Cái này khiến Tô Dạ âm thầm lưu luyến, cái này cổ kiếm tông thiên tài thật đúng là không ít, không nghĩ tới trừ tiết thanh phong bên ngoài, còn có như vậy ưu dị thiên tài. Mấy người các ngươi còn đứng ngay đó làm gì, còn không mau mời Tô Dạ cùng chủ chỉ điểm một chút các ngươi." Kim Vũ Dương nét miệng lên, ám chỉ ý vị lại không quá rõ ràng. Mấy cái này thiên tài há lại không biết Kim Vũ Dương ý tứ, vội vàng tiến lên đón, nhìn như thỉnh giáo chỉ điểm, kỳ thực cả lơ phất phơ mà nói, "Chúng ta khẩn cầu Tô Dạ cung chủ chỉ điểm chúng ta một hai." Tô Dạ một cái, "Không được." Nghe nói như thế, mấy cái cổ kiếm tông thiên tài không khỏi là giật mình, con mắt nhìn về phía Kim Vũ Dương. Không nghĩ tới Tô Dạ trực tiếp cho cự tuyệt, con mắt đều không nháy mắt hạ. Kim Vũ Dương cũng là biểu lộ âm thầm trầm xuống, Tô Dạ cung chủ đây là ý gì? Cũng không có ý gì, bọn hắn không xứng ta chỉ điểm mà thôi. Ta Tô Dạ dù sao cũng là đế cung cung chủ, cũng không thể người nào đều chỉ điểm a. Tô Dạ cười cười, ta lại không phải cổ kiếm tông người, làm gì hạo tâm như vậy. Linh Việt Thánh nữ cùng Tần Ngưng tất cả đều là cười khúc khích, Tô Dạ bình thường làm người điệu thấp khiêm tuẩn rất, hiện tại ngẫu nhiên cuồng vọng một lần, còn thật là khiến người ta muốn đánh nó tâm đều có. Tô Dạ lời nói này sát thực hạ giận, nhưng nếu như cự tuyệt cái này Kim Vũ Dương ấy chẳng phải là yếu nhà mình khi thế, để người cho là bọn họ đế cung cũng không có can đảm kia. Tô giả quả thực gây nên mấy một tiếng tài nổi giận. "Tô Dạ, ngươi thì tính là cái gì? Thật sự cho rằng gọi ngươi câu công chủ, ngươi liền có thể đề cao bản thân rồi? Ngươi tại đế cung là công chủ, là đỉnh cấp thiên tài, bị ngươi sủng tính, chúng tinh phùng nguyệt, nhưng nói thật cho ngươi biết, tại chúng ta cổ kiếm tông, ngươi cái rắm cũng không bằng." Những thiên tài này không khỏi làm miệng ai, Tô giả cảnh giới võ đạo đạt tới huyền cung cảnh đệ tam trọng lại như thế nào? Ba người bọn họ, có hai cái đều đạt tới huyền cung cảnh đệ tam trọng, thực lực không kém gì Tiết Phong. Lâm Càn, làm sao cùng Tô Dạ cung chủ nói chuyện đâu?" Kim Vũ Dương mở miệng than dạy, nhưng trong lời nói lại căn bản chưa từng có nhiều tức giận ý tứ. Hắn nói xong về sau, lại chuyển hướng Tô Dạ, cười ha hả nói, "Tô Dạ, chúng ta giới trưởng những thiên tài này, có thể lực lớn, tính tình cũng lớn, mà lại ngày bình thường đều là trực tiếp động thủ nhiều, ăn nói vụ vẻ, không biết nói chuyện, mong được tha thứ." Tô Dạ há lại không biết Kim Vũ Dương là đang thầm mắng hắn chỉ biết ngoài miệng buồng vọng. Hắn cũng không thèm để ý, thản như nói, "Tính tình lớn người ta cũng đã gặp không ít, bất quá không phải mỗi một cái tính tình lớn người đều phối bị ta chỉ điểm, chỉ ít bọn hắn không xứng." ta cũng không có kia cái thời gian. Kim Vũ Dương biểu lộ trầm xuống, bên cạnh hắn những thiên tài này đều có chút phát điên. Tại bọn hắn cổ Kiếm tông, bọn hắn đều là thiên tử kiêu tử, được người sủng bái thiên tài. Vì gây sự với Tô Dạ, nói một câu chỉ điểm, cái này Tô Dạ còn làm thật. Tô Dạ cùng Kim Vũ Dương tự nhiên không có gì tốt khách khí. Hắn đã muốn học hư không kiếm thuật, liền nhất định phải đánh bại Kim Vũ Dương, lại thêm Kim Vũ Dương lúc đầu cũng phải tìm đế cung phi tần hắn làm đế cung công chủ, cùng đối phương tự nhiên cũng không cần phải khách khí cái gì. Đương nhiên, Kim huynh cũng biết chúng ta ý đồ đến. Chúng ta đế mục tiêu chính là tham gia kiếm đế di tích. Nếu như Kim huynh nguyện ý thanh kiếm đế di tích sự tình nói rõ, ta ngược lại không phải là không thể được lòng tư bi, cho bọn hắn vài câu chỉ điểm." Tô giả chậm từ tốn nói. Kim Vũ Dương không nóng không vội mà nói, "Kiếm đế di tích một chuyện, suy cho cùng vẫn là đế cung hiện tại thế lực quá yếu, bài trừ kiếm đế di tích cũ trọng kim môn người chỉ sợ đều không bỏ ra nổi đến, chúng ta thế lực khắp nơi, tự nhiên không cần thiết để một cái vướng nhíu, trước tới tham gia kiếm đế di tích." "Làm sao ngươi biết chúng ta đế cung không ai có thể bài trừ cũ trọng kim môn?" Tô hỏi ngược lại. Cựu trọng kim môn phá giải độ khó sao mà chi cao, cựu trọng kim môn muốn phá giải nhất định phải xuất ra hai cái kiếm đạo cảnh giới cao tới vô thượng kiếm cảnh người. Nếu như chọn lựa không ra, liền phải tuyển ra ba cái cảnh giới đạt tới linh dịch cảnh đệ tam trọng trở lên kiếm đạo cường giả, nhưng theo ta được biết, đế cung bên trong, đạt tới vô thượng kiếm cảnh người, tự hồ không có bất kỳ ai đi. Kim Vũ Dương cười nhẹ nói, liền ngay cả đế cung trăm năm qua đứng đầu nhất thiên tài tần ngưng, hiện tại cũng không có đạt tới vô thượng kiếm cảnh, Người nói, các người đế cung trong, trừ duy nhất thái thượng trưởng lão bên ngoài, còn có ai? Vậy phân ba cái lĩnh vực cảnh tam trọng trở lên kiếm đạo cứng, giả, các người đế cung một dạng không bỏ ra nổi tới đi. Thần ngưng nghe đến nơi này, lông mày lại, không cách nào phủ nhận. Đích xác, hiện tại Đế cung xuống dốc về sau, vô thượng kiếm cảnh cứng giả, trừ chưa đi về coi tiên thái thượng trưởng lão đạt tới bên ngoài, không ai làm được. Vô thượng kiếm cảnh kiếm tông cảnh giới thực tế quá khó lấy tiến vào, nàng coi như thiên tư cực cao, nhưng đau khổ tìm kiếm nhiều năm như vậy vẫn là không có làm được. Đây cũng là Kim Vũ Dương bị người có thể xưng đương đại mạnh nhất thiên tài nguyên nhân một trong, bởi vì nó hiện tại ở độ tuổi này liền đã đạt tới vô thượng kiếm cảnh, cái này là kinh khủng bậc nào sự tình. Nàng không biết, Kim Vũ Dương nói ra những lời này ra, Tô Dạ cuộc muốn ứng đối ra sao. Tô Dạ cười ha ha một tiếng, Sau đó Lời Biển nói, "Kim huynh, không bằng chúng ta lẫn nhau làm đồ ước như thế nào?" "Đánh cái gì?" Kim Vũ Dương kinh ngạc hỏi. "Liên bắt chúng ta đế cũng có thể hay không tham gia kiếm đế gì tích sự tình làm đồ ước." Tô Dạ mỉm cười, "Ta dựa vào cái gì cùng ngươi cực? Kim Vũ Dương trầm giọng nói, "Kim huynh liền nói chuyện này, người có thể hay không làm chủ đi?" Tô giả thẳng bức lấy hỏi. Cho cười, "Nếu như ta không làm chủ được, sao lại ngồi ở chỗ này?" Kim Vũ Dương trầm thấp mà hỏi. Tô Dạ nói ra, "Vậy thì tốt, chúng ta liền đánh cược một lần lớn." Tô Dạ con mắt nhìn xem Kim Vũ Dương, có chút giơ lên vẻ mỉm Ta Tô Dạ ngay ở chỗ này, hôm nay hào phóng một lần, các ngươi cổ kiếm tông tất cả thiên tài, ta toàn bộ chỉ điểm một mấy lần. Nếu như ta có thể chỉ điểm thành công, chúng ta đế cung tham gia kiếm đế di tích. Tô Dạ mặt không biểu tình mà nói, nếu như chỉ điểm thất bại, ta đại biểu đế cung rời khỏi kiếm đế di tích. Nghe nói như thế, linh viện thánh nữ đều kém chút ngồi dậy. Tô Dạ đây là muốn làm gì? Hắn cũng không tránh khỏi quá xúc động đi, thanh cổ kiếm tông tất cả thiên tài chỉ điểm một mấy lần. Cái này nói là chỉ điểm, trên thực tế ý tứ chính là, hắn Tô hướng nơi này một tòa, các ngươi cổ kiếm tông tùy cho chiến, thua chúng ta liền không tham gia kiếm đế di tích. Liên coi như các nàng biết tô dạ lợi hại, thế nhưng là, tô dạ cái này cách làm cũng quá điên cùng đi. Vạn Nhất vua, chẳng phải là tô dạ là tại thay đế cung tìm về mặt mũi a? Thần Ngưng nhẹ thở hát ra. Tìm về mặt mũi? Linh Việt Thánh Nữ nghe truyền âm, mười phần không hiểu. Lúc trước Tiết Thanh Phong đến chúng ta đế cung muốn tuyên bố đế cung thiên tài tùy tiện bên trên, hiện tại tô dạ không là phải trả trở về sau. Chỉ bất quá tô dạ quá xung động, cũng đối với mình quá tự tin. Thần Ngưng thở dài. Kim Vũ Dương lúc này lại là nhìn thật sâu tô dạ một chút, nghe tới tô yêu cầu này lúc, hắn cũng là kinh ngạc một cái. Hoàn toàn không có nghĩ đến cái này Nam tử điên cùng như vậy, điên cuồng ngay cả hắn đều tràn đầy kinh ngạc. Quy một chương 486, thiên đình thai. Chương 482, thiên đình thai. Thế nào, tiến hành không dám. Tô giả cười ha hả nói, tuổi của ta cùng những thiên tài này không sai bệnh nhiều, vạn chỉ điểm một chút thất bại, chúng ta đế cung nhưng liền trực tiếp rời khỏi kiếm đế di tích. Ha ha ha, tô giả tiểu hữu cái này coi như nói đùa ta. Chúng ta cổ kiếm tông vì cái gì không dám. Kim Vũ Dương sướng cười ra tiếng, ánh mắt bên trong tất cả đều là trầm trọng, trên mặt vẫn như cũ không có gì đặc biệt, nếu như Tô Dạ Tiểu Hữu thật có thể chỉ điểm chúng ta những này cổ kiếm tông thiên tài, thế thì cũng chứng minh đế cung quả thật có chút năng lực, để các người tham gia kiếm này đế di tích, lại có gì phương. Chỉ là ta lo lắng chính là, Tô Dạ Tiểu Hữu tựa hồ đối với chúng ta cổ kiếm tông thiên tài có một chút hiểu lầm a. Võ Dương đại nhân làm gì cùng nó nói nhảm, liền để ta tới thử một chút hắn cân lượng. Ta ngược lại là muốn nhìn, hắn như thế nào chỉ điểm tại ta. Một thiên tài đột nhiên đứng dậy. Kim Vũ Dương cười ha hả nói, "Tô Dạ Tiểu Hữu, mời đi." Kim Hình có phải là quá không coi ta là chuyện? Tô Dạ chậm từ tốn nói, có ý tứ gì? Kim Vũ Dương hỏi, ta dù sao cũng là đế cung chi chủ, chỉ điểm một cái hai cái thì thôi, đợi chút nữa nhưng muốn chỉ điểm càng nhiều, liền chọn lựa một chỗ như vậy. Tô giả tiểu dung hiền hòa mà nói, mà lại ta người này xuất thủ từ trước đến nay không nhẹ không nặng, nói thế nào, cũng được chọn chọn một lớn một chút địa phương mới được. Tiểu từ này, Kim Vũ Dương trong lòng thầm mắng. Đối phương rõ ràng là nghĩ tại trước mặt mọi người so tại a. Tốt, rất tốt. Đã như vậy, liền để nó thua thể diện một chút. Tô giả tiểu hưu nói đúng lắm, đã như vậy Hiện tại chúng ta cổ kiếm tông Thiên đỉnh thai đi. Nơi đó là chúng ta cổ kiếm tông ngày thường đệ tử giao đấu địa phương, hôm nay liền để Tô giả tiểu hữu dùng một chút." Kim Vũ Dương lạnh lùng nói. "Không có vấn đề, Tô giả muốn chính là cái hiệu quả này." Kim Vũ Dương vung tay hào nói ra, "Chúng ta đi thôi." Đi theo Kim Vũ Dương sau lưng những thiên tài này, nhìn xem Tô Dạ mặt đều bức hỏa, hận không thể tranh thủ thời gian tìm một cơ hội đánh bại Tô Dạ, hào hào giết giết cái này cuồng vọng tiểu tử nhược khí. Một đám người cấp tốc hướng phía Thiên đỉnh thai mà đi. Dọc theo con đường này, Kim Vũ Dương một bên dẫn đường, cũng một bên không hướng Tần Ngưng lấy lòng theo đội cường độ chỉ tăng không giảm. Thấy cảnh này, Tô Dạ cũng là rơi vào trong trầm tư. Cái này Kim Vũ Dương cùng Tần Ngưng đi quá gần, để trong lòng của hắn rất là không vui, Tần Ngưng là ân nhân cứu mạng của hắn, nhìn thấy đối phương như thế, trong lòng của hắn tự nhiên không qua được. Hắn phải tìm cơ hội để Kim Vũ Dương cách Tần Ngưng xa một chút mới được. Thầm nghĩ lấy thời điểm, Kim Vũ Dương đã dẫn một đám người đi tới Thiên đỉnh Thai chỗ. Toàn bộ Thiên đỉnh Thai là hoàn toàn nguyên không, có đủ loại cấm chế chất hình thành, mỹ quan khí quyển. Thiên đỉnh Thai chung quanh có không ít người hội tụ ở đây, có thể nhìn ra được, đều là cổ kiếm tông những thiên phú này hơn người thiên tài. Còn có một chút quản sự chấp sự cùng trưởng lao ở đây, náo nhiệt vô cùng. Kim Vũ Dương vừa đến, tự nhiên là gây nên rất nhiều người chú ý, để không ít cổ kiếm tông thiên tài hướng phía nơi đây xem ra, vội vàng nói: "Bái kiến Võ Dương đại nhân." "Võ Dương đại nhân làm sao có rảnh đến thiên đình hay?" Kim Vũ Dương chậm rãi nói ra: "Hôm nay Tô Dạ cũng chủ buông lời ra, muốn chỉ điểm chúng ta đế cung tất cả thiên tài. Cho nên, cái này thiên đình hay, ta muốn mượn một dùng." "Tô Dạ, những thiên tài này bọn người chỉ coi là cái nǎo cao nhân tiền bối. Tô Dạ không phải cái kia bị tiên bắc học viện truy sát tiểu tử sao? Hắn muốn chỉ điểm chúng ta? Nói đùa cái gì?" Tiểu tử này bị Thiên bác học viện truy sát xảy ra vấn đề rồi. Muốn chỉ điểm chúng ta, lời nói vô căn cứ. Không ít đế cung thiên tại ý nghĩ đầu tiên chính là phản cảm cùng phẫn nộ. Kim Vũ Dương nhìn ở đây, cũng là dơ lên khóe miệng, vui nhìn thấy một màn như thế. Tô Dạ tiểu hữu, Thiên Đình Thai liền nơi này chỗ. Kim Vũ Dương ý tứ lại không qua rõ ràng. Tô Dạ cung chủ, ta Lục Mỗ, tới trước đến cái này Thiên Đình Thai thượng bằng ngươi. Một cái đi theo Kim Vũ Dương sau lưng Huyền cung cảnh đệ tam trọng tiên mới, trực tiếp đứng tại Thiên Thai bên trên. Thánh Nữ cùng Tần Ngưng nhìn thấy những ngày lúc, thần sắc càng thêm nghiêm túc. Cái này cổ kiếm tông thiên tài cũng không phải ăn chay, cho dù Tô Dạ chiến tích danh dương bên ngoài, vẫn như cũ không ai sẽ biết sợ Tô Dạ. Tô Dạ nhìn xem Lục họ Tiên mới đứng tại Thiên đỉnh Thai bên trên, cũng không chút nào sóng tốn thời gian, cất bước mà ra, đi tới Thiên đỉnh Thai bên trên. Tô Dạ công chủ, người cái này lớn lời nói như vậy đấy, tự bất sợ đợi sẽ lật thuyền trong mương ạ. Lục Cao hàng trầm giọng nói. Tô Dạ cười hát hắc nói ra, nhỏ trong khe cứng ngậm, nhưng lần không là cái gì trời lớn. Tiên tâm đi." Người đáp ý không được bao lâu. "Thiếp chiêu đi." Lục Cao Hằng rút ra một thanh kiếm, căn bản không nói lời gì, cũng đã vọt lên. Hắn một kiếm này điên cuồng phun trào, một hơi xuống tới, bộc phát ra mình một đường góp nhặt ra phẫn nộ. Ngay tại Tô Dạ cùng Lục Cao hàng đi tới Thiên đỉnh thai thời điểm, trên bầu trời, chẳng biết lúc nào xuất hiện hai người. Hai người này, nếu như Tô Dạ nhìn đến, tất nhiên có thể nhận ra. Một người trong đó, chính là Vĩnh Dạ Cung công chủ, Vũ Thiên. Vũ Thiên hiện ở bên cạnh đứng một cái cùng Kim Vũ Dương một dạng thân mang trang phục màu tím, dung dung hoa quý nam tử, nó cũng không phải là người khác, chính là Cổ Kiếm Tông tông chủ, Trở Thương Lan. Trở Thương Lan cùng Vũ Thiên cùng một chỗ, phất tay nói, nơi này chính là chúng ta Cổ Kiếm Tông Thiên đỉnh thai, Vũ Thiên huynh vẫn là đổi không được ngươi cái này, đối thiên tài vô cùng để ý tâm tư a làm sao, chẳng lẽ ngay cả chúng ta cổ kiếm tông hạt giống tốt ngươi đều phải đạo sao? Vu Thiên cười ha ha một tiếng, ta đã lão, không có gì khác yêu thích, liền thích xem nhìn những này từ từ bay lên thiên tài tân tinh, cũng coi là những năm cuối một chút niềm vui thú. A, không đúng, Tô Dạ. Tô Dạ. Chớ Thương Lan nhìn thấy Tô Dạ lúc, nho nhỏ giật mình, bất quá hồi tưởng lại nhà mình cổ kiếm tông từng mời Tô Dạ tới đây sự tình, liền dần dần thoải mái. Quả nhiên vẫn là đánh lên. Ha, ha cũng tốt, Thiết Thanh Phong đã bại, cổ kiếm tông tự nhiên phải ý nghĩ đánh trở về mặt mũi mới được. Tô Dạ tiểu tử này, vậy mà cùng các ngươi cổ kiếm tông thiên tài giao thủ với nhau. Vũ Thiên tuận tức không thôi, tiểu tử này, thật đúng là cái nhân vật truyện kỳ. Hắn đối Tô Dạ quan sát rất chân thành, Tô Dạ đi đến một bước kia, hắn đều hoặc nhiều hoặc ít có chút tin tức. Tô Dạ lên làm đế cung cung chủ, nhưng lại chạy đến cái này thiên đình thay, tiểu tử này thật đúng là cái không an phận thủ thường nhân vật ta. Vũ Thiên huynh cảm thấy ai sẽ thắng? Chớ thương là nói, đây là các ngươi cổ kiếm tông lục cao hàng đi, tiểu tử này tại các ngươi cổ kiếm tông đương đại thiên tài bên trong xếp hạng thứ 6, xem như một cái hiếm có thiên tài. Tô Dạ nó, khó mà nói ai thắng ai thua. Vô Thiên không tốt kết luận. Ha ha, vậy ta liền khiêm tốn một chút nói đi, một chén trà bên trong, nhà ta Lục Cao Hàng tất thắng. Chớ Thương Lan căn bản không có trải qua quá nhiều suy nghĩ, Tô Dạ bên ngoài chiến tích quá nhiều có hoa không quả, bị người lấy tin đồn dao thái hư giả. Hắn vừa dứt lời, sau đó cả người liền ngốc tại chỗ. Bởi vì, Lục Cao Hàng đã bại. Mà lại, toàn bộ quá trình chỉ ở trong điện Quang hòa Thạch. Quy 1 chương 487, liên tiếp bại của Kiếm Tông. Chương 483, liên tiếp bại của Kiếm Tông. Vô Thiên cũng là sững sờ, nhưng rất nhanh liền cười lên ha ha. Mạc huynh cái này dự liệu tựa hồ có chút không quá chuẩn ra, giống như 10 chiêu không đến liền đã kết thúc. Quá trình này hắn vẫn là quan sát phi thường cẩn thận. Bất quá kết quả cụ thể, hắn là thật không có dự liệu được. Chỉ biết hiểu Lục Cao hàng khí thế vùng hổ hướng phía Tô Dạ giết tới, kết quả còn không có đem chiêu thức thi triển xong toàn, Tô Dạ kiếm liền đã hoàn toàn ngăn chặn Lục Cao hàng. Đây cũng là để Vu Thiên cảm giác được chấn động nhất địa phương. Một kiếm, chỉ là một kiếm, Tô Dạ ngay tại Lục Cao hàng chiêu thức hoàn toàn thi triển ra trước đó, nhìn ra nó sơ hở, từ đó lợi dụng nó sơ hở hạ thủ, trực tiếp đè ép Lục Cao Hằng đánh, để Lục Cao Hằng không có chút nào cơ hội trở giỡn. Rất nhiều thủ đoạn chưa thi triển đi ra lục cao hàng liền đã bại cái này là kinh khủng bực nào sự tình. hiện tại lục cao hàng ngã trên mặt đất bị tô giả một kiếm chỉ vào trận mắt mắtấ mộng không ít người vây xem cũng đều nhìn mắt trò tròn lục cao hàng đã tính được là cổ kiếm tông đỉnh cấp thi tài kết quả bị tô giả cứ như vậy đánh bại rồi rất nhiều người hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì lục cao hàng liền đã bại lục cao hàng mặt mũi tràn đầy không khôngtă lòng rất là khắc phục lần này là ta chủ quan lại đến lục cao hàngến răngĩ lợi hắn còn có rất nhiều thủ đoạn chưa thi chuyển đi ra làm sao có thể như vậy coi như thôi Tô Dạ liền biết Lục Cao Hằng không phục, thu hồi kiếm, người biến nói: "Ngươi thật chứ? Lục Cao Hằng, trở về." Kim Vũ Dương chắp tay tại nơi xa, trầm giọng nói: "Lục Cao Hằng đứng dậy chuyển hướng, Võ Dương đại nhân, ta còn không có thi triển ra toàn bộ thực lực đâu, lại cho ta một cơ hội, ta nhất định phải để cái này Tô Dạ biết sự lợi hại của ta." Ta nói qua, trở về. Kim Vũ Dương đã hiện ra vẻ giận dữ, trong thanh âm mang theo lấy mấy phần tuyệt đối. Lục Cao Hằng không nghĩ tới Kim Vũ Dương như thế nổi giận, tự nhiên không dám nghịch lại, đành phải khẽ không lời, từ Thiên đỉnh thai bên trên không cam tâm đi xuống. Lục Cao Hằng không biết, nhưng Kim Vũ Dương sao lại nhìn không ra. Tô Dạ vừa rồi kiếm pháp trong vòng 3 chiêu liền đã định thắng bại, tiếp xuống chỉ là thuần túy nghiền ngẫm mà thôi. Tô Dạ kiếm đạo cảnh giới hoàn toàn ngăn chặn Lục Cao Hằng, cả hai cây vốn không cùng một đẳng cấp tồn tại. Cũng chính bởi vì vậy, Tô Dạ kiếm phương mới có thể dễ dàng như thế thủ thắng tại đối phương, chèn ép Lục Cao Hằng thủ đoạn gì đều không dùng được, đây chính là kiếm đạo cảnh giới cực cao biểu hiện, hoàn toàn phản phát quy chân, cứ thế dạn phương tất thủ thắng. Lục Cao Hằng tự rác mình còn có rất nhiều thủ đoạn võ không dùng ra đến, nhưng lại không biết, Tô Dạ cũng vô dụng đi ra nhiều thủ đoạn. Thật đánh xuống, Lục Cao Hằng vẫn thua. Hắn cũng không hy vọng Lục Cao Hằng tại mất mặt như vậy hiện lúc này đi. "Trần Dương, ngươi đi." Kim Vũ Dương phân phó nói. Kia đứng ở một bên Trần Dương nhếch nhếch miệng, "Lục Cao Hằng, ngươi cái này thua nhưng quá bất ức một chút đi, yên tâm, ta sẽ báo thủ cho ngươi." Nói xong, nó cất bước mà ra, đi thẳng tới Thiên đỉnh thai bên trên. Lần này, trên không chung, chớ thương lan cũng không dám mạnh miệng như vậy thả ra, vừa rồi giao thủ, hắn tự nhiên cũng có thể nhìn ra được, "Tô Dạ kiếm pháp, chỉ sợ tuyệt không đơn giản." "Tô Dạ giả công chủ, ngươi yên tâm, ta cũng sẽ không giống là Lục Cao một dạng đại ý như vậy." Trần Dương đem lợi kiếm lấy ra ngoài, Tô Dạ chắp tay bình tĩnh nói, "Có đúng không? Vậy ta còn thật sự là muốn rửa mắt mà đợi." Trần Dương không có có dư thừa nói nhảm, trong tay lưỡi dao du động, tự nhiên sẽ không đi cùng lục cao hàng một dạng đờ xưa. Vừa rồi lục cao hàng liên thủ đoạn đều không có thi triển đi ra, lần này hắn đi lên liền đem một kiếm của tới. Gợn sóng tuyết kiếm. Trần Dương một kiếm giơ xuống, mỗi một kiếm đều mang lưu động tiếng nước. Kiếm rơi, liền phảng phất tầng tầng tế thủy vòng quanh gợn sóng áp chế mà xuống, nương theo lấy sóng lớn của trào, để người khó mà trở nên không chỉnh lên. Trần Dương sư huynh luyện tới trọng, đã coi như là đại thành, cái này Tô Dạ như thế nào ngăn cản? Bàn về thực lực cùng Tiên Vũ, Trần Dương Sư Minh muốn so lục cao hành sư huynh còn mạnh hơn ra một chút. Tại chúng ta cổ kiếm tông xếp hạng thứ tư, cái này Tô Dạ thua không nghi ngờ. Nhất trọng gợn sóng kiếm. Ấm ầm. Dòng nước rơi xuống, một kiếm xuống tới. Cho ta tiếp chiêu. Tô Dạ nhìn thấy cái này kiếm pháp, mỉm cười, xách tay một kiếm, không, có quá nhiều hoa lệ thủ đoạn, trực tiếp lấy một kiếm hởợt tư thái, đem cái này nhất trọng gợn sóng kiếm ngăn cản bên ngoài. Cái gì? Thấy cảnh này, rất nhiều vây xem tiên tài không khỏi là giật nảy cả mình nhất trọng gợn sóng kiếm cũng không phải là không thể ngăn cản, nhưng bị Tô Dạ như thế dễ như trở bàn tay hóa giải, không khỏi quá tùy ý một điểm đi. Hai trọng gợn sóng kiếm, Trần Dương đồng dạng trên mặt hãi nhiên, bất quá rất nhanh, hắn chính là một kiếm hung hăng rơi xuống, đem hai trọng gợn sóng kiếm cũng thi triển mà ra. Nhưng mà Tô Dạ lựa chọn vẫn là rất đơn giản, lại là một kiếm kích trảng mà đi, đồng dạng đem cái này hai trọng gợn sóng kiếm hóa giải. Tam trọng gợn sóng kiếm, hóa giải, tứ gợn sóng kiếm, như cũ hóa giải. Một màn này nhìn Kim Vũ Dương đều đồng tử co rụt lại, Tô kiếm đạo cảnh giới đến cùng cao đến cỡ nào trình độ. Liền ngay cả tần ngưng cũng là trên mặt rung động. Nàng biết, Tô Dạ sở dĩ có thể như thế tùy ý đón lấy gợn sóng tuyệt kiếm suy cho cùng vẫn là bởi vì Tô Dạ tu luyện cực vũ kiếm quyết, đồng thời đem cực vũ kiếm quyết tu luyện tới đệ tam trọng. Thế nhưng là, coi như đem cực vũ kiếm quyết tu luyện tới đệ tam trọng, cũng rất khó làm được như thế tùy ý. Nàng có cùng Kim Vũ Dương giống nhau vấn đề, Tô Dạ kiếm đạo cảnh giới cao đến như thế nào trình độ? Ngũ trọng gợn sóng kiếm. Trần Dương gào thét mà ra, lúc này đã hoàn loạn. Tô Dạ niết miệng lên, kiếm pháp những nơi đi qua, đồng dạng đem cái này ngũ trọng gợn sóng kiếm tùy theo hóa giải. Làm sao có thể Trần Dương con mắt đều run rẩy lên, hắn chỉ có cắn răng một cái quan, tức giật quát, "Lục Trọng, gọn sóng tuyết kiếm." Chúng điệp gọn sóng còn như nước biển một dạng rơi xuống, Phô Thiên cái địa phương vật có thể càn quét lôi đài đồng dạng, để người ngay cả lối ra đều không có. Một kiếm hỏi sinh tử. Tô giả niệm miệng lên, tại cái này như nước biển một dạng kiếm pháp bên trong, chỉ là thi triển ra một kiếm. Đây chính là kiếm đạo cảnh giới trên lệnh. Vô luận Trần Dương kiếm pháp võ kỹ đến cỡ nào cao dày cường hãn, hắn đều có thể lợi dụng của mình kiếm đạo cảnh giới áp chế đối phương, tìm tới đối phương không đủ cùng chỗ sơ hở. Kiếm như trường hồng, Một kiếm kết thúc, Tô Dạ kiếm xuyên qua trùng điệp gợn sóng, trực tiếp xuyên qua, đánh vào Trần dương trên thân thể. Làm sao có thể? Trần dương đồng tử co dụng lại, kiếm pháp của hắn hoàn toàn bại giải khai, mà Trần dương thân thể cũng là đột nhiên bay ngược mà ra, cả người đều rời đi thiên đình hay rơi trên mặt đất. "Ô a." Trấn dương một ngụm máu tươi phun tới. "Ha ha ha." Vũ Thiên đứng ở trên không, nở nụ cười, "Mạc hình, các ngươi cổ kiếm tông lần này đã chúng tiết bản a." Hắn trên miệng đang cười, nhưng cùng chớ thương lan động dạ, trong lòng đều rất rung động. Bọn hắn làm thế hệ trước siêu cấp cường giả, có thể rất rõ ràng nhìn ra được. Tô Dạ còn có lưu rất nhiều dư lực. Quy một chương 488, Kiếm tông chi hạ đệ nhất cao thủ. Chương 484, Kiếm tông chi hạ đệ nhất cao thủ. Tô Dạ cùng Trần Dương giao thủ, chớ nói dùng toàn lực, sợ là ba thành thực lực đều lộ vẻ không chút phí sức. Đây chính là Trần Dương, cổ kiếm tông xếp hạng thứ tư thiên tài, chỉ xuất ba thành lực còn đánh tới loại trình độ này, cái này cần làm một kiện chuyện kinh khủng cỡ nào? Tiểu từ này, Vu Thiên Nội tâm ẩn ẩn có chút hối hận. Đế cung thu Tô Dạ, cũng không gặp Thiên Bắc học viện dám như thế nào, lúc ấy nếu như hắn thật hạ quyết tâm, muốn thu Tô giả, Tô Dạ tại chán nạn nhất thời điểm, Hả không phải liền là vĩnh dạ cung người sao? Hiện tại, Trần Dương chiến bại, để một đám tiên đỉnh thai người vây xem đều rơi vào trong trầm mặc. Trần Dương cũng bại. Lục trọng gọn song kiếm, Trần Dương kiếm pháp tuyệt chiêu cứ như vậy bị phá. Tô Dạ bình tĩnh như trước như thường, đứng chắp tay, Trần huynh đệ kiếm pháp quá hoa bên trong xinh đẹp một chút, nhìn như mãnh liệt mà đến, kỳ thực căn bản không có hoạch tầm mục tiêu. Cái này kiếm pháp còn kém rất xa. Nghe tới Tô Dạ, Trần Dương lao đi miệng máu tươi, mặt mũi tràn đầy hận, lại là không, có nghe lọt phần, chỉ coi Tô Dạ là tại nhục nhã với hắn. Tô Dạ nhún đối phương làm sao lại biết Hắn nói câu câu đều là lời nói thật, bất quá nghe không nghe loạn, vậy thì cùng hắn không có quan hệ gì. Tô giả bật cười lớn, "Kim Vinh, không biết Quý tông nhưng còn có những thiên tài khác cần muốn chỉ điểm. Hai người này ta đều nhất nhất chỉ điểm qua, cái này chỉ điểm kết quả, còn để Kim Vinh hài lòng." Kim Vũ Dương mặt đều tại nóng bỏng, lửa giận tại nội tâm ấp ủ, nhưng lại từ đầu đến cuối phát tiết không ra. Cái này Tô giả đem bọn hắn cổ kiếm tông thiên tài hung hăng chà đạp, tùy theo thủ thắng, còn hỏi bọn hắn chỉ điểm như thế nào. Cái này chẳng phải là ở ngay trước mặt hắn nục nhã chốt hắn còn không có cách nào đem lửa giận tiết ra ngoài. Hắn làm sao phát tiết Hắn Kim Vũ Dương muốn so Tô Dạ lớn tuổi nhiều như vậy, không phải một cái bối phận thiên tài, nếu như xuất thủ, chẳng phải là để Trung Châu người cười náo Tân Ngưng cùng Linh Việt Thánh Nữ cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Đáng ghét. Kim Vũ Dương nội tâm đều đang thiêu đốt lửa giận, Tô Dạ cung chủ yên tâm, chúng ta Cổ Kiếm Tông muốn tìm kiếm chỉ điểm thiên tài, nhưng nhiều nữa đâu? Các người có ai đối Tô Dạ cung chủ chỉ điểm cảm thấy hứng thú, có thể từng cái lĩnh giáo? Tô Dạ nghe tới Kim Vũ Dương nói lời này, cười nhạo mà ra, cái này Kim Vũ Dương là thật mặt đều không cần, khiến cái này Cổ Kiếm Tông tài đến sa luân chiến sao? Cổ kiếm tông những thiên tài này tự nhiên có không sợ thất bại nhân vật, dù sao cũng sẽ không thương tới tính mệnh, không ít người nhao nhao đứng dậy. "Tô Dạ cung chủ, để cho ta tới lĩnh giáo ngài mấy chiêu." Một cái cổ kiếm tông thiên tài triển lộ cảnh giới, đạt tới Huyền cung cảnh đệ nhất trọng. "Tốt, ta liền dạy ngươi mấy chiêu." Tô Dạ thông giọng nói. "Thiếp chiêu đi." Này thiên tài trên mặt giữ tợn, chỉ một thoáng xuất thủ. Cong. Tô giả kiếm như huyễn ảnh không gió, một kiếm rơi xuống, cái này nguyên bản còn hung thần sát tài, chính là đã bị đập nện ra lôi đài." Một kiếm, lặng ngắt như tờ. Chỉ là yên lặng một lát, liền lại có người đứng dậy. Nhưng mà kết quả vẫn là trước sau như một, vẫn như cũ một chiều. Những ngày này đỉnh đài thiên tài thực lực tự nhiên không bằng Trần Dương cùng Lục Cao Hằng, cảnh giới võ đạo đều cao thấp không đều, có thể có huyền cung cảnh đệ nhất trọng cũng không tệ. Kiếm đạo cao thủ giao thủ, cảnh giới kém quá nhiều, một kiếm hoàn toàn đã đủ. Một kiếm? Vẫn là một kiếm. Từng cái thiên đỉnh thai thiên tài từ trên lôi đài rơi xuống, tràn diện thê thảm vô cùng. Bại một cái thì thôi, liên tục bại, dù là cổ kiếm tông ra mặt dù dạy mặt mũi cũng không nhịn được a. Cung chủ hắn Linh Việt Thánh Nữ đôi mắt thậm chí lóe ra xung bái, nhìn xem Tô giả một chiêu lại một chiêu bại tận cổ kiếm tông thiên tài, nội tâm của nàng bên trong thậm chí đều có thật lâu không có từng sinh ra thiếu nữ xuân tâm ngây thơ. Quá hạ giận, cũng quá mạnh. Các nàng đế cung đã bao lâu không có như thế mở mày mở mặt. Ta cho dù chết, cũng được che chở cung chủ Chu Toàn. Linh Việt Thánh Nữ nội tâm âm thầm thệ. Nàng giờ khắc này vô cùng khẳng định, Tô Dạ là đế cung hy vọng. Vũ Dương, không thể lại tiếp tục như thế. Thiên Tầm lão nhân một hơi thật sâu, lại tiếp tục như thế chỉ sợ Tô Dạ thật có thể lấy một lực lượng cá nhân thành cổ kiếm tông thiên tài đấu một mấy lần, đến lúc đó chúng ta cổ kiếm tông tại toàn bộ trung châu sợ đều thành trò cười. Ta biết, ta chỉ là đang tiêu hao kẻ này lực lượng mà thôi." Kim Vũ Dương nói. "Làm như thế, ngươi không sợ thắng mà không có sao?" Tiên tầm lão nhân ngưng trọng nói, đối với Kim Vũ Dương cách làm cảm thấy không hiểu. Kim Vũ Dương lạnh lùng nói, chỉ cần có thể thủ thắng, rạng thủ lọ gì? Thiên tầm lão người vô pháp phủ nhận. Cái này Tô Dạ mạnh liền mạnh tại kiếm đạo cảnh giới cực kỳ chi cao, nếu muốn thắng hắn nó, nhất định phải chọn lựa hai cái kiếm đạo cảnh giới đồng dạng cực cao người. Chúng ta Cổ Kiếm Tông hiện tại chỉ có hai người có thủ thắng năng lực, một là Mộ Dung Lửa, hai là Đoạn Thiên Cửu. Thiên Tầm tiên đuối, làm phiền người đem hai người này gọi qua đi." Kim Vũ Dương nói. Thiên Tầm lao nhân trầm giọng nói, "Ta đi đem Mộ Dung Lửa gọi qua đi." Đoạn Thiên Cửu làm Vô Thượng kiếm cảnh kiếm tông cao dưới tay đệ nhất nhân, nó như xuất quan, tự nhiên tất thắng không thể nghi ngờ. Bất quá hắn hiện tại đang bế quan, không phải vạn bất đắc dĩ, đừng để nó xuất quan. Mà lại, tuổi của hắn đã đến 27 tuổi, cùng ngươi một thời đại thiên tài, hắn như xuất thủ, cho dù thủ thắng, chúng ta Cổ Kiếm Tông cũng là không có mặt mũi. Nói xong, Thiên Tầm lão tùy theo rời đi. Ma Thiên đỉnh hai thì là hoàn toàn lâm vào một trận trong cơn náo động. Tô Dạ dưới kiếm, cái này đến cái khác thiên tài chiến bại. Hắn đứng tại Thiên đỉnh thai bên trên, như chiến thần, đánh cổ kiếm tông tất cả mọi người sắc mặt khó xử đến cực hạn. Đây cũng là Tô Dạ cách làm. Nếu như đế cung không ai đứng đi ra đánh một trận dương danh, như vậy tất cả mọi người sẽ chỉ coi là đế cung là quả hồ mềm, tùy ý nhào nặn. Các người cổ kiếm tông an bài tiết thanh phong liền nghĩ nhục nhã cổ kiếm tông. Kia không có ý tứ, ta Tô hôm nay, liền muốn từng chút từng chút trả lại. Sa thì tính sao? Không đến nửa cái canh giờ. Tô Dạ tại Thiên Đình Thai bên trên đã chiến hơn 30 tên cổ kiếm tông thiên tài, lại vẫn như cũ duy trì toàn thắng ghi chép. Ha ha ha. Vu Thiên cái này lúc sau đã không chút nào làm che giấu nợ nụ cười. Chớ Thương Lan ở bên cạnh liền không giống, nét mặt của hắn vô cùng có xử, giống như là tùy thời đều muốn lôi đình tức giận đầu dạng. Chuyện cho tới bây giờ, Thiên Đình Thai hạ những cái kia vốn đang ngao ngoe muốn động thiên tài, không khỏi là trung thực xuống tới, không ai dám bên trên. Ngay từ đầu tất cả mọi người là không ôm ấp thủ thắng hy vọng, lái xe luân chiến Tô Dạ đi, nhưng lại bây giờ bọn hắn phát hiện, Tô Dạ hoàn toàn chính là một cái quái vật. Bọn hắn không dám lên, bởi vì bọn hắn đối mặt chính là một cái căn bản không có khả năng thủ thắng, căn bản không có khả năng dung chuyển đại sơn. Mau nhìn, là Mộ Dung sư huynh. Mộ Dung sư huynh đến rồi. Một thanh niên thân ảnh, từ nơi không xa chậm rãi mà tới. Tô Dạ con mắt cũng là đặt ở thanh niên nam tử này trên thân, biết Kim Vũ Dương này sẽ thời gian khẳng định là đi hô cư binh. Cái này thân lấy hỏa hồng quần áo trong người thanh niên tóc dài, hiển nhiên chính là Kim Vũ Dương gọi tới nặng nhân vật. Quy 1 chương 489, hai cái hỏa diễm thân thể. Chương 485, hai cái hỏa diễm thân thể. Không có phán đoán, người này chính là một đám thiên đình thai thiên tài trong miệng lời nói mộ dung lửa. Cái này mộ dung lửa cảnh giới võ đạo so kia Trần Dương cùng Lục Cao hàng còn cao hơn nữa một bậc, đã đạt tới huyền cung cảnh đệ tứ trọng. Mộ Dung Lửa là chúng ta cổ kiếm tông đương đại đứng hàng thứ nhất thiên tài, nó như xuất thủ, tất nhiên có thể đứng hàng thứ nhất. Tô Dạ nhìn mộ dung lửa, cái này huyền cung cảnh đệ tứ trọng thực lực bảy ở đây, nói là đứng hàng thứ nhất, một điểm cũng không quá đáng. Mộ Dung Lửa một đôi mắt cũng là đặt ở Tô Dạ trên thân, không khỏi hỏi: võ Dương đại nhân, cái này Tô Dạ liền chính là ta đối thủ sao?" "Không sai." Kim Vũ Dương lạnh giọng nói, Dung Lửa, Đi lên không muốn sóng tốn thời gian, lớn bao nhiêu lực ra bao nhiêu lực, ghi nhớ. Mục đích của ngươi chính là không tiếc bất cứ giá nào đánh bại kẻ này, không muốn cho kẻ này bất luận cái gì cơ hội thở dốc cùng thời gian. Hắn cũng không tin Tô giả đấu nhiều thiên tài như vậy, hiện tại còn có thể bảo trì mới đầu định phong trạng thái toàn thịnh. Phạm là có một chút nho nhỏ tiêu hao, cùng Mộ Dung Lửa giao thủ, chỉ cần Mộ Dung Lửa không sóng tốn thời gian, đi lên liền mấy cái sát chiêu, Tô giả lấy cái gì chống đỡ xuống tới. Mộ Dung Lửa nhíu nhíu mày, ta vẫn luôn muốn cùng kẻ này giao thủ, nhìn xem truyền ngôn là thật hay không. Không dùng võ dương đại nhân nói, ta cũng sẽ dốc hết toàn lực. Như thế liền tốt. Kim Vũ Dương nheo miệng lên, kẻ này kiếm đạo cảnh giới cực cao, cẩn thận một chút. Võ Dương đại nhân yên tâm, của ta kiếm đạo cảnh giới cũng không phải ăn chay. Mộ Dung Lửa cất bước tiến lên, thái độ bình tĩnh, cứ như vậy đi tới thiên đỉnh thai bên trên. Kim Vũ Dương thần sắc nếu như băng lạnh, gắt gao nhìn lên trời đỉnh đài. Tô Dạ cùng Mộ Dung Lửa đối mặt, chỉ là một lát. Mộ Dung Lửa nói ra, Tô Dạ, ta cái này không thích nói nhảm, bắt đầu đi. Tô Dạ giơ lên khóe miệng, vừa vặn, ta cũng không thích nói nhảm, tùy thời đều có thể bắt đầu. Mộ Dung Lửa nhìn thật sâu Tô giả một chút, mắt thấy Tô giả không ý định động thủ, tiến lên chính là một cái xuất kỳ bất ý, từ linh giới trung tướng trưởng kiếm lấy ra. Sau đó, nó toàn bộ thân thể đều toát ra một đoàn liệt diễm chi hỏa. Cái này hỏa diễm bao phủ toàn thân, sau đó bao trùm đến trên thân kiếm. Minh Hỏa Đâm. Mộ Dung Lửa người cũng như tên, am hiểu ngự hỏa chi đạo, hỏa diễm triển thai, bao trùm tại trên thân kiếm, cắt đi lúc, để người không dám cường thế đi đón đỡ. Tô giả nhìn thấy cái này, minh hỏa trong lúc đâm, cũng là lên mấy phần hào hứng, đầu tiên là giơ lên khóe miệng, sau đó một kiếm mà đi. Keng. Hai thanh lợi kiếm đụng vào nhau. Tô Dạ rốt cục cảm thấy mấy phần phí sức. Cái này Mộ Dung lửa quả nhiên có mấy phần bản sự, vừa đến nó cảnh giới võ đạo đích sắc càng hơn hắn, thứ hai, đối phương Minh Hỏa đẩm quả thật có chút bản sự. Bất quá muốn ngăn chặn hắn, cũng không phải như vậy chuyện dễ dàng. Mộ Dung Lựa hiện tại cũng là thần sắc cứng lại, cảm thấy Tô Dạ giả khó giải quyết chỗ. Hắn Minh Hỏa đẩm vẫn là lần đầu bị người khác đồ kiếm đó lấy, không dùng bất kỳ võ kỹ nào thủ đoạn. Minh Hỏa thổ tức. Mộ nổi giận gầm lên một tiếng, lợi trên thân kiếm diễm bỗng nhiên như cự thú nôn như lửa, toàn bộ cuốn tới. Một kích này ngược lại là xảo trá nhanh chóng, để Tô Dạ không dám khinh thượng, vội vàng một cái lắc mình tránh đi. Mộ Dung Lửa nhìn thấy Tô Dạ tránh đi, không sợ hãi ngược lại cười, chỉ một thoáng truy kích mà đi, từng đoàn từng đoàn hỏa diễm hoàn toàn hướng phía Tô giả áp chế mà hạ. Lưu Nhận Kiếm Lửa. Mộ Dung Lửa hướng phía Tô Dạ tránh né vị trí một kiếm rơi xuống. Trong chốc lát, đại lượng hỏa diễm còn như một thanh cự kiếm hoành không chạm kích mà xuống, bao trùm toàn bộ thiên đình hai. xinh đẹp. Chớ Thương Lan đứng ở trên không, nhịn không được kinh hô mà ra. Hắn đã tích lũy một bụng hắc khí, Mộ Dung Lửa làm không tệ, đi lên lợi dụng sát chiêu trước ngăn chặn Tô lại nói. Một chiêu này Lưu Nhận Kiếm Lửa chính là Mộ Dung Lửa cực kỳ am hiểu thủ đoạn, một kiếm chi có thể bao trùm to lớn thiên đình hai. Tô Dạ còn như thế nào lợi dụng tự thân kiếm đạo cảnh giới đi đón. Cái này đã thoát ly kiếm đạo cảnh giới phạm chủ. Vu Thiên hiện tại cũng là rất là tò mò, Tô Dạ tại chiêu này phía dưới, đến tột cùng sẽ bị bức xuất cái gì thủ đoạn? Bao nhiêu, lại nhận một chút tổn thương đi. Thế nhưng là hắn suy nghĩ rơi xuống lúc, để người ý chuyện không nghĩ tới phát sinh. Rất một màn quỷ dị. Mộ Dung Lửa thi triển mà ra hỏa diễm hoàn toàn tiêu tán. Chuẩn xác mà nói, càng giống là bị một loại khắc hỏa diễm ngăn cản tại bên ngoài. Sao lại thế? Mộ Dung Lửa cũng là không thể tin được, hắn lập tức thu hồi hỏa diễm, hoàn toàn tán đi lúc Có thể nhìn thấy tô dạ đứng tại cách đó không xa, quanh thân tiêu lộ lên màu xanh lam kinh diễm chi hỏa. Chính là cái này hỏa diễm, đem một dung lửa hỏa diễm hoàn toàn ngăn cản bên ngoài. Thần thể chi hỏa. Chớ Thương Lan cả kinh nói, không sai, là thần thể chi hỏa. Vu Thiên cũng là bông dưng thất sắc. Lúc trước hắn có lẽ nhìn thấy qua tô dạ xanh lam vô cực lửa, nhưng kia là tại hình chiếu bên trong, chân nhân thi triển hắn vẫn chưa nhìn thấy qua. Hiện tại khoảng cách gần như vậy, lấy hắn chi nhãn ánh sáng, sao lại nhìn không ra tô dạ cái này thi triển thủ đoạn, chính là thần thể thiên tư hữu thần thông. Bị lừa, bị lừa lớn. Vu Thiên nắm chặt nắm đấm. Ta sớm nên xác định, Tô Dạ tại Huyền Cơ Thạch khảo thí cái gọi là không đến 50 điểm, căn bản chính là Thiên bác Học viện lớn nhất một trận âm u. Thiên bác Học viện là vì dùng cái này không để thế lực khác lôi kéo Tô Dạ, từ đó lan rộng ra ngoài Hoa môn, hết lần này tới lần khác thật là có một đám người tin, ngay cả ta đều tin. Nói đùa cái gì, một cái có được thần thể thiên tư thiên tài, lại kém cũng không đến nỗi chỉ có không đến 50 điểm kết quả. Mộ Dung Lửa hiện tại thân thể rũ lên, thần thể chi, ngươi cũng có thần thể chi hỏa. Mộ Dung Lửa, gặp được ngươi sắc thực rất hiếm thấy a, ngươi là ta cái thứ nhất gặp được cùng ta dùng giống nhau thủ loại người. Mặc dù võ kỹ hoàn toàn khác biệt, nhưng đại thể vẫn là rất tương tự. Tô Dạ dưới kiếm quét qua, thể nội sinh mệnh chi hỏa hội tụ đến chuyển sinh chi kiếm bên trên. Ly hỏa chi kiếm? Đây là cái gì? Mộ Dung Lửa đồng tử co rụt lại. Tô Dạ đem hỏa diễm hoàn toàn cùng kiếm hỏa thành một thể, đây là hắn nằm mộng cũng nhớ muốn sự tình, lại vẫn luôn khó mà làm được. Mộ Dung Hỏa nhãn con ngươi lên mấy phần vẻ sợ hãi, vung tay náo chính là đại lượng hỏa diễm gào thét mà đi, "Tô giả, chớ đắc ý quá sớm, để nguyên nếm thử ta chi minh lợi hại." Hắn hỏa diễm lại một lần nữa hướng phía Tô Dạ càn quét mà đi. Nhưng mà Tô Dạ chỉ dùng một kiếm Một kiếm rơi xuống, chém sắt như chém bùn, mộ dung lửa những ngọn lửa này hoàn toàn bị cắt ra, chạy xuôi chỗ hắn. Làm sao có thể? Mộ dung lửa kinh tiếp không thôi. Ngươi thần thể chi hỏa không yếu, tại ngươi ta đều có được ngang nhau thần thể chi hỏa điều kiện tiên quyết, tự nhiên ai kiếm đạo cảnh giới cao hơn một chút, ai càng chiếm cứ yêu thế. Tô Dạ nhếch miệng. Mộ dung lửa hung tận nói, cái này nhưng chưa hẳn lưu nhận kiếm lửa. Cùng mới đồng dạng kiếm thuật lấy tốc độ cực nhanh rơi xuống. Tô thấy thế, lắc đầu. Đồng dạng một chiêu, lần thứ nhất không dùng được, ngươi cho rằng lần thứ hai liền có thể tạo được tác dụng rồi? Hắn không cảm thấy mình thần thể thức tỉnh đến sinh mệnh chi hỏa liền nhất định thắng qua Mộ Dung Lửa, bất quá Mộ Dung Lửa kiếm đạo cảnh giới xác thực cùng hắn có cách xa trên lệnh. Phá. Tô giả một kiếm càng quét rơi xuống, Mộ Dung Lửa lưu nhận kiếm lửa liền đã hoàn toàn bị hóa giải tản ra, Quy một chương 490, đoạn tiên tiểu đến. Chương 486, đoạn tiên tiểu đến. Mộ Dung Hỏa rốt cục bắt đầu hoảng hốt. Hắn ngày thường am hiểu kiếm pháp, hắn có thể tự hào thần thể, vào lúc này vậy mà không có nổi chút tác dụng nào. Bị Tô Dạ dần dần hóa giải. Tô giả từng bước một hướng phía mộ Dung Hỏa mà tới. Không có thủ Dung Hỏa chỉ có thể lợi kiếm mà đến. Cùng tô Dạ cứng đối cứng. Tô Dạ giơ lên khẽ miệng, huy kiếm mà đi, chỉ là không đến ba cái hiệp." Mộ Dung Hỏa liền đã hoàn toàn rơi hạ phong. Làm sao có thể? Mộ Dung Hỏa cả người đều trở nên rung động khó bình, kiếm đạo của hắn cảnh giới tại Cổ Kiếm Tông bên trong đã có thể xưng đỉnh cấp, thế nhưng là chỉ là ba cái hiệp, hắn vậy mà phát phát hiện mình đơn thuần kiếm đạo lại có chút khó mà chống đỡ ý tứ. Chiều thứ 4, Chiều thứ 5, Chiều thứ 6. Tô giả kiếm như cuồn phong mưa rào. Chiêu thứ 7. Phốc phốc. Tô Dạ kiếm, một kiếm chạm tại Mộ Dung Hỏa trên cánh tay, sau đó mà đi kiếm, chỉ tại Dung Hỏa trên đầu. Mộ Dung Hỏa lạnh cạch một tiếng, kiếm vô lực ngã rơi xuống đất. "Ta thua." Mộ Dung Hỏa cắn răng một cái quan, cố nhiên không có cam lòng, nhưng vẫn là không thể không nói nói. Hắn tâm phục khẩu phục. "Tô Dạ, nghe đồn không giả, người quả nhiên mạnh đáng sợ." Mộ Dung Hỏa thở dài, hắn làm Huyền Cung cảnh đệ tứ trọng lại thua với Huyền Cung cảnh đệ tam trọng, Tô giả kiếm đạo cảnh giới, đến cùng mạnh đến loại trình độ nào? Tiểu tử này chẳng lẽ ở thời điểm này mới thi triển ra toàn lực sao?" Mạc Thương Lan nói nhỏ âm trầm. Vu Thiên đồng thời không nói chuyện, hắn đang suy nghĩ. "Tô Dạ thật thi triển ra toàn lực rồi." Ma Tiên đỉnh thai lúc này đã kinh biến đến mức lặng ngắt như tờ. Mộ Dung Hòa điều bại, thiên đỉnh thai những thiên tài này đã hoàn toàn tuyệt vọng xuống tới. Tân Ngưng trên mặt rào rạc lên tiểu dung, nội tâm của nàng hương phấn không cách nào nói rõ, cùng Linh Việt Thánh nữ lẫn nhau, các nàng thậm chí đều nghĩ ngảy dựng lên chúc mừng một chút. Mộ Dung Hòa điều bại, số đêm đã hoàn thành đối chiến cổ kiếm tông tất cả thiên tài mà toàn thắng chiến tích. Một trận chiến này, Tô Dạ danh khí sẽ triệt để đạt tới một cái độ cao mới, mà đế cùng cũng sẽ không lại bị người khinh thị. Kim Vũ Dương sắc mặt đã khó xử đến cực hạn. Mà Tô Dạ thì là vừa thu lại lợi kiếm, mỉm cười nói, "Kim huynh, không biết Nhưng còn có những người khác cần muốn chỉ điểm. Còn có một cái, Tô giả tiểu hữu không nên gấp đáp. lập tức tới ngay." Kim Vũ Dương thản nhiên nói. "Còn có." Tân Nưng cùng Linh Việt Thánh Nữ tất cả đều kinh ngạc, cái này Kim Vũ Dương còn có hết hay không, mặt đều không cần rồi. Đánh tới loại trình độ này, Kim Vũ Dương còn dạy ra mặt hô những thiên tài khác. Thật sự là đánh lấy đem Tô Dạ ngạnh sinh sinh tiêu hao chiến bại tư thế đi a. Bất quá Tô Dạ dù sao khoe khoang khốc lạc, cấp nàng cũng không tiện nói gì, chỉ là trong lòng ẩn xuất hiện một cố dự cảm không tốt. Thiên Tầm trưởng lão, đem Đoạn Thiên Cửu gọi qua đi." Kim Vũ Dương ngữ khí trầm thấp. "Xác định Thiên Tầm lão nhân nghi hoặc hỏi, đoạn tiên cửu nếu như ra tới, chúng ta Cổ Kiếm Tông coi như thắng, cũng là thắng mà không võ kết quả. Coi như thắng mà không võ, cũng muốn thắng. Kim Vũ Dương nắm chặt nắm đấm. Thiên Tầm lão nhân tỉ mỉ nghĩ lại, xác thực cũng là đạo lý này, đã đầy đủ mất mặt, không sợ lại mất mặt. Nhất định phải thắng, nếu không Cổ Kiếm Tông thiên tài đều sẽ đánh mất tự tin, vĩnh viện bị đế cung ép một bậc. Ta đi một lát sẽ trở lại." Thiên Tầm lão nhân nói. Tô giả nghe tới Kim Vũ Dương còn có nhân tuyển, liền liền khuynh chân ngồi xuống. Mộ bị những người khác nâng đi, ánh mắt nghi hoặc trung điểm, hắn nhưng là Cổ Kiếm Tông đứng hàng thứ nhất thiên tài. Hắn đệ bại, Kim Vũ Dương còn có thể tuyển ra còn lại người kia tuyển. Thời gian lại trôi qua, Tô giả liền ngồi tại Thiên Đình Thai bên trên, lại không một người có can đảm tới khiêu chiến Tô Dạ. Toàn bộ cổ kiếm tông đều tại thủ hạ của người đàn ông này trở nên trầm mặt không nói, hoàn toàn không có bất luận cái gì khả năng. Thời gian lại trôi qua, nửa ngày. Rốt cục, tại Thiên Tầm lão nhân dẫn đầu hạ, một cái thân mặc cổ bào nam tử xuất hiện tại tầm mắt mọi người bên trong. Nam tử này xuất hiện, lập tức gây nên mỗi người chú ý. Võ Dương sư huynh, Đoạn Tiên Cửu chắp tay nói, "Đoàn sư đệ, ngươi đến." Kim Vũ Dương nhìn thấy Đoạn Tiên Cửu lúc lộ ra tiểu dung, đối phương như đi tới, hết thảy liền đủ để. Đoạn Thiên Cửu, là Đoạn Thiên Cửu đoàn sư huynh. Tân Ngưng nhìn thấy Đoạn Thiên Cửu ngay lập tức liền ngồi không yên. Linh Việt Thánh Nữ càng là tức giận quát, Kim Vũ Dương, ngươi muốn làm gì? Đoạn Thiên Cửu thế, nhưng là cùng ngươi cùng thế hệ thiên tài, ngươi còn biết xấu hổ hay không rồi? Kim Vũ Dương sắc mặt trầm xuống, bất quá rất nhanh liền cười ha hả nói, Tô Dạ cũng đã có nói muốn chỉ điểm chúng ta cổ kiếm tông tất cả thiên tài, Đoàn Linh tự nhiên cũng coi như thiên tài, mà lại nó chỉ là vừa thoát ly cái này đợi thiên tài phàm chủ. Cũng muốn từ Tô Dạ cung chủ trong tay đòi hỏi vài câu chỉ điểm, không quá phần đi. Linh Việt thánh nữ xinh khí quát, "Ngươi, cái này Kim Vũ Dương là thật mặt đều không cần, nhưng hết lần này tới lần khác lúc ấy Tô Dạ khoe khoang khôn lạc, nàng cũng phản bác không được cái gì. Không sao cả." Tân ngưng thở dài, vung tay áo nói ra, "Đoạn này Thiên Cửu người đưa danh xương kiếm tông chi giới đệ nhất người, Tô Dạ chỉ sợ rất khó từ nó trong tay chiếm được tiền nghi, thua trận là tất nhiên. Nhưng thua thì thế nào, cái này cổ kiếm tông nhưng cũng thắng mà không võ. Hiện tại cũng chỉ có thể như thế." Linh Việt thánh nữ cự tuyệt không được, chỉ có thở dài. Đoạn này tiên cửu tuổi tác ở vào một cái rất cứng đờ giai đoạn. Nếu như lớn hơn chút nữa, Linh viện Thánh nữ đảm bảo đứng ra thân tự xuất thủ, nhưng Đoạn Tiên Cửu ở độ tuổi này, thực tế gọi người khó mà nhiều lời cái gì. Đoàn sư đệ, lần này bế quan thành quả như thế nào? Kim Vũ Dương vừa cười vừa nói, trong vòng 10 năm, ta tất tiến vô thượng kiếm cảnh. Mặc dù so ra kém Kim sư mình, nhưng Trung châu bên trong, cũng đã không người nào có thể ra ta tả hữu. Đoạn Tiên Cửu lạnh lùng nói, không muốn quang tăng lên kiếm đạo cảnh giới, ngươi cảnh giới võ đạo kém rất nhiều, hiện tại mới chỉ là huyền cung cảnh đệ ngũ trọng. Kim Vũ Dương chậm nói, Đoạn Tiên Cửu đầu nói ra, ta cùng Kim sư huynh xác lệch cách xa, không có cách nào làm được tu luyện kiếm đạo đồng thời cũng đem cảnh giới võ đạo viên mãn. Cũng tốt, ngươi lần này gặp phải đối thủ này, kiếm đạo cảnh giới cực cao. Đã như vậy, liền để nó biết biết cái gì gọi là chân chính kiếm đạo cao thủ đi." Kim Vũ Dương nói. "Tô dạ." Đoàn thiên Cửu nói nhỏ, với quan thời gian quá dài, ta cũng không biết Trung Châu khi nào xuất hiện qua dạng này một thiên tài sao. Nói chuyện, nó từng bước một đã trèo lên lên trời đình đài. Đoàn sư huynh xuất thủ, cái này Tô dạ thua không nghi ngờ a ah ah ah ah, cuối cùng có thể mở mày mở mặt." Đoản sư huynh thế nhưng là kiếm tông chi dưới đệ nhất người, Tô dạ kiếm đạo cảnh giới rất cao, bất quá đụng phải Đoản sư huynh, cũng coi là nó đá trúng cái bạn. Vũ Thiên cùng Mạc Thương Lan bây giờ tại trong cao không, cũng là thái độ không đồng nhất. Mạc Thương Lan là cuối cùng nhẹ nhàng tựa ra, mà Vũ Thiên thì hoàn toàn một bộ xem kịch vui bộ dáng, nhìn chằm chằm phía dưới. Vừa rồi hắn vẫn cảm thấy Tô Dạ không dùng toàn lực, hiện tại hai người giao thủ, hẳn là sẽ rất đặc sắc đi. Quy một chương 491, kiếm tông Tô Dạ. Chương 487, kiếm tông Tô Dạ. Tô Dạ một đôi mắt cũng là nhìn về phía Đoạn thiên cứu. Đoạn Tiên Cửu cất bước mà đến, mỗi một bước đều kiên nghị an tâm, cả người như, như một thanh kiếm, nhìn một cái, liền biết được nó là một cái tuyệt đối kiếm đạo cao thủ, so sánh dung hòa Đối phương khủng bố hơn ra càng nhiều. Huyền cung cảnh đệ ngũ trọng thực lực tiêu chuẩn, cộng thêm bị Phong Hào kiếm tông chi dưới đệ nhất người, cái này Kim Vũ Dương thật đúng là ra mặt đều không cần. Đạo mắt thời điểm, Đoạn Thiên Cửu đã đi tới tiên đỉnh thải phía trên. Giang Sơn tự có nhân tài ra. Tô dạng, nghe nói kiếm đạo của ngươi cảnh giới cực cao, không bằng liền để cho ta tới lĩnh giáo một chút. Đoạn Thiên Cửu vẫn như cũ mặt không biểu tình, nói chuyện thời điểm, một thanh trường kiếm màu tím đã bị nó từ linh giới bên trong lấy ra ngoài. Đợi đến cái này trường kiếm màu tím lấy ra thời điểm, Đoạn Cửu khí thế cũng là hoàn toàn bộc phát ra. Đây là cảnh giới võ đạo khí thế cũng là kiếm đạo cao thủ đặc lưu khí thế. Khi kiếm đạo đạt tới cảnh giới nhất định thời điểm, toàn thân phối hợp cảnh giới võ đạo tán phát khí tức đủ để như một vạn thanh lợi kiếm vờn quanh tại quần thân, đủ để đem cường địch trấn nhiếp toàn thân quân quân dậy, khó mà đánh trả. Đoạn kiếm của sư huynh đạo cảnh giới đã đến gần vô hạn vô thượng kiếm cảnh, là chúng ta cổ kiếm tông kiếm tông trì dưới đệ nhất người. Lúc đạt tới vô thượng kiếm cảnh lúc, liền có thể không hạn chế thi triển loại này cường đại kiếm đạo khí thế. Hiện tại đoạn kiếm của sư dù không có đạt tới vô thượng kiếm cảnh, bất quá cũng đã chạm đến ngoại phóng kiếm đạo khí cánh cửa. Cái này Tô Dạ trừ kiếm đạo cảnh giới cùng đoàn sư huynh hàng, cũng là chạm đến vô thượng kiếm cảnh cánh cửa, nếu không là căn bản không có cách nào tại này khí tức phía dưới bảo trì bình yên vô sự. Muốn chạm đến vô thượng kiếm cảnh cánh cửa, nói nghe thì dễ, chí ít Tô Dạ ở độ tuổi này, căn bản không quá hiện thực. Nhưng mà, tại rất nhiều người nghĩ như vậy thời điểm, để người rung động là, Tô Dạ vẫn như cũ chắp tay tại nguyên địa, bình yên vô sự. Điều này làm cho Đoạn Thiên Cửu cũng là ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, hắn cảnh giới võ đạo phối hợp kiếm đạo khí tức, ngoại phóng mà ra khí thế, đủ để cho rất nhiều cùng mình cùng giai cường giả cũng vì đó run rẩy. Tô Dạ lại còn có thể bảo trì bình yên vô sự. Không sai kiếm cảnh Tô Dạ mỉm cười, nhìn xem Đoạn Thiên Cửu tiểu tử như một xuân phong, lại thành mạnh mẽ nhất khiêu khích. Đoạn Thiên Cửu chưa bao giờ từng gặp phải loại tình huống này, thần sắc phát lệnh thời điểm, đột nhiên rút kiếm mà ra, trực tiếp một kiếm hướng phía Tô Dạ chạm xuống dưới. Một kiếm này xuống tới, nhìn như tùy ý, kỳ thực là cường đại mà hữu lực một kiếm, đủ để thể hiện ra Đoạn Thiên Cửu siêu phàm thoát tục kiếm đạo cảnh giới. Đoàn sư huynh xuất kiếm. Rất nhiều thiên tài đều trở nên hai mắt tỏa ánh sáng, kích động vân vân. Đoạn Thiên Cửu xuất thủ một lần nhưng là rất khó, hiện tại nó hiện ra kiếm đạo, tại rất nhiều thiên tài mà nói đều là một lần học tập cơ hội. Tô Dạ quả quyết sống không qua 10 cái hiệp. Kiếm đạo cao thủ quyết đấu, nếu như kiếm đạo cảnh giới bên trên có khoảng cách, thường thường phân ra thắng bại muốn so còn lại khác biệt lĩnh vực người phải nhanh rất đơn giản, dứt khoát rất nhiều. Đây là kiếm đạo thượng tức. Đoạn Thiên Cửu cực cao kiếm đạo cảnh giới đủ để nghiền nát Tô Dạ, kiếm đạo cảnh giới có khoảng cách, Tô giả khả năng ngay cả 10 chiêu đều sống không qua. Tranh. đệ nhất kiếm va chạm, Tô Dạ biểu hiện thông dòng tùy ý. Về sau, Đoạn Thiên Cửu kiếm, lại một lần nữa nếu như, như mưa rông gió báo rơi xuống, mỗi một kiếm đều chạm mạnh mà hữu lực, vừa đúng vị trí xảo trá. Một kiếm còn tốt, kiếm thứ hai, kiếm thứ ba. Đổi lại thường nhân sợ là căn bản khó mà chống cự, nhưng mà Tô Dạ vẫn là kiên thủ vừa đúng. Đoạn Thiên Cửu vẫn như cũ thở, lại một lần nữa xuất kiếm, cùng Tô Dạ tranh phong. Kiếm thứ tư, thứ năm kiếm, kiếm thứ sáu. Tô Dạ vẫn như cũ mà không đỏ hơi thở không gấp, lúc này, Đoạn Thiên Cửu ánh mắt bên trong rốt cục hiện lên vẻ khác lạ. Kiếm đạo cảnh giới không sai, bất quá ngươi tựa hồ rất kinh ngạc bộ dáng. Tô Dạ bình tĩnh nói ra, là kiếm tông chi giới đệ nhất người cái danh xưng này cho ngươi quá nhiều tự tin nguyên nhân sao? Cho ta buông tay. Đoạn Thiên Cửu mãnh liệt mà đến, lại chém xuống một kiếm. Nhưng mà một kiếm này lại là hoàn toàn nào không tô giả tùy tiện tránh đi sau đó một kiếm nhắm chuẩn đoạn thiên cửu lồng ngược mà đi kiếm khí như hồng một kiếm liền đánh đoạn thiên cửu toàn thân phát run thần sát giật mình một kiếm này ép hắn không thể không bị động phòng thủ một cái chống đỡ lại là trong lòng đại loạn. tô giả nhẹ nhõm một kiếm đạt được quyền chủ động trước mắt nháy mắt liền bắt đầu liên tiếp áp chế một kiếm lại một kiếm mỗi một kiếm đều như lấy mạng chi kiếm bức mách đoạn thiên cửu đúng là đầu đầy mồ hôi làm sao lại sao lại thế đoạn thiên cửu trận mắt mồ coi như người là cùng ta giống nhau kiếm đạo cảnh giới cũng không thể nào làm được đối ta áp chế ngườii Ngươi, rất nhiều người lúc này đều có nhất định suy đoán. Chẳng lẽ là Vô Thượng kiếm cảnh? Mạc Thương Lan, Kim Vũ Dương, Trần Ngưng, Linh Việt thái nữ, cùng Thiên đỉnh thai mỗi một thiên tài, đều trong nháy mắt này có ý nghĩ này. Áp chế kiếm tông chi giới đệ nhất người đoạn tiên cửu, giải thích duy nhất chính là, Tô Dạ vốn người đã đạt tới vô thượng kiếm cảnh, phong hào kiệt tông. Ngươi, ngươi là vô thượng kiếm cảnh. Đoạn tiên cửu rung động gào thét mà ra, mang theo hắn khó có thể tin cùng trong lòng đầy ngập quát độ. tại Tô hoàn công hạ tìm ra một tia người, lại chỉ có thể hốt hoảng chính không dám cùng Tô Dạ chính diện tranh nhau phát sáng. Ngươi, tóm lại để tính, không tính quá chỉ đột. Tô giả nhìn thấy Đoạn Thiên Cửu tránh đi, tiêu dung thời điểm, quanh thân một cô cực nó cường hãn khí tức đột nhiên từ quanh thân ngoại phóng ra. Cố khí tức này hiện ra mà khi đến, như hơn vạn đạo lợi kiếm tại quanh thân vồi hồi, cùng Đoạn Thiên Cửu kiếm đạo khí tức va chạm sát na, Đoạn Thiên Cửu chính là thân thể mềm nhũn, cả người đều tại nguyên chỗ toàn thân phát run. Đây là, đây mới thực là kiếm đạo khí tức. Đoạn Thiên Cửu đôi mắt trợ to. Hiện tại, cố này kiếm đạo khí tức hiện ra lúc, liền cũng đủ để chứng minh hết thảy. Tô giả, Đích đích sắc sắc là thật vô thượng kiếm cảnh cao thủ. Lúc này, toàn trường tất cả mọi người đều đã không biết muốn thế nào hình dung lập tức hết thảy. Tô dạng, một người 20 tuổi thiên tài, kiếm đạo cảnh giới đạt tới vô thượng kiếm cảnh, cái này so với năm đó Kim Vũ Dương còn muốn càng khủng bố hơn. Kim Vũ Dương tại 27 tuổi lúc lấy được vô thượng kiếm cảnh danh xưng, đã ở Trung Châu đương đại có thể xứng tuyệt không đối thủ. Chỉ sợ cũng ở giữa Châu trong lịch sử có thể tuyển ra có người cùng tranh ánh sáng. Vậy bây giờ Tô Dạ đâu? Tiểu tử này, Vũ Thiên đôi mắt trợ to, xem ra ta là thực sự hướng Thiên Bắc Học viện thu mua mấy cái trưởng lão, hỏi thăm hạ cái này Tô Dạ đến cùng là tại Huyền Cơ Thạch, có như thế nào biểu hiện? Nếu như nói hiện tại Tô giả biểu hiện, tại Huyền Cơ Thạch chỉ là lấy được 50 điểm không đến thành tích, vậy hắn tình nguyện tin tưởng là Huyền Cơ Thạch có vấn đề, mà tuyệt không phải Tô Dạ. Phá vỡ cho ta. Đoạn Tiên Cửu cũng là thông minh, biết lợi dụng sở trường của mình cũng như thế, toàn thân võ đạo khí tức dũng nhiên bộc phát ra, phối hợp phía dưới, ngược lại là có thể làm được cùng Tô giả kiếm đạo khí tức tương hống ngang hàng. Hắn ngay cả vội rút thân lui lại, hung nói, "Tô Dạ, muốn ta còn không dễ dàng như vậy." Quy 1 chương 492, Phi không ngữ kiếm. Chương 488, Phi không ngữ kiếm. Tô Dạ lông mày nhíu lên. Đoạn này Thiên Cửu cảnh giới võ đạo cao hơn hắn ra không ít, quả nhiên vẫn là chiếm được một chút lợi lộc. Hắn đơn thuần lợi dụng kiếm đạo khí thế đã rất khó áp chế đối phương. Hiện tại Đoạn Thiên Cửu thoát cách của mình kiếm đạo khí tức trói buộc, tiếp xuống chỉ sợ vô luận như thế nào cũng sẽ không theo mình so đấu kiếm đạo. Mạc Thương Lan bây giờ tại trong cao không túi nhìn phía dưới, nhìn thấy Đoạn Thiên Cửu thoát ly Tô Dạ kiếm đạo khí tức trói buộc, cũng là thở dài một hơi. Đoạn Thiên Cửu nhất định không thể cùng Tô Dạ so đấu kiếm đạo. Số Nem đã đạt tới vô thượng kiếm cảnh, thực tế quá khủng bố. Biện pháp tốt nhất chính là cùng Tô Dạ so đấu cảnh giới đạo, lợi dụng võ áp chế Tô giả. Cứ như vậy, dù là Tô giả kiếm đạo cảnh giới lại cao, cũng tuyệt không làm nên chuyện gì. Hiện tại bất kể như thế nào, chỉ cần có thể thắng, liền mọi chuyện đều tốt. Vu Thiên thì là nhìn xem Tô Dạ, trong lòng hiếu kỳ, Tô Dạ trên thân, đến cùng còn ẩn trước như thế nào năng lượng? Đến lúc này, chiến đấu phương mới bắt đầu a. Đoàn Thiên Cửu hiện tại thoát ly chói buộc, toàn thân cảnh giới võ đạo ngoại phóng, để người áp lực trùng điệp. Hồ Khiếu Sơn Lâm, Đoàn Thiên Cửu dưới chân hung hăng rất mạnh, sau đó một con mãnh hổ pháp thân đột nhiên tại nó phía sau phơi bày ra. Đợi đến cái này mãnh hổ pháp thân sau khi xuất hiện, Đoạn Cửu hung hăng vừa hô Chỉ một thoáng, thanh âm điệp thai nhức góc truyền ra, để Tô Dạ chỉ cảm thấy lỗ tai đều ần ần làm đau, linh lực trong cơ thể trở nên náo động có bình, thân thể thậm chí có chút run rẫn không bị khống chế. Diệt thân quyết. Tô Dạ vội vàng điều chỉnh diệt thần quyết, khống chế tâm thần mình. Thân hồn của hắn muốn so người bình thường mạnh hơn rất nhiều, bất quá diệt thần quyết tu luyện vẫn còn có chút không đúng chỗ, đến mức hai cái hô hấp nhiều, vừa mới khôi phục tới. Đợi đến khôi phục lại lúc, Đoạn Tiên Cửu thân hình đã xuất hiện tại Tô Dạ trước mặt. âm. Cửu dùng ra cổ kiếm học, một kiếm thét, trong kiếm trộn lực không gì không phá. Tô Dạ vừa tỉnh táo lại, một kiếm này rơi xuống, có thể nói khó mà chống cự đến cực hạn. Bất quá Tô Dạ dù sao không phải thường nhân, khỏe miệng nhẹ nhàng nhất miệng. Hư Không kiếm pháp. Trong tay hắn chuyển sinh chi kiếm tại chỗ từ trong tay hư không chuyển rời đến Đoạn Thiên Cửu dưới kiếm, keng một tiếng, đem một kích này chống đỡ đỡ được. Cái gì? Đoạn Thiên Cửu nhìn thấy một kiếm này lúc, đồng tử co giật lại, không biết xảy ra chuyện gì. Mặc Thương Lan cùng Vu Thiên Tại trong cao không, cũng có chút dần mình. Hư Không kiếm pháp. Hai người bọn họ đều là thế hệ trước cao nhân, biết hư không kiếm pháp là chuyện gì xảy ra. Nhất là cái này Hư Không kiếm tông năm đó tại Trung Châu có thể nói uy hoàng cường thịnh nhất thời, thậm chí lúc đầu càng áp chế cổ kiếm tông đều không ngẩn đầu được lên. Hẳn không phải là Hư Không kiếm tông xuống dốc nhiều năm như vậy, đã sớm không có tin. Đây cũng là phổ thông hư không giá tiếp đi, bị tiểu tử này dùng rất sống động. Vu Thiên chắp tay nói, Mạc Thương Lan cũng cảm thấy có đạo lý, Tô giả nếu là đế cung công chủ, có được hư không kiếm thuật vậy thì có chút không thể tưởng tượng. Mà lại, hư không kiếm thuật nơi nào có người dễ dàng như vậy học được. Tô giả một kiếm này chống đỡ đỡ được, Tô Dạ quay người chính là một kiếm. Đoạn Thiên kỳu lần này học thông minh nhiều biết được Tô Dạ kiếm đạo cảnh giới cực kỳ khủng bố, căn bản không cùng Tô Dạ thông thường liều kiếm, một kiếm không thành lập khắc triệt thoái phía sau. Linh nghiến quyết. Đoàn Thiên Cửu triệt thoái phía sau thời điểm, trong miệng nhẹ nhàng phun một cái, đại lượng xương mù màu trắng rõ ràng là bao phủ toàn bộ Thiên Đình Thai, để cái này Thiên Đình Thai, đều khó mà biết được trong đó xảy ra chuyện gì. Vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Đoàn Thiên Cửu cũng không biết hư không kiếm pháp rất là mê mang. Bất quá hắn cũng chưa quá mức để ý, dưới chân bộ pháp nếu như gió bắt đầu tuổi triển khai. Tuyệt giọ bước. Thân hình của hắn lại một lần nữa như, như quỷ mị một dạng triển khai, Thiên Đình Thai không lớn nhưng lại rất khó bắt giữ rõ ràng nó phương vị. Tô giả hiện tại thân nện ngông lung trong sương khói, thần hồn triển khai, lại là phát hiện căn bản là không có cách thâm nhập vào mày mày. Trong sương khói, Đoạn Thiên Cửu thân hình hoàn toàn cảm giác không đến. Thân hồn không thành, ngược lại để Tô Dạ có chút khó khăn, bất quá hắn cũng chưa quá mức xuất ruột, mà là sở một cái con mắt, nhất thời làm quang lập loé. Trước mặt hình tượng, lập tức minh lãng. Đoạn Thiên Cửu tại trong sương khói di động cao tốc, còn hoàn toàn không biết Tô Dạ sớm đã phát hiện hắn. Trong dặm hư không kiếm. Tô Dạ kiếm vào hư không bên trong biến mất, trong lúc đó hướng phía Đoạn Thiên mà đi. Đoạn Tiên Cửu còn tưởng rằng chiến đấu hoàn toàn ở trong lòng bàn tay của mình, nơi nào có thể nghĩ đến một thanh lợi kiếm cư như vậy xuất hiện tại sau lưng của mình. Đợi đến kịp phản ứng lúc, Đoạn Tiên Cửu cả người cũng vì đó run lên. Cái gì? Đoạn thiên Cửu đồng tử co rụt lại, miễn cưỡng xoay người một kích, cùng Tô Dạ trăm dặm hư không kiếm đánh lại với nhau. Kiếm là ngăn cản được, nhưng lại thân hình một cái lảo đảo, kém chút ngã trên mặt đất. Mà lúc này, Tô Dạ kiếm lại một lần nữa của tới. Một kiếm phá vạn pháp, so đấu võ thì tính sao? Tô Dạ kiếm trong lúc đó xẹt qua thiên đình ai, một kiếm hoàn toàn bao trùm. Trong chốc lát, màu trắng xương mù hoàn toàn tan đi, chỉ còn lại có tại bị trong kiếm vi lực nơi bao bọc đoạn thiên kỷ, hoàn toàn không biết kết quả. Tiểu tử này, Mặc Thương Lan sắc mặt khó xử đến cực hạn, bởi vì Tô Dạ thi triển chính là hư không kiếm pháp. "Hảo tiểu tử, ta ngược lại là coi thường hắn, không nghĩ tới hắn thật học hư không kiếm thuật, ha ha, có chút ý tứ. Hư không kiếm thuật đã thất chuyển rất nhiều năm đi, bị các ngươi cổ kiếm tông chen ép cô đơn về sau, liền đã không ở chính giữa châu xuất hiện qua." Vũ Tiên cười ha hả nói. "Hừ." Mạc Thương Lan không có trả lời, chỉ là lạnh hừ một tiếng, con mắt đặt ở thiên đỉnh đài bên trên. Tô Dạ từ đầu đến cuối cũng không tính dấu giếm giữ lại hư không kiếm thuật, hắn muốn chính là tại Cổ Kiếm Tông trước mặt triển lộ hư không kiếm thuật. Cổ Kiếm Tông năm đó áp bách hư không kiếm tông, từ đó làm cho hư không kiếm tông cô đơn. Mà bây giờ lại bắt đầu áp bách đế cùng, không khó phán đoán Cổ Kiếm Tông tiên kỵ bất kỳ một cái nào có khả năng siêu việt nó kiếm đạo thế lực. Đã như vậy, hắn sao lại cần khách khí với Cổ Kiếm Tông cái gì? Vừa vặn hắn lúc đầu cũng liền cùng hư không kiếm tông từng có ước định. Hắn Tô Dạ không nói nhất luôn cử đỉnh, nhưng cũng tuyệt đối là, nói được thì làm được. A, Đoàn Thiên Cửu, ngươi xác thực có một chút bản lĩnh. Tô Dạ đứng tại chỗ, nhìn cách đó không xa đoạn thiên cửu. Thời khắc này đoạn tiên cửu, quanh thân pháp thân chuyển biến làm một đầu cự hùng, hiển nhiên chính là cái này cự hùng pháp thân, đem Tô Dạ một kiếm ngăn cản bên ngoài. Hắc hắc, muốn thắng ta nhưng không dễ dàng như vậy. Đoạn tiên cửu lao đi khỏe miệng tràn ra máu tươi. Cái này cự hùng pháp thân có thể chống cự phạm vi lớn thủ đoạn, trách không được ta một kiếm phá vạn pháp không có chẳng ơi. Đã như vậy, liền lại nếm thử ta một kiếm này đi. Tô Dạ nhếch mép. Tô Dạ kiếm biến mất ngay tại chỗ. Phi không ngữ kiếm. Hư không kiếm pháp thứ 26 kiếm thuật. Hả? Đoạn tiên cửu không biết xảy ra chuyện gì, đợi đến lấy lại tinh thần lúc Một kiếm hư không trở lại, trực tiếp hành không rơi xuống. Chuyện gì xảy ra? Đoạn Thiên Cửu muốn tranh tránh ra đến, thế nhưng là mới bị một kiếm sơn hà phá thương đến, di động đã không bằng mới. Mà lại kinh khủng nhất chính là, Tô Dạ kiếm vậy mà hoàn toàn ở hắn Phương Viên nói cho đi đi. Quy 1 chương 493, Phong Hạo, Bắc cảnh kiếm tông. Chương 489, Phong Hạo, Bắc cảnh kiếm tông. Đây chính là phi không ngự kiếm. Lấy tốc độ cực cao tại hư không hành động, từ đó liên tục đánh ra mười mấy lần trở lên, phương mới xem như trưởng khống phi không kiếm. Trước đây hắn chỉ có thể miễn cưỡng vận dụng ra mấy kiếm ra. Căn bản không tính thượng không phi không lư kiếm. Nhưng khoảng thời gian này hắn một mực khổ tu kiếm pháp này, hiện ở đây đã hoàn mỹ điều khiển này kiếm thuật. Như vậy cực kỳ nhanh chóng hư không kiếm pháp có thể ép địch nhân không thở nổi, khiến cho địch nhân chỉ có thể bị động phòng thủ, khó mà thoát khốn trong đó. Đoạn Tiên Cửu mới đã bị hắn lợi dụng một kiếm phá vạn pháp làm bị thương, thời kỳ toàn thịnh nó có lẽ có thể thoát khốn, nhưng bây giờ, hiển nhiên vẫn là vẫn là kém một chút. Như kiếm pháp này liên hoàn hoành tạc, Đoạn Cửu đã khẩn lên. Hắn cái này cự hùng pháp thân cố nhiên lợi hại hơn nửa nhưng cũng không phải hoàn mỹ vô quyết, bị Tô Dạnh như vậy liên hoàn hoành nơi nào có thể gánh vác được không được. Hắn cự hùng pháp thân đã đạt đến cực hạn, rốt cục chống đỡ không nổi, chỉ một thoáng thân thể run lên, đột nhiên phá vỡ đi ra. Cự hùng pháp thân bị phá giải hắn, như lệ trần quần áo xuất hiện tại Tô Dạ kiếm pháp trước mặt, sao có thể có thể chống cự được. Thứ không kiếm pháp nhanh như thiểm điện, lấy hiện tại trạng thái hắn, chỉ là cản ba kiếm, chính là chỉ một thoáng bị một kiếm đánh trúng, tại chỗ ngã trên mặt đất. Mà Tô Dạ lúc này thì là triển khai thân pháp, cấp tốc đi tới đoạn tiên cửu trước người, đón lấy lời kiếm, một kiếm chỉ hướng đoạn tiên cửu. "Ngươi thua." Tô Dạ như băng nói. Đoạn tiên cửu toàn thân run lên, nghi muốn phản kích, lại là một điểm biện pháp đều không có. Tô Dạ kiếm hoàn toàn chỉ ở trên người hắn. Ta thua. Đoạn Tiên cừu cắn răng, mặc kệ có phục hay không, hắn sát thực thua triệt triệt để để. Thấy cảnh này lúc, Thiên Đình thai những người vây xem này đã lòng như trong nguội, toàn bộ cổ kiếm tông tại hôm nay đều là vô cùng u ám một ngày. Tân Ngưng cùng linh viện thánh nữ hiện tại còn hoàn toàn ở vào choáng váng trạng thái. Các nàng từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, nhìn thấy rất rất nhiều để người rung động sự tình. Tô giả kiếm đạo cảnh giới đúng là đã đạt tới vô thượng kiếm cảnh, tu thành kiếm tông chi đạo. Mà lại, nó càng là một đường quen ngang, dù là đối mặt cổ kiếm tông tất cả thiên tài sa chiến tình thế, vẫn như cũ đánh đâu thắng đó lấy cực mạnh tư thái hoàn toàn đánh bại mỗi một thiên tài. Cái này là bực nào kỳ tích, cỡ nào bao la hùng vị tràn diện. Vô thượng kiếp cảnh, Tô Dạ. Tân ngưng môi đỏ khẽ mở, nàng có lẽ làm qua chuyện chính xác nhất, chính là không tiếc bất cứ giá nào cứu Tô Dạ đi. Tô Dạ, xác thực cho các nàng đế cung đầy đủ hồi báo, hết thể trước mắt, liền chính là như thế. Tô Dạ tiểu dung tri lộ, nhìn về phía Kim Vũ Dương, Kim huynh, không biết cổ kiếm tông còn có hay không những thiên tài khác rồi. Nếu như có, ta cái này còn vẫn có chút dư lực, nói không chừng có thể cho nó mấy phần chỉ điểm. Kim Vũ Dương răng, đoạn thiên cửu đều bại, hắn còn có thể tìm ai? trừ hắn, toàn bộ cổ kiếm tông bên trong lại tìm không thấy cùng Tô Dạ tan tác thế tại. Bất quá muốn hắn bên trên, hắn cùng Tô Dạ hoàn toàn không phải một đời người, mà lại so đoạn thiên cửu lớn tuổi mấy tuổi, gần 30 tuổi đi khi dễ Tô Dạ. Chỉ sợ tần ngưng đều sẽ đích thân đứng ra. Hắn Cố Nhiên Thiên phú dị bẩm, có thể đối kháng tần ngưng vẫn là quá không thực tế, mà lại chuyện cho tới bây giờ, lại để cho người đi lên, hắn còn biết xấu hổ hay không rồi. Kim Vũ Dương thần sắc căm trẫm. Tô Dạ kiếm đạo cảnh giới đạt tới kiếm trình độ, cùng hắn không khác nhau chút nào. Đối phương nhưng thủy chung không nói, vì sợ chính là muốn tới một cái quan mới đến đốt ba đống lửa bất quá ai có thể tưởng tượng, Tô Dạ thượng nhiệm đế cung cung chủ chức vị, cái này lửa lại đốt tới cổ kiếm tông nơi này. Hiện tại triển lộ vô thượng kiếm cảnh thực lực, lại đánh bại cổ kiếm tông tất cả thiên tài, hắn coi như không đáp ứng cũng khó khăn. Kim Vũ Dương lửa giận trong lòng thiêu đốt, trên mặt lại cũng chỉ có thể không có chút rung động nào hiền hòa cười nói, "Tốt tốt tốt, Tô giả tiểu hữu quả nhiên thiên phú cường đại, tuổi còn trẻ khi thượng đế cung cung chủ cũng không phải là không có có, có nguyên nhân. Ta Kim Vũ Dương có chơi có chịu, đế cũng có lợi hại như thế cung chủ, thực lực nghĩ đến sẽ không kém đi nơi nào. Đã như vậy, kiếm đế di tích, có đế một phần, tự nhiên cũng là chuyện hợp tình hợp lý." Tô Dạ nghe đây, nhếch miệng lên, mới cất bước từ Thiên đỉnh thai bên trên nhảy xuống. Chính là rơi xuống đất thời điểm, một đạo cởi mở tiếng cười từ trên cao chuyển đến. Hả? Tô giả nghe tới tiếng cười, không khỏi kinh ngạc, bởi vì hắn có thể cảm giác được một trận khí tức cường đại thân ở trên không trung. Dướn mắt nhìn lại, chỉ thấy trên không trung, thỉnh lỉnh đứng hai người. Hai người này, chính là Vũ Thiên cùng Mạc Thương Lan. Mạc Thương Lan Tô Dạ tự nhiên không biết được, bất quá Vũ Thiên, Tô Dạ vẫn là rất quen thuộc, nhìn thấy đối phương lúc, vội vàng nói, "Vãn kiến Vũ Thiên hai vị tiền bối." Vũ Thiên nhìn thấy Tô Dạ, thiếu dung cởi mở, "Tô Dạ, mỗi lần nhìn thấy ngươi, Đều để lão phu mười phần giật mình á trận chiến ngày hôm nay, ngươi chắc chắn dương danh khắp cả giã châu, đã như vậy, ngươi kiếm này tông danh xưng cũng phải có cái rơi vào. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi bây giờ hẳn là còn còn không có kiếm tông phong hào đi. Văn đối tiến vào vô thượng kiếm cảnh nhất thời, còn không có nhiều người biết. Cho nên kiếm tông danh xưng, hiểu rõ người không nhiều. Tô giả nói. Vu Thiên nết miệng cười một tiếng, đã như vậy, lão phu ban cho ngươi một cái phong hào như thế nào? Hắn đối Tô giả từ trước đều là thưởng thức vô cùng, coi như không cách nào lôi kéo Tô Dạ, đơn chỉ bởi vì Tô Dạ thiên phú Hắn đối Tô Dạ thưởng thức đều chỉ sẽ chỉ tăng không giảm. Tô giả tự nhiên sẽ không cự tuyệt, Vũ Thiên ban cho hắn cái danh xưng này, vậy hắn Tô Dạ cũng liền thật dương danh dò châu. Nếu là lúc trước, hắn đối Dương danh đồng thời không có hứng thú, bất quá bây giờ hắn khi thượng đế cung cung chủ, hào hứng liền hoàn toàn không giống. Vũ Thiên tiền bối có thể bàn cho vạn bối danh xưng, vậy vạn bối cao hứng còn không kịp đâu. Tô giả nói, "Ha ha ha, đã như vậy, ta liền cho ngươi một cái phong hảo. Vũ Thiên chậm nói ra, "Ta nghe qua lai lịch của ngươi, ngươi xuất thân từ Thiên Bắc học viện phân viện, một đường từ Minh Đô Quận đến Bắc hướng Nam mà đến, đến Trung Châu." Sau đến Thiên bác Học viện Tùng viện, lại bị Thiên bác Học viện truy sát, trốn đi đến đây đế cùng. Mà gió Châu tại cực đạo đại lục, lại là lệnh Bắc khu vực. Người cả đời này, ngược lại là cùng bác có không ít duyên phận. Ta liền Phong Hào ngươi, vì Bắc Cảnh Kiếm Tông. Nếu như một ngày nào đó ngươi có thể tiến về rộng lớn hơn khu vực, ta hy vọng ngươi dùng cái này danh xứng, không nên quên mình xuất thân Bắc Cảnh Trung Châu. Tô Dạ, ngươi nhưng hài lòng. Bác Cảnh Kiếm Tông. Tô Dạ mỉm cười, cũng là phụ mình cái này nhiều năm nhân sinh. Đa tạ tiền bối ban cho này Phong Hào, bối hết sức hài lòng. Tô Dạ không người nói. Bắc Cảnh Kiếm Tông, ha, ha, ha. Về sau ngươi Tô Dạ, liền cứ gọi Bắc Cảnh Kiếm Tông. Vũ Thiên sướng cười thoải mái. Hắn làm người chính là như thế, cổ kiếm tông tất nhiên không vui, nhưng cái này cùng hắn có quan hệ gì? Hắn chỉ lo mình vui vẻ là được rồi. Vũ Thiên tiền bối, Vạn bối hôm nay nhìn thấy ngài, trong lòng rất là vui vẻ. Không biết Vạn bối có thể cùng ngài mượn một bước nói chuyện. Tô Dạ đột nhiên lời nói xoay chuyển, mở miệng cười nói: Quy một chương 494, che chở. Chương 490, che chở. Vũ Thiên nghe tới Tô Dạ, lông mày nhẹ nhàng dương lên. Ồ. Trong lòng của hắn vô cùng hiếu kỳ, chợt vui vẻ lên, đương nhiên có thể, Mạc Hình Phiền phức cho ta cùng Tô Dạ tiểu hữu chuẩn bị một kiện phong thủy tiểu đình, ta hai người hào hào tâm sự." Hắn đối Tô Dạ tự nhiên là cảm thấy rất hứng thú, trước kia Tô Dạ tại Thiên bác học viện lúc hắn không có không tốt công khai đến, hiện tại Tô Dạ chủ động mời, hắn tự nhiên không có gì tốt không đáp ứng. Tân Nưng cùng Linh Việt thánh nữ nhìn ánh mắt mê mang, không biết Tô Dạ cùng Vu Thiên rốt cuộc muốn nói cái gì. Lúc đầu dự định tiến lên hào hào tán dương tại Tô Dạ, cũng đều trong lúc nhất thời thu hồi lại. Mặc Thương Lan hiện tại là khí hàm răng trợn dương rương, đem bọn hắn cổ kiếm tông đạo cái long trời lở đất, lại có hư không kiếm thuật mang theo, còn muốn cho hắn cho hai người này chuẩn bị một kiện thượng hạng nghỉ ngơi chi địa. Hắn nơi nào tình nguyện? Bất quá Vũ Thiên mở miệng, hắn cũng chỉ có thể không tình nguyện mà nói, mấy người các người, cho các người Vũ Thiên tiền bối cùng Tô Dạ tiểu hữu, chuẩn bị một chút. Không có vấn đề. Người phía dưới cấp tốc đi làm. Tô Giả cùng Vũ Thiên liền cứ vậy rời đi, một đường tại những này cổ kiếm tông hạ nhân dẫn đầu hạ, đi tới một tòa trong tiểu đình. Các người đều đi xuống trước đi. Tô Dạ sau khi ngồi xuống, phất phắt tay. Những này cổ kiếm tông hạ nhân tự nhiên biết quý củ, cho hai người đưa ra ngồi liền rời đi. Tô nhìn thấy những này hạ nhân đi, ánh mắt đặt ở phóng tới Vũ Thiên trên thân. Hắn không tí không lên tiếng. Bất quá cũng hiểu được van bối cấp bậc lễ nghi, trước cho Vu Thiên rót một chén trà nước. Vu Thiên bưng lên nước trà, trước phẩm vị một ngụm, cũng là cho Tô Dạ mặt mũi, mỉm cười nói, "Tô Dạ, ngươi muốn tìm ta nói sự tình gì?" Tô Dạ vẫn chưa sốt ruột nói chuyện, mà là con mắt nhìn thoáng qua bốn phía. "Không cần lo lắng, bọn hắn không dám nghe lén." Vu Thiên nói, "Lời ta muốn nói, bọn hắn không có chút nào có thể nghe tới." Tô Dạ giằng đạo. Vu Thiên niết miệng vung tay áo, chính là một đạo cực kỳ ngang ngược lực lượng trực tiếp hình thành lĩnh vực, xung quanh toàn bộ tiểu đỉnh. Tô Dạ bị lực lượng này hơi kinh ngạc một chút, chỉ cảm thấy Vu Thiên lực lượng hình thành về sau Dù là hắn lợi dùng thần hồn đều không thể xuất nhập cái này lĩnh vực tà hữu. Vu Thiên tiền bối quả nhiên thần thông hơn người, cái này lĩnh vực một thành, liền liền vạn vô nhất thật rồi. Tô Dạ kinh ngạc hỏi. "Ha ha ha, ta như không muốn, cổ kiếm tông không ai có thể nghe lén đến chúng ta nói chuyện. Cái này cổ kiếm tông mặc dù lợi hại, nhưng còn không có ta Vu Thiên không làm gì được người. Vu Thiên hào sảng bạn vừa nói. Tô giả đối Vu Thiên vẫn là không có ác cảm gì, chủ yếu đối phương tính tình sát thực cùng mình phi thường nên tới. Dưới mắt đối phương đều đã nói như vậy, Tô Dạ tự nhiên cũng không có cái gì dây dưa giải dòng ý tứ, liền nói ngay, đã như vậy Vãn Bối liền cũng không che giấu, "Vũ Thiên tiền bối, ngươi hẳn phải biết Vãn Bối thượng nhiệm đế cung cung chủ một chuyện, mà hai tháng sau, chính là Vãn Bối thượng nhiệm đại điện." "Ân, việc này ta tự nhiên biết, thư mời ta đã thu được. Đến lúc đó lão phu sẽ phái người tới, cho ngươi chuẩn bị bên trên một món lễ lớn." Vũ Thiên không nóng không đợi đạo. Tô giả biết Vũ Thiên có thể cho phần này cam đoan, đã coi như là cho đủ hắn mặt mũi. Dù sao đối với hắn loại này tồn tại người mà nói, dám nói cho hắn một món lễ lớn, như vậy phần lễ vật này lại kém, cũng sẽ không kém đi nơi nào. Bất quá Tô nhưng không có như vậy hài lòng ý tứ, mà là nói ra Vạn Đối muốn để Vu Thiên tiền bối tự mình đến. Vu Thiên nghe nói như thế, nhíu như mày, chỉ cảm thấy Tô Dạ tựa hồ yêu cầu qua nhiều một chút. Bất quá nghĩ lại, là hắn biết Tô giả ý tứ tuyệt không có khả năng đơn giản như vậy, cái này Tô giả mang đến cho hắn một cảm giác rất tinh minh, cũng không có ngốc như vậy bên trong ngu đần nói loại này ngu xuẩn lời nói. "Tô Dạ tiểu tử, có ý nghĩ gì liền cứ việc nói đi." Vu Thiên thản nhiên nói. "Vạn Đối muốn Vu Thiên tiền bối đại biểu Vĩnh Dạ cùng cùng chúng ta đế cung ở tiền nhiệm đại điện bên trên, hướng Trung Châu đạt thành liên minh quan hệ hợp tác." Tô Dạ câu câu tăng thêm ngữ khí. Vu Thiên nghe đây, biểu lộ trầm xuống. Xô Dạ tiểu tử, lời này của ngươi nhưng liền hắn có chút để Lao phu sinh khí. Ta mặc dù rất bội phục ngươi năng lực cùng tài hoa, bất quả nói cho cùng, ngươi ở bên ngoài gây như thế nào cựu địch ngươi hẳn là rất rõ ràng. Ngươi cùng Thiên bác học viện là địch sự tình đều chúng châu đều biết, Lao phu cùng ngươi liên minh, chẳng phải là nói rõ muốn cùng Thiên bác học viện làm một của sao? Vũ Thiên tiền Bối không nên hiểu lầm, Vạn Bối còn không có tự đại đến loại trình độ kia, ăn không một câu, để Vũ Thiên tiền Bối vĩnh dạ cùng hợp tác với Vạn Bối, văn Bối cũng mở không dậy nổi điều kiện này, mà lại nghĩ đến không có điều kiện gì, sẽ để cho Vũ Thiên Tiễn Bối bước lên này đại phong hiểm. Tô Dạ nói đã như vậy, người còn giám sách." Vu Thiên nổi lên nghi ngờ. Tô Dạ cười cười, bởi vì Vãn Bối chỉ là muốn Vu Thiên tiền bối ở Tiền nhiệm Đại Điện trôi chạy đầu nói một chút cùng văn Bối Đế Cung liên minh hợp tác mà thôi. Đợi đến câu nói này sau khi nói xong, Vu Thiên tiền bối về sau đối với chúng ta Đế Cung lớn cũng mặc kệ không hỏi, chúng ta Đế Cung cùng Thiên bác Học viện sự tình, Vu Thiên tiền bối cũng không cần đúng tay mày may. "Ồ." Vu Thiên vui vẻ lên. "Cái này Tô Dạ còn thật có ý tứ." Nói như vậy, ngươi chính là muốn mượn ta vĩnh dạ tên tuổi dùng một lát rồi. Vu Thiên thoải mái cười to, càng ngày càng cảm thấy Tô Dạ tri yêu tú. Tô Dạ thượng nhiệm đế cung cung chủ, lại tổ chức thượng nhiệm đại điển, nói rõ là muốn tìm Thiên bác học viện, Thiên Bắc học viện nếu như không có làm, đây cũng là không cứ gọi Thiên bác học viện. Lúc này Tô Dạ vốn là ở vào một loại nơi đầu sóng ngọn gió giai đoạn, nhưng nếu như Tô giả không làm như vậy, kia người cung chủ này coi như quá bức, để cung muốn liền một chiêu này quật khởi cũng là khó như lên trời. Nhưng bây giờ Tô giả nếu như mượn vĩnh Dạ cung tên tuổi vậy liền không giống. Thiên bác học viện lại nghĩ đối đế cung cùng Tô giả động thủ, vậy thì phải cân nhắc một chút. Chỉ cần kéo thời gian nhất định, cái này thời gian nhất định bên trong, Tô Dạ cùng đế cung hoàn toàn có thể làm rất nhiều chuyện. Không sai. Tô Dạ hồi đáp: Người tiểu tử này." Vu Thiên Phát phát hiện mình đối Tô Dạ thật là càng phát ra có hào cảm, như thế ưu dị thiên tài, đáng tiếc không thể vì Vĩnh Dạ cung sử dụng, cũng trách hắn lúc ấy không đủ quyết đoán." Vu Thiên trùng điệp nói ra: "Để ta mượn ngươi Vĩnh Dạ cung tên tuổi dùng một lát, không phải không khả năng." "Bất quá, này danh đầu cũng không phải tốt như vậy mượn." Văn Du biết, bất quá phổ thông điều kiện, nghĩ đến cũng đã động không được tiền mối. Tô giả nói: "Vu trời mỉm cười: "Không sai, phổ thông điều kiện muốn đánh đụng đến ta không có quá khả năng, thật nếu muốn đánh đụng đến ta, sợ là phải đem các ngươi đế cung sạch cái ba thành hai thành." Bất quá các ngươi đế cùng cũng chả không nổi cái này lại giới. Nhưng ta nghĩ, ngươi đã dám kéo ta tới, cũng đã nghĩ kỹ, cùng ta bàn điều kiện đại giới đi. Thự nhiên, Tô Dạ không thể không ca ngợi Vũ Thiên thay độc. Hắn hít một hơi thật sâu, nhìn Trừng Trừng hướng Vũ Thiên, vãn bối điều kiện này chính là đợi một thời gian nếu như vãn bối thật của thời, vô điều kiện che chở vĩnh Dạ cùng 10 năm. Ha ha ha ha, Tô Dạ, ngươi nhìn thực sẽ cùng ta nói đùa. Vũ Thiên trầm giọng nói, không nói trước ngươi đây chính là tay không bắt sói, còn nữa, lão phu còn sống, đến phiên ngươi đến che chở. Quy 1 chương 495, cách tần ngưng xa một chút. Chương 491, cách tầng ngưng xa một chút. Tô giả đối với Vu Thiên phản ứng đồng thời không kỳ quái, thần sắc hắn như thường, một chút cũng không hoảng hốt, nếu như Vạn Bối không có đoán sai, Vu Thiên tiền bối thọ nguyên hẳn là không rời đi. "Làm sao ngươi biết?" Vu Thiên nhíu nhíu mày. Tiền bối điều tra quá muộn bối phận, Vạn Bối cũng đối tiền bối có chỗ điều tra. Vĩnh Dạ cung những năm gần đây, so sánh Thiên bác học viện cùng cổ kiếm tông, địa vị phi thường xấu hổ. Sở dĩ ở vào đỉnh cấp thế lực bên trong, là bởi vì Vu Thiên tiền bối thực lực thay thế. Tô Dạ nói ra Nhưng Vĩnh Dạ cung lại từ đầu đến cuối không có có thể cùng Cổ Kiếm Tông cùng Thiên bác Học viện tranh phong thiên tài đứng đầu tồn tại. Có như vậy một hai cái thiên tài, cũng là bị Thiên bác Học viện cùng Cổ Kiếm Tông ép một bậc, cho nên Vu Thiên tiền bối đối thiên tài đặc biệt vừa ý, thậm chí không tiếc đến đào thế lực khác góp tưởng. Đây đều là người điều tra ra được." Vu Thiên biểu lộ phát lệnh "Một phần là Vãn Bối điều tra ra được, còn có một phần là Vãn Bối đoán ra được." Tô Dạ chậm rãi nói. Vu Thiên cười nhạo nói, "Ngươi chỉ bằng những ngày phỏng đoán, liền dám chắc chắn lao phụ tọ nguyên lần." Mới đầu Vãn Bối thật không dám khẳng định, nhưng bây giờ, Vãn Bối có thể xác định. Tô Dạ nhìn xem Vu Thiên hai mắt Nếu như không phải, Vu Thiên sẽ không tức giận như vậy, ánh mắt của hắn đều đang bốc hỏa, Phản Phật Tô Dạ xem thấu một chút hắn cái gì bí mật. Vu Thiên vốn là muốn nổi trận lôi đình, bất quá rất nhanh liền thở dài, thôi được, không sai, lão phu thọ nguyên gần sự tình xem ra cũng không phải gì đó bí mật. Người tên tiểu hoạt đầu này đều suy đoán ra, cái này thế lực lớn lão gia hỏa nghĩ đến cũng đều có chút báo hiệu, ta thường xuyên đang nghĩ ta vĩnh dạ cùng những năm gần đây như thế thái bình, có phải là cái này thế lực lớn lão gia hỏa đều đang đợi ta tỏa hóa. Tô Dạ không có trả lời, lúc này hắn cũng không biết như thế nào đi khuyên Vu chết sống có số, chỉ lưu lại thương cảm. Mặt đối với mình thọ nguyên sắp tới, ai có thể trong lòng thản nhiên đối mặt. Vu Thiên phất tay áo đứng dậy, "Tô Dạ, người nói đúng, lão phu xác thực không mấy năm sống đầu, mà lại người đánh cược cũng không tệ. Lão phu nếu như vẫn lạc, liền vĩnh dạ cung hiện tại tình trạng, chỉ sợ tất nhiên sẽ trở thành cổ kiếm tông cùng Thiên bác học viện từng bước xâm chiếm đối tượng, tới lúc đó, xuống dốc thành cùng đế cung bộ dáng tuyệt không phải cái gì nói chuyện giật gân. Thậm chí một cái xử lý không tốt, cứ thế biến mất tại Trung Châu cũng không phải chuyện không thể nào. Tô Dạ xác thực có trí tuệ, dám nhắc tới yêu cầu này, chính là xem thấu hết thảy. Bất quá ngươi cái này ăn nói xuôn muốn cùng ta làm giao dịch, ha ha." Lão phu còn không có như vậy cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Vu Thiên đưa lưng về phía Tô Dạ thân thể đột nhiên chuyển qua. Tô Dạ cũng là chậm rãi đứng dậy, Vạn Bối đây đúng là một cái ăn nói sùng, bất quá Vạn Bối có thể ở đây phát hiện, nhưng tin hay không quá muộn Bối có thể quật khởi, vậy thì phải nhìn tiền Bối định đoạt. Ngươi dựa vào cái gì để ta tin được ngươi?" Vu Thiên hỏi. "Ta cùng Thiên Bác Học viện trận này giao phong vẫn chỉ là bắt đầu, coi như Thiên Bác Học viện không xuất thủ, ta cũng sẽ ra tay. Ta không quật khởi, chờ lấy lấy chứng chói đá, để Thiên Bắc Học viện tiện tay chết sao?" Tô Dạ không trả lời mà hỏi lại. Cho nên nói xong lời cuối cùng, Ngươi vẫn là một câu ăn nói xong." Vu Thiên nói, "Đây là ăn nói xong, cũng là một trận đánh cược, liền dám tiên bố, có nguyện ý hay không đi cược?" Tô giả không có dao động. "Nếu là đổi lại những người khác, thời gian khác, sự tình khác, có người dám như thế tay không bắt sói, hắn Vu Thiên không động thủ cũng không tệ, càng đừng đề cập là nổi trận lôi đỉnh." Nhưng bây giờ, hắn lại là trầm mặt lại. "Ăn nói xong." Liền một câu như vậy ăn nói xong, ngược lại là để tâm hắn động. "Thật lâu," Vu Thiên thở dài, "Tô Dạ, ngươi cược đúng rồi." Lao phu đồng ý. Vu Thiên đắng chát nở nụ cười. Hắn đã sớm tính xong. Hắn vẫn lạc quả quyết sẽ không vượt qua 30 năm, cái này 30 năm sau chúng châu, Vĩnh Dạ Cung không có hắn che chở, thế tất sẽ lâm vào một trận dung chuyển cục diện bên trong. Tới lúc đó, không hề nghi ngờ tại Vĩnh Dạ Cung mà nói là một trường kiếp nạn. Nếu như Tô Dạ quật khởi, có thể che chở Vĩnh Dạ Cung 10 năm, nhìn như 10 năm rất đơn giản, nhưng cực kỳ có khả năng dài đến mấy chục năm, người khác cũng không dám đối Vĩnh Dạ Cung như thế nào. Mấu chốt nhất vẫn là Tô Dạ Thiên Phú. Đổi lại những người khác, cái này cực hắn thật không dám đáp ứng, bởi vì hắn tuyệt không tin nào đó một thiên tài có thể trong tương lai quyết định một trong đó châu đại cục. Nhưng là Tô giả, Hắn vẫn vẫn có loại dự cảm. Đối phương có lẽ thật có khả năng quyết định tương lai Trung Châu xu thế. Mấu chốt nhất chính là Tô Dạ không thể không có khởi, có Thiên bác Học viện thanh này treo tại nó trên đầu đao, Tô Dạ nhất định phải mạnh lên, nếu không nó liền phải chết. Mà hắn cũng chỉ cần trả giá một cái ăn nói xuông. Ha ha ha ha, ta một câu ăn nói xuông đổi lấy người một câu ăn nói xuông, cuộc giao dịch này thật đúng là có ý tứ. Vu Thiên sướng cười nói, Tô Dạ, người phát thẻ đi. Tô giả lập tức chỉ Thiên phát thẻ, ta Tô Dạ ở đây hứa hẹn, chỉ cần Vu Thiên tiền bối nguyện ý trên miệng cùng đế cùng hợp tác. Như một ngày nào đó tiến giai linh giới cảnh. Có thể cải biến Vĩnh Dạ Cung vận mệnh, nhất định tại Vĩnh Dạ Cung nghèo chúng thời điểm che chở Vĩnh Dạ Cung 10 năm trưởng. Tốt, rất tốt. Vu Thiên thoải mái cười to. Tô Dạ trong lòng cũng là thở dài một hơi. Vu Thiên có thể đáp ứng, như vậy hắn là đế cung đi ra bước đầu tiên, cũng coi như hoàn chỉnh xuống tới. Cứ như vậy, Tô giả cùng Vu Thiên thương nghị hoàn tất, từ tiểu đỉnh bên trong rời đi, trở lại Cổ Kiếm Tông bên trong, một lần nữa tìm được Tần Ngưng cùng Linh Việt thánh nữ. Bây giờ Tần Ngưng cùng Linh Việt còn tại Cổ Kiếm Tông bên trong làm khách, mà Cổ Kiếm Tông lần này lại là không tốt lại không rất triêu đãi. chốt bắt đầu cho Tô Dạ một hạ mã uy, Tô Dạ trả lại như thế nào? Bọn hắn đều nhìn ở trong mắt. Vạn nhất lại có chút chiêu đái không chủ đáo, Tô Dạ lại đến một trận đánh cực, vậy bọn hắn thế nhưng là vạn vạn không chịu được nổi. Kim Vũ Dương vẫn là cùng Tần Ngưng ngồi cùng một chỗ, thiếu dung tại mặt, đối Tần Ngưng quan tâm từng ly từng tí, thỉnh thoảng nói lên vài câu mập mở chi ngôn, muốn dùng cái này đã động Tần Ngưng. Bất quá Tần Ngưng đối Kim Vũ Dương thái độ vẫn như cũ lãnh đạm vô cùng, tựa hồ đối với Kim Vũ Dương thật không có cảm tình gì. Điều này cũng làm cho Kim Vũ Dương biểu lộ âm trầm. Nữ nhân này, hắn Kim Vũ Dương khi nào vì một nữ nhân lãng phí qua thời gian dài như vậy, chỉ cần hắn nghĩ Nhưng nữ nhân kia còn không phải khóc hô hảo tiến lên đó đến, lại duy trì có cái này tần ngưng, đối với hắn từ đầu đến cuối hờ hững. Thật náo nhiệt mà. Vu Thiên đi tới lúc, cười ha hả nói: "Vu Thiên tiền bối, Tô Dạ tiểu hữu." Kim Vũ Dương lập tức đứng dậy. "Vu Thiên tiền bối." Linh Việt thánh nữ cùng tần ngưng đứng dậy, nhìn thấy Vu Thiên thời điểm, lập tức cung kính cúi đầu. Cho dù là bọn họ cùng là linh giới cảnh, đối Vu Thiên cũng là khách khí vô cùng. Đợi đến bắt chuyện qua về sau, các nàng mới mừng rỡ đi hướng Tô giả, trên mặt vui sướng. Tô Dạ hướng phía hai người nhẹ đầu, lập tức nhìn về phía Kim Vũ Dương nói ra, lần này tới cổ kiếm tông làm phiền Kim huynh chiếu cố, hy vọng lần sau đến cổ kiếm tông còn có thể tìm Kim huynh một lần. Kim võ Dương khí hàm răng trực dương dương, còn tới cổ kiếm tông. Còn nói chiếu cố. Hắn hiện tại hận không thể đem Tô Dạ nghiền xương thành cho. Bất quá, Tô Dạ giơ lên khóe miệng, nở nụ cười. Bất quá cái gì? Kim Vũ Dương trên mặt nghi hoặc. Về sau có thể làm phiền Kim huynh cách nhà ta Trần Ngưng trưởng lao xa một chút. Tô giả ngữ khí trở nên từ rắn. Quy 1 chương 496, Trần Ngưng tình cảm. Chương 492, Trần Ngưng tình cảm. Kim Vũ Dương trên mặt nghi hoặc, trong lúc biểu lộ sinh ra mấy phần ấm lẫm, bất quá bị hắn rất nhanh che giấu xuống dưới. "Ồ, Tô Dạ tiểu hưu đây là ý gì?" Kim Vũ Dương lãnh đạm mà hỏi. Tô Dạ cười cười, "Cũng không có ý gì, Tần Nung trưởng lão không thích Kim huynh, cái này Kim huynh hẳn là nhìn ra được. Bất quá ta không có quyền ảnh hưởng Kim huynh truy cầu truy cầu Tần Nung trưởng lão, nhưng đáng tiếc là Tần Nung trưởng lão danh hoa đã có chủ, cho nên Kim huynh vẫn là thu liễm một chút, miễn cho ngày sau ảnh hưởng thanh danh của mình. Tần Nung trưởng lão có người thích rồi." "Hoang đường, ta làm sao không biết?" Kim Vũ Dương sắc mặt đột nhiên trầm xuống, hắn đối với chuyện này hoàn toàn không biết. Ngươi không biết cũng rất bình thường, ta dù sao cũng là vừa tới đế cung bên trong, hiểu ta cùng Tần Ngưng dài lão quan hệ cũng không có nhiều người. Tô giả nói. Kim Vũ Dương toàn thân run lên, ngươi có ý tứ gì? Kim huynh cái này còn không nhìn ra được sao? Ta vốn cho là ta cùng Tần Ngưng quan hệ đã đại bạch tại thế, tại ta nguy nan nhất thời điểm, Tần Ngưng nguyện ý liệu mình tựa ta, thậm chí đại biểu đế cung thu lưu ta, cái này còn không rõ hiện sao? Tần Ngưng là nữ nhân của ta, Kim huynh vẫn là không muốn lại lạm giấy dưa. Tô Dạ chậm nói. Nghe Tô Dạ, Ngưng thân thể mềm mại run lên. Nàng trong lúc nhất thời tay không độ sự trí, hai gò má đỏ lên công nghị tới Tô Dạ vậy mà lại đột nhiên nói ra những lời này ra. Bất quá lấy nàng trí tuệ, lại làm sao nhìn không ra Tô Dạ là vì thay mình giải vây mới nói như vậy, trong lòng ngũ vị đều đủ, hẳn là vui vẻ cục diện, trong lòng ngược lại càng thêm thất lạc. Linh Việt thánh nữ cũng nhìn ra được Tô Dạ là thay Tần Ngưng giải vây đến, bất quá cẩn thận như vậy một suy nghĩ, xác thực cũng có mấy phần đạo lý. Tần Ngưng lúc trước có thể liệu mình cứu Tô Dạ, đại biểu đế cung thu lưu Tô Dạ, đây là lớn cỡ nào chả giá. Muốn nói Ngưng đối Tô Dạ một điểm cảm giác đều không có, nàng là nửa điểm đều không tin. Tần Ngưng qua nhiều năm như vậy Thế nhưng là chưa hề đối nam nhân kia khủng lộ như vậy, trả giá qua A Tô dạ thật đúng là xưa nay chưa thấy đầu một cái. Kim Vũ Dương nhìn xem Tô Dạ ánh mắt đã kinh biến đến mức dị thường hung hăng. Nếu là đổi lại bình thường, hắn sẽ còn tiến hành che giấu, nhưng bây giờ hắn ngay cả che giấu đều không nghĩ che giấu. Hắn đối Tần Ngưng đồng thời không có có cái gì đặc biệt tình cảm, chỉ là hướng Tần Ngưng như thế ưu dị nữ nhân sát thực mười phần khó mà thấy. Đối với chơi chán phổ thông nữ hài hắn, loại nữ nhân này mới là hiếm thấy nhất. Cho nên hắn mới có thể triển khai các loại thế công, chỉ là Tần Ngưng từ đầu đến cuối thờ ơ, không nghĩ tới vậy mà là bởi vì cái này tiểu tử. Cố Vũ Dương trong lòng vẫn nộ tới cực điểm, nhưng lại biết mình căn bản không thể nổi giận, chỉ có thể cường tráng nụ cười nói ra: à, thì ra là thế, Tô Dạ tiểu hữu ta biết. Bất quá tần ngưng như vậy nữ nhân ưu tú, người theo đuổi chắc chắn sẽ có rất nhiều, Tô Dạ tiểu hữu nhưng phải thấy gấp một điểm, không phải không biết có một ngày, nữ nhân của ngươi coi như biến thành những nữ nhân khác." Cái này liền không cần kim huynh hặc lòng. Tô Dạ không nóng không đợi mà nói: "Tần ngưng, linh việt trưởng lão, chúng ta đi thôi." Tô Dạ quay người mà đi, cầm đầu phía trước, xuất lĩnh đảo đế cung đệ tử, nên ngang rời đi. Nhìn xem Tô Dạ rời đi phương hướng, Kim Vũ Dương lựa giận rốt cục bộc phát ra, vung mạnh lên tay áo, đột nhiên đánh ra một quyền. Một quyền này văng kích mà ra, toàn bộ phòng đều bị phá ra một cái miệng lớn, rung rẩy khó bình. Thiên Tầm trưởng lão, cái này Tô Dạ, phải chết. Kim Vũ Dương hàn khí bốc người đạo. Thiên Tầm lão nhân nghe tới Kim Vũ Dương, thần sắc trầm xuống, Vũ Dương, ngươi cũng không thể mất đi tỉnh táo a, tần ngưng bản thân liền là đế của người, không, có thể miễn dưỡng. Ta biết. Kim Vũ Dương lạnh lùng nói, cái này Tô Dạ hôm nay tại chúng ta Cổ Kiếm Tông náo long trời lở đất, hắn nếu không chết, chúng ta Cổ Kiếm Tông còn mặt mũi nào mà tồn tại. Đúng là chuyện như vậy. Mà lại cái này Tô Dạ giữ lại sớm tối là cái uy hiếp. Bất quá bây giờ Tô Dạ vừa rời đi Cổ Kiếm Tông, không động được, nếu như muốn giết hắn, chỉ sợ tất cả mọi người biết là chúng ta Cổ Kiếm Tông làm, thú chi còn có Tần Ngưng cùng Linh Việt Thánh Nữ hai đại hộ vệ bảo hộ ở bên cạnh, trừ phi an bài mấy cái linh dịch cảnh đồng thời xuất thủ, bất quá đến lúc đó, chúng ta Cổ Kiếm Tông cũng liền bại lộ." Thiên Tầm lao nhân âm trầm nói. "Việc này ta tự nhiên sẽ hiểu, bây giờ còn chưa tất yếu động Tô Dạ. Bất quá ta tử có chừng mực, cái này Tô Dạ đầu rất thông minh, đã như vậy, ta liền bồi hắn chậm rãi chơi đùa. Kim Vũ Dương nét lên, cười nhạo mà ra. Hắn đã thật lâu không có bị người như thế khiêu khích qua. Lần này cùng Tô giả đánh cược là hắn thua, bất quá hắn sẽ từ từ chơi trở về, để Tô giả biết, hắn Kim Vũ Dương không bố. Cùng lúc đó, Tô Dạ cùng Tần Ngưng cũng đã rời đi cổ kiếm tông. Đợi đến rời đi cổ kiếm tông lúc, Tô Dạ cũng là cùng Vũ Thiên mỗi người đi một ngả. Vũ Thiên tiền bối, người ta như vậy từ biệt đi. Tô giả nói. Vũ Thiên cũng là sự tình xử lý xong, rời đi cổ kiếm tông. Hắn dẫn trùng trùng điệp điệp cả đám ấy, phất tay áo nói ra, Tô tiểu hữu có thời gian, có thể tới chúng ta Vĩnh Dạ cùng trong làm khách. Nhất định. Tô Dạ bật cười lớn. Đợi đến đưa mắt nhìn vụ Thiên sau khi rời đi, Tô Dạ cũng là rơi vào trong trầm tư, rất nhanh hắn liền nghĩ đến cái gì, ánh mắt chuyển hướng tần Ngưng. Bị Tô Dạ như thế xem xét, tần Ngưng khuôn mặt đỏ lên, trong lúc nhất thời có chút khó mà đối mặt Tô Dạ. Nàng cố nhiên phong hoa tuyệt đại, năm đó trung châu cấp cao nhất thiên tài, nhưng nói cho cùng vẫn là cái cô gái trẻ tuổi, mỗi lần hồi tưởng lại Tô Dạ lời mới rồi, liền trong lòng dùng chuyện khó lấy lắng lại. Nhớ tới nàng cùng Tô Dạ nhận biết ban đầu, Tô Dạ vì cứu nàng, lại trên người nàng dừng lại sở loạn, càng làm cho nàng hai gò má đỏ bừng, tim đập nhanh hơn. "Tần Ngưng, thật xin lỗi." Tô Dạ chỉnh trọng nói xin lỗi. Hả? Thần ngưng mấy phần không hiểu. Ta tại Cổ Kiếm Tông nói ngươi là nữ nhân của ta, là vô ý mà phạm. Ta nhìn ra được ngươi không thích Kim Vũ Dương, mà Kim Vũ Dương chỉ sợ cũng đối ngươi không có ý tốt, liền liền tự tác chủ trường, lợi dụng loại này sự biến pháp. Tô Dạ nói. Thần ngưng liền biết là nguyên nhân này. Nguyên bản nàng chưa hề nghĩ tới cùng với Tô Dạ, thậm chí không nghĩ tới tìm một cái song tu bạn lữ, nói chuyện cưới gả. Bởi vì nàng cảm thấy đế cung sự tình đã lấp đầy cả người của nàng xinh, nàng không rảnh đi nghĩ những thứ này. Thế nhưng là hôm nay Tô Dạ lại là để nàng triệt để mở ra nội tâm. Nàng tương lai muốn tìm một cái dạng gì người? Nàng lại đến cùng thích nam nhân như thế nào? Nghĩ tới nghĩ lui, trong nội tâm duy nhất để nàng tim đập rộn lên, nhưng vẫn là trước mặt cái này so với mình nhỏ quá nhiều nam tử. Nàng Tiêu Dung có mấy phần đắng chát, ẩn ẩn có chút thất lạc, nhưng lại không thể không miễn cưỡng vui cười mà nói, "Không có gì, ta biết." Cùng chủ hưu Tâm. Tô Dạ xoay người sang chỗ khác, vẫn chưa nhìn ra Trần Ngưng Tâm Tư, mà là con mắt nhìn về phía phương xa, "Chúng ta đi trước pháp sư cùng một chuyến." Tiến về pháp sư cung làm cái gì? Thần Ngưng không khỏi hỏi. "Ta lần này ra không chỉ là đến đây cổ kiếm tông đơn giản như vậy, còn phải dẫn dụ một con cá lớn mắc câu mới được." Tô Dạ đứng chặt tay, Trầm từ Tô nói, "Quy 1 chương 497, tu luyện cách thiên quyết. Chương 493, tu luyện cách thiên quyết." Sâu một con cá lớn, Thần Ngưng một mặt mở miệng nói, "Linh Việt Thánh Nữ cũng là 10 phần không hiểu, không biết Tô Dạ cái này cái hot đến cùng lại đang nghĩ một chút ý định quỷ quá gì. Bất quá nàng hiện tại đối Tô Dạ là càng ngày càng tín nhiệm. Tô Dạ tuy nói lịch tới làm việc rất mạo hiểm, cũng xem ra 10 phần điên cùng, nhưng cuối cùng tận đều chiếm được không sai ích lợi, hiện tại nàng ngược lại là chờ mong Tô Dạ sau đó phải làm thế nào, bởi vì đối phương nhìn như trẻ tuổi, nhưng mạch suy nghĩ cùng tính kế, tất cả đều là nàng đoán không được. Tô Dạ mỉm cười, Đợi đến tiến về pháp sư cung về sau, các người liền giả bộ trở lại đế cung bên trong là được. Vì cái gì? Linh Việt thánh nữ mười phần không hiểu, bởi vì khẳng định có người muốn giết ta. Tô giả không nóng không đợi đạo, Nghĩ muốn giết người? Ai, Cổ Kiếm Tông. Linh Việt thánh nữ ngữ khí trở nên lạnh lùng. Không, Cổ Kiếm Tông tạm thời còn không có can đảm này. Tân ngưng nhẹ nhàng lay động đầu, dịu dàng nói ra, chúng ta tại Cổ Kiếm Tông đại náo một trận, hiện tại Tô giả xảy ra vấn đề, Cổ Kiếm sợ là vô luận như thế nào cũng thoát không xong liên quan. Cổ Kiếm Tông mặc dù không sợ, nhưng cũng không dám như, như vậy như gương sáng hạ thủ. Mà lại chúng ta rời đi như vậy thôi, Cổ Kiếm Tông không có khả năng nhanh chóng như vậy chuẩn bị một trận ám sát. Tô Dạ cười cười, không sai, như tần ngữ nói, Cổ Kiếm Tông hiện tại không có can đảm kia, cũng sẽ không liều lĩnh chẳng phiêu lưu này, cưỡng ép tại các ngươi bảo hộ hạ đụng đến ta. Bất quá về sau liền nói không chừng, Cổ Kiếm Tông chắc chắn sẽ không đối ta từ bỏ ý đồ. Vậy làm sao bây giờ? Linh Việt Thánh Nữ lo lắng nói. Tô Dạ cười ha ha một tiếng, một chút cũng không có lo lắng ý tứ, về sau sự tình sau này hay nói, kẻ muốn giết ta nhiều, không thiếu Cổ Kiếm Tông một cái. Linh Việt Thánh Nữ khẽ miệng run lên, Tô thật đúng là thản nhiên rất a. Nếu là đổi những người khác cũng sớm đã bối rối không thôi, đến Tô Dạ cái này ngược lại là trở nên chấn định tự nhiên. Đã không phải cổ kiếm tông, kêu lại là người phương nào?" Linh Việt thánh nữ nghi hoặc hỏi. Tô Dạ chắp tay nói ra, "Đến cùng là ai, hiện tại còn nói không chừng. Đợi đến ta đến pháp sư cung về sau, sẽ tại pháp sư cung nội lưu lại thời gian nửa tháng." Cái này thời gian nửa tháng, Linh Việt trưởng lão còn có Tân Ngưng, hai người các ngươi liền liền trở lại đế cung bên trong. Cái này sao có thể được?" Tân Ngưng lông mày nhíu lên, "Tô giả, ta không biết ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì, nhưng coi như ngươi là nghĩ câu ra một con cá lớn, có người muốn lên Không có chúng ta bảo hộ, ngươi nhưng ứng đối ra sao? Đúng vậy à, ngươi bây giờ thế nhưng là đế cung cung chủ, chúng ta nói cái gì cũng không thể để ngươi đặt mình vào nguy hiểm. Linh Việt Thánh Nữ vô cùng kiên định. Tô giả biết tần ngưng cùng Linh Việt Thánh Nữ lo lắng cho mình, nét miệng cười nói, các ngươi trước không nên gấp gáp, ta nói để các ngươi trở về, đồng thời không phải liền là không bảo vệ ta. Có ý tứ gì? Linh Việt Thánh Nữ kinh ngạc hỏi. Tô giả nói ra, ta tại Pháp Sư cung đợi 15 ngày, lấy tốc độ của các ngươi, đủ để mấy cái vừa đi vừa về Liên đội phải ngày thứ 15 thời điểm, các người đang lén lén rời đi đấy cùng, ghi nhớ, nhất định phải thần không biết quỷ không hay, tại người khác còn nghĩ đến đám các ngươi tại đế cung tình huống dưới rời đi đế cung mới được. Các người đây có thể làm được sao? Một người cũng không biết. Linh Việt Thánh nữ hỏi. Ân, một người đều không thể biết. Tô giả nói ra, trời biết đất biết, ba người chúng ta người biết. Linh Việt Thánh nữ có chút khó khăn nói, thủ đoạn của ta chỉ sợ rất khó làm được, bất quá thần ngưng muội muội muốn làm đến nên không khó. Ta có được pháp thân tại đế cung nội, muốn thần không biết quỷ không hay rời đi lại dễ dàng bất quá. Thần ngưng giảng đạo. Như thế Liên do ngươi tại ngày thứ 15 tới tiếp ứng tại ta, sau đó, Linh Việt Thánh nữ, ngươi tại Tần Ngưng rời đi về sau nửa ngày, dẫn mấy cái trưởng lão, vô luận cái nào trưởng lão đều tốt, nhanh chóng đuổi tới pháp sư cùng một vùng. Tô giả nói. Linh Việt Thánh nữ cùng Tần Ngưng hai mặt nhìn nhau, càng phát ra không rõ Tô giả đến cùng là ý tưởng gì. Lại nhiều mang mấy cái trưởng lão, chẳng lẽ là sợ hãi chiến lược không đủ? Đến cùng là ai muốn giết Tô giả? Mà Tô giả, lại vì sao như thế bình tĩnh trấn định? Tô giả hiện tại ngu nhu đầu, tựa hồ đang suy nghĩ có cái gì bị lậu địa phương không có. Suy nghĩ ngày, hắn lại cường điệu một câu, "Tần Ngưng, Đợi đến ngươi đi tới lúc, vô luận phát sinh cái gì, ta không muốn ngươi xuất thủ, ngươi liền nhớ lấy tuyệt đối không được xuất thủ. Chỉ nghe được tiếng huýt gió của ta làm làm tín hiệu là được, biết sao?" Thần Ngưng nhẹ nhàng nói, "Ừm, không có vấn đề." Đã như vậy, lên đường đi. Tô giả sướng cười một tiếng, dẫn Đế Cung Nhân Mã tiến về Cựu Giang Pháp sư Cung. Đợi đến tiến về Cựu Giang Pháp sư Cung lúc, Thần Ngưng cùng Linh Việt Thánh Nữ bọn người cứ vậy rời đi, mà Tô Dạ cũng là đi tới Pháp sư Cung bên trong. Đợi đến Tô Dạ đi tới Pháp sư Cung nội lúc, Pháp sư Cung những trưởng này không khỏi là giang tiếp một hơi ra mặt sau cái, thái độ đối với Tô Dạ gọi là một cái hòa ái dễ gần. Mà Tô Dạ cũng là không có bất kỳ cái gì sĩ diện, tại pháp sư cung nội rất thích cùng những trưởng lão này làm giao lưu. Tô Dạ, ngươi đến rồi. Cửu Giang cung chủ thân ở trên không trung, chắp tay cười nói. Tô giả nhẹ gật đầu, vãn đuối bái kiến Cửu Giang cung chủ. Ngươi tại trên tiếp mời sự tình, ta đều biết, tới đi, tiến một bước nói chuyện. Kiểu Giang cung chủ không có bất kỳ cái gì dây dưa dài dòng, trực tiếp khai môn kiến sớ nói. Tô trước kia chỉ có đối Cửu Giang cung mời là tự tay viết, hiện tại Cửu Giang chủ nhìn thấy, muốn tìm hắn đơn độc tâm sự cũng rất bình thường. Tô Dạ cùng những trưởng lão này cáo tử, đứng dậy cùng Cựu Giang công chủ rời đi, để một đám trưởng lão cũng không biết cái này Tô giả cùng Cựu Giang công chủ rốt cuộc muốn nói cái gì. Cứ như vậy, Tô giả cùng Cựu Giang công chủ khắp cả Pháp sư cung nội trọn vẹn ngồi một ngày một đêm lâu. Ngày thứ hai, Tô giả mới từ Cựu Giang cung chủ trong lầu các rời đi, tại Pháp sư cung nội dàn xếp lại. Tại Tô giả cao giai pháp sư thân phận mà nói, tại Pháp sư cung nội tự nhiên là có một chỗ cấm rủi, ở lại lại dễ dàng bất quá. Tô giả hiện đang nghỉ ngơi hạ về sau, nu, nu đầu óc, lại mười mấy ngày, cũng không biết muốn câu con cá này, đến cùng sẽ sẽ không xuất hiện. Rất nhanh, Tô Dạ miết miệng lên. Hắn nhất định sẽ tới, nếu như hắn không đến, vậy liền mãi mãi cũng không có cơ hội. Tô giả ánh mắt lóe lên hàm mang, hắn không có khả năng không giữ chặt cơ hội lần này. Nghĩ thầm ở đây, Tô Dạ cũng là vững vàng, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu điều dưỡng sinh tức. Hắn cảnh giới bây giờ đã không sai biệt lắm vững chắc xuống, muốn muốn tiến vào huyền cung cảnh đệ tứ trọng, nếu như không có một chút cơ duyên, trong ngắn hạn chỉ sợ rất khó lại làm tiến đến dai. Nói đến, cái này cách tiên quyết bị ta mô phòng ra tầng thứ 10 về sau, từ đầu đến cuối chưa kịp tu luyện. Hiện tại pháp sư cung bên trong, ngược lại là một cái hoàn mỹ tu luyện hoàn cảnh. Tô Dạ lẩm bẩm nói, lúc đầu đối tu luyện cách thiên quyết còn có chỗ lo lắng, bất quá đã cách hạ mặt đối với hắn như thế, vậy hắn cũng cũng không cần phải khách khí cái gì. Quy 1 chương 498, băng hỏa bất tương dung. Chương 494, băng hỏa bất tương dung. Dựa theo hắn thôi diễn ra kết quả đến xem. Cái này cách thiên quyết trước 9 tầng nghĩ phải nhanh chóng tu luyện biện pháp, nhất định phải phối hợp băng hàn thuộc tính bảo vật, hoặc là tại nơi cực hàn tu luyện mới có thể. Trên người hắn hiện tại duy nhất một kiện băng hàn thuộc tính bảo vật chính là tại sớm nhất kỳ tại Thiên Bắc học viện phân lúc, được Hàn ngọc dây chuyển. Bất quá cái này Hàn Ngọc dây truyền ẩn chứa băng hàn thuộc tính liền thực tế không coi là gì, căn bản không đủ tu luyện. Đi hỏi một chút. Tô Dạ Tâm trong lặng lẽ nghĩ đến. Hắn đối cái này cách Thiên Quyết vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Hắn vô cực lửa thánh thể tuy nói sự tình đến bây giờ đều không có bị khắc chế qua, bất quá chưa tới, nhưng không dám hứa chắc, dù sao đến Trung Châu, hắn đã gặp không chỉ một thần thể. Cái này cách Thiên Quyết cũng coi là tăng lên thực lực mình đồng thời, vì về sau làm nhất định bảo hộ đi. Tô giả nghĩ đến đồng thời, đơn giản tu luyện chút thời gian, liền từ trong phòng đi ra, chào hỏi tỷ nữ Đem Viên trưởng lão hô đi qua. Viên trưởng lão nghe xong Tô giả có chuyện gì, tự nhiên là vui lòng phụng bồi vô cùng, lập tức trước đến giúp đỡ. Tô giả tiểu hữu tại pháp sư cung nội ở nhưng Quen thuộc. Viên trưởng lão khẽ cười nói, nếu như ở thói quen, lấy ngươi tiêu chuẩn, tìm nhà ta cung chủ muốn cái trưởng lão vị trí, vẫn là rất nhẹ nhàng a. Ta bây giờ tại đế cung đảm nhiệm cung chủ đã đủ phát sầu, trưởng lão này không biết vẫn là miễn. Bất quá ta thủy chung là pháp sư cung người, điểm này là không thể nghi ngờ. Tô giả cười nói, viên trưởng lão hiện tại đối Tô Dạ gọi là một cái khí. Hắn tuy là pháp sư cung người, nhưng dù sao tuổi tác đã lớn, mà lại chỉ là cái chỉ là giải vị trí cũ. Ở Trung Châu một vùng, địa vị cao không đi lên thấp không xuống. Mà Tô Dạ tuổi còn trẻ, liền làm bên trên đế cung công chủ, trưởng quản một cái to lớn đế cung, lại thêm tại pháp sư cung nội cũng là thu hoạch được cao dài pháp sư chức vị, như vậy thân phận, hắn chỉ cần đầu không lốc, liền biết như thế nào kết giao tình. Ha ha, nói đến cũng thế, Tô Dạ tiểu hữu tuổi còn trẻ liền có thành tựu này, thực tế là tiện sắt chúng ta. Nói trở lại, Tô Dạ tiểu hữu đặc địa để tỷ nữ gọi ta tới, thế nhưng là có chuyện gì yêu cầu? Viện trưởng Lao Hiếu kỳ hỏi. Sự tình thật có một chút, Tô Dạ nói ra, vạn gói tu luyện một chút công pháp. Cần một chút nơi cực hàn hoặc là băng hàn bảo vận, không biết viên trưởng lão nhưng có đề nghị gì. Viên trưởng lão nghe lời này, mặt người, lập tức cười nói, "Tô giả tiểu hữu, ngươi làm gì tìm ta muốn đề nghị à, bàn về tu luyện thánh địa, địa phương nào còn hơn được chúng ta pháp sư cung. Chỉ cần là liên lụy đến tu luyện công pháp, sáng tác công pháp, chúng ta pháp sư cung hội cho cung nội pháp sư để cao tốt nhất hoàn cảnh. Ngươi muốn như nơi cực hàn loại này tu luyện hoàn cảnh, pháp sư cung nội là không thiếu. Pháp sư cung còn có cái này này địa phương." Tô dạ biểu lộ khẽ giật mình. "Kia là đương nhiên, pháp sư cung thế nhưng là sáng tạo võ kỹ địa phương, giống như là nơi cực hàn." cực viêm chi địa, Pháp Sư Cung đều có một chút mô phỏng hoàn cảnh chẳng cảnh. Tô dạ tiểu hữu thật cần, về sau muốn tu luyện cái gì võ kỹ công pháp, trực tiếp tới Pháp Sư Cung liền có thể. Viên trưởng Lao sướng cười nói. Tô dạ biết Pháp Sư Cung tu luyện hoàn cảnh tuyệt hảo, đây cũng là hắn tới nơi đây nguyên nhân, chỉ là không nghĩ tới như thế cái gì cần có đều có, tu luyện cái cách thiên quyết, cái này hoàn cảnh cái gì cần có điều có. ha ha cái này ta vẫn thật không nghĩ tới. Đã như vậy, còn làm phiền viên trưởng Lao dẫn đường. tô chắp tay nói chuyện nhỏ Viên trưởng lao mắt thấy có thể giúp được Tô Dạ bận bịu, chân chạy nơi nào sẽ để ý, dẫn đường phía trước, rất nhanh liền đem Tô Dạ đưa đến Pháp sư cung một chỗ lòng đất hoàn cảnh bên trong. Đây là Pháp sư cung cực hàn hâm băng, từ một viên linh dịch cảnh băng tuyết thú yêu đan chế tác mà thành. Ở đây tu luyện, nghĩ đến có thể thỏa mãn Tô Dạ tiểu hữu tu luyện yêu cầu. Viên trưởng lão cười nói, "Linh dịch cảnh băng tuyết thú." Tô Dạ ngược lại hút miệng khí lạnh. Pháp sư cung thật đúng là là đại thủ đô Tuy nói Cửu Giang cung chủ Pháp sư cung ở Trung Châu địa vị cực cao, có thể đứng hàng trước ba, nhưng là đi lên một cái tu luyện hoàn cảnh liền dùng linh dịch cảnh yêu thú làm nguồn vẫn cảm thấy cánh tay to lớn à. Tô Dạ cảm khái thời điểm không khỏi nói, "Đa Tạ viên trưởng lão, cái này tu luyện hoàn cảnh ta rất là hài lòng." Đã như vậy, lão phu tiểu bất quá giãy, lấy Tô giả tiểu hữu quyền lợi, tại cái này trong hầm băng tu luyện một tháng lâu không thành vấn đề, bất quá chúng ta khối này pháp sư công nhân số dù sao không nhiều, đều là người một nhà. Cần phải này hầm băng cũng không có nhiều người, cho nên tu luyện bao lâu, Tô giả tiểu hữu rất không cần phải lo lắng." Viên trưởng lão nói. Tô giả nói ra, "Đa Tạ viên trưởng lão, van bố cũng chẳng mấy ngày nữa, đại khái mấy ngày liền đã có thể." Vậy lão phu liền đi trước một bước. Viên trưởng lão cáo từ rời đi, mà Tô Dạ lúc này cũng là tiến vào trong hầm băng. Một cố ý lệnh đập vào mặt, Tô Dạ chỉ cảm thấy dùng linh lực cũng vô pháp bảo trì nhiệt độ cơ thể, chỉ có thể có chút tản ra thể nội hỏa diễm, phương mới xem như giữ được bình nhiên vô sự. Hắn một đôi mắt dò xét một chút hầm băng, tổng cộng có một cây trụ chẻo chống cái này, cây cột bên trong khảm nạm lấy một cái như hạch đảo to lớn yêu đan. Hết thấy băng hàn đầu nguồn toàn bộ bắt nguồn từ nơi đây, Tô Dạ thấy này liền cũng không khó suy đoán, cái này yêu đan chính là viên trưởng nói tới băng tuyết tu yêu đan. Nơi này tu luyện hoàn cảnh chính thích hợp tu luyện cách thiết quyết. Tô Dạ trong lòng vui vẻ không thôi. Hắn đem thể nội hỏa diễm dần dần tán đi, toàn lực thuận theo này hoàn cảnh bắt đầu tu luyện. Cái này vừa tu luyện, chính là số ngày trôi qua. Tô giả sớm cũng sớm đã đối cách thiên quyết có rất sâu lý giải, trên lệnh chỉ là triệt để bắt đầu tu luyện mà thôi. Bây giờ tại cái này hoàn cảnh bên trong, tu luyện có thể nói phi tốc, hoàn toàn không dừng được. Chỉ là ngày đầu tiên, Tô giả cũng đã đem cách thiên quyết tu luyện tới tầng thứ 3. Ngày thứ 2, liền tu luyện tới tầng thứ 4. Ngày thứ 3, tu luyện tới đệ ngũ tầng. Như vậy bay tốc độ nhanh, nếu để cho cách Dạ mạt người biết, chỉ sợ có thể tức máu. Đây chính là bọn hắn chấn thành công pháp không biết bao nhiêu ngày Phú dị dịẩ hạg người tu luyện cả một đời còn khó có thể tu đến đệ ngũ tầng tô giả mới bất quá 3 ngày vậy mà liền song song rồi nhưng tô giả đối tốc độ này lại là hết sức không vừa lòng dựa theo hắn dự đoàn kế hắn 3 ngày nên có thể tu luyện tới đại khái đệ bắt tầng nhưng là bây giờ lại là chậm chạp tốc độ sách không đi lên về sau ngày thứ tư ngày thứ năm ngày thứ sáu tô giả phát hiện một cái để hắn rất nhức đầu vấn đề đó chính là hắn cách thiên quyết vậy mà tu luyện tới đệ ngũ tầng về sau từ đầu đến cuốn sách không đi lên Mới đầu hắn còn không biết nguyên nhân, về sau mới phát hiện, hắn khi tu luyện tới đại ngũ tầng về sau, nhưng phẩm là đạn sinh một chút băng hàn linh lực, vậy mà đều bị thể nội vô cực lửa thánh thể cho đốt không còn. So sánh vô cực lửa thánh thể hòa diễm, chỉ sợ chí ít cũng được cách thiên quyết đệ cửu tầng tà hữu băng hàn linh lực phương mới có thể áp chế ở, hắn hiện tại mới đệ ngũ tầng, làm sao có thể để ép được. Mà vấn đề ngay tại ở, nguyên bản cùng hắn thân kinh bách chiến vô cực lửa thánh thể, hiện tại ngược lại thành vấn không có cách nào lại để cho cách thiên quyết tăng lên. Thật sự là một núi không thể chứa hai hồ a. Tô Dạ âm thầm nghĩ tới, đắng chát nở nụ cười. Cái này nhưng muốn như thế nào cho phải, quy một chương 499, đấu giá hội yêu cỏ. Chương 495, đấu giá hội yêu cỏ. Tô giả nghĩ một chút biện pháp, bất quá Tử tỉ Mị suy ngẫm một chút, hiển nhiên đều không phát huy được tác dụng. Biện pháp đơn giản nhất chính là tìm một khối cực hàn bảo vật, sau đó thả nhập thể nội, từ đó dùng tới áp chế thể nội chi hỏa. Nhưng không nói trước có thể làm đến áp chế vô cực lửa thánh thể cực hàn bảo vật đến cùng phải là dạng gì, coi như ngăn chặn, đó cũng là trị ngọn không trị gốc. Hắn tu luyện thành cách thiên quyết, vô cực lửa thánh thể hiệu quả ngược lại trở nên yếu ớt. Đó cũng không phải hắn nghĩ muốn nhìn thấy. Vì tu luyện một cái công pháp suy yếu mình thân thể, cái này cần là nhiều kẻ ngu phương mới có thể làm được. Nhưng nếu như cực hàn bảo vật không được, dùng biện pháp khác, Tô Dạ cũng luôn cảm thấy đủ tiểu quyết. Trong lúc nhất thời, Tô Dạ cũng không còn biện pháp nào, chỉ có thể tạm thời rời đi trước cái này cực hàn hầm băng, sau khi trở về, để những pháp sư này cùng vì chính mình ăn bài tỉ nữ, dẫn tiến về võ ký cách chờ trong điện. Tô Dạ nghĩ từ những pháp sư này cùng chức người trong tay nhìn xem có thể có cái gì biện pháp giải quyết. Dù sao trên đời này người tài ba xuất hiện lúc lúc, băng hỏa một chuyện, tóm lại là có biện pháp giải quyết. Không thể không nói, cái này xem xét, thật đúng là lên một chút manh mối. Tô giả đọc qua phía dưới, coi là thật tìm được một chút biện pháp. Chẳng sao yếu cỏ. Tô giả lầm bẩm nói, cái này chẳng sao yếu cỏ cùng chia hai mảnh, một âm một dương, có thể làm được phân lưu âm dương băng hỏa. Vị này Võ Kỹ sáng tác tiền bối liền từng dùng cỏ này phân lưu qua băng hỏa hai loại sức mạnh, làm được hai loại sức mạnh cùng tồn tại, có ý tứ, trên đời này lại còn có này kỳ diệu chi vật. Nếu quả thật có thể làm được phân lưu băng hỏa, như vậy hắn cái này cách thiên quyết cùng thể nội vô cực lựa thánh thể cũng liền có thể làm được hoàn mỹ cùng tồn tại. Tô Dạ đạt được biện pháp, trong lòng tất nhiên là đã hỉ lại một lần nữa tìm được viên trưởng lão. Viên trưởng lão nhìn thấy Tô đêm đã tử trong hầm băng ra, không khỏi kinh ngạc hỏi: "Tô giả tiểu hữu, ngươi làm sao ra? Hẳn là cái này hầm băng hoàn cảnh cũng không để Tô giả tiểu hữu ngươi hài lòng không?" "Đó cũng không phải, chỉ là tại hạ lúc tu luyện, gặp một chút nan đề, cần muốn tìm tới một chút vật liệu phương mới có thể giải quyết, hiện tại liền là muốn cho viên trưởng lão giúp vãn bối nghe ngóng một ít." Tô giả khách khách khí khí nói. Viên trưởng lão đối Tô Dạ hiện tại là càng xem càng thuận mắt. Tô Dạ mặc dù thân cư cao vị, làm đế cung, cung chủ vô luận địa vị vẫn là tiền cảnh đều xa ở trên hắn, lại có thể khách khí khí khí gọi hắn một câu tiền bối cùng hắn tao nhã nho nhã nói chuyện, cho đủ hắn mặt mũi. Một chút chuyện nhỏ, hắn dù là không có chút nào thù lao, cũng là vui lòng đi chân chạy. "Ồ, Tô giả tiểu hưu cứ nói đừng ngại, ta trong thành vẫn là có không ít người mạnh, có thể giúp ngươi nghe nóng một ít." Viên trưởng lão tự nhiên minh bạch Tô Dạ ý tứ, vừa cười vừa nói, "Tại hạ muốn một viên chăng sao yêu cổ, nếu như viên trưởng lao thăm dò được tin tức, nhất định phải cùng vãn bối nói hạ." Tô giả nói. Viên trưởng lão sở sở cái cằm, "Chăng sao yêu cỏ, ta có chút ấn tượng. Đây là chỉ có cổ yêu tộc trong địa, trải qua yêu khí cái này tiếp cái khác gác liệt hoàn cảnh chi địa mới đản sinh yêu cỏ." Loại này yêu quở cũng không tính hiếm thấy, nhưng đối với nhân loại chúng ta mà nói, hái độ khó thực tế quá cao, cho nên ngày thường khó mà thấy. Ta liền giúp Tô Dạ tiểu hữu tuân hỏi một chút, như có tin tức, ta sẽ lập tức đến thông chi tiểu hữu ngươi. Đã như vậy, vậy làm phiền viên trưởng lão." Tô giả khách khách khí khí nói. Viên trưởng lão cười ha ha một tiếng, "Không sao, một cái nhấc tay mà thôi." Cùng viên trưởng lão tách ra, Tô Dạ lại một lần nữa trở lại ở lại chỗ, chuẩn bị tu luyện. Hắn bây giờ kế hoạch là trước đem cách thiên quyết tu luyện có thành kiểu, lại cùng cấu nghiên cứu diệt thần quyết thực lực của hắn bây giờ còn chưa đủ mạnh, Trung Châu cố nhưng đã là một cái rất lớn sân khấu, nhưng là Trung Châu bên ngoài còn có càng rộng lớn hơn cực đạo đại lục. Phiến thiên điệu này, nhưng dung không được hắn thư giãn, mà lại thiên bác học viện áp lực này, cũng dung không được hắn có bất kỳ chạm chạm. Lấy thực lực của hắn bây giờ, đối kháng huyền cung cảnh đệ lục trọng, càng tam giai không thành áp lực, nhưng nếu như xuất hiện huyền cung cảnh đệ thất trọng, đệ bát trọng, vậy hắn liền thật không thể làm gì. Ta hiện tại thần hồn mặc dù mạnh, nhưng vẫn là kém một chút. Diệt thân quyết từ đầu đến cuối không có tu luyện, dẫn đến thần hồn cường độ vận lên cũng được. Tô dạ nhẹ nhàng lắc đầu, Hắn ngày từ đầu cảm thấy không tốt, thế nhưng là nhiều lần chiến đấu đi sau hiện thần hồn đưa đến tác dụng càng ngày càng nhỏ, giống như là cùng kia đoạn thiên cựu giáo thủ, đối phương thi triển trùng điệp sương ngủ, hắn còn phải dùng vô cực thánh hỏa đồng loại này nhãn thuật mới hóa giải, trên thực tế đã là thần hồn không mạnh biểu hiện. Tô Dạ trong lòng thở giải, lúc không ta đợi a. Nhưng đáng nhắc tới tin tức tốt là, vốn cho là phải chờ thêm 2 3 ngày, lại không nghĩ rằng vừa ngồi xuống tu luyện một đêm, sáng sớm ngày thứ hai, viên trưởng Lao chính là lại một lần nữa tìm tới hắn. Tô Dạ tiểu Hữu, nói cho ngươi cái tin tốt, ngươi vận khí này ngược lại là rất không tệ, cái này sao yêu cỏ. Lão phu chỉ là mới sai người hỏi một câu, ai ngờ vậy mà liền đã có rơi vào. Viên trưởng lão thoải mái cười to nói: "Tô Dạ hiếu kỳ hỏi, tổ." Viên trưởng lão thỉnh giảng: "Là như vậy, Tiên Dương Thành liễu ra, là thành nội lớn nhất thương hội, mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ đem từ bên ngoài đoạt được bảo vật tụ tập lại, nâng làm một lần thành nội cao giai đấu giá hội. Nhất định phải là có nhất định thân phận địa vị người phương mới có thể tham gia." Viên trưởng lão nói ra, mà buổi đấu giá này bên trên liền đang có một viên chăng sao yêu cỏ làm áp chụp vật. Tô Dạ nghe tới cái này, nếu là như vậy, ta liền đi tham gia này đấu giá hội. Lấy Tô Dạ tiểu hữu thân phận, tham gia này đấu giá hội tất nhiên là dư giải. Không bằng ta liền tự mình dẫn đường, nghĩ đến kia đấu giá hội sẽ cho thêm Tô Dạ tiểu hữu mấy phần mặt muối." Viên trưởng lão đề nghị nói. Tô Dạ mỉm cười nói, "Cái này liền không cần, đa tạ viên trưởng lão hảo ý chỉ là một cái đấu giá hội mà thôi, vạn bốy mình tiến đến liền có thể." Hắn không nghĩ thiếu đối phương quá tình nhân tình, loại này đấu giá hội một người đi đã đủ. Viên trưởng lão nhìn thấy Tô Dạ như thế, cũng không có cưỡng bức cầu, mỉm cười nói, "Nếu như có nhu cầu gì, Tô Dạ tiểu hữu có thể tùy thời lại gọi ta." "Thật là nhiều tạ viên trưởng lão." Tô Dạ nhẹ gật đầu. Hắn lại từ viên trưởng lão trong miệng hơi hỏi một chút thương hội vị trí, liền đứng dậy tiến về đi tới cái này liêu ra thương hội tổ chức đấu giá hội bên trong. Đấu giá hội ra trận thông đạo, có mấy cái trưởng lão nơi này thủ hộ, muốn đi vào, không khỏi là được giao tiếp mời mới có thể. Không khó phán đoán, có thể đi vào này đấu giá hội tất cả đều là một chút tuyên dương thành cao dài võ giả, không có có nhất định thân phận bài mà người, đấu giá hội ngay cả để tiến đều không cho. Tô giả vẫn chưa làm nhiều trần trở, rất nhanh liền tới đến những trưởng lão này trước mặt. Hả? Những trưởng lão này xem xét Tô Dạ nhìn không có mặt, nghĩ không ra Tuyên Dương Thành có như thế một vai, tao mày nói, "Cho mời thế à?" Tô Dạ lắc đầu, "Không có. Không có thứ mời, loại này đấu giá hội cũng là địa phương ngươi có thể tới." Còn không tranh thủ thời gian cái kia mát mẹ cái kia lợi đi. Mấy cái trưởng lão nổi giận nói, Quy một chương 500, linh huyết hạt giống. Chương 496, linh huyết hạt giống." Bọn hắn không có nhìn nhiều Tô Dạ một chút. Tại bọn hắn mà nói, đối Tô Dạ xem ra có chút lạ lắm, chưa quen thuộc lai lịch, lại thêm không có thể mời, liền cũng có thể phán định Tô Dạ căn bản không phải cái gì bên trên được mặt bàn người bằng không mà nói, không đến mức mấy cái này, điều kiện tận đều không thể thỏa mãn. Làm càn, nhà ta Tô Dạ công tử thân phận gì, mắt chó coi thường người khác đồ vật. Mấy cái Tô Dạ tỷ nữ đứng dậy, giận trầm giọng quát. Nhìn thấy Tô giả mấy cái tỷ nữ như thế tùy tiện, những trưởng lão này cười nhạo mà ra, nơi nào đến thổ gia thiếu gia, không có thấy qua việc đời đồ vật. Chờ một chút. Đột nhiên có một trưởng lão cả kinh nói, vừa rồi các nàng nói cái gì? Tô Dạ? Cái kia bị Thiên bác học viện truy sát, về sau lên làm đế cung cung chủ Tô giả. Mau nhìn bộ dáng, quả thật là như thế, ta nói làm sao có chút ở nơi nào gặp qua dáng vẻ. Mấy cái trưởng lão vừa đối mắt, nhìn lại Tô Dạ lúc, hít một hơi thật sâu, có chút trên mặt sợ hãi. Nói đùa, bọn hắn nho nhỏ một cái tuyên dương thành thương hội, lại thế nào bên trên được mặt bản cũng không đến nỗi đế cùng cùng chủ đích thân tới cũng không có tư cách tiến đến a. Mấy người dưới mắt xác định là Tô Dạ không sai về sau, vội vàng lau mồ hôi lạnh xin lỗi, Tô Dạ cung chủ, mới là chúng ta mắt chó coi thường người khác, chúng ta bây giờ liền vì Tô Dạ cung chủ chuẩn bị phòng. Tô Dạ mắt thấy mấy cái trưởng lão nhận ra hắn, lười lại nhiều làm truy cứu, hắn còn không đến mức bởi vì vì người khác xem thường, mà liền muốn có thủ đả báo. Mấy người này nhìn thấy Tô Dạ không có truy cứu, cũng là thở dài một hơi. Nếu không việc này, nếu như Tô Dạ thật truy cứu tới, bọn hắn mấy cái này thương hội trưởng ra vị trí, sợ là quả quyết ngồi không vững. Một cái nho nhỏ Liễu ra, tại đế cung loại này, trung châu nhất lưu thế lực trước đều không nổi lên được sóng gió, càng đừng đề cập mấy người bọn hắn. Tô Dạ cung chủ, mời. Mấy cái trưởng lão liên quan cười lấy lòng. Tô giả đến thời điểm chỉ đem hai cái tiểu nữ, là pháp sư cung hạ nhân, tên là Xuân Liễu cùng Đồng Nước. Hai cái này tiểu nữ đối những trưởng lão này là coi không vừa mắt sắc mặt, liền coi như các nàng là pháp sư cung hạ nhân, so sánh cái này Liễu gia thương hội trưởng lão, địa vị cũng là không kém đi đâu. Tự nhiên không cần thiết cho những người này mặt muối. Cứ như vậy, mấy cái trưởng lão cho Tô Dạ an bài một cái gian phòng. Bất quá an bài tốt lúc, những trưởng lão này nhưng như cũng là mồ hôi lạnh chảy ròng, hung hăng chịu nhiệt lối, Tô Dạ cung chủ, bởi vì thượng hạng phòng toàn bộ đều bị dự định, bây giờ còn thừa lại trong bao gian, liền vẹn vẹn chỉ còn lại có như thế một chỗ, còn hy vọng ngài có thể nhiều hơn rộng lòng tha thứ thứ lỗi. Các người Liễu ra có phải là mợ dính, nhà ta Tô Dạ công tử đi tới Liễu ra thương hội kia là cho các người mặt muối, chỉ là một cái hạ đẳng phòng cũng dám lấy ra khoe khoang." Tì nữ Xuân Liễu trầm giọng quát. Tô ở bên cạnh cười lắc đầu. Cái này pháp sư cung chuẩn bị tỉ nữ thật đúng là cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông. Trước đây phụng dưỡng mình thời điểm ôn nhu như nước, không nghĩ tới ra gặp được một chút bất công thời điểm, cũng là có thể đứng ra mở miệng mắng chửi, thật đúng là quan tâm nhập vi. Bị Xuân Liếu cùng đông nước mắng một cái như vậy, cái này liễu ra mấy cái trưởng lão mặt đều ngưng tụ thành nước đắng. Bất quá hiệu quả còn thực là không tồi, mấy cái trưởng lão toàn thân khẽ run dậy, liền nói: "Tô dạ cung chủ, cái này thượng đảng phòng sát thực đều bị dự định xong. Nếu không rằng này, chúng ta hướng lên phía trên thông báo một chút, nghĩ đến hủy bỏ mấy cái hẹn trước thượng đẳng phòng cho ngài, nên lại dễ dàng bất quá." Tô lười biếng nói: không cần, ta là tới bán đấu giá, đối hoàn cảnh không có yêu cầu gì, cứ như vậy đi. Nghe tới Tô Dạ nói như thế, mấy cái trưởng lão lúc này mới thở dài một hơi. Xuân Liếu cùng đông nước ở bên nháy nháy mắt, Tô Dạ thật đúng là tính tính tốt, nếu là đổi thành còn lại thân ở cao vị người, thế nhưng là quả quyết chịu không được đái ngộ như vậy. Đã như vậy, chúng ta liền trước cáo từ không quấy rầy Tô Dạ công chủ, nếu có cần, Tô Dạ công chủ tùy thời phân phó. Mấy cái Liêu ra thương hội trưởng lão chặn lại nói. Tô Dạ phất phắt tay, ra hiệu mấy người kia lui ra. Tô Dạ nhỏ híp mắt, ngồi trên ghế Trưởng tụ lấy xuân liễu cùng đông nước phục thị, yên lặng chờ đấu giá hội bắt đầu. Hắn đến thời gian đã tinh nguyện, vì vậy chờ khoảng nửa ngày, tham gia đấu giá hội người đã lần lượt đến bắt bắt cựu cựu. Nhìn thấy nhân số không sai biệt lắm, Liễu gia đấu giá hội tự nhiên không dám chỉ hoan sóng tốn thời gian. Một cái kéo lấy khay ngọc cao gầy nữ tử, thân mang cung trang, từ lầu các phía trên xuất hiện, hướng phía phía dưới người đấu giá bày dịu dàng cười nói: "Các vị đến từ các nơi huynh đệ các bằng hữu, có thể mặt chúng ta Liễu lần này tổ chức đấu giá hội, thực tế là để Liễu gia tan này đấu hội Sinh đã như vậy, chúng ta Liễu cũng là chuẩn bị đủ loại bảo vật phản hồi cho các vị." Tử Tuyết, không muốn sâu chúng ta khẩu vị, trực tiếp bắt đầu đi. Một cái chỗ cao phòng bên trong, vang lên một đạo thanh niên nam tử thanh âm. Cái này nam tử thanh âm lộ vẻ thu kịch hữu lực, ngang ngược bá đạo, bất quá lại để tên này gọi Tử Tuyết nữ tử không dám nhịn lại, đành phải cười một tiếng, Hứa công tử thật đúng là tính tình gốc, đã như vậy, kia Tử Tuyết cũng không chệ giấu. Hiện tại cái thứ nhất muốn bán đấu giá bảo vật liền ở chỗ này. Cổ tay nàng một phen, khay ngọc đưa xuống, trong đó kéo lấy một viên màu sắc tiên diễm hạt giống. Hạt giống này xuất hiện lúc, để không ít người cũng vì đó nghi hoặc. "Hả? Tô Dạ nhìn thấy hạt giống này lúc, lên mấy phần hào hứng." Vở đấu giá này thật đúng là có chút đồ tốt, mới sơ biểu diễn kiện bảo bối thứ nhất đều là như thế. Bất quá đáng tiếc, hắn hôm nay tới đây mục đích chủ yếu là chàng sao yêu cỏ, đối những vật khác là không có hứng thú. Đây là linh huyết hạt giống? Cái gì? Linh huyết hạt giống? Xem ra đã có không ít có ánh mắt các bằng hữu nhìn ra. Từ Tuyết mặt gian ra cười nói, cái này linh huyết hạt giống có thể bồi dưỡng thành linh huyết cây, trên cây sẽ chảy ra giải linh huyết quả. Cái này linh huyết quả có được tầm bổ tinh huyết, khôi phục nguyên khí chi thần hiệu. Các vị nên biết, cái này tinh huyết cùng nguyên khí khôi phục là gian nan đến mức nào. Nghe nói như thế, không ít người đã tâm động. Hiện tại bắt đầu đấu giá, giá khởi điểm 60 vạn kim tệ, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 5 vạn. 65 vạn. Không biết là ai hô một tiếng. Dưới đây cái này bán đầu giá giá cả chính là phi tốc lên cao, rất mau tới đến trăm vạn, 150 vạn. Tô giả ngược lại là vẫn chưa nhúng tay, nếu như là cái có sắn linh huyết quả hắn còn sẽ suy tính một chút, bởi vì vô luận là dùng đến luyện dược vẫn là khắc phương pháp, hiệu quả đều sẽ không sai. Bất quá đáng tiếc, cái này linh huyết hạt giống bồi dưỡng thành linh huyết cây thời gian quá dài, hắn cũng không có kia cái thời gian ở trên đây đầu tư. Cuối cùng, 150 vạn Linh huyết hạt giống bị một cái hạ đẳng phòng người cho đấu giá đi. Cái này phòng chia làm thượng đẳng, trung đẳng, cùng hạ đẳng, còn có phổ thông ghế ước chừng mấy trăm cái. Mới long huyết hạt giống, đại đa số đều là một chút hạ đẳng phòng cùng phổ thông ghế người đang đấu giá, chân chính thượng đẳng phòng cùng trung đẳng phòng, ra mặt đi tranh đoạt này linh huyết hạt giống, cơ hộ không có. Quy một chương 501, Hứa công tử lai lịch. Chương 497, Hứa công tử lai lịch. Hiển nhiên cái này linh huyết hạt giống, bọn hắn còn chướng mắt. Đối đây, Từ Tuyết cũng không lục trí, cười một tiếng, nói ra, đấu giá người thành công. Mời tại đấu giá hội kết thúc về sau đến đây nhận lấy này linh huyết hạt giống. Có thể tới tham gia đều là một chút nhân vật có mặt mũi, tự nhiên sẽ không xuất hiện đập không mua tình huống. Cho nên Tử Tuyết cũng hết sức yên tâm. Chỉ là một chút thời gian, liền có khác tỷ nữ đưa lên bảo vật đến đây. Đây là chúng ta đấu giá hội bán đấu giá kiện thứ 2 bảo vật, này bảo tên là Lưu Ly Châu, này Lưu Ly Châu là một kiện hiếm thấy 5000 đạo minh văn cực phẩm linh khí. Tác dụng càng là kỳ diệu rất, này Lưu Ly Châu có thể thông qua hấp thu các loại dịch lấp đầy tự thân. Thả ở trên người, có thể có được nhanh chóng chữa trị vết thương chi kỳ hiệu. Nếu như các vị bằng hữu nhóm lúc giao thủ bị thương, này bảo có thể nói có thể tại mức độ lớn nhất bên trong trợ giúp các vị khôi phục. Cái này lưu ly châu giá khởi điểm 150 vạn kim tệ, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 10 vạn. Từ Tuyết mỉm cười, đem món bảo vật này đẩy đi ra, đến mức có thể để mọi người càng thêm thấy rõ ràng. Nhìn thấy cái này lưu ly châu lúc, không ít người đã ẩn ẩn tâm động. 200 vạn. Một cái trung đẳng phòng thanh âm đột nhiên vang lên, hiển nhiên đối cái này lưu ly châu hết sức cảm thấy hứng thú, đúng là một hơi đem giá cả nâng lên 200 vạn. Bất quá cái này còn xa xa không phải điểm cuối cùng, 200 vạn về sau, lại lập tức có người giá. 220 vạn. 2410 vạn. Một đám cường giả tranh khí thế ngất trời. Bất quá Tô giả đối cái này đồng thời không có hứng thú, thật bị thương, phục dụng một chút đan dược kỳ hiệu so cái này Lưu Ly Châu càng mạnh. Hắn là cái minh văn sư, có thể một chút nhìn ra cái này Lưu Ly Châu giải ngắn ra. Này Lưu Ly Châu hiệu quả lớn nhất cũng không phải là chữa trị, mà là chỉ hoãn trong lúc chiến đấu tụ thương mang đến tác dụng phụ. Bất quá những này với hắn mà nói hiển nhiên cũng không có tác dụng gì, hắn cũng lười tranh đoạn. Cứ như vậy, giá cả chỉ chớp mắt chính là đề cao đến 380 vạn kim tệ. Không ít người vẫn như cũ tranh đầu rơi máu chảy, mãi cho đến một thanh em đột nhiên vang lên. 500 vạn kim tệ. Thanh âm này rõ ràng là từ cao đẳng trong phòng vang lên, Tô Dạ có ấn tượng, người này chính là ngay từ đầu để cái này tự tuyết không muốn sóng tốn thời gian hứa công tử. Cái này họ hứa nam tử một cái 500 vạn rơi xuống, nhất thời dưới đấy đều không có âm. Nếu là hứa thiếu ra muốn cái này lưu ly châu, lão phu liền chắp tay mừng cho. Sau một lúc lâu, phương kia mới tranh đoạt hung nhất một cái lão giả, như vậy coi như thôi. Những cái kia trung đẳng phòng cung cấp thấp phòng tranh đoạt khó khăn chia lược, nhưng cũng là cùng lão giả này thái độ không sai biệt lắm. Hứa thiếu gia không có bất kỳ cái gì hồi âm, tựa hồ lão giả này cho hắn mặt mũi. Với hắn mà nói cũng không gì hơn cái này. Tô giả không khỏi cảm thấy hứng thú, cái này hứa công tử xem ra thật đúng là có chỗ thân phận, hắn nhưng không cảm thấy là đơn thuần 500 vạn giá cao nguyên nhân, càng nhiều hơn chính là bởi vì hứa công tử này không thể chơi vào. Từ Tuyết cũng là yếu ớt thở dài, bọn hắn đấu giá hội nhức đầu nhất gặp được loại người này tới đây, vừa nói, cơ hội không ai dám tới tranh đoạt lên. Hứa công tử ra giá 500 vạn một lần. 500 vạn lượt lần. 500 vạn ba lần. Không có người càng cao hơn hơn hứa công tử, cái này Lưu Ly Châu chính là hứa công tử. Sau đó, cái này Từ Tuyết lại một lần nữa ra sức bắt đầu, đầu giá lên thương phẩm khác. Không thể không nói, Liễu ra thương hội đấu giá hội quả thật có chút đô tốt, chỉ là làm sao Tô Dạ hiện tại ánh mắt cứ cao. Đối với buổi đấu giá này, bên trên bán đấu giá đồ vật cũng liền không thế nào cảm thấy hứng thú. Dù sao hắn hiện tại dù sao cũng là đế cung cung chủ, thật nghĩ muốn cái gì, đế cung nội dấu kho, nhưng nói thế nào cũng so Liễu ra đấu giá hội mạnh hơn nhiều lắm. Chỉ là bởi vì cái này Chàng Sao Yêu Cỏ là cái trường hợp đặc biệt, cho nên hắn mới đến này đấu giá thôi. Rốt cục, đến trăng Sao Yêu Cỏ đấu giá. Các vị, cái này Chàng Sao Yêu Cỏ, ta bất tất nhiều giới thiệu đi. Đây là yêu tộc trọng địa phương mới có thể lấy được dược thảo. Chúng ta liễu ra trưởng lão lần này cũng là cựu nhất sinh, mới đem bảo vật này lấy ra. Cái này chăng sao yêu cỏ dược hiệu các vị đều nên rõ ràng, tại tu luyện có thể nói có được rất không tệ hiệu quả. Mấu chốt nhất chính là này, chăng sao yêu cỏ bình thường thế nhưng là khó gặp, qua cái thôn này nhưng là không còn cái tiệm này. Từ Tuyết nở nụ cười xinh đẹp, chăng sao yêu cỏ, giá khởi điểm vì 500 vạn kim tệ, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 20 vạn. Lời này rơi xuống, ngắn ngủi dừng lại về sau, liền có người lập tức mở miệng hô, 540 vạn, 580 vạn. Chỉ là vụ vật lẻ tẻ mấy người tại cố tình ngần giá, số lượng không nhiều. Bất quá nhưng cũng không có người nào thật bên trong gãy xuống, một mức đấu giá được 800 vạn chi cao. Cái này cũng không khó coi ra, chẳng sao yêu cỏ thụ chúng lượng cũng rộng, bất quá đã mua, tự nhiên đều là có cần thiết cầu người mới có thể đấu giá. Đến 800 vạn, cái này vụ vật lẻ thẻ mấy người hiển nhiên đều muội phần không cam tâm, rõ ràng còn muốn có đi lên thêm ý tứ. Nhưng lúc này, một thanh âm lại là đột một chen chân tiến đến. 850 vạn. Thanh âm này cũng không phải là người khác, chính là trước đây hứa công tử. Hứa công tử một câu nói kia rơi xuống, vốn đang tranh đoạt khí thế ngất trời người, không khỏi là ngừng lại. Cái này hứa công tử là ai? ạ Hiếu kỳ hỏi hứa ra chính là tuyên dương thành gia tộc lớn nhất suy cho cùng vẫn là bởi vì hứa ra gia chủ là tuyên dương thành trừ pháp sư cung Cường giả bên ngoài một cái duy nhất tiến vào Li dịch cảnh cường giả cái này cũng dẫn đến hứa ra tại tuyên dương thành địa vị cao ở vào không ai dám trêu trọng địa vị Xuân Liếu cùng đông nước nhau nhau nói mà hứa công tử này chính là hứa ra ra chủ lao đến con trai độc nhất cho nên tại hứa ra một mực được đượcsủ ái lại thêm hứa công tử này gia nhập cổ kiếm tông bên trong, thiên Phú không tuổi cho nên một mực tại hứa ra có chút được xuống ái Xét bàn về thực lực, Hứa công tử này vừa tiến vào Huyền cung cảnh đệ nhất trọng, tại cổ kiếm tông bên trong chưa có xếp hạng danh hiệu. Bất quá tại Tuyên Dương thành nội cũng đã là khá tốt. "Ồ." Tô Dạ cười cười, nguyên lai là chuyện như vậy. Chắc không được Hứa công tử này một phát lời nói, liền không dám người dám trêu trọng. Đình Âu một cái lĩnh dịch cảnh cường giả, đúng là có cùng tư bản. Bất quá đáng tiếc, cái này chẳng sao yêu có hắn tình thế bắt buộc. Lần 850 vạn lượng lần. 900 vạn. Lúc này, Tô Dạ bình nói, nghe được có người tăng giá đến 900 vạn, không ít người cũng vì đó sững sờ. Không nghĩ tới Hứa công tử coi trọng đồ vật, cũng dám có người cất đoạn. Rất nhiều người đều tưởng rằng cái nào đó thượng đẳng phòng cương giả, dù sao cũng chỉ có thượng đẳng phòng tô giả, mới có một chút chút nhưng có thể làm loại chuyện này. Thế nhưng là nhìn kỹ, lại phát hiện là cái hạ đẳng phòng người. Cái này khiến rất nhiều người tổn thức không thôi. Chỉ là một cái hạ đẳng phòng người cũng dám trêu chọc Hứa công tử, thật là sống không kiên nhân a. Hứa công tử cũng là biểu lộ trầm xuống, cười nhạo nói, 1000 vạn, 1200 vạn. Tô Dạ nhìn thấy Hứa công tử đi lên tăng giá đến 1000 vạn, hoàn toàn không thèm để ý, trực tiếp đem giá cả sách chọn vẹn 200 vạn quy mô chương 502, bí tuyết thế giới. Chương 498, bí tuyết thế giới. 1500 vạn. Hứa công tử không khỏi tức giận lên, tiếng nói đều đã tận lực trở nên ông trầm. Đây là nơi nào đến tiểu tử, dám cùng hắn tranh đoạt cái này chăng sao yếu cỏ. Hắn nhàn nhạt liếc một cái phía dưới cấp thấp phòng, cười nhạo mà ra, sợ là không biết nơi nào đến dế núi mà thôi, cùng hắn so nội tình, hắn thủy tiện đều có thể đùa chơi chết đối phương. Ngay tại lúc hắn nói xong lúc, Tô Dạ lại là không có bất kỳ cái gì dừng lại, trực tiếp há miệng mà nói, 2000 vạn. Nghe nói như thế, công tử toàn thân run lên. Cái gì? Đấu giá hội bên trên không ít người đều cũng trận to hai mắt, không biết xảy ra chuyện gì, bất quá lại vui chế giễu. Liền ngay cả Tử Tuyết đều con mắt nháy nha nháy, một đôi mắt liếc về phía cái này vắng vẻ cấp thấp phòng, không biết là thần thánh phương nào dám cùng hứa công tử như thế phân cao thấp, mà lại giá cả còn sách cao như vậy. Chẳng sao yêu cỏ mặc dù chân quý, nhưng lại không đáng 2000 vạn giá cao à, sách đến nơi đây, hoàn toàn là bởi vì Tô Dạ cùng hứa công tử người nguyên nhân. Hứa công tử hiện tại thẹn quá hóa giận, một năm năm đẫm, hung nói, 21 triệu. Hắn đã có chút hư song sao yêu gọi là hắn tình thế bắt buộc đồ vật, nhưng hắn thật chính muốn có được chính là lần này liêu ra thương hội lấy ra áp trục bảo vật, đây mới là hắn thật chính muốn có được thánh vật. Nếu như ở đây xuất ra quá nhiều linh thạch, tiếp xuống lại tranh đoạt món kia thánh vật thời điểm, chỉ sợ cũng có chút lực bất tòng tâm. Dù sao rất nhiều thượng đảng phòng cao nhân đều là chạy này áp trục bảo vật đến, tới lúc đó, những cao nhân này mặc dù kiêng kỵ mình, nhưng ở bảo vật trước mặt, khó đảm bảo sẽ cùng mình tranh đoạt một hồi. 25 triệu. Tô gia này sẽ phải tiếp tục xách cái giá cả, mà lại một thêm chính là 400 vạn. Luận kinh tệ, hắn thật đúng là không thiếu không nói trước trong tay hơn trăm triệu giá sản, hắn cái này đế cung cung chủ có thể phân phối kim tệ sợ là mấy tỷ nhớ. Phải biết, đến linh dịch cảnh về sau, kim tệ đã giống như mây bay, tới lúc đó, chân chính giao dịch chính là linh thạch. Hứa công tử này gặp được mình, cũng coi như vận khí kém. Hứa công tử sắc mặt khó xử đến từ hạ, ngồi tại trong phòng, móng tay đã hăm sâu trong thịt. Tốt tốt tốt. Hứa công tử giận quá thành cười, "Các hạ tốt, hy vọng lấy được bảo vật này về sau, các hạ có thể cầm an ổn một chút." Cái này Liễu gia thương hội từ trước đều là cấm chế mở miệng uy hiếp, bất quá Hứa công tử là một ngoại lệ, nó thân phận Liễu gia thương hội cũng không thể chơi vào. Rõ ràng như vậy uy hiếp, Liêu ra Thương Hội cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Ha ha, lần này có ý tứ, vậy mà thực sự có người dám tử hứa công tử trong miệng đoạn thức ăn trước miệng quạ. Người này đầu cũng là có vấn đề, coi như cấp đi lại như thế nào, hắn có thể còn sống từ cái này tuyên dương trong thành đi ra ngoài sao? Không ít người cười nhạo lúc đầu, đều cảm thấy Tô giả hành vi thực tế quá mức ngu rốt. Vậy cũng không cần hứa công tử nhọc lòng. Tô giả không nóng không đội, một chút cũng không hoàng hốt sợ hãi. Nghe tới Tô giả, Hứa công tử càng là tức giận gấp bội, trầm thấp phân phó lên tay người phía dưới, cho ta giám chặt chẽ người này, hắn nhất cử nhất động ta đều phải biết. Ta ngược lại là muốn nhìn nơi nào đến tiểu tử dám ở trước mặt ta như vậy cả dỡ. Vâng, thiếu ra. Cái này dưới tay hạ nhân cấp tốc nói. Cứ như vậy, Trương Sao yêu cỏ sự tình cũng là có một kết thúc, nhưng tất cả mọi người biết, sự tình xa còn lâu mới có được bình ổn lại. Chỉ là xa không tới bộ phát thời điểm thôi. Trương Sao yêu cỏ 25 triệu một lần, Trương Sao yêu cỏ 2500 vạn lượt lần, 25 triệu ba lần. Không có người vượt qua này giá cả, cái này Trương Sao yêu cỏ liền về vị bằng hữu này đoạt được. Các vị, tiếp xuống ta muốn cho các vị biểu hiện ra chính là chúng ta đấu giá hồi áp chủ câu. Từ Tuyết cười một tiếng, ta nghi tin tức linh thông người đã đối ta muốn hiện ra bảo vật có hiểu biết, không ít người con mắt đều đã sáng lên. Trước đây Liễu ra thương hội đã thả ra tin tức, rất nhiều người đều là chạy cái này áp trục bảo vật đến. Từ Tuyết Cô Lương, không muốn sóng tốn thời gian, mau đưa bảo vật lấy ra đi. Hứa công tử tâm tình không vui, trầm giọng nói. Từ Tuyết khẽ khách một tiếng, Hứa công tử vẫn là như vậy khịt gấp đầu, đã như vậy, cái này Bích Tuyết thành trì giới, ta liền trực tiếp lấy ra. Nói xong lúc, một chiếc nhẫn cứ như vậy xuất hiện tại tầm mắt mọi người bên trong. Đợi đến chiếc nhẫn này hiện ra lúc, lập tức hấp dẫn mỗi người ánh mắt, nhìn không ít người con mắt phát thẳng lên. Tô Dạ lúc đầu xem thường, chẳng sao yêu cỏ đã được, hắn cũng đối sự tình khác không có hứng thú gì. Thế nhưng là đợi đến cảm ứng được chiếc nhẫn này lúc, hắn cũng là có chút dừng lại, con mắt nhìn sang. Cái này là một cái chiếc nhẫn màu vàng nóng, trên mặt nhẫn có tổn hại vết tích, nhưng dù vậy, vẫn như cũng không cách nào che giấu trên mặt nhẫn tán phát quang trạch cùng linh lực cường độ. Đây là địa linh khí. Tô Dạ hít một hơi thật sâu. Không, không đúng. Địa linh khí khí tức so cái này mạnh hơn rất nhiều, hắn gặp qua cách dạ mạt địa linh khí cựu huyền giảng, cho nên đối địa linh khí vẫn là hết sức rõ ràng. Bất quá nhắc tới chiếc nhẫn là cực phẩm linh khí, kia lại không phải cho dù là nhất là hiếm thấy, chọn vẹn bên trên 6000 đạo minh văn cực phẩm linh khí, cũng quả quyết không có phần này khí thế mênh Hả? "Hư hao địa linh khí." Tô giả lẩm bẩm nói, đại khái có hiểu rõ nhất định. Nay Bích Tuyết thánh giới, trước đó chính là là một cái địa linh khí, bất quá bởi vì vì một số đặc thú môn nhân, lọt vào hư hao. Cuối cùng nhiều lần khó khăn chật trở, rơi xuống chúng ta Liễu ra Thương hội trong tay, hôm nay, chúng ta Liễu ra Thương hội quyết định đem này bảo bản đi." Từ Tuyết cười nói. Tô Dạ nghe đây, cười cười, cái này Liễu Gia Thương hội nghe khẳng khái nhất tử, kỳ thật loại bảo vật này rơi xuống nho nhỏ Liễu Gia trong tay, Quản tri là muốn dẫn tới họa sát hơn. Cái này bí quyết thánh giới tác dụng, chúng ta tạm thời còn không có nghiên cứu triệt để, bất quá căn cứ chúng ta trước mắt biết. Này trước nhẫn mang trong tay, có để cao tu luyện hiệu quả thần hiệu. Chúng ta sẽ bên trong một cái kẹt tại viền cung cảnh đệ ngũ trọng cảnh giới thật lâu chừng lão, chính là mượn nhờ này thành giới, thêm khá lâu tích lũy nội tình, đột phá đến huyền cung cảnh đệ lục trọng. Từ Tuyết hé miệng cười nói: "Tốt, này bí quyết thánh giới, cất bước giá 6000 vạn, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 100 vạn." 7 nan công tử lập tức há miệng quát. Nhưng lần này Những cái kia thượng đẳng phòng các đại gia tộc người, hiển nhiên không có dễ dàng như vậy dừng tay, nhao nhao hô lên giá cả. 73 triệu, 75 triệu. Giá cả trong nháy mắt làm ra như như sét đánh đề cao, căn bản không dừng được, chỉ là đảo mắt thời gian, lại liền đã tiêu thăng đến 100 triệu. Mà lại cái giá tiền này còn tại thẳng tắp dâng lên, dù là đến 100 triệu, những cường giả này đối này Bích Tuyết Thánh Giới vẫn không có bỏ qua ý tứ. Cái này cũng không kỳ quái. Bích Tuyết Thánh Giới a. Tô Dạ lẩm bẩm nói, mặc dù cái này Bích Tuyết Thánh Giới tác dụng còn không công khai, cái gọi là có thể đề cao tốc độ tu luyện chỉ là cái mơ hồ khái niệm, nhưng dù cho như thế Thư hao địa linh khí cũng là thực sự sự tình. Chân chính địa linh khí, bao nhiêu kim tệ cũng mua không được. 1 tỷ, 100 ức đều là giống nhau. Thư hao địa linh khí mặc dù kém chút, nhưng mấy ức có thể mua lại, đó cũng là gần như bánh từ trên trời rơi xuống sự tình. Quy một chương 503, nổi tiếng bên ngoài. Chương 499, nổi tiếng bên ngoài. Có thể có chuyện tốt như vậy, cũng quy công cho cái này liêu ra thương hội thông minh, biết được như thế kỳ bảo không phải bọn hắn liêu ra thương hội có thể cầm xuống. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, bọn hắn chỉ là nhân cơ hội này đem cái này khoai nóng bỏng tay xử lý thôi. Như thế một hồi công phu Giá cả lại một lần nữa đi lên tiêu thăng, một đường đi tới 180 triệu. Đợi đến đến 180 triệu thời điểm, cũng chỉ còn lại có một chút thượng đảng phòng người lại tranh đoạn. Sau đó, giá cả lại một đường lên cao đến 2 500 vạn, sau đó 3 ức. Thật đến 300 triệu thời điểm, giá tiền này cũng liền dâng lên trong chậm, bất quá mỗi lần tăng giá lại đều không thua kém 3000 vạn. Thượng đảng phòng người càng ngày càng nhiều rời khỏi, chỉ còn lại có Hứa công tử cùng hai cái thượng đảng phòng người tại tranh đoạn. Cuối cùng, giá cả đề cao đến 400 triệu. Đợi đến đi tới 400 triệu thời điểm, cái này còn thừa lại hai cái thượng đẳng phòng cùng giá cũng là đau khổ chống đỡ không nổi, đành phải bỏ qua từ bỏ. Hứa ra quả nhiên nhiều tiền lắm của, ta hàn gia phụ. Chúng ta trương ra cũng rời khỏi. Hai nhà này phân biệt từ bỏ, chỉ còn lại có Hứa công tử một người, nhấc miệng lên. Hắn nguyên bản kế hoạch phải hao phí cao hơn một chút, không nghĩ tới còn tiết kiệm xuống đến không ít. Có thể có được cái này bích tuyết thánh giới, phụ thân lão nhân ra ông ta nhất định sẽ khen chúng ta. Hứa công tử tâm tình sảng khoái vô cùng, tự giác cái này bích tuyết thánh giới đã rơi vào trong túi. Từ Tuyết tâm tình có chút khó chịu, dù sao cái này bí quyết thánh giới đến cùng giá trị nhiều tiền nạng vẫn là rất rõ ràng. Coi như tại loại này sàn bán đấu giá trô bán không đến nàng nguồn giá cả, nhưng 400 triệu, cũng xác thực thấp một chút. Nói cho cùng, vẫn là hứa ra quyền uy, tại toàn bộ tuyên dương thành, không ai dám cùng hứa ra vạch mặt. Nàng cũng không thể không hô lên phần cuối thanh âm. 400 triệu lần thứ nhất. Cái này vừa dứt lời, còn chưa bắt đầu hô lần thứ hai. Sau đó, một thanh âm đột một văng lên. 500 triệu. Cái này 500 triệu kêu đi ra lúc, rất nhiều người đều hít một hơi thật sâu, ai như vậy nhiều tiền lắm của, trực tiếp một thêm thêm 100 triệu nhiều. Đây cũng không phải là số lượng nhỏ a, cho dù là Tuyên Dương thành nhất quý báo mấy cái gia tộc, cũng không dám lớn như thế thủ bút. Bọn hắn không khỏi hiếu kỳ nhìn lại, cái này một tìm tới Thanh em nơi phát ra lúc, càng thêm giật mình. Bởi vì Thanh em nơi phát ra, thình linh vẫn là cái kia cùng hứa công tử tranh đoạt chăng sao yêu cỏ hạ đẳng phòng. Cái này khiến hứa công tử thân sắc trầm xuống, tức giận hận không thể muốn đem Tô Dạ xé nát, hắn mắt thấy muốn lấy được cái này bích tuyết thành giới, chỉ kém 2 tiếng mà thôi. Ai biết, Tô Dạ lại đứng ra hành đúng một tay. Tiểu tử này là chuyên môn cùng mình đối nghịch sao? Hứa công tử hiện tại ít nhiều có chút đâm lao phải theo lao, Tô Dạ thêm 100 triệu Nếu như hắn thêm ít, chẳng phải là rơi khí thế? Nghĩ hắn hứa công tử tại Tuyên Dương thành lưng tựa nhà mình phụ thân, khi nào trên khí thế bại bởi qua người khác. 6 ức. Hứa công tử lập tức cùng nói. 7 ức. Tô giả không nóng không đổi đạo. Hứa công tử toàn thân dừng lại, cái này Tô giả tiền là nhặt được sao? Thêm 100 triệu làm sao đối nó mà nói như vậy tùy ý. 720 triệu. Hứa công tử vẫn không chịu từ bỏ. 800 triệu. Tô giả hề bảy nạp một cái. Hứa công tử toàn thân run lên, lửa giận thiêu đốt, muốn lại hướng lên thêm, lại có lòng không đủ lực. Bọn hắn hứa ra cố nhiên cũng nhiều tiền lắm của nhưng là có thể người chủ trì phân phối kinh tệ, kỳ thật cũng cứ như vậy nhiều mà thôi. Mà lại, Tô Dạ rất có lại hướng lên sách chí thứ, nếu như lại làm tranh đoạt, hắn rất khó tranh đoạt địa phương. Tốt tốt tốt. Thứu công tử giận dữ không thôi, tiểu tử, ta ghi nhớ ngươi. Nói xong, Thứu công tử liền không có thanh âm, hiển nhiên cái này Bích Tuyết thành giới, nó cũng chỉ có thể bị ép từ bỏ. Lần. 800 triệu 2 lần. Từ Tuyết lần này trong lòng sảng khoái vô cùng, trải qua Tô Dạ như vậy một cái làm ầm ĩ, giá cả trực tiếp lật hai lần. 800 triệu ba lần, chúc mừng vị bằng hữu này lấy được Bích Tuyết thành giới. Từ Tuyết mừng rỡ nói ra. Lần này đấu giá hội liền đến đây là kết thúc, phàm là đấu giá được bảo vật người, đều có thể đến đây chúng ta đấu giá hội hậu trường lĩnh lấy bảo vật. Nghe lời này, không ít cái gì cũng không có đập tới người nhau nhau rời đi, mà Tô Dạ thì là lập tức đứng dậy, tiến về đấu giá hội hậu trường. Cái này vừa rời đi phòng, Tô Dạ liền cảm ứng được mấy ánh mắt, không cần suy nghĩ nhiều, Tô Dạ cũng biết là ai thay mắt. Hắn lười đi để ý, cùng hai cái tỷ nữ đi tới Liêu ra Thương hội trong hậu trường. Là mới đấu giá bí quyết thánh giới cùng chăng sao yêu cỏ tiểu Hữu đi. Từ Tuyết lúc này tiến lên đó đến, dịu dàng nói, Tô Dạ đối với đối mới biết là mình bán đấu giá cũng không ngoài ý muốn vở đấu giá này các nơi phòng, Liễu ra thương hội khẳng định thái mắt thông thiên, chí ít tuyệt sẽ không xuất hiện loại kì ảo bản đấu giá xong muốn trộm chuột tình huống phát sinh. Không sai, là ta. Tô giả nói, "Tiểu Hữu xin mời đi theo ta đi." Từ Tuyết con mắt nhìn Tô Dạ, phát hiện Tô Dạ trẻ tuổi như vậy lúc, ngược lại hút miệng khí lạnh. Nàng mới đầu nghe Tô Dạ cũng biết Tô Dạ tuổi tác không lớn, lại không nghĩ rằng so chính mình tưởng tượng muốn trẻ tuổi ra nhiều như vậy. Cái này tuyên dương thành nội, nhưng chưa nghe nói qua dạng này một vai nghĩ lấy thời điểm, Từ Tuyết đặc biệt đem Tô Dạ lãnh đạo một trô nhã gian bên trong, đơn độc thương nghị. Dù sao Tô Dạ vừa ra tay chính là gần 1 tỷ chi tiêu, đây cũng không phải bình thường người có thể làm được. Rất nhanh, Tô Dạ đi tới nhã gian bên trong. Trong phòng này có mấy cái trưởng lão, trưởng lão công chính có mới đầu tiếp đãi Tô Dạ hai vị. Nhìn thấy Tô Dạ thời điểm, hai cái này trưởng lão liền nói, bái kiến Tô Dạ công chủ, các vị, đây chính là bên ta mới cùng các ngươi nói tới Tô Dạ công chủ. Hắn chính là Tô Dạ. Những này Liễu ra thương hội trưởng lão nhìn thấy Tô Dạ thời điểm, không khỏi là giật mình, vội vàng không người bái kiến. Từ Tuyết cũng là nao nao, Tô Dạ. Cái kia bị Thiên Bắc học viện truy sát Tô dạ. Nàng lúc này xem xét, phát hiện diện mạo sát thực không sai, nào dám lãnh đạo, vội vàng cũng là cùng kính một chỗ mặt thân. Chắc không được. Chắc không được Tô Dạ có thể không nhìn hứa công tử uy nghiêm, tuy ý cùng hứa công tử tranh đoạt. Đối phương thế nhưng là đế cung cung chủ a, trừ pháp sư cung bên ngoài, tuyên dương thành đế cung nghĩ diện hai còn bất gì hay. Tô Dạ nhìn thấy những người này nhận phải tự mình, cũng không ngoài ý muốn, nếu như mình cái này đế cung cung chủ thân phận điểm này uy nghiêm đều không được, kia đế cung cũng liền triệt để nghèo Hắn không khách khí chút nào, phất tay áo ngồi xuống, chậm rãi nói ra, "Tốt, thương lượng một chút cái này, chẳng sao yêu có cùng Bích giới sự tình đi." Hai thứ đồ này, quý thương hội đều mang đến rồi. Kia là đương nhiên, Tô Dạ cung chủ mời xem qua. Từ Tuyết lập tức đem hai loại bảo vật lấy ra. Tô Dạ thấy là Chăng Sao Yêu có cùng Bí Tuyết Thánh giới không sai về sau, chậm rãi nói ra, "Bây giờ trong tay của ta chỉ có hơn một cái ước Kim tệ mà thôi, hai thứ bảo vật này ta liền trước dự định, đợi đến ta trở lại đế cung về sau sẽ phái người đến đây lấy hai thứ đồ này, đến lúc đó kim tệ cũng sẽ một vài không ít cho quý thương hội, như thế nào?" Nghe tới Tô Dạ, cái này Liễu ra Thương người biết không hề nghĩ ngợi, liền lập tức cười ngây chủ thực tế quá khách khí, hai thứ bảo vật này ngài cầm trước." Đợi đến ngài trở lại đế cung nội đem kim tệ đưa tới là đủ. Quy một chương 504, lấy tính mạng của ta. Chương 500, lấy tính mạng của ta. Loại này dự định sự tình, bọn hắn vẫn là không ít gặp phải. Dù sao ai trên thân cũng sẽ không mang nhiều kim tệ như vậy, bất quả nếu là một chút người có mặt mũi, bình thường cũng sẽ không quy nợ. Nếu không thanh danh này một chuyện, đều so giá tiền này cao hơn nữa. Càng là cường giả càng quan tâm thanh danh. Mà Tô giả càng là là cao quý đế cung công chủ, mặt mũi của hắn Liêu gia thương hội sao dám không cho? Tô dự định, bảo vật này trước đưa cho Tô Dạ thì thế nào? Tô Dạ nhìn thấy những này, Liễu ra Thương người biết một mặt lấy lòng ý tứ, phảng phất mình không bắt bọn hắn đều là không nể mặt bọn họ đồng dạng, liền cũng không khách khí nữa cái gì. "Tốt, hai thứ bảo vật này ta trước lấy đi, đợi đến ta trở lại đế cung nội lúc, cái này kim tệ sẽ một phần không thiếu đưa đến." Tô giả nói. "Tô giả cung chủ không cần sốt ruột, nếu như không bận lộn, còn để chúng ta Liễu ra Thương hội một tận tình địa chủ hữu nghị, nhiều hơn chiêu đại chiêu đái Tô giả cung chủ." Liễu ra Thương hội cười định nói. Tô giả lắc đầu, "Cái này liền không cần, ta còn khác có chuyện." Nghe tới Tô Dạ cự tuyệt, cái này Liễu Gia Thương người biết cũng cũng không ngoài ý muốn. Tô Dạ cỡ nào thân phận, nơi nào là bọn hắn nói mời liền mời được. Cứ như vậy, Tô Dạ lấy được hai cái bảo vật, liền cứ vậy rời đi. Nhìn xem Tô Dạ rời đi phương hướng, kia Tử Tuyết hiện tại còn kinh ngạc nhập thần, có chút không có lấy lại tinh thần. Thật không nghĩ tới, Tô Dạ vậy mà so nghe đồn còn muốn trẻ tuổi nhiều như thế, mà lại nó hiện tại ở độ tuổi này liền lên làm đế cung công chủ, thực tế gọi người khó có thể tin. Tử Tuyết bội ngồi mãi thôi. Ha ha, Tử Tuyết cô nương xem ra là lại gặp được nam nhân tốt, trong lòng Tử Xuân. Mấy cái trưởng lão cười nói. Ừ, gặp được Tô Dạ loại này ưu tú thanh niên tài tuấn, nghĩ Hạ Xuân lại như thế nào? Bất quá đáng tiếc, lấy thân phận của ta, đời này cũng là đường đánh tính đối Tô Dạ có suy nghĩ nhìn. Từ Tuyết yếu ớt nói, trong lòng rất cảm giác khó chịu. Mà lúc này, Tô giả cũng là từ Liễu ra thương hội trong rời đi. Bất quá cái này vừa rời đi, Tô Dạ liền chỉ thấy hai cái huyền cung cảnh cao thủ, một trái một phải, vây quanh ở bên cạnh mình. Lớn mật, các người muốn làm gì? Xuân liếu cùng đông nước nổi giận nói. Tô Dạ dò xét một chút hai cái đi tới huyền cung cảnh lão giả, người mặc tối sầm 100 quần áo, khi mắt, cái này cảnh giới võ đạo, tất cả đều là đạt tới huyền cung cảnh đệ ngũ trọng. Hai người trên mặt tự tin, vây quanh ở tô dạ bên cạnh, một bộ tô dạ chỉ cần luận động, bất cứ lúc nào cũng sẽ đem tô dạ chế phục bộ dáng. Vị tiểu hữu này, người tại thương hội bên trên cùng nhà ta hứa công tử nhận biết về sau, nhà ta hứa công tử thế nhưng là rất muốn mời người đi uống chút trà. Không biết có hương thú hay không phần mặt muối. Hai cái này Huyền cung cảnh lão giả cười hát, hát nói. Tô dạ há lại không biết hứa ý của công tử, một chút cũng không hoàn hốt, chắp tay nói, "Ồ, ta đối hứa công tử cũng thật cảm thấy hứng thú, đi thôi." Hai cái Huyền cung cảnh lão giả sủi cười một tiếng, chỉ coi tô dạ là tại gia vẻ trấn định, nhìn xem tô dạ, một đường đi tới một gian trong quán trà. Đợi đến đi tới quán trà về sau, leo lên lâu, trong bao gian, Hứa công tử tao nhã nho nhã ngồi trên ghế, một mặt lạnh lùng. "Công tử, người tới." Hai cái huyền cung cảnh lão giả nói. Hứa công tử lặng lẽ nhìn Tô giả một chút, vui vẻ lên. Đến cuối cùng, cái này Tô Dạ còn không phải rơi xuống lòng bàn tay của hắn bên trong. Thật sự là không biết trời cao đất rộng dế núi. "Ngồi." Hứa công tử chỉ chỉ cái ghế. Tô giả cũng không khách khí, ngồi tại Hứa công tử đối diện. Hứa công tử híp mắt, hắn đệ ngồi, cái này Tô Dạ thật đúng là dám ngồi. Hứa công tử hung hăng nói, "Tiểu tử, ta người này không thích cùng nhiều người phí miệng lưỡi." cũng không thích sóng tốn thời gian. Một câu, trăm sao yêu có cùng Bích Tuyết thành giới giao ra, ta cho ngươi 5000 vạn, bảo vệ cho ngươi bình an vô sự. Tô giả nợ nụ cười, hứa công tử tại nói đùa ta sao? Gần một tỷ chi tiêu, hứa công tử này một hơi cho mình rét tới 5000 vạn, hơn nữa còn một bộ thiện lương nhân nghĩa bộ dạng, phảng phất làm bao lớn chuyện tốt đồng dạng. Hứa công tử nguyên lai tưởng rằng Tô Dạ đến lúc này có thể thấy rõ ràng một dạng tình trạng, không nghĩ tới đối phương sự tình đến bây giờ còn căn bản không rõ ràng tình cảnh của mình. Nhắc tới cũng đúng, một cái hơi người có chút đầu óc, cũng sẽ không cùng mình tranh đoạt hai thứ bảo vật này. Dứt khoát hắn cũng lười lại làm giải thích. Sắc mặt tâm trầm tàn nhẫn mà nói, tiểu tử, xem ra ngươi là muốn bạo vật không muốn sống. Vậy phải xem nhìn hứa công tử có thể hay không muốn được mệnh của ta. Tô dạ cười nói. Hứa công tử phản phất nghe tới một cái chuyện cười lớn đồng dạng, thoải mái cười to, rất có ý tứ, rất có ý tứ. Các ngươi có nghe hay không, hắn lại còn cảm thấy, chúng ta muốn không được tính mạng của hắn. Thiếu ra, không cần thiết cùng nó nói nhảm, quá lãng phí thời gian. Hai cái huyền cung cảnh lão giả quát. Giết đi. Hứa công tử phản phất giống chết một con Hai cái huyền cung cảnh đệ ngũ trọng lão giả không nói hai lời, làm bộ liền muốn xuất thủ. Nhưng cũng chính là lúc này, xô không khí ban đêm đột nhiên tản ra. Kiếm đạo khí tức, cộng thêm võ đạo khí tức, cả hai hợp lại là một, trong chốc lát triển khai thời điểm, toàn bộ quán trà đều đang run, run dậy. Hai cái huyền cung cảnh lão giả toàn thân khẽ run dậy, căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Mà xô đêm đã một kiếm hàn mang hiện lên. Một kiếm hỏi sinh tử. Một kiếm này hiện lên, một cái huyền cung cảnh lão giả căn bản còn chưa kịp phản ứng, liền đã tại chỗ mất mạng. Một kiếm sơn hà phá. Tô giả quay người lại là một kiếm. Một kiếm này rơi xuống, Còn đưa lại cái này, Huyền Cung Cảnh Cường Giả đã kịp phản ứng, thế nhưng là lấy lại tinh thần lúc, đối mặt chính là Tô Dạ cái này tuyệt cường một kiếm. Một kiếm qua đi, toàn bộ quán trà đều trong chốc lát càng quét không còn, bị hủy cái thất linh bát lạc, mà kêu miễn cưỡng chống cự Tô giả một kiếm Huyền Cung Cảnh lão giả, cũng là trên mặt bụi đất, cả người đã vết thương trầm chết, không có cái gì sức chiến đấu. Tô giả thấy thế, cũng không ngoài ý muốn. Đối phó hai cái dưới sự khinh thường đầy người sơ hở Huyền Cung Cảnh đệ ngũ trọng giả, với hắn mà nói lại dễ dàng mất quá, mà lại hứa ra những này Cung cảnh chiến lực, cùng cổ kiếm tông nhưng Hắn vất tay một kiếm, hàn mang lấp Phô phốc, phốc một đạo máu tươi báo cáo, cái này còn thừa lại một cường giả, cũng là bị mất mạng tại chỗ. Một màn này rơi xuống, nhìn Xuân liếu cùng Đông Mặt Nước mang rung động, các nàng cũng định hô pháp sư cung cứu binh đến. Dù sao Tô giả cảnh giới khách quan hai người sát thực kém không biết, thế nhưng là chỉ trước mắt, các nàng tín hiệu còn không có phát ra ngoài, Tô Dạ liền đã đem hết thể giải quyết. Thật mạnh. Các nàng chỉ nghe nói qua Tô Dạ Thiên Phu thực lực dị thường kinh người, năm đó Thiên bác học viện đều không làm gì được đối phương, lại không nghĩ rằng một chút cũng không có nói khoác. Lúc này Hứa công tử, nhìn xem Tô Dạ ánh mắt đã không có bắt đầu thong dong trấn hắn thậm chí coi là đây là giả. Cha Hàn An bài cho hắn hai cái huyền cung cảnh hộ vệ, vậy mà tại trong khoảnh khắc ở giữa hoàn toàn mất mạng, chỉ còn lại có hắn lẻ loi chơi chọi một người, như thế nào chống lại Tô Dạ? Ngươi, ngươi dám giết ta? Hứa công tử giận dữ hết. Quy một chương 505, các người hứa ra nghĩ bị xóa tên sao? Chương 501, các người hứa ra nghĩ bị xóa tên sao? Tô Dạ căn bản không có để ý tới Hứa công tử uy hiếp, mà là nhẹ nhàng cất bước tiến lên, mỗi một bước đều phảng phất lấy mạng lệ quỷ đến đây đồng dạng, nhìn Hứa công tử toàn thân phát run. Hắn chỉ là vừa tiến vào huyền cung cảnh đệ nhất trọng mà thôi, đối mặt Tô Dạ nơi nào có bất luận cái gì hoàn thủ cơ hội. Nhìn thấy Tô Dạ sát ý căn bản không có bất luận cái gì để chỉ, hắn biết, Tô Dạ thật dám giết chính mình. Hắn vội vàng bối dối không thôi, vội vàng xoay người, nghĩ phải thoát đi. Thế nhưng là đang thoát đi một sát na, Tô Dạ kiếm đạo khí tức liền đã triển khai. Kiếm đạo khí tức đối kiếm tu sẽ có cực mạnh lực áp bách, Hứa công tử này cũng là cổ kiếm tông người, tự nhiên cũng là một cái kiếm tu. Kiếm đạo của hắn khí tức triển khai, Hứa công tử nơi nào có nửa điểm cơ hội đạo thoát, toàn bộ người thân thể đều mềm ra. Tô Dạ kiếm chỉ lấy Hứa công tử. Hứa công tử thân thể phát run, hung dữ quát, ngươi dám ta, cha ta sẽ không tha ngươi, cha ta sẽ đem ngươi chém thành muôn rút gần luận ra, để ngươi đau đến không muốn sống, sống không bằng chết. Hứa công tử liên tiếp nói ra rất nhiều ác độc lời nói, để Tô Dạ lạnh giọng nói, xem ra ngươi bình thường không ít ỷ vào cha ngươi làm chuyện ác a, bất quá đáng tiếc. Tô giả nói xong, liền đã muốn một kiếm rơi xuống. Các hạ còn xin thủ hạ lưu tình. Ngay tại Tô giả muốn giết Hứa công tử thời điểm, một thanh âm đột nhiên nơi xa chuyển đến, thanh âm này nếu như kinh lôi cuồn cuộn, đem linh dịch này cảnh thực lực hiện ra vô cùng nhuyễn nhuyễn. Tô Dạ lông lên, chuyển mắt xem xét, chỉ thấy một cái khí tức cường thịnh nam tử trung niên, dẫn một cái rất nhiều tùy tùng tại sau lưng. Cha, nhanh tới cứu ta. Nhưng đem cái này gan to bằng trời cầu vật giết cho ta. Hắn muốn giết ta, hắn muốn giết con trai bảo bối của ngài a. Hứa công tử tức hồn hiền hô, hồ. câm miệng cho ta. Trung niên nam tử này chính là Hứa ra gia, gia chủ, Hứa Nguyên gió. Hứa Nguyên gió bình thường nhất là cương triều con trai mình, nhưng bây giờ lại là không có chút nào dám vì nó trả thủ, mà là há mồm lập tức để nó ngầm miệng. Cái này khiến Hứa công tử toàn thân run một cái, không thể tin được cha mình vậy mà lại cùng hắn nói ra những lời này ra. Hứa Nguyên gió ngay từ đầu còn không xác định, nhưng đợi phải xem đến Tô Dạ bộ dáng về sau, toàn thân run lên, vội vàng nói, "Lão phu Hứa gia gia chủ Hứa Nguyên gió" Bái kiến Tô Dạ cung chủ. Hắn tại Liễu ra thương hội bên trong có nhận biết lao Hưu, mới đầu là tiếp vào nhà mình lao Hưu tin tức, nói nhà mình Nhi tử rất có thể đá phải một cái tấm sắt, mà cái này tấm sắt liền chính là đế cung cung chủ, để hắn tranh thủ thời gian tới cứu trợ. Hắn nào dám ngừng, không nghĩ tới, nhà mình Nhi tử thật sự trêu chọc đến Tô Dạ. Nghe tới Tô Dạ cung chủ bốn chữ thời điểm, Hứa công tử bông dưng khẽ giật mình, nhìn xem kiếm này vẫn như cũ chỉ mình Tô Dạ, cả người đều ngây ra như phóng. Tô Dạ? Hắn há lại không biết Tô Dạ là ai. Tô Dạ suỵ cười một tiếng, nhìn xem hướng nguyên gió, Hứa gia chủ Các người hứa ra có phải là tại hứa ra đợi quá an nhàn, nghĩ tìm cho mình điểm không thoải mái? Dám chọc đến trên đầu của ta, các người nghĩ tại Tuyên Dương thành xóa tên sao? Tô Dạ thinh niệm hàn khí bức người, triển khai thời điểm, lạnh lùng vô tình. Hứa Nguyên gió bị hù toàn thân run lên, không có chút nào có dám nhận Tô Dạ. Tô Dạ thật nghĩ để bọn hắn hứa ra tại Tuyên Dương thành xóa tên, kia lại cực kỳ đơn giản. Hắn là đạt tới linh dịch cảnh, nhưng chỉ là linh dịch cảnh đệ nhất trọng, loại tiêu chuẩn này tại Tuyên Dương thành nội giễu võ dương ai một chút vẫn là có thể. Nhưng cùng Đế cung đấu, Đế cung tiện phái ra một cường giả, đều đủ để diệt bọn hắn hứa ra bao nhiêu lần. Hứa Nguyên gió vội vàng chịu nhận lỗi, "Tô dạ cung chủ, khuyến tử không hiểu chuyện, là tại hạ quản giáo vô phương. Ta nguyện ý dâng lên 300 mai linh khí đan đến làm nhận lỗi." "Linh khí đan?" Tô dạ âm thầm cảm khái cái này Hứa Nguyên gió biết làm việc. Linh khí đan không phải cái gì đặc biệt chân quý đan dược, chỉ là cư vị tam phẩm hạ đẳng nhất đan dược mà thôi. Bất quá một hơi 300 mai, kêu ý nghĩa khái niệm liền không giống. Nhưng muốn để hắn như vậy bỏ qua nhưng không dễ dàng như vậy, nếu không người khác còn thật sự cho rằng hắn Tô dạ là tốt tính đâu. "Ta thiếu ngươi cái này 300 mai linh khí đan. Tô dạ trầm giọng nói. Hứa gió nghe đây, đầu đầy mồ hôi đa nguyện ý lại thêm 30 kiện cực phẩm linh khí. Tô Dạ nghe nói như thế, biết Hứa Nguyên Doa là thật xuất huyết nhiều, liền cũng lười lại làm làm có dễ, còn không mau trở về. Hứa Nguyên Doa quát: "Hứa công tử phản phất chó nhà có tang, lập tức chạy về chịu nhà mình phụ thân bên cạnh." Hứa Nguyên Doa ngược lại hút miệng khí lạnh, chặn lại nói: "Đa tạ Tô Dạ cùng chủ thủ Hạ Lưu Tỉnh, lão phu liền không lưu tại nơi này, Ngại Tô Dạ cùng chủ mắt, cái này liền mang theo quyển tử rời đi. Về phần tại hạ hứa hẹn bảo vật, trong vòng 3 ngày, nhất định đưa đến đế cung bên trong." "Chờ một chút." Tô Dạ nói: "Tô Dạ chủ nếu như không tin được tại hạ, có thể hiện tại liền đi tới trong ta gia tộc đi lấy." Hứa Nguyên gió gần chứng đạo. Nói thực ra, hắn khẳng định không nghĩ để Tô Dạ đi tới nhà mình trong gia tộc. Tô này đại phật thật đi tới, vạn nhất náo ra một cái chuyện, hắn nơi nào gánh chịu nổi. Tô Dạ nhưng không có không tin được ý tứ, cái này Hứa Nguyên gió cũng không dám náo ra cái gì yêu tiêu thần, nếu không chỉ làm cho hắn lý do truy cứu việc này thôi. Ta chỉ ngầm thừa nhận tha hắn một mạng, ai nói qua liền để ngỡ như thế dẫn hắn đi rồi. Tô giả mặt không biểu tình nào. gió cái gì đầu, há sẽ không biết mình còn khiếm khuyết đã làm những gì. Hắn không thể không cắn răng một cái quan, đau nhức ra tay luật gác. Một bàn tay đập vào nhà mình mặt của con trai bên trên, chọn vẹn đem hứa công tử này đánh bay mười trượng xa còn không có bỏ qua. Người cái ngửa trướng, có mắt không trồng đồ vật dám can đạm trêu chọc Tô Dạ công chủ. Hứa Nguyên gió trong lòng cũng là lửa giận ngập trời. Bình thường tiểu tử này không có ít gây chuyện, nhưng hắn đều tối được, lại thêm đối phương Thiên Phú sát thực hữu dị, hắn cũng liền lười tính toán. Nhưng ai nghĩ đến hôm nay tiểu tử này gan to bằng trời, gây Tô Dạ. Hắn trong lòng cũng là sinh khí đến cực hạn, một hơi 300 mai linh khí đan, cộng thêm 30 quyển cực phẩm linh cũng không biết đến cùng là tức giận vẫn là gặp dịp thì chơi, Hứa gió lại một bàn tay đánh ra Lần nữa đánh bay vài chục trượng xa. Hứa công tử mặt đều bị đập cuối cùng, giờ phút này đầu trống mặt, lại còn bị nhà mình phụ thân lại một lần nữa nhấc lên, quật liên tiếp vài chục cái nhỏ cái tát, lập tức lại trở nên thanh tỉnh trở về. Hứa Nguyên gió lạnh giọng nói, "Quỳ xuống, cho Tô Dạ cung chủ xin lỗi." Hứa công tử hiện tại nơi nào còn có đảm lượng, phu phu một chút cho Tô Dạ quý xuống, cầu khẩn nói, "Tô Dạ cung chủ, là ta có mắt mà không thấy Thái Sơn, còn xin ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, có thể tha ta một lần." Không ít quán trà người vây xem nhìn thấy một màn như thế, không khỏi là ngược lại hút miệng khí lạnh. Hứa công tử này bình thường thế, nhưng là Tuyên Dương thành một phương bá chủ, bây giờ lại tại cha mình trước mặt, cho người khác quỷ xuống xin lỗi. Tô giả mắt thấy nơi đây, cũng biết giao hấn đủ rồi, Hứa công tử này về sau nghĩ đến không còn dám tùy tiện gây chuyện thị phi, liền liền không có lại truy cứu. Cút đi. Tô Dạ phất phắt tay. Hứa Nguyên gió như được đại xá, vội vàng mang theo nhà mình nhi tử, vội vàng hấp tấp dẫn một đám người, ngay cả Bùi tiếu Cáo tử. Quy một chương 506, ám sát đi tới. Chương 502, ám sát đi tới. Tô Dạ vẫn chưa quá nhiều truy cứu, cái này Hứa gia dù sao cũng là Tuyên Dương thành địa lâu Hắn tuy nói không e ngại, nhưng cũng không cần thiết đuổi tận giết tuyệt. Về sau, Tô Dạ liền trở lại pháp sư cung bên trong. Một lần nữa trở lại pháp sư cung, Tô Dạ bóp tính một ít thời gian, còn có ít ngày công phu, tự nhiên sẽ không lãng phí, chính là lại tiến về cực hàng trong hầm băng, lại tu luyện từ đầu. Lần tu luyện này khác biệt trước đây, hắn thu hồi chăng sao yêu cỏ, là muốn thử một chút mới hiệu quả. Tô Dạ bây giờ ngồi tại trong hầm băng, tay cầm chăng sao yêu cỏ, trực tiếp đem nó phục dụng tiến vào thể nội. Hắn cũng không dám đem cái này sao yêu cỏ hóa, chỉ là đem nó đánh nhập thể nội về sau, dùng nó để duy trì cách thiên quyết cùng vô cực lựa thánh thể cân bằng. Bây giờ đến xem, hiệu quả quả nhiên không sai. Cái này Chàng Sao Yêu Cổ thả nhập thể nội, hắn vô cực lửa thánh thể hỏa diễm, Hỏa Ly Tiên Quyết băng hàn hoàn toàn chưa cắt ra tới. Duy chỉ có để Tô Dạ có chút thở dài chính là, mình cái này hỏa diễm vẫn là quá bá đạo một chút, cho dù có Chàng Sao Yêu cỏ chưa cắt, cái này thể nội thánh hỏa vẫn như cũ sẽ thỉnh thoảng tràn ra một chút, trở ngại đến cách Tiên Quyết băng hàn linh lực. Điều này cũng làm cho Tô Dạ có chút bất đắc dĩ, nếu là như vậy, mình cái này cách Tiên Quyết cố nhiên có thể tu luyện, nhưng thỉnh thoảng có hay không cực hỏa thánh thể cản trở, cái này độ tu luyện khẳng định là sẽ thật lớn bị hao tổn. Bất quá bây giờ cũng tạm thời nghĩ không ra còn lại biện pháp tốt hơn, Tô Dạ chỉ có thể kiên trì tu luyện. Hiệu quả cùng Tô giả dự đoán hiển nhiên kém khuất. Ngày đầu tiên, cái này cách Thiên Quyết mới tu luyện đến tầng thứ 6. Về sau ngày thứ 3, cách Thiên Quyết miễn cưỡng tiến vào đệ thất tầng. Liên tiếp đến lúc đầu kế hoạch 15 ngày mãn kỳ, cái này cách Thiên Quyết cũng không có đột phá đến đệ bát tầng. Tô Dạ cũng là trong lòng bất đắc dĩ, đối cái này độ tu luyện bất mãn hết sức. Nếu như cái này khiến cách Dạ mặt người biết được, chỉ sợ tất nhiên sẽ tức chết đi được. Cái này độ tu luyện, Tô Dạ còn không hài lòng. Tại Tô Dạ mà nói, 15 ngày vừa đến cũng liền đến hắn rời đi thời điểm. Tô Dạ vẫn chưa sóng tốn thời gian, đã sớm kế hoạch tốt, không dùng chậm trễ. Hắn lập tức hướng Cửu Giang cung chủ từ biệt, từ đó một thân một mình, rời đi Tuyên Dương thành. Chính là rời đi Tuyên Dương thành về sau, Tô Dạ ngồi Cửu Giang cung chủ vì hắn chuẩn bị kỹ càng linh thú kéo xe, chậm rãi một đường chạy về. Nhìn như bình tĩnh, nhưng kỳ thực, hắn trong nội tâm một mực đề phòng vạn phần, không dám có chỗ vùng lòng cảnh giác. Hắn biết, nên đến, tất nhiên sẽ tới. Nếu như còn chưa động thủ, liền không có cơ hội a Tô Dạ lẩm bẩm nói. Đúng là hắn ý niệm này rơi xuống, không đến mấy chục cái hô hấp cơ vụ. Thân hồn của Tô Dạ bên trong đột nhiên phát giác được một chút biến hóa vi diệu. Hướng gió biến, trung quanh la dụng bị một trận âm phong gào thét cuốn qua, khiến cho trong không khí bầu không khí đều trở nên vi diệu, phản phất trước khi mưa báo tới dấu hiệu. Đến rồi. Tô Dạ bước ra khỏi động, thân hình lấp loé phía dưới, lập tức thoát ly linh thú kéo xe. Bất quá trong khoảnh khắc công phu, nguyên bản hắn chỗ xe ngựa, trong lúc đó một trận bạo liệt, bị một đạo từ trên trời giáng xuống lợi kiếm tại chỗ vỡ phá, liên kia kéo xe linh thú, tại chỗ vỡ nát. Máu tươi bao tác phía, có thể gặp phải vừa rồi hung hiểm. Bất quá Tô sớm có chỗ đề phòng, cảnh giác thời điểm Sớm liền đã rời đi lập tức xe, đứng tại chỗ, nóng nhìn cách đó không xa. Một cái mang theo mặt nạ gầy gò lao nhân, tay cầm một thanh trường kiếm, toàn thân cho thấy trọn vẹn huyền cung cảnh đệ thất trọng cảnh giới võ đạo. Chính là cái này huyền cung cảnh đệ thất trọng cảnh giới hiện ra lúc, Tô Dạ chẳng những không có bất luận cái gì bối rối, ngược lại là nhếch miệng, nở nụ cười. Cùng ta đoán trước đồng dạng, vì vậy ta trực tiếp chuẩn bị một cái huyền cung cảnh đệ thất trọng cao thủ a ha ha, xem ra thật đúng là đối ta rất kiêng kỵ đâu, biết được bình thường huyền cung cảnh chỉ sợ căn bản không làm gì được ta. Bất quá nhắc tới cũng đúng, nếu như không có chuẩn bị, ta sống trở lại đế nội. Hán Trần Trường lão đời này cũng làm không được đế cung cung chủ đi." Tô Dạ nhếch miệng cười nói, "Hắn thiết kế muốn dẫn cũng không phải là người khác, chính là Trần Trường lão." Trần Trường Lao có lẽ đối với hắn lên làm cung chủ sau có chỗ thái độ chuyển biến, nhưng là chuyển biến không khỏi quá không thể tưởng tượng một chút. Phần này nhanh chuyển biến, để Tô giả trải qua suy nghĩ về sau, lập tức xác định đối phương định có vấn đề. Mà vấn đề căn nguyên ngay tại ở 2 tháng sau thượng nhiệm đại điện. Nếu như hắn không cách nào còn sống, tự nhiên là đừng đề cập thượng nhiệm sự tình. Trần Trường lão tất nhiên sẽ tại cái này gần 2 tháng bên trong độc thủ. Hiện tại, quả nhiên đã tới Che mặt lão giả thân hình dừng lại, hiển nhiên có sở kinh giận mình, nhưng rất nhanh liền âm thanh lạnh lùng nói, "Tô Dạ, Trần trưởng lão là ai, ta không biết. Ta chỉ biết, trêu chọc Thiên bác học viện, kết quả của người chính là chết." "Thiên bác học viện?" Tô Dạ cười nhạo mà ra, "Cái này che mặt lão giả thật đúng là sẽ rộ lên bẩn." "Thiên bác học viện đích xác đối ta hận thấu xương, nam mộng cũng nhờ muốn giết ta, bất quá, cho Thiên bác học viện 10 cái lá gan, cũng không dám tại Tuyên Dương thành phủ cận động thủ." Tô Dạ trầm giọng nói, "Trần Trường lão đã dám sắp xếp người ta, cần gì phải che giấu? Vì cái gì Thiên Bắc học viện không dám ở nơi này động thủ với hắn?" Bởi vì Tuyên Dương thành phụ cận, chính là Cửu Giang pháp sư cung. Tại pháp sư ngoài cung động đến hắn, la động đến hắn cái này đế cung cung chủ, nhưng ở pháp sư cung ngay dưới mắt động đến hắn, đó chính là động đến hắn cái này cao giai pháp sư. Thiên bác học viện sẽ không cân nhắc không rõ ràng lợi và hại, cho nên, dám ở chỗ này động thủ tuyệt không phải Thiên bác học viện người, mà là một người khác hoàn toàn. Ta không biết ngươi đang nói cái gì." Che mặt lao giả lạnh giọng nói, "Tô Dạ, cái mạng nhỏ của ngươi cũng dừng ở đây." Tô giả châm chọc nói ra, "Thật sự cho rằng cung cảnh đệ thất trọng, liền có thể làm gì được ta sao?" Tô Dạ, ngươi thật đúng là cuồng vọng tự đại a ngươi yên tâm, ngươi sẽ chết tại sự cuồng vọng của ngươi tự đại bên trên." Cái này che mặt lão giả lạnh lùng nói. Nói xong lúc, nó kiếm pháp triển khai, một kiếm phong mang, hóa thành đạo đạo đỏ tươi như màu kiếm khí, tại chỗ hướng phía Tô Dạ của tới. Thật là lợi hại kiếm khí. Tô Dạ cảm ứng được kiếm khí này thời điểm, ngay cả vội rút thân lui lại, đột nhiên một kiếm anh kích mà ra. Một kiếm sơn hà phá. Hắn không dám khinh đem mình cái này mạnh nhất kiếm pháp văng kích mà ra. Một kiếm sơn hà phá hiện ra về sau, cùng cái này mấy đạo đỏ tươi kiếm khí hung hăng đánh vào nhau. Đấu pháp phía dưới, Tô Dạ toàn thân khẽ giật mình, một kiếm sơn hà phá thủ đoạn lập tức bị đánh kích ra, nguyên bản bị che mặt lão giả đánh kích mà ra ba đạo đỏ tươi kiếm khí, tại cùng một kiếm sơn hà phá sau khi va chạm chỉ còn lại có một đạo. Nhưng đạo này cũng là đối Tô Dạ uy hiếp trung điểm, Tô Dạ không dám xem nhẹ, vung tay háo lại là một tiếng. Một kiếm hỏi sinh tử. Kiếm pháp vung vẩy mà qua, cái này đỏ tươi kiếm khí lập tức hóa thành hư vô. Mà Tô Dạ cũng là càng nghiêm túc lên. Cái này huyền cung cảnh đệ thất trọng quả nhân với hắn mà nói vẫn là phí sức một chút, dù sao cao hơn hắn gia từ giai, đơn thuần trên lệch về cảnh giới, hắn thi triển thủ đoạn uy lực cùng đối phương liền đã chênh lệch cách xa hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Net. Quy một chương 507, đại chiến tường địch. Chương 503, đại chiến tường địch. Hắn nhất định phải đem mình có thể lấy ra át chủ bài toàn bộ lấy ra. Cái này hẳn không phải là đế cung người, mà là Trần Trưởng lão không biết từ nơi nào thuê mà đến cao thủ. Cái này Trần Trưởng lão làm việc thật đúng là kín không kẻ hở, nếu như hắn tại đế cung nội tìm thân tín của mình, rất dễ dàng bị truy xét đến dấu vết để lại, nhưng nếu như nó tìm đế ngoài cung bị thuê cao thủ, kia ý nghĩa liền không giống. Tô Dạ nói nhỏ, cái này che mặt lão giả tuy nói vừa xuất thủ, Nhưng thủ đoạn mạnh yếu xô đêm đã coi đầu mối tuyệt không phải phổ thông huyền cung cảnh đệ thất trọng Tu la pháp thân hiện tô giả dưới chân giới mạnh Tu la pháp thân lập tức phơi bày ra giả thân giả quỷ cái này che mặt lão giả khỏe miệng tràn ra nụ cười lạnh lùng sau đó nó từ Linh giới bên trong lấy ra một cái hồ lô cái này hồ lô hướng xuống cái đảo rõ ràng là đổ ra vượt xa quá nó dung lượng máu tươi ra cái này máu tươi rõ ràng là được tinh luyện qua máu tươi rơi xuống đất thời điểm bãiỏ hoàn toàn bị ăn mòn không còn của mình mà cái này máu tươi cũng là ngủ cùng ngục hơi nóng dần dần lan tràn ra trên mặt lãoo giả lại lưới Liếm liếm trên thân kiếm máu tươi, sau đó sền sệt lệch cách đắt từ trong miệng nhỏ xuống, không biết là thi triển một loại như thế nào quỷ dị kiếm pháp. Tattoo. Tô Dạ nheo mắt lại. Hắn hiện tại đã đánh giá ra đại khái, cái này che mặt lao giả là cái tà tu. Huyết vực truy hồn kiếm. Soạt. Che mặt lao giả quanh thân máu tươi hoàn toàn hình thành một cái lĩnh vực, cái này máu tươi bành trướng phía dưới, hóa thành che mặt sức mạnh của ông lão, phô thiên cái địa hướng phía Tô Dạ để ép xuống. Tô Dạ lạnh hừ một tiếng, vô cực lửa thánh thể hiện ra, đại lượng hỏa diễm hướng phía bốn phía tạo áp lực mà đi, đồng dạng hiện ra lĩnh vực tứ thái cùng cái này che mặt lão giả máu tươi lĩnh vực đấu. Bởi vì thần thể chi hỏa nguyên nhân, cái này hỏa diễm lĩnh vực triển khai lúc, tuy nói rơi hạ phòng, có thể chống đỡ cả một hai hiển nhiên vẫn là không khó làm được. Nhưng mà che mặt tay của lão giả đoạn hiển nhiên không biết đơn giản như vậy. Máu tươi lĩnh vực hoàn toàn che kín nó toàn thân, chính là cái này để người ta bắt giữ không đến nó thân ảnh thời điểm, máu tươi lĩnh vực bên trong, che mặt lão giả thân ảnh đột nhiên hiện hiện. Thân hình hiện hiện, một kiếm áp mà đến, liên đôi lấy chính là kia trùng điệp máu tươi hóa thành to lớn một kiếm, nếu như trường lòng gạt ghét, khóa chặt tại Tô Dạ, chớp mắt đệ xuống. Tô Dạ thấy thế, Tô La pháp thân cùng mình đồng thời triển khai một kiếm, một gian phá và pháp, một kiếm này hoàn toàn chạm kích mà ra, đánh ra hắn hiện tại vì lực mạnh nhất. Ầm ầm, to lớn tiếng va chạm quanh quần tứ phương, vang vọng khó bình. Mặt đất đều ần ần chấn động kịch liệt, có thể thấy được hai người so đấu kịch liệt. Hạo tiểu tử, che mặt lão giả bây giờ nổi gần xanh, thình lình cảm nhận được đến từ Tô Dạ thực lực mạnh mẽ, tài liệu này đã nói kẻ này thực lực viễn siêu cùng giai, cũng không giả, nếu như ta cảnh giới đạo yếu hai trọng, chẳng phải là tại chỗ liền bị hắn sát rồi. Bất quá đáng tiếc, hắn cảnh giới đạo mạnh hơn Tô Dạ gia nhiều lắm. Huyền cung cảnh đệ thất trọng thực lực tiêu chuẩn, ưu thế tuyệt đối. Cho ta buông tay. Huyết vực truy hồn kiếm là hắn thủ đoạn mạnh nhất một trong, huyết long gầm thét phía dưới, Tô giả một kiếm phá vạn pháp tại chỗ tán dã. Cái này nhìn Tô Dạ đồng tử co rụt lại, không nghĩ tới mình tu La pháp thân trạng thái dưới một kiếm phá vạn pháp lại bị phá. Trong lòng của hắn ngược lại hút miệng khí lạnh. Vẫn là cảnh giới võ đạo kém nhiều lắm sao? Một kiếm hỏi sinh tử. Tô Dạ lại đem kiếm pháp triển khai, khóa chặt hướng đối phương. Một kiếm phi tốc, nhìn cái này che mặt lão giả đồng tử co rụt lại, bất quá nó hiển nhiên không phải ăn chay, rất nhanh kịp phản ứng, đại lượng máu tươi lĩnh vực hoàn toàn bảo vệ tự thân. Phá cho ta." Che mặt lao giả kiếm pháp triển hai, đại lượng máu tươi lĩnh vực phản phất từng thanh từng thanh lợi kiếm. Hắn chỉ cảm thấy một đạo quang ảnh hiện lên. Huyết vực truy hồn kiếm không được bị ép dừng lại, mà Tô giả thân thể thì là xuất hiện ở cách đó không xa. Tô Dạ hít một hơi thật sâu, một kiếm hỏi sinh tử cuối cùng là đem huyết vực này truy hồn kiếm cho phá, thế nhưng là "xoẹt". Tô Dạ chỉ cảm thấy trên cánh tay một trận đau rát đau nhức, sau đó khỏe miệng một kia máu tươi tràn ra ngoài. Trên cánh tay của hắn, tại vừa rồi giao phong bên trong, bị xé nứt ra một cái vết thương, thân thể cũng bị đánh trúng một chút, đánh ra nội thương. Hiện tại, trên vết thương che kín cái này che mặt lão giả lĩnh vực bên trên máu tươi, cái này máu tươi tại hủ thực cánh tay của hắn. Đã sớm nghe nói tà tu thủ đoạn đủ loại, phi thường quỷ dị. Hiện tại đến xem, xác thực không giả. Tô giả lầm bẩm nói. Hắn mặc dù phá đối phương huyết vực truy hồn kiếm, nhưng một kiếm hỏi sinh tử, cũng bị đối phương phá. Đây là lần đầu. Khắc khắc. Che mặt lao giả ánh mắt băng lãnh nhìn xem Tô Dạ, âm thanh lạnh lùng nói, "Ta cái này máu tươi lĩnh vực máu tươi, có thể tùy ăn mòn vết thương của người khác, nếu như ngươi còn không chặt bỏ cánh tay này, như vậy cái này máu tươi, thế nhưng là sẽ đem toàn thân của ngươi đều là ăn mòn sẽ." Tô Dạ đối mặt cái này che mặt lão giả đùa cận, không để ý đến. Chỉ là một lát thời gian, nguyên bản còn dính tại cánh tay hắn bên trên máu tươi, biến thành một đạo khói xanh, tiêu tán vô ảnh. Hả? Che mặt lão giả chỉ cảm thấy mặt một trận đau rát, máu tươi của hắn lại bị người phá giải. Hướng phía Tô Dạ nhìn lại, chỉ thấy Tô Dạ trên cánh tay, thình lình thiêu đốt lên một đạo ngọn lửa màu xanh lam. Thì ra là thế, là trên tư liệu nhắc nhở hỏa diễm thánh thể là thật đúng là phiền phức. Che mặt lão giả quát nói, mà cùng lúc đó, Tô Dạ phía sau tu la pháp thân, cũng là dần dần tu nhập thể nội. Ồ. Che mặt lão giả cười nói, Vừa rồi ngươi trong ngắn hạn để cao chiến lực nguyên nhân căn bản, tựa hồ chính là cái này pháp thân đi, không, có cái này tu la pháp thân, ngươi còn muốn thế nào, cùng ta đấu. Ngươi, có thể thử một lần. Tô giả đứng tại chỗ, không lúc ních, không có chút nào tâm tình chập chờn nói. Giả thân giả quỷ, che mặt lão giả hung hăng cười một tiếng, kiếm pháp lại làm triển khai, nương theo lấy máu tươi lĩnh vực, lại một lần hướng phía Tô Dạ càn quét mà đi. Tô giả không có cách nào phủ nhận, nếu như không có tu la pháp thân gia chỉ, hắn căn bản không có khả năng cùng che mặt lão giả chính diện giao phong. Bây giờ che mặt lão giả hướng phía tới mình, Tô Dạ lập tức lùi lại. Sau đó khỏe miệng nhẹ nhàng nhất niệm, trong dặm hư không kiếm. Liên tại che mặt lão giả lúc sắp đến gần mình lúc, che mặt lao giả phía sau đột nhiên một thanh lợi kiếm xuất hiện. Lại nhìn Tô Dạ trong tay chuyển sinh chi kiếm lúc, đã tiêu tán vô ảnh. Đây là cái gì? Che mặt lão giả đồng tử co dù lại, lúc này mới ý thức tới, Tô giả mới vừa rồi là vì dẫn dụ mình tiến công. Bất quá liền những thủ đoạn này, cũng muốn uy hiếp được hắn. Hắn lập tức điều khiển máu tươi lĩnh vực ngăn cản, đem trong dặm hư không kiếm ngăn cản ở ngoài, sau đó một kiếm hướng phía Tô Dạ rơi xuống. Tô Dạ không có chuyển sinh chi kiếm, chỉ có thể một chỉ huyền thiên mà đi. Thế nhưng là rất nhanh liền bị hóa giải. Phốc phốc. Che mặt lao giả lại một kiếm chạm tại tô dạng trên thân thể, cũng được thua thiệt tô dạng trốn đủ nhanh, phương mới xem như tránh đi vết thương chí mạng, chỉ là bị nhàn nhạt tại ngực xé rách một chút mà thôi. Quy một chương 508, ám dạ quân vương, sau cùng ắt chủ bài. Chương 504, ám dạ quân vương, sau cùng ắt chủ bài. Che mặt lão giả mắt thấy không thể giết tổ dạng, có chút sắc mặt giận dữ, hắn dù sao cũng là huyền cung cảnh đệ thất trọng cao thủ, cùng giai bên trong cũng khó khăn tìm đối thủ, hiện tại giải quyết một cái cung cảnh đệ tam trọng tiểu tử lại muốn lãng phí thời gian dài như vậy, trong lòng của hắn sao lại không nhẫn? không có quyết tô dạ, vậy liền lại thừa thắng xông lên, tại trong mắt của hắn, tô dạ hiện tại đã là nõn mạnh hết đà, cùng đồ mặt lộ. Ngay tại lúc hắn dự định động thủ lúc, kia nguyên bản bị hắn ngăn cản bên ngoài chuyển sinh chi kiếm, lại là lại một lần nữa biến mất không còn tăm hơi, sau đó, lấy liên hoàn đánh nổ tư thái, hướng phía hắn, điên cuồng nhảy kích xuống. Phi không ngữ kiếm. Cái này chuyển sinh chi kiếm trảm kích rơi xuống, lại biến mất, lại xuất hiện. Từng từng quang ảnh lập loé, triệt để trộn che mặt lão giả công, đem nó thủ đoạn áp chế gắt các không cách nào lại làm công. Bất quá che mặt lão nhân vẫn chưa rối loạn tư lòng, mà là đem kia máu tươi lĩnh vực Đem Tô Dạ Phi không ngự kiếm, mấy đạo đều ngăn cản bên ngoài. Tô Dạ thấy thế, vẫn như cũng mặt không dao động, Phi không ngự kiếm tầng tầng lợi kiếm từ hư giữa không chúng xuất hiện, vẫn như cũng lại đối che mặt lao nhân tiến hành điên quân áp chế. Che mặt lao nhân máu tươi lĩnh vực là lợi hại, mà ở cái này Phi không ngự dưới thân kiếm, nhưng vẫn là rất khó cam đoan hoàn mỹ phòng ngự, rốt cục, máu tươi lĩnh vực bị tầng tầng phá vỡ. Cong, Hoa Hoa bắn ra bốn phía, Tô giả từ trong hư vô đàn sinh kiếm, bị che mặt lão nhân dùng lợi kiếm chống đỡ đỡ được. Tô Dạ nhìn ở đây, bước hướng về phía trước, ta phải thừa nhận Thực lực của ngươi thật rất mạnh, chí ít tại ta giao thủ trước đó dự bên trong, ta đồng thời không có cảm thấy ngươi sẽ đem ta bước đến loại trình độ này. Cho nên, ta sẽ đem ta tất cả thực lực toàn bộ đều lấy ra. Che mặt lao nhân vẫn chưa có gì đáng lại, mà là hết sức chăm chú để phòng Tô Dạ điều khiển phi không lư kiếm. Liên tiếp 6 kiếm, Tô Dạ điều khiển chuyển sinh chi kiếm căn bản không cho che mặt lao nhân bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Phốc phốc. Một kiếm, rốt cục tại cái này che mặt thân thể của lão nhân bên trên lưu lại một chút vết thương, máu tươi chảy nàng phía dưới, cuối cùng là làm bị thương đối phương. Nhưng mà thương thế này căn bản không nặng, 6 dưới kiếm đến Cơ bản bị che mặt lao nhân chống cự hoàn mỹ vô quyết điều này cũng làm cho Tô Dạ trong đôi mắt lấp lóe qua vẻ hoảng sợ. Cái này che mặt lão nhân thực lực thật đúng là lợi hại à hắn phi không ngự kiếm đủ để áp chế đến người khác không hề có lực hoàn thủ, lại bị nó đơn thuần lợi dụng kiếm pháp toàn bộ chống đỡ cả lại. Phần này nhạy cảm cùng nhìn rõ năng lực, tuyệt không phải người bình thường có thể có. Bây giờ, phi không ngự kiếm rốt cục tiêu tán, che mặt lao nhân cũng là mồ hôi lâm địa, chỉ có chính hắn rõ ràng, mới chống cự Tô Dạ cái này trọn vẹn hơn 10 đạo hư không đột kích tiến công, đến cùng là một gian nan giường nào sự tình. Cũng may hắn hoàn mỹ chống đỡ cả lại. Che mặt lao nhân châm chọc cười nói, "Cái này chính là của ngươi toàn bộ thực lực sao? Tô Dạ, nếu như ngươi cũng chỉ có điểm này bản lĩnh, như vậy là thời điểm kết thúc." Tô Dạ nghe đây, nét mặt lên, nói ra, "Đích thật là thời điểm kết thúc." "Hả?" Che mặt lao nhân nhìn thấy Tô Dạ trấn định như thế, ánh mắt hiện lên một tiếng nghi ngờ. Rất nhanh, hắn đột nhiên cảm giác thân thể của mình hơi khó thường. rất không thích hợp, con mắt ánh mắt, thần hồn đều trở nên mơ hồ vô sọ ra. "Chuyện gì xảy ra?" Che mặt lão nhân lập tức nhìn về phía Tô giả, chỉ phát hiện kia khóe miệng máu tươi như cũ vì làm thanh niên nam tử, quanh thân thịnh lình nú chủ địa. Một cái màu đen như ma thần hư ảnh, hiện ra ở Tô Dạ thân thể, liên đối lấy Tô Dạ chuyển sinh chi kiếm cũng không biết tại khi nào, hoàn toàn biến thành màu đen. Tô Dạ đứng ở nơi đó, không biết vận dụng sức mạnh cơ nào. Mà hắn lại nhìn thấy Tô Dạ thân thể thời điểm, cũng đã là trước mắt đen kịt một màu, thân hồn, ánh mắt, cái gì đều không cảm ứng được. Tại sao có thể như vậy? Không, không có khả năng. Che mặt lao nhân rốt cục rối loạn tức lòng. Lúc nào? Hắn căn bản không biết. Hắn tại cố gắng nghĩ lại, ít nhất phải biết là nguyên nhân gì. Rất nhanh, che mặt lão nhân hồi tưởng lại. Đúng Tại tô Dạ lợi dụng phi không ngự kiếm thời điểm, nó kiếm trong tay, tựa hồ liền đã biến thành như vậy màu đen. Chẳng lẽ từ lúc kia, Tô giả kiếm thương đến hắn? Kết thúc. Lúc này, bên hai của hắn vang lên một thanh âm, mà Tô giả kiếm cũng là phong mang lập loé. Che mặt lao nhân triệt để không có ý thức, bị mất mạng tại chỗ vẫn lạc. Tô Dạ cũng là thân thể mềm nhũn, tiêu hao vô cùng nghiêm trọng. Cái này che mặt lão nhân thực lực thật đúng là mạnh đáng sợ, huyền cung cảnh đệ thất trọng bên trong tinh nguyện, hắn cảnh giới võ đạo vẫn là quá kém một chút. Nếu như lần này không phải ám dạ quân vương thể nguyên nhân, ta chỉ sợ đã mất mạng. Tô Dạ lẩm bẩm nói: Ám Dạ Quân Vương thể. Trong đêm tối đế vương, hắn có thể khống chế hết thể hắc ám lực lượng, mới thân thể đạn sinh hư ảnh cũng chính là Ám Dạ Quân Vương. Tại Ám Dạ Quân Vương sinh ra lúc, thực lực của hắn sẽ phải tới trình độ nhất định tăng lên, bất quá môn này lực lượng không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không sẽ sử dụng. Hắn hiện tại đối này thần thể đào móc có hạ, chỉ có một môn chạy trốn, cũng dường như hiện tại môn này giam cầm thủ đoạn của đối phương. Kết thúc, Tô Dạ vẫn chưa buông lòng cảnh giác. Hắn để lộ cái này che mặt mặt nạ của ông lão, phát hiện là một chương giữ tợn, tràn đầy vết sẹo xấu xí trên mặt. Không biết, xem ra thật là Trần Trưởng lão thuê mà đến tà tu. Đối phương cũng là cảnh giác vô cùng, không có tự mình động thủ giết chính mình. Bất quá, Trần trưởng lão thật không có ở một bên. Tô giả nheo mắt lại, đây chính là đối phương cơ hội duy nhất, hắn không tin Trần trưởng lão không có theo đuôi mà tới. Nếu không mình còn sống, đối phương coi như thiệt thòi lớn. Tô giả đứng chắp tay, lẳng lặng tiến lên. Cũng chính là lúc này, một cái cực kỳ khủng bố uy áp đột nhiên từ trên không trấn áp càn quét mà hạ. Cái này uy áp đủ để ép Tô Dạ không thở nổi, nhưng Tô Dạ lại một điểm hốt thần sắc đều không, ngược lại là cuồng hỉ quen người, nhìn về phía trên không. Cái này trên không, một cái áo đen bọc lấy toàn thân lão giả, đạp lập mà tới đáp không mà đi, chính là linh dịch cảnh tiêu chí. Phế vật, còn phải lão phu thân tự xuất thủ. Áo đen lão giả thu kịch thanh em rơi xuống, uy áp bức bách Tô Dạ khó mà động đậy. Tô Dạ nhìn thấy lão giả này xuất hiện lúc, liếm môi một cái, "Trần Trường lão, ngươi rốt cuộc phiệt thân." Ông lão mặc áo đen này bờ môi giật giật, vốn định che giấu, nhưng nghĩ nghĩ, chính là từ bỏ xuống tới, "Tô Dạ, ngươi thật đúng là thông minh, có thể đoán được ta là ai, bất quá thì tính sao, coi như ngươi đoán được lại có thể thế nào. Ngươi cũng không đáng kể." Dám để cho tần ngưng cùng linh việt thánh nữ trước bay về đế cung bên trong, ngươi cho rằng ngươi bây giờ là đế cung công chủ, liền không ai dám động tới ngươi sao? Tô Dạ nghe áo đen lão giả thừa nhận, liền biết chính mình suy đoán quả quyết không sai. Hắn một tiếng sướng cười, "Trần Trường lão, quả nhiên là ngươi." "Tô Dạ, muốn trách thì trách ngươi tuổi còn trẻ, không có thực lực gì không có bối cảnh gì, lại đụng không nên phanh đồ vận. Cái này đế cung công chủ vị trí không phải ngươi có thể là được. Bất quá ngươi bây giờ tỉnh怒 cũng đã muộn, có cơ hội." Trần Trường lão ngữ khí giễu đạo. Quy chương 509, thân bại danh liệt. Chương 505, thân bại danh liệt. Nghe tới Trần Trưởng lão, Tô Dạ suy cười một tiếng, nói như vậy, ta không không có tư cách đụng người cùng chủ này trước vị, có tư cách người là người rồi. Ta cho người biết Tô Dạ, người cung chủ này chi vị vốn chính là ta. Thực lực của ta so với người còn mạnh hơn, tư lịch cao hơn người, kinh nghiệm so ngươi càng thêm phong phú. Năm đó Tần Ngưng lên làm cung chủ trước vị, chính là kia cái gì cẩu thí tổ quy, nếu như để ta tới khi đế cung cung chủ, đế cung đã sớm phát dương con đại, sao lại lưu lạc thành hiện tại cái bộ dạng này? Trần Trưởng lão quát lớn. Tô Dạ nghe tới Trần Trưởng lão lời nói, lắc đầu, cái này Trần Trưởng lão thật đúng là tự phụ không biết giới. Nó tuy nói không, có khi đế cung cung chủ, nhưng đế cung tất cả mọi chuyện lớn nhỏ, Trần Trưởng lao nhúng tay nhưng tuyệt không so tần ngưng ý, thật cảm thấy đế cung hiện tại biến thành bộ dáng như vậy, cùng nó một chút quan hệ đều không có. Nhưng hắn biết, cùng Trần Trưởng lao nói những này không có chút ý nghĩa nào, loại người này, nhưng mãi mãi cũng sẽ không cảm thấy vấn đề ra trên người mình. Xem ra cùng ta mới đầu nghĩ đồng dạng, ngươi đem đồ đệ của mình đẩy lên cung chủ chi vị, kỳ thật chỉ là tốt hơn nghĩ độc đoán ngươi bà quyền, thậm chí cho mình một hợp lý lên làm cung chủ lý do chứ. Tô Dạ ha ha cười nói. Trần Trưởng lão nheo mắt lại, cười lạnh nói, "Tô giả, ta phải thừa nhận ngươi thật rất thông minh." Biết là ta đến với ngươi, sự tình gì cũng đều phân tích rất thấu triệt, chỉ tiếc, ngươi quá bất cẩn, tần ngưng cùng linh việt thánh nữ đều đã trở về, ngươi nói, hôm nay hay còn có thể bảo toàn tính mạng của ngươi. Trần Trường lão, chủ quan không phải ta, là ngươi mới đúng." Tô Dạ ha ha cười nói. Trần Trường lão thần sắc lạnh lẽo, ngươi có ý tứ gì? Tô Dạ lạnh mà nói, "Trần Trường lão, ngươi tới giết ta, trong lòng nhất định có rất nhiều lo lắng, cho nên ngươi mới mạo hiểm thuê tà tu đến độc thủ. Nhưng dù vậy ngươi vẫn là tự mình theo tới, lấy phòng ngự vạn nhất. Chỉ là ngươi không dám hiện thân, bởi vì sợ hãi, sợ hãi vạn nhất ngươi thân liền có thể bại lộ thân phận. Thế nhưng là ngươi cuối cùng vẫn là hiền thần, bởi vì ngươi rất rõ ràng, nếu như ngươi không xuất thủ, vậy ngươi liền sẽ không còn cơ hội giết ta. Trần trưởng lão, ngươi nhưng từng nghĩ tới, ngươi sợ hai đồ vật, vạn nhất thật tồn tại đâu. Trần trưởng lão mặt người, phẫn nộ quát, Tô Dạ, ngươi nghĩ hù dọa ta. Thu dọa không hù dọa ngươi, ngươi hơi cảm ứng bốn phía một cái liền biết. Tô Dạ mỉm cười nói, Trần trưởng lão, không có cơ hội không phải ta, mà là ngươi. Ngươi thật sự cho rằng ta sẽ ngốc đến đem người bảo vệ mình rút về đi. Trần trưởng lão vốn đang trấn định tự nhiên, nhưng nghe tới Tô Dạ về sau, lại là nao nao, chợt để hoảng loạn lên. Hắn thần hồn tản ra, cảm ứng bốn phía, đột nhiên quá sợ hãi. Thần Ngưng không biết khi nào liền đứng tại mình cách đó không xa. Thần Ngưng, Trần trưởng lão đột nhiên tất sát. Cái này đứng ở trên không người, chính là Tô Dạ đã sớm thương lượng xong đi mà quay lại Tần Ngưng. Kỳ thật Tần Ngưng đã sớm đến, lại cũng cùng Tô Dạ thần hồn truyền đến qua. Nhưng Tô Dạ vì dẫn trần trưởng lão ra, dù là bước lên phong hiểm, cũng phải cùng che mặt lão nhân chiến đấu đến cùng, cho nên một mực không có để Tần Ngưng xuất thủ. Coi như Tần Ngưng đã vội vàng khó nhịn, nhiều lần cho hắn thần hồn truyền âm nếm thử xuất thủ, đều bị hắn cho cự tuyệt. Cũng may hắn trả giá vẫn chưa có tổn phí. Trần Trường lão con cá lớn này, cuối cùng là dẫn lên câu. Tân Nưng lạnh lùng quát, "Trần Trường lão, ta vẫn luôn tại Hiếu Kỳ đến cùng là ai muốn giết Tô Dạ, không nghĩ tới, thật là ngươi. Tô Dạ lên làm công chủ, là dựa vào thật bằng thực lực đạt được, là lấy được ngàn vạn lòng người đạt được, ta cho là ngươi sẽ tâm phục khẩu phục, không nghĩ tới ngươi vậy mà lại bị rồi làm ra loại chuyện này." Trần Trường lão hung tận nói, "Làm sao có thể, Tân ngưng, ngươi vì sao lại ở đây?" Tân Nưng mặt không biểu tình mà nói, "Tô Dạ ngay từ đầu liền dự liệu được, tại trở về đường xá bên trong ngươi rất có thể xuất thủ, cố ý để chúng ta về trước đi, muốn chính là dẫn ngươi mắc câu." Ngươi biết rõ hạ thủ có phong hiểm, nhưng ngươi vẫn là hạ thủ. Ta tại đế cung nội chỉ là giả tượng, tại ngươi rời đi ngay lập tức, ta cũng đi theo rời đi. Trần trưởng lão toàn thân khẽ run rẩy, hắn đặc địa phái người xác định Thần Nưng cùng Linh Việt Thánh nữ trở về, hắn mới dám yên tâm xuất thủ. Không nghĩ tới, hết thảy đều là Tô Dạ tính kế. Tô Dạ? Tốt ngươi cái Tô Dạ. Chân trưởng lão giận tím mặt. Trần trưởng lão, ngươi ý đổ đối cung chủ lão thủ, phải bị tội gì? Thần ngưng quát mắng nói. Thần Nưng, Tô dạ. các ngươi cho là mình thắng định rồi. Tân ta muốn đi ngươi, nhưng ngăn không được ta, trở lại nội, ngươi ta xuống tay với Tô dạ. Ai sẽ tin tưởng, bất quá là ngươi lời nói của một bên mà thôi." Trần Trường Lao rất nhanh tỉnh táo lại, ha ha cười nói. Hắn cùng Tần Ngưng là đối lập quan hệ tất cả mọi người biết, chỉ cần một mực chắc chắn Tần Ngưng nói xấu, Tần Ngưng cùng Tô Dạ cũng tuyệt không biện pháp. Trần Trường Lão, ngươi cho rằng Tô Dạ có thể tính kế đến ngươi xuất thủ, lại đặc địa an bài ta đến, liền không có tính kế đến ngươi nói lời này sao?" Tần Ngưng chậm rãi nói. Nàng hiện tại trong lòng đối Tô Dạ bội phục có thể nói là đầu giảm xuống đất. Ngay từ đầu nàng cùng Linh Việt Thánh Nữ cũng không biết Tô Dạ làm những này đến cùng là ý gì, chỉ đến bây giờ, nàng rốt cuộc minh bạch. Tô Dạ làm cũng hết thảy chính là dẫn suất Trần Trưởng Lão đồng thời đem Trần Trưởng Lão đưa vào chỗ chết, để nó vĩnh thế không cách nào xoay người. Trần Trưởng Lão toàn thân dừng lại, ngươi có ý tứ gì? Tô Dạ ngay cả cái này đều tính kế đến rồi. Linh Càng, ngươi cũng ra đi. Tần Ngưng Ngữ khí bình tĩnh, lúc này, nàng đối Trần Trưởng Lão đã thất vọng cực độ. Nàng vốn cho là Trần Trưởng Lão nhiều nhất chỉ là cùng nàng tranh quyền đoạt thế, đối với đế cung nội tất cả mọi người, Trần Trưởng Lão bao nhiêu đều có tình cảm. Biết lấy đại cục làm trọng, thế nhưng là nàng không nghĩ tới, Trần Trưởng Lão chỉ là vì bản thân tư dục mà thôi. Linh Cảng, Trần Trưởng Lão lại quay người lại Sau lưng của nàng, linh viện thánh nữ cũng đã rơi vị xuất hiện, mà lại không chỉ là linh viện thánh nữ, còn có ba tên tản ra linh dịch cảnh khí tức trưởng lão hội trưởng lão. Cái này ba tên trưởng lão hội trưởng lão xuất hiện lúc, nhìn xem Trần trưởng lão, cũng là một mặt thở dài, "Trần trưởng lão, ngươi thật sự là quá để chúng ta thất vọng, đối cung chủ tộc thủ, loại chuyện này ngươi cũng làm được." Trần trưởng lão thấy cảnh này lúc, biết hết thảy đều xong. Nếu như chỉ là linh Việt thánh nữ, hắn còn có thể thoát thân rời đi, mà lại coi như linh viện thánh nữ cùng tần ngưng hợp lực nói rõ việc này lại như thế nào, hắn vẫn như cũ không sợ. Thế nhưng là, Tô Dạ đã sớm tính toán kỹ hết thảy. Bà Tiên trưởng lão sẽ trưởng lão hiện thân, Tô Dạ là đặc biệt chuẩn bị kỹ càng, đến để hắn triệt để không có xoay người cơ hội. Hiện tại tình huống này, hắn không nói trước trốn không thoát được rơi, chạy thoát thì đã có sao. Trần trưởng lão, thúc thủ chịu trói đi. Một trưởng lão sẽ trưởng lão mặt không biểu tình đạo: "A a a, Tô Dạ." Trần trưởng lão lửa giận ngập trời. Hắn xoay người lại, thần sắc băng lãnh, con mắt nhìn về phía Tô Dạ, bước lên hỏa diễm. "Ta muốn người chết ta. Trần trưởng lão giống lên. Nói xong, thân hình nhảy lên, trực tiếp xoay người hướng phía Tô Dạ lao đến, rất có chó cùng rất dữ tức hồn hẹn tư thế quy một chương 510, Thái thượng Nguyên Thành. Chương 506, Thái thượng Nguyên Thành. Tần Ngưng sao lại để cái này Trần Trưởng lao thành công động tố dạng, lập tức ngăn ở Trần Trưởng lao trước người, một kiếm rơi xuống, cực vũ kiếm quyết uy lực tại nàng linh vực này cảnh đệ tam trọng cường giả trong tay triển khai, uy lực cái thế, một kiếm quét ngang mà đi thời điểm, chút xuống hậu phương mấy trăm trượng xa. Một kiếm qua đi, mấy trăm trượng bên trong, không một đất bằng. Bất quá Trần Trưởng Lão hiển nhiên cũng không phải ăn chay, nó khí tức thai, thì hơn Tần Ngưng nhất trọng, đặt tới linh vực trọng. Ánh mắt của hắn hiện ra huyết hồng, kia là Minh biết mình không có hy vọng sau huyết hồng. Hắn chết, cũng muốn kéo một cái đệm lưng. Trần Trưởng lão lợi kiếm lấy ra, cũng là triển khai cực vũ kiếm quyết, khí tức bao táp phía dưới, lại phối hợp còn lại kiếm đạo công pháp, đem tầng ngưng kiếm hóa giải. Sau đó, Trần Trưởng lão không để ý tí nào tầng ngưng, trực tiếp hướng phía Tô Dạ chạy như bay. Tần Ngưng sao sẽ bỏ qua, lập tức cắt lại, nhất kiếm sinh sinh hướng phía Trần Trưởng lão chém qua. Trần Trưởng lão lại là thủ đoạn một phen, một viên phù lục lấy ra, đúng là toàn thân một cái Nazi, trực tiếp lấp đến Tần Ngưng hậu phương. Cái gì? Không được. Tần Ngưng quá sợ hãi, thuần di phù lục. Thuần môn thần thông này nhất định phải là siêu việt linh dịch cảnh cảnh giới phương mới có thể có được, nhưng là thông qua một chút phụ lục hiệu quả vẫn là có thể bày ra. Nàng không nghĩ tới Trần Trưởng lão ngay cả cái này Tuấn Di phụ lục đều chuẩn bị kỹ cảng, bây giờ đối phương Tuấn Di đến phía sau mình, chẳng phải là liền có thể uy hiếp được Tô Dạ rồi. Tô Dạ đối mặt Trần Trưởng lão thế công cũng là kinh ngạc một cái, ám đạo mình vẫn là đánh giá thấp linh dịch này cảnh bốc lên hẳn phải chết quyết tâm giết mình cùng bố. Tốt tại ám dạ quân vương thể còn có một phần lực lượng có thể vận dụng, trợ giúp hắn lại tiến hành một lần xê dịch nên không khó, duy nhất chỗ mạo hiểm chính là, cái này phương viên một vùng tất cả đều là đất trống anh bạn không có gì tối tăm không mặt trời chi địa, hắn cũng không biết hắn ám dạ quân vương thể phải chăng có thể tìm tới điểm dừng chân. Bất quá ngay tại hắn dự định vận dụng ám dạ quân vương thể thời điểm, Trần Trưởng lao thân thể, nhưng cũng là bỗng nhiên ngay tại chỗ, cứng đờ khó mà động đậy. Tô giả Dương mắt nhìn lại, phát phát hiện mình nghĩ nhiều. Có chọn vẹn 5 tên linh dịch cảnh cao thủ tại, nếu quả thật để Trần Trưởng lao đắc thủ, những này đế cung trưởng lao chỉ sợ cũng đều có thể tan mất chứ vị. Một tên trưởng lao sẽ linh dịch cảnh cường giả khí tức triển khai, hack nhưng đã đạt tới linh dịch cảnh đệ ngũ trọng chi cao. Nó trong tay áo lan tràn ra một đầu xiềng xích trạng bảo vật, trực tiếp quấn chặt lấy Trần Trưởng lao thân thể, khiến cho Trần trường lao choi buộc tại nguyên chỗ, một chút đều không thể động đậy. Tô giả Ám đạo đế cùng cao thủ vẫn là nhiều vô số kể a, trưởng lão hội 12 tên trưởng lão, mỗi một cái đều đạt tới linh dịch cảnh chi cao, mà lại ngay cả linh dịch cảnh đệ ngũ trọng cao thủ đều tồn tại. Dù vậy, trọn vẹn 12 tên linh dịch cảnh, đế cung vẫn chỉ là ở vào nhất lưu thế lực, kia đỉnh cấp thế lực Tiên Bắc học viện cùng Cổ Kiếm tông, còn có Vĩnh Dạ cung, phải là bộ dạng gì? Trần Trưởng lão giận hết, Nhạc Tây Nam, năm đó ngươi thu qua ta bao nhiêu chỗ tốt, hiện tại ngươi muốn ngăn ta Cho ta buông tay. Trần huynh, ngươi đã không có thuốc chữa. Nhạc xây Nam vung tay áo kéo một phát, xiềng xích này trực tiếp đem cái này Trần Trường lao kéo trở về. Hạ thủ đi. Nhạc xây Nam quát. Còn lại mấy cái linh dịch cảnh cường giả tự nhiên sẽ không nhàn rỗi, nhao nhao hạ thủ, trong nháy mắt, liền đã đem cái này Trần Trường lão trói buộc gắt gao, thể nội đánh vào cấm chế, tại chỗ hôn mê đi, rốt cuộc lật không nổi sóng gió gì đến. Nhìn ở đây, thần ngưng mấy người mới tiến lên, để cung chủ trấn kinh. Không có gì. Tô Dạ đầu. Cung chủ dự định xử trí như thế nào cái này Trần Trường lao? Nhạc Xê Nam kinh ngạc hỏi. Tô Dạ đứng chắp tay, "Đế cung quy cử, nếu như ý đồ đối cung chủ xuất thủ là tội danh gì?" "Cái này, cơ hồ không cần nghĩ. Đế cung không có đầu quy củ này, bởi vì ai sẽ ám sát cung chủ. Nhưng ở đế cung nội, đối đồng môn hạ tử thủ, đó cũng là tội chết một đầu, càng đừng đề cập là đối cung chủ động thủ." "Cung chủ, ta có một câu, không biết có nên nói hay không?" Nhạc xây Nam nói. Tô giả nhẹ gật đầu, "Nhạc trưởng lão cứ nói đừng ngại." Cái này Nhạc xây Nam thực lực hắn mới cũng là nhìn ở trong mắt, mình khi thượng đế cung, phải cùng những trưởng lão này kéo tốt quan hệ, nếu không đế cung cũng có thể đi không dài xa. Mặc kệ cái này Trần Trưởng lão xử trí như thế nào, chúng ta đều phải xin phép một chút Thái thượng trưởng lão. Bằng không mà nói, trực tiếp độc thủ, coi như hợp tình hợp lý, thế nhưng là Thái thượng trưởng lão bên kia. Nhạc xây Nam thấp giọng, Tô giả cảm giác có đạo lý, mình mới lên mặt trò, các mặt đều phải ứng đối chú đáo, nếu như Thái thượng trưởng lão bên kia không chút nào xách việc này, khó tránh khỏi có chút ngăn cách. Dù sao, Trần Trưởng lão là Thái thượng trưởng lão duy nhất con trai độc nhất, cũng chính là ỷ vào cái tầng quan hệ này, Trần Trưởng lão mới tại đế cung bên trong coi trời bằng vùng, tùy ý làm bậy." Nhạc Xuyên Nam nhắc nhở có đạo lý, "Tôi dạ nói ra, Lạc Tạ Nhạc trưởng lão nhắc nhở, đã như vậy, chứ hết mang theo cái này, Trần trưởng lão đi gặp Thái thượng trưởng lão đi. Mấy người một thương nghị, liền như vậy quyết định ra đến. Cứ như vậy, Tô Dạ bọn người một đường trở về, thuận lợi đến đế cung bên trong. Đợi đến trở lại đế cung về sau, Tô Dạ bọn người ngựa không dừng vó, đuổi tới Huyền Thành cung bên trong. Huyền Thành cung chính là đế cung duy nhất một Thái thượng trưởng lão, Huyền Thành thành tu chi địa. Cái này Huyền Thành chính là phong hào, ngoại nhân gọi lên người này lúc, đều là lấy Huyền Thành tên. Hiện tại Tô đêm đã cùng Đông trưởng lão đến chỗ này, ngắm nhìn cái này phía trên. Toàn bộ cung đều nương theo lấy khói mù lượn Hiện thị rõ thân bí, ngày bình thường, đệ tử là không có tư cách đến đây, chỉ có trưởng lão cùng cung chủ mới có tư cách gặp mặt. Mà lại, nếu như không phải cung chủ tự mình đến, chỉ sợ trưởng lão đến gặp mặt Thái thượng trưởng lão, đều chưa hẳn có thể đi phải thông. Mọi người đi tới lúc, Từ Tần Ngưng chắp tay tiến lên, cung kính con người nói, "Vạn bối Tần Ngưng, hôm nay cùng Đông Đảo trưởng lão cùng Tô Dạ cung chủ chuyên tới để bái kiến Huyền Thành trưởng lão, còn hy vọng Huyền Thành trưởng lão có thể xuất quan gặp một lần." Tần lời, đều sạch sẽ vô cùng, không có một thanh niên chuyển ra. Nhưng lại đám người hướng phía xa xa nhìn lại lúc, lại có thể nhìn thấy một đạo áo trắng thân ảnh giẫm lên sương mù, đạp lập trên bầu trời. Lão phu bê quan nhiều năm, vốn định chờ cung chủ thượng nhiệm đại điển lúc tái xuất quan, không thể tự mình bái kiến cung chủ, ngược lại chờ cung chủ tự mình tìm tới ta, thực tế thất lễ. Lao giả này xuất hiện lúc, bình tĩnh hiền hòa đạo: "Tô dạ cảm ứng đối phương khí thức, ngược lại hút miệng khí lạnh. Lao giả này thực lực, viễn siêu đang ngồi bất cứ người nào, cảnh giới chỉ sợ đã đạt tới lĩnh vực cảnh đệ cửu trọng chi cao." trưởng lão khí, ta mặc dù lên làm cung chủ, nhưng cũng là đế cung văn bố, đến đây kiến trưởng lão là là Tô Dạ cũng không có bởi vì Huyền Thanh trưởng lão lời khách sáo mà lằng lăng, bất kỳ cái gì thời điểm, vô luận lại thân cư cao vị, trưởng lão có thứ tự cũng là phải hiểu rõ. Huyền Thanh trưởng lão nhìn thấy Tô Dạ như thế không kêu không gấp, hài lòng nhẹ nhàng điểm một cái đầu, còn ta không biết bên ngoài sông xệ ra điều gì cái soạn, vậy mà gây cung chủ đại nhân cùng đông đạo trưởng lão tự mình lao sư độc chúng. Quy 1 chương 511, cung chủ chi vị ta không ngồi. Chương 507, cung chủ chi vị ta không ngồi. Tô giả cũng không ngoài ý muốn, cái này Huyền trưởng lão thực lực tại kia đặt vào đâu, một đám người tới, lại dẫn hôn mê bất tỉnh trấn trưởng lão, huyền Thanh trưởng lão sẽ không, không cảm ứng được tự nhiên là trong lòng có trâu nghi vấn. Bất quá Huyền Thanh trưởng lão bụng dạ cực sâu, dù là con trai mình như thế, nó cũng là không có chút rung động nào, thần sắc bất động, tựa hồ thế gian hết thảy sự tình đều khó mà giao động nó bản tâm. Tô Dạ âm thầm lắc đầu, dù mới gặp cái này Huyền Thanh trưởng lão, nhưng liền không khó coi ra Huyền Thanh trưởng lão là cái không hỏi thế tục thanh nhã người, nếu như Trần trưởng lão có một nửa lạnh nhạt cùng lòng dạ liền tốt, sự tình cũng không đến nỗi nhau đến trình độ như vậy. Nhạc Sê Nam bây giờ đứng ra, nói ra, "Huyền Thanh thái thượng, việc này chúng ta cũng không nghĩ náo đến trình độ như vậy." Trần trưởng lão mới đầu cùng đồ đệ cùng Tô Dạ cung chủ tranh đoạt cung chủ chi vị, ngài mặc dù một mực bế quan, nhưng thuộc hạ hướng ngài báo cáo, ngài hẳn là biết được một hai. "Ân, việc này ta biết." Huyền thánh trưởng lão phất tay áo nói ra, "Việc này ta một mực không có hứng thú, ai có thể không tranh đoạt đến, đều bằng vào mình mà lĩnh, đồ tôn cùng tiểu nhi tài nghệ không bằng người, kia cũng là bọn hắn sự tình." Nếu như Trần trưởng lão có thể có huyền thánh thái thượng ý nghĩ tự nhiên thuận tiện, bất quá, cung chủ từ cổ kiếm trở về chuyến đi, Trần trưởng lão có ý định sát cung chủ, bị chúng ta gọn. Nhạc Xây Nam mặt không biểu tình đạo, "Cái gì?" Vốn đang lạnh nhạt trấn định Huyền Thanh trưởng lao thân sắc cứng lại, hắn biết, Trần trưởng lão lần này xông cái số lớn. Nếu là một chút chuyện nhỏ, lấy hắn tại đế cung nội thân phận địa vị, tự nhiên là không khó giúp nó tiếp tục chống đỡ. Nhưng nếu là muốn ám sát Tô dạng, kia khái niệm liền không giống. Cái này hôn trướng. Huyền Thanh trưởng lao tức giận quát lớn ra. Tô Dạ bình tĩnh nói ra, "Huyền Thanh thái thượng, vạn bối lần này tới đây, chính là đến trưng cầu một chút ngài đồng ý cái này, Trần trưởng lao có ý định nưu sát vạn bối, phải bị tội gì tên?" Huyền Thanh trưởng nghe đây, biểu lộ trầm xuống, chợt tay hướng phía trước một trảo, cái này Trần trưởng lão chính là đã đi tới trước người hắn. Ba Huyền Thanh trưởng lão một bàn tay đập vào trần trưởng lão trên mặt. Trần trưởng lão cả người đều bỗng dưng tỉnh lại, nhìn xem xung quanh tình huống, một nháy mắt hiểu được. "Cha." Trần trưởng lão khàn rõ quát, "Cha, những người này là oan huổng ta a, ngươi nhất định phải làm chủ cho ta." Hắn biết, nhất định phải một nguồn cắn chết không phải mình làm, nếu không hôm nay hắn quả quyết không cách nào thiện. Ngâm miệng. Huyền Thanh trưởng lão lạnh giọng nói, "Nam tiên linh dịch cảnh trưởng lão ở trước mặt chúng ngươi, ngươi còn nói ngươi là bị bêu xấu." Con của hắn hắn vẫn là biết đến, tại trưởng lão hội nội địa vị cao, nếu như không phải thật có cái này việc sự tình, chỉ sợ cũng không đến nỗi ra trận vẹn năm tiên trưởng lão. Bị Huyền Thanh trưởng lão như thế một cái quát lớn, Trần trưởng lão trong lúc nhất thời không có lời nói, hắn biết rõ nhà mình phụ thân lợi hại. Huyền Thanh trưởng lão hiện tại án lấy Trần trưởng lão, thở dài, chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không thể không kéo xuống tấm mặt mọ này. "Tô dạ, mặc dù nói như vậy không thỏa đáng lắm, nhưng cũng không cho ta mấy phần chút tình mọn. Ta ngày sau hạn chế cái này, cái này nhiệt chứng xuất nhập Huyền Thanh cùng, tuyệt không để cho lại xuất hiện tại trước mặt ngươi." Huyền Thanh trưởng lão giọng thành cần đạo. Những trưởng lão này cũng không ngoài ý muốn, Huyền Thanh trưởng lão lại thế nào như thế nào, cũng là sẽ che chở nhà mình con ruột. Chuyện này cũng cơ bản liền đến đây là kết thúc. Tô Dạ bán Huyền Thanh trưởng lão một bộ mặt, ngày sau tại đế cung trong, người cung chủ này vị trí cũng liền ổn. Nhưng mà Tô Dạ lại là mặt không biểu tình lắc đầu. Nhìn xem Tô giả lắc đầu, Đông đảo trưởng lão cũng vì đó sửng sở. Thân ngưng vội vàng hướng Tô Dạ nháy mắt. Tô Dạ hiện tại mặc dù tên là cung chủ, địa vị cao nhất, thế nhưng là đế cung nội thực lực mạnh nhất vẫn là trước mặt Huyền Thanh thái thượng. Thật trở mặt, Tô Dạ có lẽ vẫn là cung chủ, nhưng cùng Huyền Thanh giải lão quan hệ bất hòa, về sau con đường vậy liền khó đi. Liên ngay cả Thanh trưởng lão cũng là sắc mặt khẽ giận mình, Tô Dạ, ngay cả mặt mũi của hắn cũng không cho. Tô Dạ Ngươi đừng cho thể diện mà không cần." Trần Trưởng lão gầm thét lên. "Ba." Huyền Thanh trưởng lão một bàn tay phiến tại Trần Trưởng lão trên mặt, không nói gì, mà là con mắt đặt ở Tô Dạ trên thân, yên lặng chờ nó mở miệng. Trần Trưởng lão biết nhà mình phụ thân tức giận, che lấy nóng hổi mà đau đến mặt, không còn dám làm nhiều một câu nói nữ. Tô Dạ đối mặt Huyền Thanh thái thượng nhìn gần, không có chút điểm lùi bước, chậm rãi nói ra, "Huyền Thanh thái thượng, ta hỏi ngươi, ý đồ đối đế đệ tử hành hung ra sao tội danh? Quy củ là có thể biện báo." Huyền Thanh trưởng lão nghẹn nửa vẫn là nói ra một câu nói như vậy. Từ thân phận của hắn nói ra như thế lời nói đến, không biết là trả giá bao lớn cố gắng, ta hỏi lại, quy củ là cái gì? Tô giả nói, Huyền Thanh trưởng lão ngứ khí trầm thấp, bị Tô Dạ hỏi như vậy, chỉ đành phải nói, tội chết. Vậy ta đây cái khi cung chủ bị hành hung ám sát, tội danh không nói tăng lớn, tội chết một đầu, miễn không miễn cho rồi. Tô Dạ nói, Huyền Thanh trưởng lao không nói gì, mà là nắm chặt nắm đấm. Tô Dạ lạnh giọng nói, ta biết đây đối với Huyền Thanh trưởng lao có chút khó khăn, ta hôm nay tha tên khốn này cũng được, nhưng ngày sau ai còn phục ta người cung chủ này? Hắn Trần trưởng đối ta Tô Dạ hành hung còn có thể bình yên vô sự còn sống. Có phải là về sau ai cũng có thể hành hung ta rồi? Ta cái này khi cung chủ bị hành thích đều có thể miễn tội chết, kia đế cung những này làm đệ tử chính là không phải nhân mạng càng không đáng tiệt rồi. Tô Dạ không hề sợ hãi, không lùi mà tiến tới, ép hỏi Huyền Thanh Thái thượng, nếu là như vậy, đế cung còn có hay không cung trong quy củ, có hay không cung trong chấp pháp. Nghe lời này, một tất cả trưởng lão đều vì đó mà ngừng lại. Đúng vậy à, nếu như việc này cứ như vậy không giải quyết được gì, Tô Dạ quyền uy ở đâu? Bọn hắn nguyên bản vô ý thức đều cảm thấy Tô Dạ trực lực nhỏ yếu, cho nên đề kỳ năng lui một bước liền lui một bước, nhưng nếu là lui, còn có quy củ có thể nói sao? Huyền Thanh trưởng lão cũng là thở dài khẩu khí, "Tô Dạ, ngươi nghĩ làm sao bây giờ? Ta đã đem cái này Trần trưởng lão đưa đến ngài nơi này, liền chính là để ngài xử trí. Ta có thể từ Huyền Thanh trưởng lão ngài vị trí đặt mình vào hoàn cảnh người khác cân nhắc, cũng hy vọng Huyền Thanh thái thượng, ngươi có thể từ vị trí của ta, nhiều hơn suy nghĩ một hai." Tô giả nói, "Ngươi muốn ta làm sao suy nghĩ?" Huyền Thanh trưởng lão lúc này lại có chút nhìn không thấu Tô Dạ. Hắn một mực biết Tô giả rất trẻ trung, cảnh giới võ đạo vẫn chỉ là tại Huyền cung cảnh mà thôi, nhưng là bây giờ hắn lại càng phát giác, cái này Tô giả, không đơn giản, thật không đơn giản. Tô Dạ giả chắp tay nói ra, Vừa rồi rất nhiều người nhất định đang nghĩ, Huyền Thành Thái Thượng ngài đã đưa ra bỏ qua cái này trần trưởng lão một ngựa yêu cầu, ta dứt khoát liền bắn ngài một bộ mặt, việc này liền không giải quyết được gì đi. Đông đảo trưởng lão vì đó sức sở, không nghĩ tới Tô Dạ ngay cả điểm này đều nhìn ra, cái này Tô Dạ, lại có như thế tuyệt nhãn. Xem ra ta suy đoán không sai, nếu như đế cung thật lưu lạc đến một bước này, vậy ta người cùng chủ này không giờ cũng ta muốn làm, là để đế cung chưa từng rơi bên trong đi ra, một lần nữa trở lại huy hoàng thời kỳ. Ta muốn là quyền uy, là đế cung trên dưới một lòng, mà không phải lục đục với nhau, các thành một phái, thậm chí hạ lạc đến hành hung giết ta. Tô Dạ nữ khí băng lãnh, ta Tô Dạ tự nhận thượng nhiệm không bao lâu, nên làm đều làm, mỗi một bước ta đều tại vì đế cung cân nhắc, nhưng nếu đế cung thật muốn xa đoạ, người cung chủ này chi vị, ta không làm. Quy một chương 512, tìm kiếm ma trầm. Chương 508, tìm kiếm ma trầm. Cung chủ, cái này nhưng tuyệt đối không thể a. Linh Việt thánh nữ vội vàng đứng dậy khuyên giải nói. Tô Dạ biểu hiện nàng nhìn ở trong mắt, đối Tô Dạ có thể nói là phục sát đất, nàng chưa từng có giống như là như bây giờ, bội phục qua một người. Tô Dạ, là một cái duy nhất. Tân Ngưng cùng Nhạc Xuyên Nam tất cả đều không nói gì, bọn hắn biết Tô Dạ nói lời này ăn nhàn. Trong lòng vô cùng bội phục, Chí Ít Tô Dạ dám cùng Huyền Thanh Thái Thượng nói ra lời như vậy ra. Loại lời này nhìn như đại nghịch bất đạo, nhưng lại nói ra đế cung hiện trạng. Trước đây Tần Ngưng cùng Trần Trưởng lao cát thành một phái, việc này mọi người đều biết, tất cả trưởng lao đều biết, đế cung xuống dốc nguyên nhân cũng không phải là một cá nhân nguyên nhân, mà là bởi vì phân hóa quá mức nghiêm trọng. Nơi nào có một môn phái là có thể từ hai người làm chủ. Tô giả thượng nghiệm về sau, loại chuyện này vẫn tồn tại như cũ, Trần Trưởng lao thế lực mười phần khổng lồ. Nếu như thường này xuống dưới, thần tiên đến cũng giống như vậy kết quả, đế chỉ có thể duy trì hiện trạng. Cho nên, Tô Dạ không phải lại bức Huyền Thanh Thái thượng làm lựa chọn, mà là lại hỏi thăm Huyền Thanh Thái thượng đáp án. Huyền Thanh Thái thượng nếu như khăng khăng muốn bảo đảm Trần Trưởng lão, như vậy bảo đảm không phải Trần Trưởng lão, bảo đảm chính là Trần Trưởng lao phái này. Nếu như phái này bảo vệ đến, ai dám cam đoan Trần Trưởng lão bây giờ tại Huyền Thanh Thái thượng còn hạn 10 năm, 20 năm về sau đâu. Huyền Thanh Thái thượng có thể quan trần dài thế hệ trước bối tử. Đến lúc đó đế cung vẫn như cũng là chia ra làm hai phái, lục đục với nhau, lần này hiện trạng, đế khi nào Vương mới có thể trở lại huy hoàng. Tô Dạ rất rõ ràng, dù là nó hiện tại thân là cung chủ, cùng Huyền Thái thượng đâu cũng quả quyết không thể nào. Tại bất kỳ môn phái nào, thực lực trí thượng mới là đến quan trọng muốn, cho nên hắn không tuyển trọn đấu, mà là chờ đối phương đoán. Huyền Thanh Thái thượng bảo đảm Trần trưởng lão, đó chính là ngầm thừa nhận này hiện trạng, dạng này đến cùng, không có thuốc nào cứu được. Cung chủ chi vị, tiếp tục làm lại có ý nghĩa gì? Tân Ngưng thở dài, nàng vẫn luôn biết được, nhưng lại tự hỏi không có tô dạ cái này quyết đoán. Huyền Thanh trưởng lão há lại sẽ không rõ tô dạ lời nói bên trong hàm nghĩa. Hắn đầu tiên là suy nghĩ xấu xa, sau đó nở nụ cười. Nguyên lai đế cung hiện trạng, lão một mực cũng đều có trách nhiệm a. Huyền Thanh Thái thượng giơ thẳng lên trời cảm khái, "Tô Dạ, ngươi thật sự không tệ, ta nguyên bản chỉ nói ngươi cảnh giới quá thấp, lên làm cung chủ chức vị này, có thể còn phải tôi luyện chút thời gian. Nhưng bây giờ đến xem, ngươi so tần ngưng càng thêm quyết đoán, cũng càng thêm có quyết đoán. Ngươi muốn từ lão phu trong miệng đạt được đáp án này, vậy lao phu hôm nay cũng liền cho ngươi đáp án." Huyền Thanh trưởng lão chậm rãi nói ra, "Ta Huyền Thanh nhận được năm đó lão cung chủ đại ân, hôm nay đế cung như thế, ta Huyền tự trách nấy, trong lòng mộng cũng nhớ để đế tái hiện Cái này đã đường, ta hôm nay liền bỏ nó cảnh giới đạo." Cả đời cấm túc nó rời đi Huyền Thanh cung. Lại ngày sau xả thân phụ tá ngươi, như thế nào? Tô giả biết, đây đã là Huyền Thanh trưởng lão lớn nhất Ngự Bộ. Để nó trơ mắt nhìn con mình chết mà bất lực, loại thống khổ này ai cũng làm không được. Huyền Thanh trưởng lão tự nhiên cũng có tư tâm, hắn không cần thiết hùng hộ giò người, hắn muốn, liền là lúc sau đế cung chỉ có hắn phái này. Vạn bối, nghe theo Huyền Thanh thái thượng lựa chọn. Tô giả nói. Huyền Thanh trưởng lão thuần thức cảm khái. Tô giả một hồi đằng đằng khí, một hồi lại đối hắn kiểu khí. Như vậy lòng giả, hậu sinh khả úy, hậu sinh khả Đã như vậy, hắn lại có gì không làm được lựa chọn? Nhìn xem nhà mình phụ thân sắc khí, chân trưởng lão toàn thân run một cái, "Cha, ta thế nhưng là ngài con rồi a, ngài lựa chọn Tô dạng, muốn phế rơi ta cảnh giới võ đạo." "Chỉ là một chút sự tình, nghiệt trướng, về sau làm người bình thường đi, vi phụ bảo đảm ngươi cả đời bình an." Huyền Thanh Thái thượng nhắm mắt lại, một trường hung hăng vô xuống đi. Chân trưởng lão toàn thân phát run, võ đạo khí tức lại là trong chốc lát biến mất không còn sót lại chút gì, nguyên bản còn là linh dịch cảnh tiêu chuẩn, đúng là thoáng qua liền đã hoàn toàn không tại. "Thực lực của ta, tu vi của ta a." trưởng lão cảm ứng linh lực của mình tại thể nội hoàn toàn tang dã cả người đều khản giọng hô lên, giọng khan khan phía dưới, bi thương quá độ, hoàn toàn hôn mê đi. Huyền Thanh Thái thượng nhìn thấy nhà mình nhi tử tu vi bị mình tự tay chô phế, tâm tình tự nhiên cũng không khá hơn chút nào. Hắn đắng chát nở nụ cười, "Tô Dạ, nên làm ta đều đã làm, về sau, liền nhìn ngươi như thế nào nắm chắc đi cùng." Huyền Thanh Thái thượng vung tay áo quay người, mang theo Thôi Thất trưởng lão, lần nữa tiến vào Huyền Thanh cung bên trong. Tô Dạ thấy thế, cũng không có quá nhiều do dự, nói ra, "Chúng ta cũng đi thôi." Lần này kết thúc, nhà Cây Nam cùng ba vị trưởng lão hội trưởng lão, đối xô đêm đã tâm phục khẩu phục. Nghe tới Tô Dạ nói chuyện, Bọn hắn lập tức cùng đi theo, rất rõ ràng, Tô giả khả năng thật là đế cung tương lai. Tân Ngưng cùng Trần Trưởng lao đấu nhiều năm như vậy, một mực là rơi xuống hạ phòng, bọn hắn thậm chí vẫn cảm thấy Tô Dạ lên làm cung chủ về sau, tất nhiên sẽ sống ở Trần Trưởng lao bóng tối phía dưới, bởi vì gần như không dùng cân nhắc, Tô giả cảnh giới võ đạo cùng tuổi tác tại kia đặt vào, như thế nào cùng Trần Trưởng lao đấu. Thế nhưng là kết quả lại là như thế, không đến một tháng, Tô Dạ chỉ dùng một chiêu, liền để Trần Trưởng lao thế lực toàn diện sụp đổ. Tô Dạ, Thái thượng trưởng lão bên kia sẽ có hay không có vấn đề? Linh Việt Thánh nữ lo lắng hỏi. Sẽ không, Tô Dạ nói. Vì cái gì? Linh Việt thánh nữ không biết Tô Dạ tự tin đến từ nơi nào. Đối phương nhưng là bởi vì Tô Dạ nguyên nhân mới giết mình như tử. Tô Dạ cười nói, ta tìm Huyền Thanh Thái thượng muốn là đáp án, không phải lựa chọn. Đáp án hắn đã cho ta, nội tâm của hắn cũng muốn để đế cung trở nên càng thêm cường đại, đáp án này đã đủ rồi, trong lòng của hắn sẽ bí thường, sẽ có ngăn cách, bất quá chúng ta chỉ cần có cùng một mục tiêu, hết thảy liền đầy đủ. Nghe lời này, Linh Việt thánh nữ vẫn như cũ mơ mơ màng màng, không biết Tô Dạ ý tứ đến cùng vì sao. Tô Dạ cũng không có quá nhiều giải thích ý tứ, người biết tự nhiên minh bạch. Tần Ngưng, ta muốn ngươi giúp ta điều tra một chuyện." Tô giả bỗng nhiên thần sắc trở nên nghiêm túc lên. "Cung chủ mời nói." Thần Ngưng hiếu kỳ nói, "Ta muốn một cái gọi Ma Trầm Võ Giả Hạ Lạn, người này bản thể là Ma Tiên Cự Hạt, thực lực hiện tại không cách nào xác định. Nên ngay tại chúng ta đế cung phía Tây khu vực Phạm Vi bên trong, tiếp tục muốn tăng lớn cường độ điều tra, nếu có manh mối, lập tức cáo chi tại ta." Tô giả nói, "Ma Trầm, Ma thiên Cự Hạt." Tần Ngưng trong lòng mờ mịt, không biết Tô Dạ cùng này cổ yêu quan hệ thế nào. Ma Tiên Cự Hạt đây chính là thái cổ cổ yêu vật loại, vô cùng hiếm thấy. Tô Dạ trong lòng rơi vào trong trầm tư. Hắn một mực không có tìm mà trầm nguyên nhân chính là, thượng nhiệm đại điện việc này đủ để tản ra toàn bộ Trung Châu, chỉ cần không phải tin tức có vấn đề tất nhất định có thể biết được việc này. Ma Trầm nếu như ở Trung Châu, khẳng định cũng sẽ biết, hiểu rõ đến hắn lên làm đế cung công chủ, khẳng định sẽ đến đây tìm hắn. Nhưng là bây giờ thượng nhiệm đại điện đã nhanh đến, Ma Trầm vẫn là không có hiện thân. Quy một chương 513, ta tu tứ ngược chi địa. Chương 509, ta tu tứ ngược chi địa. Cái này chỉ có thể nói rõ một điểm, Ma Trầm tình cảnh hiện tại chỉ sợ cũng không rượu, nếu không không đến nỗi ngay cả hắn tin tức cũng không chiếm được. Trong lòng của hắn ẩn ẩn lo lắng. Ma Trầm nếu như trở lại bên cạnh hắn, làm vì tâm phúc của mình thủ hạn. Nhanh chóng giúp Ma Trầm khôi phục lại linh dịch cảnh thực lực, hắn tại đế cung bên trong cũng sẽ cùng tại có nhất định bảo hộ. Hiện ở đây, chỉ có thể cầu nguyện có thể mau mau tìm đến đối phương. Cứ như vậy, Tô Dạ thân ở đế cung bên trong, chờ đợi lấy thượng nhiệm đại điển bắt đầu, cũng tại đồng thời kế hoạch mình những ngày qua, phải trang xuất hiện cái gì chỗ sơ xuất. Thời qua một chút đầu góc, Tô Dạ liền tiếp theo tiến vào trạng thái tu luyện bên trong. Đế cung bên trong so sánh pháp sư cung tu luyện hoàn cảnh phải kém rất nhiều, vẫn chưa có cái gì cực hầm băng chi địa, cho nên đối với cách tiên quyết tu luyện Tô Dạ cũng là không thể không cắt lại, tạm thời từ bỏ. Khoảng cách thượng nhiệm đại điển chỉ có số ngày, Tô Dạ cũng chưa quá nhiều hoạt động, chỉ là hơi tinh tiến một chút tu vi, thời gian liền đã đi tới. Thượng nhiệm đại điển đã sớm chuẩn bị đầy đủ, Tô Dạ cho dù vẫn chưa tận lực căn bài, bất quá tần ngưng cùng linh việt thánh nữ cũng đều sẽ ra Tô Dạ ý tứ. Lần này thượng nhiệm đại điển, không chỉ có muốn tổ chức, hơn nữa còn muốn làm một trận lớn. Cho nên ở mọi phương diện, linh việt thánh nữ tự mình bắt đầu, tràn diện cũng là long trọng vô cùng. Tổng cộng có 3 cái hoàn cảnh Một là tiếp khách khu, để cung chọn lựa mười mấy tên huyền cung cảnh nữ đệ tử, bộ dáng tất cả đều là nhân tuyển tốt nhất, lại bỏ ra tới vạn màu sắc khác nhau linh thảo trải thành một đầu tiên diễm đường đi, cung nghênh những cường giả này. Sau đó là khu tiếp khách, sớm đi tới thế kẻ lực mạnh, có thể nơi này tu dưỡng thường tức trà. Về sau liền chính là thượng nhiệm đại điện đế, tự nhiên cũng là phân cấp thế lực lớn người đến lực ảnh hưởng phân chia, giống như là đỉnh cấp thế lực, tất nhiên là muốn chuẩn bị càng thêm gần phía trước cao quý ghế, mà lực ảnh hưởng hơi thấp nhất lưu thế lực cùng nhị lưu thế lực, khách quan định cấp thế lực đãi ngộ, tự nhiên là phải kém một chút. Tô Dạ vẫn chưa hiện thân. Lúc này còn chưa tới hắn hiện thân thời điểm, canh giờ chưa tới, hắn thần hồn đang quan sát cường giả khắp nơi đi tới. Thiêu giao tông đến, ngàn quân phủ đến, Hạng Dương phong ra đi tới. Cái này thế lực lớn, từng cái đi tới, đế cung phát thả ra thư mời, mời cũng đều là một chút hai to mặt lớn nhân vật, giống như là một chút tam lưu thế lực, đế cung rất ít mời, cơ bản mời đều là một chút nhất lưu thế lực cùng gần phía trước nhị lưu thế lực. Vĩnh Dạ cung đến. Một đạo âm thanh vang dội vang vọng từ phương, sau đó, trùng trùng điệp điệp một nhóm đội ngũ, với 16 con sắt đàn bò xà đến. Toàn bộ linh thú kéo xe khoảng chừng trên trăm trượng lớn nhỏ chiang diện 10 phần, đi tới lúc, lấy Vu Thiên cầm đầu, chọn vẹn trên trăm tên vĩnh giả cùng đệ tử buổi bạn Tả Hữu. Đi thôi. Vu Thiên đem cái này linh thú kéo xe ngừng ở bên ngoài, cho đủ mặt mũi, dẫn đông đảo đệ tử quy củ hành tẩu linh thảo trải đường, tiến vào khu tiếp khách bên trong. Vu Thiên tiền bối vậy mà tự mình đến, thực tế là để ta đế cung đồng tất sinh huy a. Linh viện thánh nữ kinh ngạc không thôi, nàng vốn không dùng tự mình nên đón, bây giờ thấy Vu Thiên thời điểm, nơi nào còn có thể ngồi đưỡng, lập tức tiến lên. Nàng đồng thời không biết Tô Dạ cùng Vu đồ bí mật thời điểm, chỉ biết hiểu lấy Vu Thiên thân phận tự mình đến, vậy đơn giản là nằm mơ Cái này Vĩnh Dạ cũng quá nghệ tình, Vu Thiên kia là thân phận gì? Giống như là thiên bác Học viện, cường đại nhất một đời cường giả đã sớm quy ẩn, lên làm thái thượng trưởng lão. Mà Vu Thiên chính là có thể cùng nhóm này cường đại nhất cường giả tan tắc tồn tại. Đây chính là sừng sững ở Trung Châu, thậm chí cả toàn bộ Già Châu đều có thể sừng trí cường cường giả. Không chỉ là linh viện thánh nữ, còn lại các thế lực lớn cường giả cũng là trên mặt kinh ngạc. Vĩnh Dạ cung đến đã rất nghệ tình, cái này Vu Thiên vậy mà tự mình đến, sợ là năm đó đế thời kỳ cường chủ thượng nhiệm đại điện đều làm không được như thế để Vu Thiên nghệ tình đi. Năm đó đế thời kỳ cường thịnh Thượng nhiệm đại điện lại không phải không có tổ chức qua, Vũ Thiên vào lúc đó đã là trùng châu chí cường giả một trong, nhưng cũng chưa hiện thân qua Cái này Tô giả đến cùng có gì năng lượng, đúng là có thể làm đến mức độ như thế. Hắc hắc, việc này không nhất định là phúc là họa, Vũ Thiên lão nhân ra ông ta tự mình đến, có lẽ cũng không phải là nể tình a. Linh Việt thánh nữ cũng biết Vũ Thiên địa vị chi cao, dù là đã đạt tới linh dịch cảnh, đối Vũ Thiên vẫn như cũ nét mặt tươi cười tại mặt, tốt âm thanh làm bạn. Vũ Thiên phất tay nào nói, Linh Việt thánh nữ không dùng như thế câu thúc, ta Vũ Mộ cùng Tô Dạ tiểu hữu mới quen đã thân, hôm nay tới đây, là đặc địa cho nó mà núi. Vũ Thiên thanh âm nói chuyện vẫn chưa tận lực khắc chế, phản phật là cố ý thêm lớn giọng. Hắn đã quyết định muốn cho Tô Dạ tráng trản diện, kia tráng diện này tự nhiên phải tráng thánh thế to lớn mới được. Linh Việt Thánh Nữ hít một hơi thật sâu, "Vũ Thiên vậy mà, là cho Tô Dạ mà nuôi. Tô Dạ tiểu tử này đến cùng có cỡ nào năng lượng?" Cứ như vậy, các thế lực lớn nhao nhao đổ tới, khu tiếp khách hách nhưng đã tụ tập khoảng chừng mấy chục trong nhà châu thế lực tương đại. Mà cùng lúc đó, Tô Dạ chỗ cư trú, Cung chủ Thần Ngưng đứng dậy đẩy cửa, đi tới Tô Dạ trong phòng. "Cung chủ, canh giờ không sai biệt lắm." Thần Ngưng mớm môi nói, "Tô Dạ nói ra Có những cái nào thế lực không đến? Thiên bác học viện cùng Cổ Kiếm tông chưa đi tới, bất quá vĩnh dạ cùng đến, mà lại là Vu Thiên tự mình dẫn người đến đây. Tân Ngưng nói ra, "Cung chủ, cái này Cổ Kiếm tông cùng Thiên bác học viện sẽ sẽ không không tới. Cổ Kiếm tông ta không biết, nhưng Thiên bác học viện khẳng định sẽ đến." Tô Dạ sướng cười nói, "Vàng không mà nói, Thiên bác học viện chẳng phải là ngầm thừa nhận bọn hắn sợ ta Tô Dạ, Thiên bác học viện lớn như vậy thế lực, gánh không nổi người này." Tân Ngưng nhẹ gật đầu, lại là muốn nói lại tôi, lo lắng. Tần ngưng, có lời gì nói thẳng đi." Từ vào cửa bắt đầu trọng tâm của ngươi cũng không phải là đặt ở báo cáo những này việc vặt bên trên, nên có còn lại chuyện quan trọng đi. Tô giả khoanh chân nói. Thần ngưng ám đạo Tô giả quả nhiên thông minh. Là như vậy, có quan hệ cung chủ muốn điều tra kia ma chầm tin tức, đã có nhất định rơi vào. Thần ngưng nói. Cái gì, có rơi, quá tốt, nói ra trước đã ta nghe một chút hút. Tô Dạ vui mừng nói. Thế nhưng là... Thần ngưng có chút lo lắng. Tô giả phẩm ra, chỉ sợ tình trạng cũng không phải là đặc biệt tốt. hắn thở dài, thần ngưng. Bây giờ thượng nhiệm đại điện sự tình tầm quan trọng ta vẫn là biết đến, ma trầm bên kia vô luận xảy ra chuyện gì, đều phải là thượng nhiệm đại điện về sau. Tân Ngưng cũng biết Tô Dạ phân do nặng nhẹ, rồi mới lên tiếng, "Ta phải bọn thủ hạ đi điều tra, biết được kết quả là, một tháng trước, một đầu to lớn ma thiên cử hạt, thành ở Trung Châu huyết linh thành nhận hiện qua." "Huyết linh thành?" Tô giả nhíu những mày, "Đây là địa phương nào, ta sao chưa từng nghe nói qua?" "Nơi đó là Trung Châu cấm địa, ta tu tứ ngược địa phương." Tân Ngưng suy nghĩ một lát, tuần tự mà nói, "Căn bản là cổ kiếm tông lại dựa vào đi Tây phương, nơi đó hoang tàn vắng vẻ, ít có chính đạo nhân sĩ đạt chân." Quy 1 chương 514, Vĩnh Dạ Cung lễ vật. Chương 510, Vĩnh Dạ Cung lễ vật. Tô Dạ rơi vào chấm tư, hắn biết, sự tình sợ là nghiêm trọng a. Tà tu cấm địa, loại địa phương này hắn còn là hiểu rõ một chút. Tà tu cùng tu sĩ chính đạo quan hệ thập phần vi diệu, cho dù là ở Trung Châu, tà tu thế lực vẫn như cũ không thể coi thường, có lẽ Trung Châu chỉnh thể rất mạnh. Tuyệt đối mạnh hơn tà tu thế lực, nhưng kem tại là quần hùng cùng nổi lên, không có một nhà ổn định độc đại thế lực. Thế nhưng là tà tu không rỗng, tà tu ở Trung Châu là tự thành một phái, một cái thế lực vô hạn độc đại. Có lẽ Tà Tu thế lực kém xa Trung Châu chính đạo thế lực cường đại, thế nhưng lại tuyệt không kém gì Cổ Kiếm Tông, Thiên bác Học viện chờ đơn độc một nhà định cấp thế lực. Nhiều năm như vậy, Trung Châu các thế lực lớn cũng không phải là không có ý đồ thảo phạt qua Tà Tu, nhưng mà kết quả nhưng đều là không giải quyết được gì, thậm chí cuối cùng ngay cả thảo phạt đảm lượng đều không có. Vì cái gì? Thứ nhất là các thế lực lớn căn bản không có cách nào đồng tâm hiệp lực, thứ hai Tà Tu thế lực vốn là dùng bất cứ thủ đoạn nào, bọn hắn có thể cùng cổ yêu tộc hợp tác, hoàn toàn không để ý toàn nhân loại lại cùng. Trừ cái đó ra, nếu như Trung Châu thế lực nào muốn ra mặt đối phó bọn hắn, Bọn hắn liền liền sử xuất tất cả vốn liếng đi trả thù này nhà thế lực, dùng hết tất cả biện pháp, không đạt mục đích, tuyệt không bỏ qua. Cũng chính bởi vì vậy, hiện ở Trung Châu các thế lực lớn cơ bản đã rất ít đi tìm tà tu phiền phức, tà tu chỉ cần không chủ động gây chuyện, các thế lực lớn cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Giống như là đế cung tại tà tu trực tiếp trao đổi, hiển nhiên là sinh không nổi thành tựu gì. Công chủ, cái này huyết linh thành là tại tà tu lĩnh vực biên giới một vùng, cái này nên tính là một cái không được tốt lắm tin tức tin tức tốt đi." Thân ngưng nhìn thấy Tô thần sắc nghiêm trọng, trấn an nói, "Tô Dạ nghe đến nơi này, nhẹ gật đầu. Việc này liền để ở một bên đi, hết thể trở lên mặt cho đại điện làm chủ." Ân. Thần ngưng lúc này mới yên lòng lại. Đã canh giờ không sai bị lắm, đi thôi." Tô giả nói. Hắn dựng thẳng lên lông mày, cùng Tần Nưng cùng nhau đi ra, đi tới thượng nhiệm đại điện khu vực. Lúc này, các thế lực lớn khác tới, đều đã đi tới thượng nhiệm đại điện khu vực trên ghế ngồi, yên lặng chờ Tô giả đến. "Đến, là Tô Dạ." Nhìn thấy Tô giả lúc đến, không ít tiếng nghị luận vang lên theo. "Tô giả quả nhiên trẻ tuổi, nghe đồn Tô Dạ chỉ có 20 tuổi, lại đặt tới huyền cảnh đệ tâm trọng, thật thà ở trùng châu thiên tài bên trong, cũng là riêng một mặt cửa." Không ít thế lực chưởng mỗi bụi ngùi mà thôi, có thể để cho trẻ tuổi như vậy thiên tài đảm nhiệm long đầu, trung châu các thế lực lớn cũng không phải là không có, nhưng là cực ít. Đối với không ít đến chỗ này đệ tử trẻ tuổi mà nói, Tô Dạ càng là trở thành một cái thần bí nhân vật. Người này còn trẻ như vậy liền lên làm đế cung cung chủ chi vị. Cái này Tô Dạ trẻ tuổi như vậy, lại có thực lực, lại làm bên trên cung chủ, thực tế là yêu tú a. Hừ, cái này Tô Dạ tuổi còn trẻ như thế, liền lên làm đế cung cung chủ, nói cho cùng kỳ thật chính là đế cung không ai thôi. Xem ra đế cung thật số dốc, đến loại trình độ này Những đệ tử trẻ tuổi này đối Tô Dạ cách nhìn cũng là khen chê không đồng nhất, đối với một chút nữ đệ tử mà nói, Tô Dạ thành tựu không thể nghi ngờ là thành các nàng chú mục đối tượng, mà đối với không ít nam đệ tử mà nói, liền hoàn toàn không phải như thế. Tô Dạ từng bước một thuận cầu thang, đang đỉnh đại điện phía trên. Các vị đường xa mà đến bằng hưu có thể tới tham gia hôm nay thượng nghiệm đại điện, lão phu Huyền Thanh rất cảm thấy vui mừng có mặt, ở đây trước cảm ơn các vị. Huyền Thanh trưởng Lao đã sớm vào chỗ, đại sự như thế, cũng dung không được hắn không tự mình hiện thân. Nhìn hắn sắc mặt, tuy nói vài ngày trước Trần trưởng lão tại nó mà nói vẫn như cũ có ảnh hưởng bất quá cái này vẻ lo lắng đã bị nó hóa đi hơn phân nữa. Cái này thế lực lớn trưởng lão đối Huyền Thành trưởng lão còn là hiểu rõ rất, nhìn thấy đối phương lúc, không khỏi là chắp tay, để bày tỏ tôn kính. "Tô dạ, thượng nhiệm đại điện, muốn đối ta đế cung lịch đại cung chủ địa tượng, đi một cái đại lễ. Đồng thời đi qua ngày này đi một thang, uống đế vương rượu, từ nay về sau, người liền chính là ta đế cung cung chủ." Huyền thanh trưởng lão vừa cười vừa nói. "Tô giả biết, đây là nghi thức không thể thiếu một bộ phận, tự nhiên sẽ không sóng tốn thời gian." Hắn lập tức tiến lên, tại đế cung lịch đại cung chủ trước, một người đi một cái đại lễ. Làm văn bối. Những này tự nhiên chuyện đương nhiên. Về sau thiên hành Phật Thang, tự nhiên cũng cũng không khó khăn, sau đó một chén đế vương rượu uống mà xuống, một mạch mà thành. Tốt tốt tốt. Huyền Thanh trưởng lão mặt mày lớn hở, "Tô Dạ, chúc mừng ngươi, kế thừa ta đế cung đợi thứ 32 cùng chủ chi vị. Đây là ta đế cung đế vương thanh cầm kiếm, liền do ngươi tùy thân mang theo." Tô giả đón lấy kiếm này, có chút dừng lại. Bởi vì cái này đế vương thanh cầm kiếm, hình lĩnh chính là một kiện tuyệt bảo, hàng thật giá thật, không thể được a. Cái này khiến lại hút miệng khí lạnh, sau khi kinh ngạc, rất nhanh trở nên trấn định lại. Nhắc tới cũng là Các đại mạch loại này nhị lưu thế lực đều có thể ở Trung Châu bên trong có một kiện linh bảo, đế cung năm đó dù sao cũng là Trung Châu cường thịnh thế lực. Coi như bởi vì rất nhiều thái thượng trưởng lão một khi vẫn lạc, nhưng nội tình vẫn tại. Xuất ra một kiện linh bảo ra, tự nhiên là lại cực kỳ đơn giản. Đương nhiên Tô giả cũng biết, cái này linh bảo chỉ là cho hắn người cung chủ này chi vị, lại không phải là cho hắn tự thân. Ngày sau nếu như muốn vận dụng cũng không khó, lại phải có phù hợp lý do mới được, nếu không rất khó phục chúng. Đa tạ Huyền Thanh thái thượng. Tô đón lấy kiếm này. Cung chủ còn mời ngồi vào. Huyền Thanh trưởng lão tay nào nói: Tô Dạ ngồi tại địa vị cao nhất đưa, mà Huyền Thanh trưởng lao thì là ngồi ở một bên, lấy đi phụ tá. Tô giả đem Đế Vương Thanh cầm kiếm để ở một bên, nói ra: "Đa tạ các vị hôm nay đến ta đế cung cổ động, hôm nay chính là ta Tô giả đảm nhiệm đế cung cùng chủ chi vị thời gian, có thể đến đều là đế cung bằng hữu, người tới, cho các vị bằng hữu nhóm rót rượu uống." Trong lúc nhất thời, đế cung hạ nhân nhau nhau đứng ra, đem những này khách tới chén rượu toàn bộ rót đầy. Các thế lực lớn cường giả không khỏi cảm khái, cái này Tô quả không phải phàm nhân, đối mặt nhiều cường giả như vậy, rõ ràng là không có chút nào luống cuống, đây cũng không phải là cái phổ thông người trẻ tuổi có thể làm được. Uống rượu. Một chén rượu và bụng, Vĩnh Dạ cung trong, một trẻ tuổi nữ đệ tử bỗng nhiên đứng dậy. Là Tiết Hiểu Trâm. Nghe nói Tiết Hiểu Trâm năm gần 23 tuổi liền đặt tới Huyền cung cảnh đệ tam trọng thực lực, là Vũ Thiên Quan môn đệ tử, cũng là Vĩnh Dạ cung một cái duy nhất có thể trèo lên được nơi thanh nhã thiên tài. Ta trước kia chỉ biết Hiểu Tiết Hiểu Trâm thực lực mạnh mẽ thiên phú không tồi, lại không nghĩ rằng nàng này còn sinh như thế linh lung tinh xảo, mỹ mạo hơn người. Vũ Thiên để nó ra có ý tứ gì? Bây giờ Tiết Hiểu Trâm thân mang một thân màu đen bó sát người váy, đem dáng người pháp họa vô cùng nhuyễn, mỹ vô khuyết. Nàng lộ ra đỏ bừng hai gò má. Đi tới Tô Dạ trước mặt, Tô Dạ cung chủ, tiểu nữ từ tiết hiệu Trâm đại biểu Vĩnh Dạ cung, hướng đế cung cùng Tô Dạ cung chủ đưa lên một phần lễ mọn. Đây là nhà ta cung chủ Vu Thiên từng từ gió châu bên ngoài Cửu Linh Hải vực bên trong lấy ra linh xà cây ăn quả loại, bồi dưỡng thỏa đáng, không ngoài 10 năm này cây liền có thể nở hoa kết trái, Ngọc gia linh sả quả. Tiết hiệu Trâm vẫn chưa tận lực đi nói khoác quét đại linh sả quả lợi hại, thế nhưng là mỗi người lại há lại không biết linh sả quả chân quý, Quy 1 chương 515, thu hay là không thu. Chương 511, thu hay là không thu. Cái này linh sả quả, vẻn vẻn nuốt bụng, đối người đều có vẻ lấy kỳ hiệu càng đừng đề cập là luyện chế thành năng dược. Mà lại đây chính là linh xà loại cây tử, bồi dưỡng thành linh xà cây, kia linh xà quả là có thể sản xuất hàng loạt, một cái cây đạn xí quả có thể lại làm bồi dưỡng vô hạn sản xuất. Bởi vì cái gọi là thụ người cho cá không bằng thụ chi cho cá. Vũ Thiên có thể nói là nói cho đế cung mở một cái mới con đường, cái này linh xà loại cây tử vừa ra tới, tất cả mọi người đều có chút đoán không ra Vũ Thiên ý nghĩ. Cái này Vũ Thiên, như thế cho Tô Dạ mặt mũi. Nhưng mà Tô Dạ chú ý, lại không phải cái này linh xà cây hạt giống, mà là cái này vì sao cái này Vũ Thiên những người khác không chọn? Hết lần này tới lần khác truyện chọn Tiết Hiểu Trâm. Cái này Tiết Hiểu Trâm dù sao cũng là nữ tử, lại sinh như thế như hoa như ngọc, lẽ ra ngày thường mình nghe đều chưa nghe nói qua, nghĩ đến Vu Thiên đem nó bảo hộ rất tốt, hơn phân nửa là không nghĩ để nó xuất đầu lộ diện, lại vẫn cứ nơi này để nó đứng, dậy. Vu Thiên mục đích, ý vị thẩm trưởng a. Đa Tạ Vĩnh Dạ cung lễ vật, ta Tô Dạ cùng đế cùng đều ghi lại. Tô Dạ mỉm cười nói, người phía dưới đem lễ vật gỡ xuống, Tiết Hiểu Trâm thì là tại đưa lên lễ vật lúc, vụng trộm nhìn nhiều Tô Dạ vài lần, lại phát hiện Tô ngay tại trên mặt nụ cười nhìn tới mình, không sợ hãi bất động. Cái này khiến Tiết Hiệu châm lông mày nhíu lên, nàng một mực nghe nhà mình sư phó nói qua Tô Dạ, thậm chí lần này Vu Thiên an bài mình đến đây tạ lễ, cũng là ngụ ý để cho mình cùng Tô Dạ nhiều hơn nhận biết một hai. Nàng không biết sư phó mình đến cùng là bị Tô Dạ rót cái gì thuốc mê, đối phương đối Tô Dạ đánh giá cực kỳ chi cao, thậm chí để cho mình chủ động tiếp xúc nhiều hơn Tô Dạ, nàng không tình nguyện, sư phó của nàng liền để cho mình đến đây tạ lễ, làm trước kia rất ít làm suất đầu lộ diện sự tình. Nhắc tới cũng là, Tô Dạ niên kỷ bất quá 20 tuổi, liền có được cùng mình đánh đồng cảnh giới đạo. Trừ cái đó ra, càng là ngồi lên đế cung cung chủ chi vị, lấy lực lượng một người quét ngang cổ kiếm tông tất cả thiên tài, giữ cho không bị bại chiến tích, loại thực lực này tiêu chuẩn, sắp thực được xương tụng lưu tú. Hừ. Tiết Hiểu Trâm vẫn chưa cho Tô Dạ cái gì tốt sắp mặt, đưa xong lễ vật, tiểu hư phất tay áo liền liền rời đi. Nàng Tiết Hiểu Trâm chưa hề phục qua bất luận kẻ nào, cái này Tô Dạ trăm nghe không bằng một thấy, nàng lập tức xem ra cũng không có gì chỗ lợi hại, chỉ sợ là sư phụ mình quá đánh giá cao đối phương đi. Nàng thong dong trở về, một lần nữa ngồi tại Vũ Thiên bên cạnh. Vũ Thiên sướng cười mà ra, nhìn thấy đồ đệ mình bộ dáng cũng không ngoài ý muốn, hắn đã sớm ngờ tới một màn như thế, bất quá không phục là chuyện tốt hắn còn sợ hãi nhà mình đô đệ kiệt ngạo bất tuẩn trong tính cách đến lễ phục, kia mới không có ý nghĩa. Không phục, mới có ma sát, mới có va chạm, giữa nam nhân và nữ nhân, luôn luôn phải có ma sát cùng va chạm, dạng này mới có càng sâu cho nên chuyện phát sinh ra. Vu Thiên cười cáo giả, không có người biết hắn đến cùng đang suy nghĩ gì. Tô giả cũng phẩm không ra Vu Thiên đến cùng có ý tứ gì, cũng lười đi suy nghĩ nhiều. Tại vu ngày sau, còn lại không ít thế lực cũng là nhau nhau tiến lên, đưa ra mình này đến hạ lễ. Bất quá so ra, cái này còn lại các thế lực lớn đưa ra hạ lễ, cùng Vu Thiên so sánh liền trên lệch rất xa, căn bản không phải một cái cấp bậc. Nhưng Tô Dạ cũng không để ý, càng nhiều thế lực đi tới đế cung chỉ là đi một chút chẳng diện, có cầm hay không bọn hắn đế cung làm cái chuyện vẫn là ân số. Chỉ có Vu Thiên là cùng hắn có chỗ giao dịch, cho nên mới sẽ trực tiếp bên ngoài đưa lên một phần lễ vật, cái này khác biệt tất nhiên là hoàn toàn khác biệt. Rất nhanh, một đạo quen thuộc thế lực danh tự vang nhập Tô Dạ trong hai. Độ Cao đại biểu Cách Dạ Mạt, đến đây là đế cung cung chủ đưa lên lễ vật. Nói xong, Tô Dạ cũng là nhìn thấy hai cái người quen biết cũ đứng tại trước mặt mình. Người này cũng không phải là người khác, chính là Cách Dạ đại trưởng lão, Độ Cao. Mộ giống như cùng Độ Cao cùng một chỗ, nhìn lại Tô Dạ ánh mắt lấp Cắn môi, lại là chỉ có ngưỡng mộ. Tô Dạ nhìn xem mộ dung giống như cảm giác sâu sắc hoàn niệm, Ôn Nhu nói ra, "Mộ dung cô nương, hồi lâu không gặp." Nói xong, hắn mới chân mày nhất chuyển. "A, cao trình tiền bối, ngươi cũng tại a." Tô Dạ cười cười. Độ Cao hiện tại trên mặt cười ngây ngô, nhìn xem Tô Dạ, một thời gian cũng là ngũ vị đều đủ, nếu là phóng tới một năm này trước, Tô Dạ trong mắt hắn chẳng phải là cái gì, đối phương còn phải ngoan ngoãn ở trước mặt hắn, kêu lên hắn một câu tiền bối. Thế nhưng là ai có thể nghĩ đến, một cái chớp mắt ấy, Tô Dạ vậy mà liền trở thành đế cung công chủ, như thế chuyện biến cực lớn. Thực tế là để người chuẩn bị khó đạt đến liền. Bây giờ Tô Dạ đế cung cung chủ thân phận, dưới trướng trưởng quản lấy rất nhiều lĩnh dịch cảnh cường giả, còn có Huyền Thanh trưởng lão, một thân cảnh giới võ đạo càng làm cho người nghe tin đã sợ mất mật. Như vậy thế lực, bọn hắn cách Dạ mặt có thể nói cái giấm cũng không bằng, đế cung nghĩ, tùy tiện liền có thể đem cách Dạ mặt diệt. Hắn nơi nào còn dám lấy trước kia tư thái cùng bộ dáng đối Tô giả. Tiền đối không dám nhận, lão phu chỉ là cách Dạ mặt một trưởng lão mà thôi. Độ cao đầu đầy mồ hôi, vội vàng tay áo xấu hổ. Ha, ha cao chỉnh trưởng lão tâm lý chắc là được. Tô Dạ mặt không biểu tình, Độ cao là đợi hắn cũng tạm được, nhưng cũng bèn bèn chỉ là coi như có thể mà thôi. Hắn bây giờ tại cách hạ mặt chỉ cảm kích một người, đó chính là mộ dung giống như. Những người khác, toàn không nhân lượng. Độ Cao liên quan cười lên ngô, "Tô giả công chủ, đây là chúng ta cách Dạ mặt lễ vật, đây là nguyệt hồn đan, chính là từ một viên ngàn năm chu huyết quả luyện chế mà thành, là vì ngũ phẩm đang dược. Phục dụng đan dược này, có thể để cao huyền cung cảnh cảnh giới nhất đến tam trọng không giống nhau, mà lại không có bất kỳ cái gì tác dụng vụ. Tô Dạ nghe tới độ cao, lông mày nhướng lên. Liên quan còn lại các thế lực lớn cũng là một mặt mở miệng. Cái này cách dạ mặt cũng không tính là gì thế lực lớn, làm dáng một chút liền có thể, đưa ra như thế một viên chân quý đan dược. Tháng này hồn đan có thể nói là ngũ phẩm đan dược bên trong tuyệt phẩm đan dược, dù sao có đan dược này, sớm cho nhà mình vãn bối phục dụng, trợ giúp tăng lên cảnh giới võ đạo. Đan dược này nếu là phổ biến, sợ là cái này huyền cung cảnh cường dạ đã sớm đi đường. Bởi vậy liền không khó phán đoán tháng này hồn đan đến cùng là đến cỡ nào hiếm thấy. Tô Dạ cũng là nở nụ cười, đối tháng này hồn đan dụ hoặc khó mà kháng cự, cách dạ mạt hiện tại xem ra là thật biết sợ hãi, ngay cả kiện bảo bối này đều truyền ra. Cao Trình Tiên Ngôi chưa hết để cho Mộ Dung cô nương đi xuống đi. Tô Dạ trầm rãi đạo, "Cái này, độ cao trên mặt do dự. Hắn lần này mang theo Mộ Dung giống như tới, chính là nhìn xem Tô Dạ cùng Mộ Dung giống như quan hệ tốt, rồi mới đem Mộ Dung giống như mang đến, hy vọng Tô Dạ không nể mặt sư thì cũng nể mặt phận, mở một mặt lưới, không còn ly hôn a mặt lạm truy cứu. Nhưng bây giờ Tô Dạ vậy mà để Mộ Dung giống như rời đi. Tô Dạ công tử." Mộ Dung giống như cắn môi, ánh mắt lộ ra cầu xin. Tô há lại không biết độ cao ý lộ đến, vung tay nào nói, "Cao chỉnh tiền bối. Mộ Dung cô nương nếu như không đi xuống trước, đang được này, ta không thu." Cái này Độ cao mắt thấy ở đây, đành phải phất phất tay, giống như, người đi xuống trước đi. Tô giả thu tháng này hồn đàn, còn vẫn có một chút hy vọng sống, Tô giả nếu như không thu, chuyện kia chỉ sợ cũng không dễ làm. Quy một chương 516, thiên bác học Việt đến. Chương 512, thiên bác học Việt đến. Cho nên, hiện tại làm thế nào, đều phải nhìn Tô dạ sắc mặt. Mộ rung giống như cầu xin nhìn thoáng qua Tô giả, nàng cũng không nghĩ tới qua, chỉ là ngắn ngủi không đến thời gian nửa năm, Tô dạ vậy mà liền phát sinh như thế chuyển biến cực lớn. Đối phương từ một cái bị Thiên bác học viện truy sát trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào quận Bạch Thiên Tài, nhảy lên trở thành phong quang vô hạn đế cung cung chủ. Bây giờ nàng lại đối mặt Tô Dạ, chỉ có thể ngửa vọng. Nàng hy vọng Tô Dạ có thể xem ở cùng nàng ngày xưa hữu nghị bên trên, có thể nhiều hơn dàn xếp một hai đi. Tô Dạ đưa mắt nhìn mộ dung giống như rời đi, tối hậu phương mới đưa con mắt đặt ở độ cao trên thân. Độ cao đem tháng này hồn đan vẫn như cũ đưa lên, hắn biết Tô Dạ không muốn, hắn cũng được cầm. Hắn nhất định phải hướng Tô Dạ trong tay đưa, cho dù là như vậy đưa ra ngoài, bọn hắn cách gạ mặt liền nhiều ít còn có một chút hy vọng. Tô Dạ nhìn thấy tháng này hỗn đan, vẫn chưa cự tuyệt, bình tĩnh nhận lấy, chậm rãi nói ra, "Cao Trình trưởng lão, tháng này hỗn đan, ta nhận lấy, ta có thể cam đoàn không cho hạ giận cho các ngươi cách hạ mã." Nghe lời này, độ cao thở dài một hơi, bất quá vừa dứt lời, Tô Dạ chính là lạnh giọng nói, "Bất quá đương sơ tham dự truy sát qua ta tất cả cách hạ mã trưởng lão, còn có mưu đồ việc này chủ mưu, ta sẽ từng cái điều tra rõ. Đến lúc đó, những người này, ta một cái đều sẽ không bỏ qua." Cao Trình trưởng lão, về phần ngươi, mặc kệ ngươi tham dự không có tham dự, ta đều không có mộ dụng, cô nương một bộ mặt, tha cho ngươi một mạng, nhưng những người khác Ta cũng sẽ không cho mặt mũi này, năm đó thù hận, hắn sao có thể quên mất. Cách dạ mặt đột biến sắc cơ, kém chút đem hắn bước đến tuyệt lộ. Độ Cao biết, số đêm đã không phải là trước kia cái kia Tô Dạ, đối phương đã hình có thành tựu. Hắn thở dài, biết Tô Dạ làm được loại trình độ này đã hết lòng tận, dù sao chỉ là một tháng huấn đan, tại Tô Dạ trong mắt, chỉ sợ còn không bằng mộ dung giống như mặt mũi chân quý. Hồi tưởng lại nhà mình cách hạ mặt đối Tô Dạ làm sự tình, Độ Cao lắc đầu. Tự ghét nghiệt, không thể sống a. Lúc trước hắn nhiều hơn quên can, không ai đi nghe, hết lần này tới lần khác muốn giết cái này Tô Dạ, hiện tại, báo ứng đến a. Độ cao đắ chắc cười nói tô giả công chủ lão phu biết được la phu liền lui xuống trước đi độ cao quay người rời đi trở lại cách hạ mặt thế lực bên trong không ít cách hạ mặt trưởng lao tiến lên hỏi thăm trong đó không thiếu có một chút năm đó truy sát qua tô giả Cửng giả bất quá độ cao đối này không nhắc tới một lời giả câm vàoế chính là cách hạ mặt về sau lại có không ít thế lực đến đây đưa lên hạ lễ nhưng mà cái này hạ lễ vừa thu mấy phần chính là một thanh âm từ đằng xa mà tới thiên B bác học viện Giá Lâm thanhh âm này quần cũng như sấm như xét đánh ngang thai rơi xuống Vvang vọng Tứ Phương thanh thế hạo đáng làm như vậy đủ thanh thế thậm chí che lại Tô Dạ thượng nhiệm đại điện, có thể thấy được đến cái này giáp tâm. Chỉ nhìn một bài thuyền lớn từ cổ phần khống chế phi hành, đáp xuống đế trước tựa cung, sau đó, cả đám bảy mang ba tên linh dịch cảnh cao thủ dẫn đầu hạ đạm không mà đi, đi tới đế cung bên trong. Thiên bác học viện người đến. Ha ha ha, lần này có ý tứ. Không ít thế lực vui chế dễ ư, Thiên bác học viện cùng Tô Dạ quan hệ mọi người đều là biết đến rất rõ ràng. Mà lại Tô Dạ càng phi thường long trọng chính thức mời Thiên Bắc học viện, nói trắng ra chính là khiêu khích, trung châu bên trong rất nhiều người cũng cũng biết nhất thanh nghi sợ. Hiện tại Thiên Bắc học viện đến, hiển nhiên là tiếp nhận Tô Dạ khiêu khích ạ. Cái này tự nhiên là không thiếu hụt một màn cho hay. Cái này Tô Dạ vẫn là nhuệ khí qua thịnh một chút, ở tiền nhiệm đại điển lúc thành thành thật thật an bài một chút, qua thượng nhiệm đại điển làm sao cùng Thiên bác học viện đối nghịch đều có thể. Hiện tại cái này trong lúc mấu chốt cùng Thiên bác học viện đối nghịch, Thiên bác học viện thật tại cái này thượng nhiệm đại điển bên trên máu trò, chẳng phải là cuối cùng vẫn là rời lên tảng đá nền chân của mình. Không ít thế lực cường giả lắc đầu thổ thức, cảm thấy Tô Dạ vẫn là quá trẻ hơn một chút, không hiểu được ổn trọng ẩn nhẫn. Tô Dạ lại là không để ý đến đông đảo tiếng nghị luận, mà là lên con ngươi nhìn về phía chiếc khung. Ba tên linh vực cảnh cường giả, hắn đều có hiểu biết. Thiên Bắc Học viện đại trưởng lão, Triệu Tuyển Võ. Nghe đồn Thiên bác Học viện đại trưởng lão rất ít xuất quan một lần, không nghĩ tới lần này vậy mà thật do nó tự mình đến. Hắc hắc, cái này Triệu Tuyển Võ tự mình đến cũng không phải cái gì chuyện tốt, tại Thiên bác Học viện bên trong, tất cả mọi người biết, tân cửu mục chủ nội, Triệu Tuyển Võ chủ ngoại. Cái này Triệu Tuyển Võ là có tiếng âm tàn độc ác, tốc chí đam ưu. Thiên bác Học viện có thể có hôm nay hòa quang, nó không thể bỏ qua công lao. Cái này Triệu Tuyển Võ tự mình đến, Tô Dạ muốn thiện sợ là khó lạn. Tô Dạ cũng là dò xét một chút Triệu Võ, cái này Triệu Tuyển Võ là cái xem ra qua tuổi 60 lão giả, chống gậy chống khuôn mặt dàn mua. nhất là khuôn mặt bên trên kia một đạo như ưng trảo vết thương, nhìn thấy mà giật mình, chiếu rọi nó phảng phất là cái không có cái uy hiếp gì lao đầu tử. Nhưng nếu là tử quan sát kỹ, liền có thể nhìn rõ đưa ra ánh mắt bên trong lớp loé phong mang, không khó phán đoán nó không phải một nhân vật đơn giản. Biết người biết ta trong trận trăm thắng. Hắn đối Thiên Bắc học viện đã sớm hiểu rõ khác sâu rõ ràng, cái này Triệu Tuyển Võ là cái gì nhân vật hắn sao lại không biết. Bất quá Tô Dạ đối Triệu Tuyển Võ không có hứng thú, bởi vì Triệu Tuyển Võ cái này tự mình đến, mang theo hai cái lĩnh vực cảnh trưởng lão, Còn có rất nhiều tùy tùng đệ từ mà đến, trong đó còn có Tô Dạ chỗ quen thuộc Đường Mạc Ly. Khi thấy Đường Mạc Ly lúc, Tô Dạ biểu lộ chầm xuống. Hắn hận Thiên bác học viện, bất quá lại càng hận hơn Đường Mạc Ly. Hắn rành rành như thế tín nhiệm Đường Mạc Ly, Đường Mạc Ly lúc trước vì sao muốn thiết kế hãm hại với hắn, mà lại đối phương diễn như thế chân thành tha thiết, ngay cả hắn đều cho lư bịm. Hắn Tô Dạ, bình sinh hận nhất liền là người khác lựa gạt tình cảm của hắn. Triệu tuyển Võ đi tới lúc, chắp tay xuống cười, "Tô Dạ sư điệt, a không, Tô công chủ, chúng ta Thiên Bắc học viện tới chậm, ngươi sẽ không trách tội đi." Tô Dạ nghe tới Triệu Tuyền Võ khiêu khích, Tiến lên trước một câu sư điệt, há lại không biết đối phương ý tứ, chậm rãi nói ra, sư điệt không dám nhận, ta cho tới bây giờ đều không có thừa nhận, cũng không thêm nhập qua Thiên bác học viện. Việc này nếu như Triệu đại trưởng lao muốn trò chuyện, ta có thể cùng ngài trò chuyện cái 3 ngày 3 đêm, nhìn xem đạo lý kia ai nói rõ ràng hơn một chút như thế nào. Triệu tuyển Võ nheo mắt lại, không nghi tới Tô dạng ngôn từ sắc bén như thế, không chút nào có bớ dối. Hắn cười ha ha, vậy liền thôi, Tô Dạ cung chủ thích nói chuyện hiếm, ta lại không phải cái người nhiều chuyện người, như vậy thích nói chuyện, cho nên cái này nói chuyện phía một chuyện liền miễn, chuyện đã qua liền đi qua. Lão phu lòng dạ rộng lớn, không cho so đo, đã sợ quên. Trọng yếu là hôm nay Tô Dạ cung chủ Phong Quang, đúng không? Tô Dạ âm thầm cười nhạo, cái này Triệu Tuyển Võ là móc lấy con mắng hắn người nhiều chuyện người, mà lại lại một câu lòng dạ rộng lớn, càng là hờ hợt đem mình đẩy hướng đạo đức cao điểm, nếu như hắn tức hồn hển lại đi tranh luận, sợ là thật sự đi lên liền bại bởi đối phương, thành trung châu trò cười. Tốt một cái Triệu Tuyển Võ, quả nhiên âm tàn độc ác, túc trí hắn ngược lại là sẽ phải sẽ đối phương, nhìn xem cái này Triệu Tuyển Võ có năng lực gì. À, vậy thì thật là tốt, ta Tô Dạ cũng là bất kể hiểm khích lúc trước người. Triệu đại trưởng lao tới chậm không quan trọng, chỉ cần người đến liền tốt." Tô Dạ cười ha hà nói, "Quy một chương 517, đường mạc li gả cho ngươi. Chương 513, đường mạc li gả cho ngươi." Hắn trên miệng nói như vậy, trong lòng lại là cười lạnh liên tục. Cái này Thiên bác học viện không tại đãi khách thời gian đến, hết lần này tới lần khác cái này trong lúc mấu chốt đến, nói rõ là muốn tìm phiền toái. Triệu tuyển vỗ cao giọng cười to, "Ta biết ta tự mình tới mượn, để Tô Dạ cung chủ không cao hứng. Cho nên ta Triệu mỗi hôm nay muốn cho Tô Dạ cung chủ một món lễ lớn, cũng chính bởi vì chuẩn bị phần này lễ." Ta làm rất nhiều thuyết phục làm việc, mới miễn cưỡng thuyết phục, vì vậy lãng phí không thiếu thời gian. Tô giả nghe tới triệu tuyển võ đại lễ hai chữ, trong lòng một loại dự cảm xấu sinh ra. Cái này Triệu Tuyển Võ tuyet không có ý tốt. Hắn hiếu kỳ hỏi, "A, Triệu đại trưởng lao muốn đưa ta lễ vật gì?" "À, là như vậy, ta liền đại biểu Thiên bác học viện, đem ta trong viện cục cưng quý giá đường mạc lị gà cho Tô giả công chủ như thế nào?" Ừ. Triệu Tuyển Võ nói. Nghe nói như thế, toàn bộ đế cung từ trên xuống dưới, các thế lực lớn cùng giả, không khỏi là lâm vào trong rung động. "Cái gì? Cái này Triệu Tuyển Võ điên, vậy mà nói ra những lời này?" Bọn hắn không nghe lầm chứ? Đường Mạc Ly thế nhưng là Thiên bác Học viện chân chính cục cưng quý giá, Thiên bác Học viện sợ là phải hao phí toàn bộ trong nội viện tài nguyên đi bồi dưỡng Đường Mạc Ly. Mà Đường Mạc Ly xác thực cũng thiên tư hơn người, 21 tuổi, liền đặt tới huyền cung cảnh đệ nhị trọng. Thiên phú như vậy, có thể thấy được cường hãn, sợ là toàn bộ Thiên bác Học viện tương lai tân tinh. Như vậy thiên tử tiểu nữ, bao nhiêu người đi cầu hôn, Thiên bác Học viện ngay cả thấy cũng không thấy, sợ là Đường Mạc Ly không bồi dưỡng thành tài, hoặc là có cái thiên đại lợi ích bày ở trước mặt, Thiên Bắc Học viện là quả quyết sẽ không gả. Hiện tại, lại muốn đem Đường Mạc Ly gả cho Tô Dạ. Tô Dạ hiện tại cũng làm ngộng. Cái này Thiên bác học viện muốn đem Đường Mạc Ly ra cho mình. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Đường Mạc Ly, chỉ phát hiện trước kia từ trước khi khí khái anh hùng hùng hực Đường Mạc Ly, giờ phút này lại là dưới đáy đầu, không nói một lời. Tô Dạ trong lòng bực bực. Hắn ngắm nhìn bốn phía, đồng dạng không có người biết Thiên bác học viện ý tứ. Lão ra hỏa này quả nhiên không phải cái đèn đã cản dầu, đi lên liền trước cho ta ra cái nan đề. Cưới Đường Mạc Ly đối với người bình thường mà nói là cái thiên đại dụ hoặc, không ai sẽ tự tuyệt, nhưng hôm nay Triệu Tuyển Võ như thế mà muội nhấc lên việc này, lấy hắn trời sinh tính tính tình cẩn thận sao sẽ đồng ý. Tô Dạ rơi vào tư. Thế nào, chẳng lẽ ta đem nhà ta Đường Mạc Ly gà cho ngươi, Tô giả cung chủ không thế nào hài lòng. Triệu Tuyển Võ ngữ khí hơi trở nên trầm thấp một chút, đang tận lực thúc dục. Tô giả không có trả lời. Triệu Tuyển Võ vẫn như cũ nhanh chóng đến đâu bức bách, Tô Dạ cung chủ nhưng biết, nhà chúng ta Đường Mạc Ly tầm mắt thế nhưng là cực cao, nàng về sau muốn gà nhưng là chân chính nhân trung lão vượng, là hoàng thất thiên tài, là gió châu bên ngoài tuyệt đỉnh thiên tài. Ta thuyết phục nàng gả cho ngươi, thế nhưng là phí hết lớn một lưỡi. Tô Dạ tâm phiền ý loạn, cái này Triệu Tuyển Võ chẳng phải là nói hắn không xứng với Đường Mạc Ly. Chờ một chút, Tô Dạ đột nhiên nghĩ đến cái gì. Cái này Triệu Tuyển Võ như thế đốt đốt bước bách, nếu như hắn không có khi thượng đế cung cung chủ, cơ bản không cần suy nghĩ liền tự tuyệt. Đường Mạc Ly lại như thế nào, tiên nữ hạ phàm hắn như thường tự tuyệt. Thế nhưng là tỷ mị nghĩ lại, cái này Triệu Tuyển Võ tựa hồ rất tận lực muốn đem hắn hướng tự tuyệt trên con đường này bước a. Nếu như hắn tự tuyệt sẽ như thế nào? Tô Dạ vui nở nụ cười. Thì ra là thế, thì ra là thế. Cái này Triệu Tuyển Võ thật đúng là hảo tâm cơ a. Trước từ tự thân góc độ, đem Đường Mạc Ly thổi đậu mùa say không còn biết gì, mình trả giá bao lớn cố gắng vân vân. Cuối cùng nếu như mình tự tuyệt triệu tuyển võ hỗn phối thành cậu, Triệu Tuyển Võ liền có tại đế cung gây chuyện lý do. Đến lúc đó không nói đánh giết, cứ như vậy làm bộ phẫn nộ đại náo một trận, hắn tô dạ cự tuyệt như thế thiên đại hảo sự, liền liền là tuyệt đối đối lý, đến lúc đó chỉ có thể mặc cho cái này Triệu Tuyển Võ náo. Cái này nháo trò xuống tới, đế cung mặt mũi toàn ném vào, trở thành gió trâu trò cười. Chớ nói trở lại thời kỳ cường thịnh, có thể xoay người cũng không tệ. Hiện tại không ít người nhìn xem Tô Dạ, đều hiếu kỳ Tô Dạ là đáp ứng vẫn là cự tuyệt. Tân ngồi trên ghế, cắn môi. Nghe tới cái này, Triệu Tuyển Võ muốn đem Đường Mạc Ly hôn phối cho Tô giả một chuyện, trong lòng của nàng vậy mà chỉ nghĩ để Tô Dạ cự tuyệt. Tô Dạ công chủ, như thế nào? Triệu Tuyển Võ tiếp tục truy vấn. Tô Dạ cười lạnh, cái này Triệu Tuyển Võ là ăn chắc mình sẽ không đồng ý cùng Đường Mạc Ly hôn sự a. Cũng đúng, hắn để phòng Đường Mạc Ly, Đường Mạc Ly cùng hắn quan hệ một mực không tốt, thậm chí hại qua hắn, muốn giết qua hắn. Lại tại trước đây không lâu còn từng làm như thế. Hắn sẽ lấy một cái muốn hại hắn người. Tiếp theo, Thiên Bắc Học viện mục đích không rõ, hắn không có cái gan đáp ứng. Bất quá hôm nay, hắn hết lần này tới lần khác muốn tới cái phương pháp trái ngược. Tốt, "Ta đáp ứng, Tô giả không nóng không đổi đạo." Nghe tới Tô giả, Đường Mạc Ly vốn là ảm nhiên thần sắc bỗng nhiên hiện lên một tia sáng tỏ, một đôi trong mắt nhìn xem Tô Dạ, lâm vào thật sâu trong rung động. Triệu Tuyền Võ cũng là kinh hái trận mắt hốt hoồm. Bất quá hắn dù sao vẫn là làm hai tay chuẩn bị, mặc dù không thế nào cảm giác Tô Dạ sẽ đáp ứng, nhưng vẫn là ở phương diện này làm suy nghĩ. Nhưng mà hắn tiếng nói còn chưa bắt đầu, Tô Dạ liền liền nói, "Bất quá cái này đã thành hôn, ta thân là đế cung công chủ, mà Đường Mạc Ly chính là Tiên Bắc Học viện đỉnh cấp thiên tài, nói tóm lại, môn đang hồ đối." Đã như vậy, Vậy chúng ta hai bên đều phải làm phong quang thể diện một điểm đúng không? Cái này, Triệu tuyển vô nghĩ tới Tô Dạ đáp ứng, nhưng hắn chỉ coi Tô Dạ là lừa gạt đáp ứng một chút, đến lúc đó hắn cũng tốt có biện pháp đối phó Tô Dạ. Nhưng bây giờ Tô Dạ vậy mà đáp ứng gọn gàng mà linh hoạt liền quên đi, còn thảo luận phía sau tục thương thảo. Tiểu tử này thật không sợ đem Đường Mạc Ly cưới về nhà Đường Mạc Ly hại hắn. Hắn cùng Đường Mạc Ly quan hệ không phải rất kém gọi sao? Chúng ta đế cung bên này lễ tự nhiên là tuyệt sẽ không thiếu, cho nên ta cũng hy vọng Triệu đại trưởng lão bên kia đổ cưới cũng phải nhiều hơn chuẩn bị chu toàn, miễn cho ném thiên Bắc học viện người. Tô Dạ nói, Nói xong, nó con mắt chậm rãi từ từ nhìn xem Triệu Tuyển Võ, phát hiện Triệu Tuyển Võ hoàn toàn trong lúc trầm tư. Hắn sao lại cho đối phương cơ hội suy tính? Quá, thế nào? Triệu đại trưởng lao không nói một lời, sẽ không là đổi ý đi. Sao lại thế? Triệu Tuyển Võ cái trán mồ hôi nhỏ xuống, vụng trộm nghiến răng nghiến lợi, hắn không nghĩ tới một chiêu này không có đem ở Tô Dạ, hiện tại ngược lại là bị Tô Dạ cho đem một quân. Đã như vậy, vậy liền hào hào trở về chuẩn bị đồ cưới. Cầu hôn thời gian, chúng ta định đến sau 3 tháng. Tô sờ sờ cái cằm, mà lại, ngài cũng nói, Đường Mạc Ly khả năng không muốn gả cho ta. Vậy các ngươi liền nhìn chặt chẽ điểm, hiện tại Đường Mạc Ly đã là ta chưa quá muôn nặng dâu, nếu như ta sau 3 tháng tới cửa không có dẫn theo người. Haha, ha, làm sao lại? Thiên bác học viện làm sao lại làm ra loại này có hại nhã độ cùng danh khí sự tình. Triệu tuyển Võ lần này là thật hoảng, cái này Tô Dạ thật đúng là muốn dự định cưới Đường Mạc Ly, ngay cả cầu hôn thời gian đều đặt trước tốt. Đầu của hắn là đầu heo sao? Hắn đặc biệt nghe qua, bên cạnh hắn có Diệp Ưu Liên, tần ngưng rất nhiều hồng nhan chi kỷ, cái kia cũng không thể so Đường Mạc Ly kém đi nơi nào. Một bên là quan tâm tiểu tức phụ, một bên là lúc nào cũng có thể mưu tại hại mệnh của cái, cái này Tô Dạ vậy mà thật muốn từ bỏ. Cưới một cái không biết nhân tố.